Rốt cục Trịnh Nhất lại một lần nữa thấy được hướng Vân Tiên thân ảnh. Lần này hướng Vân Tiên cũng không có lớn lên nhiều ít, nhưng mà biến hóa của hắn đủ để dùng nghiêng trời lệch đất đến biểu thị. Cùng cái kia linh động hướng Vân Tiên so, cái này hướng Vân Tiên nói hắn là kẻ ngu đều là khen hắn. Lần này xuất hiện là Trịnh Nhất trong trí nhớ hướng Vân Tiên. Cái kia đem đội ngũ chia ba đội chính diện làm hướng Vân Tiên. Trịnh Nhất thở dài, hắn bắt đầu hoài nghi hướng Vân Tiên khẳng định là tao ngộ qua cái gì mới biến thành hình dáng này. Sau đó Trịnh Nhất lại tới một mảnh trên mặt tuyết, trên mặt tuyết có một cái tiểu nữ hài thân ảnh. Nàng ngâm nga bài hát chất đống người tuyết lộ ra phá lệ vui vẻ. Đây là Trịnh Nhất lần thứ nhất nhìn thấy vui vẻ hướng kinh ngữ. Trịnh Nhất hiểu ý cười một tiếng đi vào phía sau của nàng không khỏi trêu kẹo nói, "Ngươi đang làm gì?" Tiểu nữ Hải chưa từng quay đầu, cười hồi đáp, "Đống tuyết người nhà, anh ta dạy ta, hôm nay sinh nhật của ta hắn đặc địa đưa ta ra đống tuyết người." Vũ trộm nói với ngươi a ta thứ nhất biết sinh nhật vật này. Nghĩ tới đi đủ loại Trịnh Nhất thở dài nói, "Vậy có hay không sinh nhật nguyện vọng?" "Có nha, có nha." Tiểu nữ Hải cười quay người nhìn xem Trịnh Nhất, chỉ là nàng xoay người trong nháy mắt không khỏi ngây ngẩn cả người đồng dạng tại nàng xoay người trong nháy mắt Trịnh Nhất cũng ngây ngẩn cả người. Đây là một đôi không giống bình thường con mắt, mắt trái xích hồng mắt phải thủy lam. Nếu không phải Trịnh Nhất biết nàng khẳng định là hướng kinh ngữ, hắn đều sẽ cho rằng chính mình có phải hay không nhận lầm người. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này hướng kinh ngữ. mà hướng kinh ngữ nhưng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, nàng không khỏi kinh hô, ngươi là cái gì? Trịnh Nhất lấy lại tinh thần cười nói, ngươi cảm thấy ta là cái gì? Nàng ngây thơ cười nói, là một cái thế giới thật là tốt đẹp lớn thế giới. Tiểu nữ Hải Giang hai tay gương phấn qua tay, ngươi không sợ ta? Tiểu nữ hài ôm lấy chính nhất, không sợ, cảm giác thật là ấm áp tốt an tâm. Chính nhất cười, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử đáng yêu, sau đó sờ sờ đầu của nàng nói, nói một chút có cái gì nguyện vọng? Ân, ta hy vọng ngươi ta còn có ca ca có thể trở thành hảo bằng hữu, mỗi ngày cùng nhau chơi đùa. Chính nhất nhịn không được cười lên, đây là hiện tại nguyện vọng, nói một chút vừa rồi. Tiểu nữ hài ủy khuất chỉ mình con mắt. Chính nhất nghi hoặc, ta cảm thấy rất xinh đẹp nha. Thật? Kỳ hỉ, ca ca cũng nói như vậy, thế nhưng là, thế nhưng là thật nhiều người đều không thích, cho nên ta nghĩ có một đôi người bình thường con mắt. Sẽ, nhất định sẽ." "Ân, ta cảm thấy cho rằng như vậy." Tiểu nữ Hải trên mặt đất hưng phấn nhảy, đến lúc đó ta liền có thể cùng thật nhiều thật nhiều người cùng nhau chơi đùa, liền có thể có thật nhiều thật nhiều bằng hữu. Trịnh Nhất im lặng, đây hết thể hắn chưa hề hiểu qua. Nhưng là bây giờ hắn chính là có một chút điểm lòng chua sót. Cuối cùng Trịnh Nhất lấy ngọt có thể ăn kẹo que đem nhỏ Hướng Khinh ngự cho lắc lư đi. Đối với Trịnh Nhất tới nói mặc kệ gái nào giai đoạn Hướng Khinh Ngữ đều cùng dễ dụ. Chỉ là tại về sau trong tin tức Trịnh Nhất rốt cuộc chưa từng thấy cặp mắt kia, Hướng Khinh Ngữ cũng được như nguyện vượt qua cuộc sống của người bình thường. Mà hướng vấn tiên chỉnh nhất cũng không tiếp tục từng ở trên người hắn thấy qua kia cô linh động. Đây hết thể chỉnh nhất cũng không có đi nghĩ lại, hắn chuyện cần làm chính là dùng một viên đường lừa gạt đi từng cái giai đoạn, hướng kinh ngữ. Thẳng đến, ăn kẹo. Ta tại sao phải ăn kẹo? Chương 154, lừa gạt tiểu Hải. Hiện tại chỉnh nhất đối mặt chính là sau khi thành niên hướng kinh ngữ, nơi này không có bối cảnh chỉ có một mình nàng ngồi tại hắc hát ám trên mặt đất. Nàng trưng trong mắt nhìn xem chỉnh nhất, một bộ đừng coi ta là tiểu Hải bộ dáng. Cái này để chỉnh nhất cảm giác lung túng, trước đó tin tức đều là dùng chiêu này 100 phần trăm qua. Không đợi Trịnh Nhất chậm tới hướng khinh ngữ lại mở miệng, đây chính là ngươi chân thân. Thật là lớn một mảnh thế giới nha. Trịnh Nhất kinh ngạc, ngươi biết ta? Hướng khinh ngữ chợt nhìn Trịnh Nhất một chút, không biết ngươi ta nói chuyện với ngươi làm gì. Loại chuyện này lúc trước hắn nhưng là không có gặp qua, mặc kệ là biết hắn trước đó vẫn là biết hắn về sau tin tức, hướng khinh ngữ đều không có biểu hiện ra biết hắn cảm xúc. Thế nhưng là lần này hướng khinh ngữ rõ ràng cùng lúc trước không giống. Chẳng lẽ là cái gọi là chủ ý thức? Hoặc là hạch tâm ý thức? Trịnh Nhất cũng không đoán ra được bất quá coi nàng là bình thường hướng khinh nữ hẳn là là được rồi nhận biết ta vậy ngươi vẫn ngồi ở nơi này làm gì ngươi còn chưa nói đây có phải hay không là ngươi chân thân một cái thế giới à thật là dễ nhìn trịnh nhất trong mắt của những người này ta đến tột cùng là dạng gì loại chuyện này trịnh nhất vĩnh viễn không cách nào lý giải Hẳn không phải là đi về sau trịnh nhất cũng không biết hẳn là giải thích thế nào hắn thiên đạo hình thái có vẻ như cũng rất khó giải thích lúc này hướng khinh nữ lại đột nhiên ngây thơ cười nói cảm ơn ngươi đến đưa ta nhìn thấy ngày này thật bộ dáng trịnh nhất liền kìm lòng không được sợ lên hướng khinh nữ đầu Thế nhưng là không đợi hắn nói chuyện liền trực tiếp bị hướng khinh ngữ đẩy ra. Đừng đụng đầu của ta, rất đau. Vì cái gì lung túng như vậy, quả nhiên vẫn là khi còn bé đang yêu. Bất quá vì sao lại đau nhất? Sờ cái đầu mà thôi. Một cái thế giới nện trên đầu người người không thương A. Hướng khinh ngữ sờ sờ đầu của mình bất mãn nói. Chính nhất ngạc nhiên, khi còn bé hướng khinh ngữ cũng không đau đi. Kiên cường nữa cũng không có khả năng trang điểm nhiên như không có việc gì đi. lộn xộn cái gì? Đều như vậy còn hống cái rắm, chính nhất cũng không muốn quản nhiều trực tiếp nghiêm khắc nói. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian theo ta đi. Đi đâu? Đưa ngươi trở về, không quay lại đi ngươi liền trực tiếp chết rồi. Trịnh Nhất dẫn tất cả tin tức đưa các nàng hội tụ vào một chỗ, sau đó biến thành hoàn chỉnh tin tức trở về đến hướng Khinh ngữ thể nội. Chuyện sau đó liền không có quan hệ gì với Trịnh Nhất. Sau đó Trịnh Nhất dẫn đầu tỉnh lại, đem hướng Khinh ngữ để tay tốt về sau hắn mới duỗi lưng một cái. Mặc dù không mệt cũng không hưởng phí thần nhưng là Trịnh Nhất hay là muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem chính Nhất, từ Trịnh Nhất nắm chặt hướng Khinh Ngư tay đến bông xuống bất quá một cái mắt bọn hắn đều coi là trịnh nhất còn không có chuẩn bị kỹ càng. tô yên không có ra ngoài, ngược lại mở miệng hỏi, trịnh đạo hưu chẳng biết lúc nào có thể động thủ cứu người. hướng y cũng mở miệng vội la lên, mời đạo hưu thử một chút, ta hướng ra thiếu ngươi. nhưng mà hướng y còn chưa nói lấy xong liền bị thanh em khác đánh gãy, tỷ, đừng thiếu người khác tình, sẽ chỉ làm bộ rỗ tiểu hài người nợ nhân tình nhiều ném thân phận của ngươi. không thể nói như thế. hướng y vô ý thức trả lời, chỉ là còn chưa nói xong liền ngây mẩn cả người, bởi vì cái này thời điểm nàng mới phản ứng được nói chuyện với nàng, chính là đã tỉnh lại hướng khí ngữ. nhẹ. Kinh ngữ. hướng y vừa muốn ôm lấy hướng kinh ngữ nhưng mà thất dạ đã ôm vào đi. Chính nhất cũng làm không rõ ràng hai người kia tình cảm là lúc nào biến tốt, bất quá có thể sống sót cũng liền không có gì đáng nói. Bất quá trên lý luận lấy thất dạ năng lực là hẳn là cứu sống hướng kinh ngữ, tám thành là còn sẽ không vận dụng quy tắc, chính nhất chỉ hy vọng nàng về sau có thể chăm chỉ một điểm. Lần này cho nên người đều nhìn có chút không hiểu chính nhất, người khác cuối cùng cả đời đều không thể làm được sự tình, người này chỉ cần một mấy mắt, loại ánh mắt này đối chính nhất tới nói cũng không hưởng thụ, từ hắn trở thành thiên đạo ngày đó trở đi đã không còn cần ánh mắt của người khác mặc kệ là tốt là xấu với hắn mà nói đều không có ý nghĩa nhìn xem thất giả ảnh hưởng hướng y thân cận hướng khinh ngự trịnh nhất đành phải đem thất giả gọi đi giúp những người khác chữa thương rất nhanh tất cả mọi người tại thất giả thủ hạ đều phải lấy phục hồi như cũ không có tự mình trải qua căn bản không biết thất giả chỗ cường đại chỉ là một mực nằm dưới đất hướng vấn thiên thất giả ngược lại không có đi thăm dò nhìn quản hắn làm gì để hắn chết được rồi nếu không phải hướng vấn thiên làm loạn khinh ngự cũng sẽ không vì cứu hắn mà bỏ mình chán tình cảm là hướng vấn thiên hại chết hắn muội khó trách lập tức bạo phát ra đổ thiên tiềm chất tình huống bên ngoài thế nào Trịnh Nhất không khỏi hỏi Thủy Tinh Cầu, một mảnh tốt đẹp, ngươi đổ đệ không được, nhưng là ngươi đổ đệ lao công mạnh mẽ kinh khủng kết nha, quá đẹp rồi, ta nếu là nữ ta cũng muốn gả cho hắn. Chính Nhất cảm thấy Thủy Tinh Cầu khả năng lo dịp rối loạn, ta là hỏi ngươi, ngươi ra sao? Ta bên này không có việc gì, công năng khai phát không sai biệt là ứng phó điểm ấy nhỏ cục diện không là vấn đề, bất quá thời gian lớn liền có vấn đề. Không đợi Chính Nhất hỏi Thủy Tinh Cầu liền trực tiếp nói, vẫn có thể nguyên vấn đề, dự trữ nguồn năng lượng mặc dù rất đủ nhưng là kiên là không dụng công có thể tình huống dưới, hiện tại hỏa lực mở rộng cơ bản không kiên trì được mấy ngày. Còn có mấy ngày đối trịnh nhất tới nói cũng đủ rồi, cũng không thể mấy ngày nay đều không giải quyết được chuyện này đi. Muốn thật không thể nói trước hết trốn lại nói. Sau đó Trịnh Nhất hỏi thất dạ, "Long Câu đâu?" Thất dạ a một tiếng lập tức bay đến trên sơn động đi. Lúc này hướng ý tới giải thích nói, "Long Câu hủy đối phương thuyền lớn bị trọng thương, vì lý do an toàn đang vấn thiên nổi điên thời điểm hắn trốn ở trên sơn động để phòng vắng nhất. Đồng thời cũng là vì trấn nhiếp đối phương." Trải qua bọn hắn giải thích về sau Trịnh Nhất mới biết được, bọn hắn đang đuổi tới thời điểm liền đã khai chiến. Khai chiến nguyên nhân rất mơ hồ đó chính là mười người kia muốn giữ vững nơi này. Về sau hướng vấn thiên chạy đến trực tiếp liền diệt những cái kia zombie. Bọn hắn ngay từ đầu gặp phải cũng là zombie. Lại về sau theo người máy cùng chiến hạm xuất hiện, nguyên bản liền không hiểu gì khoa học kỹ thuật hướng vấn thiên dưới sự khinh thường trực tiếp bị chém đầu. Sau đó hướng khinh ngữ chết rồi, hướng vấn thiên đi rồi. Mà thời điểm then chốt nếu không phải huyền vô một người đứng vững hết thảy công kích tám thành liền trực tiếp đoạt diệt. Theo huyền vô nói rất đúng mặt công kích đã cường đại đến cực điểm, hắn không hiểu hướng vấn thiên đến cùng là thế nào làm được chính là làm cho đối phương buộc phát không ra loại kia công kích. Về phân số 1 đến số 5 tại hướng Vân Thiên bị điên thời điểm trực tiếp bị ném đi vào tự bạo. Sau đó hướng Vân Thiên một người sáu vạn gia thân lại tại cực đoan cảm xúc hạ thức tỉnh đồ thiên tiềm lực. Như thế mới giữ vững cuối cùng một tuyến. Tóm lại không có đoàn diệt đơn giản may mắn tới cực điểm. Về phần Tô Yên cùng nhất thư đó chính là ngoài ý muốn lại tới đây, liền giống như ngộ nhã hoàn toàn xem vật khí. Bất quá đối với Huyền Vô Trịnh nhất không thể không nhìn với con mắt khác, liền Long Khâu đều bị đánh trọng thương ngã gục, hắn lại có thể bảo vệ tất cả mà bất tử. Cái này năng lực phòng ngự cũng không biết biến thái đến mức nào. Trịnh Nhất đi vào rùa đen trước mặt bất đắc dĩ nói, ba người bọn họ cũng coi là người cứu, chỉ cần không quá phận ta có thể đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu, nhưng là nhất định phải hiện tại liền nói. Tất cả mọi người ở đây lại là sững sờ, huyền vô là như thế nào tồn tại bọn hắn cũng không biết cũng có thể đoán được một điểm, mà Trịnh Nhất thế mà để hắn đưa yêu cầu. Nghĩ như thế nào đều có chút tự cho là đúng. Chương 155, biển lửa. Người khác cho rằng Trịnh Nhất tự cho là đúng, nhưng là hướng khinh ngự không cho là như vậy lấy trịnh nhất thân phận tới nói hắn đáp ứng thỉnh cầu thì tương đương với là trời nhận lời loại chuyện này thế gian từ xưa đến nay có ai có thể gặp được lại có ai có thể có được như thế tạo hóa nhưng mà huyền vô liền ngoại ý muốn cứu được mấy người liền thu được dạng này tạo hóa đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt đối mặt trịnh nhất rất nhiều người đều cho rằng huyền vô sẽ lơ đến, hoặc là tùy tiện nói cái cho trịnh nhất bậc thang hạ nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoại ý muốn chính là huyền vô lại vô cùng trịnh trọng nói ta từ nhỏ đã có giấc mộng nghĩ đó chính là hy vọng có được bình thường thân thể không có người hiểu ý tứ của những lời này Nhưng là Trịnh Nhất Hiểu, không có chút gì do dự Trịnh Nhất đáp, ta đáp ứng ngươi. Bất quá cần một quãng thời gian, chờ ta có biện pháp về sau tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Cuối cùng Trịnh Nhất đối thủy tinh cầu nói, khai bút nhớ bản ghi lại, có năng lực trước tiên cho ta biết. Huyền vô cũng vui vẻ tiếp nhận, mặc kệ thật giả đây là trực giác của hắn, đây là hắn có được nhục thân lớn nhất hy vọng. Nhẹ. Khinh Ngữ. Hướng Vân Tiên lúc này cũng tỉnh lại. "Ca, ta ở chỗ này đây, ta tốt." Hướng Khinh Ngữ lập tức tới đỡ lên Hướng Vân Thiên Lúc này Hướng Vân Thiên đã khôi phục bình thường. Loại kia băng lãnh khí tức tử lâu biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đập nước đã mở ra, hướng vấn thiên quật khởi đã bị chú định. Chính nhất đi vào hướng vấn thiên trước người nghiêm mặt nói, hướng vấn thiên, hiện tại thiên phú của ngươi hoặc là nói tư chất đã thức tỉnh, như vậy hàng vũ đại địa chính là của ngươi sân khấu, ngươi cần phải hiểu rõ. Hướng vấn thiên một mặt mờ mịt, suy nghĩ gì. Chính nhất hiện tại liền có một cước đem hắn đả choáng xúc động, chẳng lẽ không phải nói rõ được thanh sở sở rõ ràng sao? Hướng khinh nữ vội vàng tại hướng vấn thiên bên thai nhỏ giọng giải thích nói, sau đó hướng vấn thiên mới một bộ minh ngộ dáng vẻ. Hắn chợt vật đứng lên nghĩa chính luôn từ nói, Hàng Vũ cũng không thể trở thành ta sân khấu, mục tiêu của ta là Tinh Thần Đại Hải. Giờ khắc này trên người Hướng Vấn Thiên đã lộ ra nhẹ nhẹ bá khí, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi xương sờ. Rất nhiều người sân khấu chỉ có thể ở Đoạn Nguyệt Chi Địa, Tô Yên cũng bất quá lập trí bước ra Đoạn Nguyệt Chi Địa đặt chân ở Đông Châu Đại Lục. Nhưng mà Hướng Vấn Thiên thế mà đem mục tiêu đặt ở Tinh Thần Đại Hải, cái này tầm mắt căn bản không phải người bình thường có thể so sánh được, phần tự tin này vạn cổ đến nay đều chưa từng có người có qua. Tô Yên dạng này thiên tiêu tại Hướng Vấn Thiên nơi này có lẽ đã thành trò đùa. Nhất thư không khỏi cảm giác được đáng chát, đây mới là chính thật hướng vấn thiên, đây mới là chính thật tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng mà Trịnh Nhất lại lạnh lùng nhìn xem hướng vấn thiên, lời này cái nào chép tới? Hướng vấn thiên buông tay, ta làm sao biết em gái ta liền gọi ta trả lời như vậy liền tốt. Trịnh Nhất, hướng kinh ngữ, tô yên, hướng y lẻ, Nhất thư, tất cả mọi người ở đây đều triệt để bó tay rồi, đây chính là đang lãng phí tình cảm. Như thế có nội hàm nói tình cảm không có một câu là chính hướng vấn thiên, cái này hướng vấn thiên thật đúng là không phải người bình thường thật đúng là có ý tốt thẳng thắn. Bất quá tức thời như thế hiện tại cũng không người nào dám xem nhẹ Hướng Vấn Thiên, lấy Hướng Vấn Thiên tư chất xác thực có độ sức Đông Châu thực lực. Chỉ cần hắn chịu lên tiến chỉ cần có thế lực bồi dưỡng tuyệt đối có thể đơn giản siêu việt trước mắt Đoạn Nguyệt Chi Điệu bên ngoài tất cả thiên kiêu. Thậm chí vụn trộm những cái kia cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Cũng không phải là nói ngươi giấu được sâu liền nhất định là lợi hại nhất, lợi hại hơn nữa Tô Yên cùng Nhất Thư cũng biết hoàn toàn không có ngộ giác lợi hại. Bọn hắn căn bản không tại một cái lựa cấp, mà chính ngộ giác đều nói không đủ Hướng Vấn Thiên nhìn, như vậy Hướng Vấn Thiên 89 phần 10 chính là Đoạn Nguyệt Chi địa thứ nhất thiên tiêu nhưng mà cái này thiên tiêu nhưng không có một điểm rất ngộ hướng vấn tiên tránh sau lưng hướng y gì thì ta lần này nghe ngươi tuyệt đối không sông pha chiến đấu ta liền an tâm làm cái đồ đần trước đó tuyên bố ta tuyệt đối không phải thật sự ngốc chính nhất thở dài nói với hướng kinh ngữ ngươi tinh thần đại hải thật không thích hợp hắn thiếu khuyết vừa mới khí thế loại này đi theo ngươi ta ca cầm khí thế làm gì dù sao ngươi đáp ứng để hắn đi theo ngươi vậy hắn mục tiêu khẳng định chính là tinh thần đại hải hướng kinh ngữ nhìn xem chính nhất nói được rồi chính nhất đều không muốn cùng những người này so đo bất quá hàng vũ đại địa đối trịnh nhất tới nói xác thực bất quá là một khoa tinh cầu nhiều lắm là xem như tương đối lớn tương đối đặc thù tinh cầu hắn tới đây duy nhất mục đích đúng là tìm đến đồ thiên giả hiện tại đồ thiên giả đều đi theo hắn hắn cũng xác thực có thể rời đi nơi này nhưng là làm sao rời đi chính là cái vấn đề hoàn toàn không có phi thuyền vũ trụ nha còn có rời đi đi đâu liền tinh đồ đều không có bất quá tinh đồ còn dễ nói có thể từ pháp tắc bên trong lấy ra phi thuyền vũ trụ cái gì liền ha ha cho nên trịnh nhất vẫn là phải ở chỗ này an tâm hoàn thành ngũ hỏa nhiệm vụ Nói lên ngũ hỏa hắn ở chỗ này một mực không thấy được thiên binh thẻ bài. Thẻ bài chạy động sau trong biển lửa đi, chúng ta là không lấy ra được tròn nên chỉ có thể chờ đợi ngươi đã đến, đối trong biển lửa còn có những vật khác, sáu vạn bọn hắn nói rất trọng yếu. Nếu như có thể lấy đi chúng ta liền trực tiếp lấy đi đi. Chúng ta lấy đi bọn hắn sẽ không nói cái gì. Hướng Vân Tiên trước tiên trả lời. Đi, đi xem một chút. Đối với thiên binh thẻ bài trịnh nhất không có chút nào lo lắng, cũng không nhìn một chút đó là ai, bất quá đối với những thứ kia hắn vẫn là có một chút hứng thú. Đại nhân chờ ta một chút nha. Thất Dạ ngồi tại Long Khâu trên đầu hướng Trịnh Nhất mà tới. Long Khâu cọ sát Trịnh Nhất trực tiếp ghé vào một bên chờ Trịnh Nhất đi lên. Thủy Tinh Cầu bên ngoài không cần hỗ trợ cho nên Trịnh Nhất cũng không có ý định để Long Khâu ra ngoài. Tại Trịnh Nhất ba người đi lên về sau Long Khâu liền hưu một tiếng bay ra ngoài. Có thể đứng ở Long Khâu trên người cũng liền bốn người này, Long Khâu sở dĩ sẽ thủ hộ đến bây giờ cũng là bởi vì hướng vấn Thiên bọn hắn tại, không phải tám thành sống chạy. Dù sao Trịnh Nhất cũng không có đã phân phó để nó che chở người khác. Nó còn nhỏ còn tại Ngây Thơ bên trong, rất khó biết quá nhiều đồ vật thất dạng nhìn thấy hướng Văn Thiên ánh mắt kia chừng để Hướng Văn Thiên đều nghĩ mình bay hiện tại Hướng vân Thiên đã có thể bay Hướng khinh Ngữ lại tiến một hai bước cũng kém không nhiều có thể bay duy chỉ có Trịnh Nhất Tám thành là không có hy vọng rất nhanh Trịnh Nhất bọn hắn liền đến đến tràn đầy nham tương khu vực nói nơi này nham tương thành biển đều không đủ đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là chỗ này kia mười cái nói thẻ bài chính là bay đến trong này đi mà lại bọn hắn bảo vệ đồ vật cũng ở bên trong còn có chính là những người sắt kia cũng là vì vật này tới nghe Hướng Văn Thiên giải thích chỉnh Nhất không khỏi nhíu mày Dạng này biển lửa muốn làm sao xuống dưới? Trông cậy vào người máy, rõ ràng không đủ hòa tan. Bất quá đối với Trịnh Nhất bọn hắn tới nói cũng giống vậy, bọn hắn cũng không thể đi xuống. Trừ phi từng cái tu vi lại cao hơn. Tính toán cao nhiều ít Trịnh Nhất cũng không biết. Dù sao ngoại trừ Huyền vô cái khác không có có tư cách thử một lần. Về phần Huyền vô. Trịnh Nhất không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, "Không đúng, hẳn là rùa đen trên lưng." Huyền vô biết Trịnh Nhất ý tứ, hắn cười nói, "Ta có thể thử một chút, nhưng là có có thể thành công hay không cũng không có cách nào cam đoan." Chương 156 Tiên đế. Huyền vô muốn xuống dưới thử một chút đây cũng là rất khó xử hắn, mặc dù thân thể đã không thành vấn đề nhưng là Tu Vi vẫn còn không có triệt để khôi phục, lại nói ai biết nơi này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Còn có liền là ai biết cái này nhất định là phổ thông biển lửa, nếu như là phổ thông biển lửa khả năng nộ giác đều có thể đi thử một chút. Nộ giác cùng huyền vô hẳn là cũng không phải một cái lượng cấp, dù sao nộ giác đều không biết đến bên ngoài nào người máy công kích chân chính, chưa thấy qua đều không nhất định cản hạ như vậy hắn tự nhiên so ra kém trực tiếp ngăn lại chân chính công kích huyền vô đã huyền vô đều chỉ có thể thử một chút vậy đã nói rõ cái này không là bình thường biển lửa. bất quá trịnh nhất sắc thực cũng không muốn để hắn xuống dưới, hắn liền muốn nhìn xem huyền vô có hay không đoạt bảo ý nghĩ mà thôi. bất quá nhìn bộ dạng này hẳn là không có, xuống dưới cũng không cần. về phần đồ vật bên trong, chờ giải quyết phía ngoài phiền phức rồi quyết định có cầm hay không đi. ta hiện tại chỉ là tới bắt về thẻ bài. trịnh nhất thản nhiên nói, cầm thẻ bài không cần xuống dưới a. đây là đại đa số người nghi hoặc. trịnh nhất vươn tay thản nhiên nói, trở về. hiu cứ như vậy một nháy mắt tất cả mọi người liền thấy một đạo hỏa ảnh từ trong biển lửa bay ra trực tiếp rơi vào trịnh nhất trên tay đi vào trịnh nhất trong tay chính là thiên binh thẻ bài chỉ là thẻ bài bên trên lại nhiều một khối kim sắc hòn đá không để ý người bên ngoài ngạc nhiên trịnh nhất hiếu kỳ cầm lấy hòn đá cái này hòn đá mang theo một chút xíu nhiệt độ bất quá cái khác cũng không có cái gì lạ thường địa phương ta cũng nhìn xem hướng vấn tiên một thanh tiếp nhận hòn đá thế nhưng là làm sao cũng nhìn không ra có làm được cái gì cuối cùng một mặt ghét bỏ ném cho hướng kinh ngữ hướng kinh ngữ ngược lại là có chút ý nghĩ Các người nói này lại sẽ không theo ta băng phách giống nhau là huyền hỏa bên trong đản sinh đá lửa. Sau đó hướng khinh ngữ vui vẻ nói, nếu như là vậy ta lần sau đi tìm hoàng đế để nàng cũng giúp ta chế tạo thành trang trí mang trên thân, đến lúc đó mùa đông không sợ lạnh mùa hè không sợ nóng lên. Đáng người. Bại ra đơn giản bại ra, đồ tốt như vậy chẳng lẽ cũng chỉ có hạ nhiệt độ đi lạnh tác dụng a. Thất giả cũng tò mò đi lấy hòn đá, chẳng qua là khi thất giả đụng phải hòn đá một nháy mắt ánh lửa nổi lên bốn phía. A thất dạ kêu thảm một tiếng không ngừng lui ra phía sau, tay của nàng cũng bị đốt không còn hình dáng. Thất dạng trong mắt trải rộng hoảng sợ, chỉ có chậm một bước nữa nàng cảm giác cả người đều sẽ bị tiêu đốt hầu như không còn. Hướng khinh Ngữ vội vàng bước xuống kim sắc hòn đá, chạy tới xem xét thất giả. tại sao có thể như vậy? Thất giả ngươi có sao không? Trịnh Nhất cũng là giật này mình, nhìn thấy thất giả không có gì đáng ngại hắn mới cầm lấy cái này hòn đá, hắn không rõ vì cái gì thất giả sẽ bị hòn đá làm bị thương. Mặc kệ là Trịnh Nhất hay là Hướng vấn Thiên Hướng khinh Ngữ bọn hắn đều vô sự, duy chỉ có thất giả đụng phải liền trực tiếp bị bỏng. Hơn nữa nhìn cái này bọt trình độ, rất rõ ràng đây không phải phổ thông hỏa có thể đốt ra chính nhất cầm hòn đá đối những người khác nói các ngươi ai thử một chút có thất giả tiền lệ ai dám luận thử nếu như là vừa mới còn chưa tính hiện tại là lấy mạng nói đùa thất giả còn tại khôi phục mình làm sao có thời giờ quản người khác thụ không bị tổn thương nhưng mà lúc này thất giả lại hét lớn đại nhân chính là cái này cảm giác cái này bị bỏng cảm giác rất quen thuộc ta giống như trước đây thật lâu liền bị bỏng qua chính nhất ngạc nhiên thật hay giả là thật cái này tiểu nhân tại ba vạn năm trước liền bị bỏng qua trong biển lửa bay ra một vị lão gia da nhẹ nói tất cả mọi người nhận ra lão gia này ra Đây chính là tại trong tấm bia đá sau khi ra ngoài đến không hiểu thấu biến mất Lao Gia Gia. Hắn vừa xuất hiện liền nhìn chòng chọc vào Trịnh Nhất trong tay hòn đá. Sau đó hắn thấy được Long Khâu, mặc dù không rõ vì cái gì nhưng là hắn cũng chưa từng có kích thích biểu hiện. Có thể nói cho ta đến tuyệt cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này hòn đá đối ngươi rất trọng yếu đi, nói rõ ràng ta khả năng liền đem cái này trả lại ngươi. Trịnh Nhất cầm hòn đá đối Lao Gia Gia nói. Lao Gia kia ra lắc đầu, ta liền muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như không có vấn đề gì ta sẽ đem cho nên biết đến hết thể đều nói cho ngươi. Chính nhất bọn hắn liếc nhau một cái đều cảm giác chẳng hiểu ra sao, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Lão gia ra kia chỉ vào Long Câu nói, "Nó vì sao lại cam tâm tình nguyện đi theo các ngươi?" Long Câu không phải là phàm vật những người này không có khả năng có thể cưỡng ép nó, mà lại thân là thủ hộ giả Long Khâu càng không khả năng tùy tiện đi theo người khác rời đi. Trong thời gian này tuyệt đối có cái gì nguyên nhân. Bởi vì cái này đi, chính nhất không có chút gì do dự lấy ra hắn Tiên Thượng Vân Đoàn. Khi nhìn đến Tiên Thượng Vân Đoàn trong nháy mắt đó lão gia già kia rất rõ ràng toàn thân run lên hắn ngã ngã phủ phủ trên không trung một chân quy xuống thần sắc vô cùng trang trọng nói tiên binh người giữ cửa tham kiến tiên đế cái này phương hướng phát triển làm cho tất cả mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nổi hướng y huyền vô bọn người cùng là khó có thể tin nhìn xem chính nhất tiên đế lần này bọn hắn giống như có thể hiểu thành cái gì chính nhất như thế đặc thù cũng có thể hiểu thành cái gì hắn dám tự tin như vậy mở miệng nhận lời người khác điều kiện hiểu hơn hướng khinh ngữ vì cái gì nói chỉ cần đi theo chính nhất như vậy mục tiêu chính là tinh thần đại hải bởi vì trịnh nhất lại là tiên đế hướng vấn tiên kỳ quay nói tiên đế không phải là thiên a Vì cái gì thành trịnh nhất rồi? Trịnh nhất cũng là một trận không hiểu đấu, La Thiên còn chưa có chết đâu hắn làm sao lại thành tiên đế, nói rõ ràng, còn có đừng đem ta nhận lầm thành tiên đế, La Thiên còn chưa có chết đâu, ngươi là dự định hắn đến giết chết ta còn là giết chết ngươi. Lão gia gia đột nhiên mừng lớn nói, tiên đế nói là La Thiên tiên đế còn chưa có chết. Ta tiên giới vẫn còn sống. Hiện tại quá nhiều người trịnh nhất không có ý định nói ra tiên giới sự tình, hắn khoát tay một cái nói, trước đừng quản tiên giới, nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra, chủ yếu là thất dạ sự tình. Lão gia gia uy nguyên quỷ một chân trên đất tư thế Mời tiên đế cùng thuộc hạ đến. Sau đó quang mang lóe lên lão già già biến mất, mà Trịnh Nhất Môn mấy cái cũng nhất định bất động đứng ở nơi đó. Long Khâu thì gắt gao đem bọn hắn bảo vệ, chỉ cần có người xa lạ dám tới gần nó tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Xem ra tiếp đến sự tình không phải ta chờ Phạm Nhân có thể biết được tham dự. Đứng ở một bên huyền khổ chắt chắt lắc đầu, loại chuyện này không có hắn phân hắn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hướng Y cũng là trở nên thất thần, nguyên lai bọn hắn trưởng thành kinh lịch cấp độ cùng chúng ta hoàn toàn không giống, ta chỉ hy vọng chúng ta có thể hảo hảo sống sót, về phần yêu đi đường gì đi đến cảnh giới gì đều không trọng yếu. Nhất Thư cảm khái nói, các ngươi hướng ra là muốn quật khởi a, có hỏi Thiên đạo bạn tại Tam đại tiên môn sớm muộn cũng chỉ là hắn đá đặt chân, sau lưng của hắn cũng không phải một cái hướng ra mà là một cái tiên giới một cái tiên đế. Nói xong Nhất Thư Lặng Yên nhìn thoáng qua Tô Yên, chỉ là Tô Yên y nguyên vẻ mặt lạnh lùng, về phần nàng nghĩ như thế nào Nhất Thư không đoán ra được. Lúc này hướng y đi vào tất cả mọi người trước mặt trùng điệp hành lễ. Huyền vô như mày, hướng đạo Hưu đây là ý gì? Những người khác cũng là một mặt không hiểu. Hướng y chỉnh trọng nói, hướng y nghĩ mời các vị đạo Hưu vì vấn thiên khinh ngự giữ bí mật. Chương 157, mặt trời. Giữ bí mật. Hướng Vấn Thiên tồn tại tuyệt đối là muốn hoành động đoạn nguyệt chi địa, mặc dù không ai có thể đối đầu hướng Vấn Thiên nhưng là một chút thích hợp chuẩn bị vẫn là cần, nếu như trở về cái gì đều không báo cáo đến lúc đó hướng Vấn Thiên đột nhiên giết ra đến, dưới tình thế cấp bách không phải liền là đánh bọn hắn trở tay không kịp a. Dạng này không phải tương đương với hãm mình sư môn vào bất nghĩa a. Loại sự tình này để bọn hắn làm sao có thể giữ bí mật, loại chuyện này nàng hướng ý đến cùng là thế nào có ý tốt mà miệng. Những suy đoán này hướng Y đều hiểu, cho nên nàng lập tức lại nói, các vị đạo hữu hiểu lầm ta cũng không phải là loại ý tứ này. tô yên thản nhiên nói, tiêu đạo hữu là có ý gì? vấn thiên đã bị hướng gia xóa tên đây là sự thật không thể chối cãi. ta biết chỉ cần vấn thiên thiên tư vừa ra hướng ra mặt từ bỏ cũng sẽ gọi trở về vấn thiên, không chỉ là hướng gia chính là tam đại tiên môn đều sẽ liều lĩnh tranh thủ vấn thiên, thậm chí tô gia cũng sẽ. hướng y không khỏi nhìn xem tô yên, lần này tô yên trên mặt sắc thực khó coi. sau đó hướng y nói tiếp, cho nên ta hy vọng có thể giữ bí mật chuyện này, để vấn thiên không thuộc về bất kỳ thế lực nào, hắn vẫn là bị hướng gia xóa tên phế vặt. lần này cho nên người thất kinh trên lý luận hướng vấn thiên về hướng ra là trên miếng sắt sự thật nhưng là bây giờ hướng ý lại muốn giữ bí mật chuyện này mà lại bao quát hướng hướng ra giữ bí mật đây là vì cái gì đây không phải xóa bỏ gia tộc lợi ích ra. nhất thư đột nhiên nói cái này cũng không đúng vạn nhất hướng vấn thiên ở bên ngoài mình bại lộ vậy làm sao bây giờ còn có có loại này yêu nghiệt xuất hiện thiên quẻ tông chắc chắn sẽ có cảm giác nếu như bị bọn hắn tính ra vậy bọn hắn âm thầm hành động lôi kéo làm sao bây giờ còn có tô yên nói tiếp vạn nhất các ngươi hướng gia âm thầm bồi dưỡng hướng vấn thiên đâu đến lúc đó còn không phải đột nhiên quật khởi nổi lên kia là muốn đem chúng ta đặt chỗ nào hướng y từng đầu hồi đáp Vân thiên mình bại lộ khả năng rất thấp loại kia trạng thái là tại khinh ngữ bỏ mình thời điểm mới bạo phát đi ra một khi những người này không có việc gì xuất thủ bình thường đều là vấn thiên côi lỗi không chỉ có cái tiêu chỉnh nhất tại cũng sẽ không xảy ra sự tình còn thiên quả tông vậy cũng chỉ có thể hỏi một chút đường viện đạo hữu đường viện một mực theo ở phía sau nàng tu vi có hạn cơ bản chỉ là đánh xì dầu dù sao ở chỗ này người khác nói cái gì nàng đều là làm theo mặc dù yếu nhưng lại cũng không ai xem thường hoặc là khi dễ nàng. Hiện tại đột nhiên đưa ánh mắt đều đặt ở trên người nàng thật là có điểm không quen, nàng lập tức nói, chính nhất biến mất thời điểm ta thử đi tính qua, cái gì cũng không tính ra đến, về sau khinh ngữ đạo hữu bỏ mình ta lại tính toán huynh muội bọn họ, phát hiện những người này tiên cơ cũng không tồn tại. Cho nên người thất kinh, không tồn tại. Không tồn tại là có ý gì? Đường Viện gật gật đầu, không tồn tại ý tứ, nhưng thật ra là chết rồi. Thế nhưng là bọn hắn đều sống thật tốt, cho nên ta suy đoán là bị trong cõi u minh tồn tại cho triệt để che giấu. Muốn tính tới bọn hắn liền xem Như Thiên quẻ tông khả năng cũng cần cử tông chi lực nhưng là trên thực tế ta cũng không biết hướng y cũng là nhẹ nhàng thở ra không tính được tới tốt nhất rồi về phần tô đạo hưu nói lúc này huyền vô cũng nói tô đạo hưu cũng không cần lo lắng phải biết bọn hắn hành trình thế nhưng là tinh thần đại hải chỉ cần hướng ra không biết chuyện này bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi chỉ cần hướng ra không có cực lực ép buộc hướng vấn thiên lưu hắn lại liền sẽ không lưu tại đoạn nguyệt chi địa đến lúc đó hướng vấn thiên chỉ là hướng vấn thiên không thuộc về bất kỳ thế lực nào cũng không ai biết hướng vấn thiên là như thế nào tồn tại lúc này đường viện cũng không hiểu nói có lẽ có một ngày đương toàn bộ đoạn nguyệt chi địa lâm vào nguy cơ thời điểm Chúng ta còn có thể ôm lấy hắn có thể xuất hiện cứu vớt đoạn nguyệt chi địa hy vọng. Lần này tất cả mọi người là sức sờ. Chính nhất rất bất đắc dĩ, ý thức của hắn chính là ý chí của hắn, mà ý chí của hắn không phải ai đều có thể kéo. Còn có ý chí của hắn xuất hiện rất dễ dàng hù chết người. Bất quá may mà chính là lão gia gia kia kéo hắn tới không phải thuần tin tức điểm, không phải hắn liền sợ biến hóa cũng khó khăn, bởi vì thuần tin tức điểm quá yếu đuối. Đại nhân, ngươi cần phải điểm khống chế đừng đem nơi này nó bạo, còn có đại nhân mặc kệ ngươi làm sao biến hóa cảm giác vẫn là ở. Thất Dạ bay ở một bên không ngừng cười nói hướng kinh ngữ cũng cười nói kỳ thật vẫn là không giống lúc kia là một mảnh thế giới hiện tại là sâu không thấy đáy hang không đáy chính nhất liền hướng vấn thiên tốt đi một chút một mực hiếu kỳ dò xét cái này bốn phía mà lao gia gia kia thì hoảng sợ đứng tại phương xa hắn phát hiện trịnh nhất đáng sợ vượt qua hắn tưởng tượng ở bên ngoài còn không có cảm giác lại tới đây quả thực là kinh khủng vô biên loại kia bẩm sinh vĩ lực chấn hắn kém chút hồn phi phách tán cuối cùng nếu không phải trịnh nhất triệt để thu hồi ý chí chỉ lưu một tia ở bên trong không chừng lao ra này ra liền biến mất chính nhất đã bắt đầu học được khống chế mình hoàn chỉnh ý chí Đến lúc đó lại bị kéo cũng không trở thành biểu hiện quá đặc thủ, tóm lại chính là cần một quãng thời gian học tập. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Nơi này đều đen lâu như vậy. Thất Dạ bất mãn nói, thương thế của nàng đã sớm tốt, có sinh mệnh quy tắc tại chính nàng đều không cần làm gì thương thế tự nhiên là sẽ phục hồi như cũ. Ngươi như trước kia không đồng dạng, khi đó ngươi bị liệt diễm chi viêm gây thương tích căn bản là không có cách mình chữa trị. Lão gia gia nhìn xem hồi phục như lúc ban đầu thất Dạ nói. Đối với lão gia gia nói lời trịnh nhất bọn hắn vẫn tin tưởng, dù sao thất Dạ cũng đã nói loại này bổng nàng rất quen thuộc. Nói cách khác nàng quả thật bị bỏng. Qua. Thất giả nghi ngờ hỏi, ta đến cùng là thế nào bị bỏng, mà lại vì cái gì ta một điểm ký ức đều không có. Còn có chính là ta thật là 3 vạn năm trước tới, không phải 300 năm không phải 3000 năm. Đối với thất giả tuổi thọ không ai đi xoắn sánh, thất giả chính là thiên đạo sứ đồ tuổi thọ chưa xong nói chuyện, chỉ là hiện tại nàng chỉ có cái này mấy trăm năm ký ức, vậy liền khoa trương, kia nàng cái này 2 3 vạn năm đều làm gì đi? Đột nhiên Trịnh nhất nghĩ đến một sự kiện, tiên giới thành lập tại 9 vạn năm trước đổ sụp tại 3 vạn năm trước, sau đó hắn liền nghĩ tới một sự kiện Ba vạn năm trước pháp tắc mảnh vỡ rơi xuống. Cái này ba chuyện không phải là cùng nhau đi, hoặc là chính là phản ứng dây chuyền. Trịnh Nhất chỉ có thể cầu nguyện cái này mấy món sự tình đều là ngoài ý muốn, không phải liền này lớn. Một lát sau Trịnh Nhất bọn hắn rốt cục không còn ở vào trong bóng tối, bọn hắn thấy được một vầng mặt trời. Mặt trời này cùng với lóe mắt, mà tại mặt trời bên cạnh bọn hắn thấy được một vị nam tử trung niên, nam tử này khí chất phi phàm nhưng mà lại toàn thân mang theo tổn thương. Hắn nhìn trước mắt mặt trời không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Lúc này Trịnh Nhất bọn hắn mới nhìn đến một tia hắc ám đang không ngừng kéo dài đến trên mặt trời. Khi bọn hắn dọc theo cái này, một tia hắc ám xem xét đầu nguồn thời điểm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu của bọn hắn toàn bộ một tiếng oanh minh, liền trịnh nhất đều khó mà tưởng tượng, khó mà tiếp nhận hết thể trước mắt. Hắn nhìn thấy hắc ám kéo dài đầu nguồn cũng là một vầng mặt trời, một viên to lớn vô cùng mặt trời, hắn hỏa diễm như là một trường to lớn vô cùng miệng đang từ từ thôn vệ cái này mặt trời. kia là một viên lộ ra hắc ám, lộ ra tham lam đen nhánh mặt trời. Chương 158, 3 vạn năm trước. Rất kỳ quái rõ ràng hai viên đều là mặt trời mà lại hắc ám mặt trời rõ ràng chính là so bình thường mặt trời lớn mấy lần. Thế nhưng là hết thảy quang mang đều là quang bao phủ ám, hết thảy tất cả đều tại bình thường mặt trời chiếu rọi phía dưới. Thế nhưng là coi như như thế cũng ngăn cản không được hắn bị thôn vệ vận mệnh. Hư không minh hỏa. Đây là tất cả mọi người khi nhìn đến hắc cá mặt trời phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là mặt trời này muốn so bọn hắn nhìn thấy đáng sợ vô số lần, cũng không phải là lớn nhỏ vấn đề, mà ở chỗ đây là một viên sống hư không minh hỏa. Đúng vậy, mặc kệ là từ cái nào góc độ chỉ cần nhìn một chút bọn hắn liền có thể cảm giác được đây là một viên sống hư không minh hỏa, mà tại địa viên nơi đó viên kia rõ ràng không có loại cảm giác này. Quang ám tương sinh, âm dương tương khắc. Quang nhưng bao trung ám, ám nhưng thôn phệ ánh sáng. Nhưng mà quang lại chỉ có thể áp chế ám, mà ám lại có thể hủy diệt ánh sáng. Lão gia gia kia chậm rãi mở miệng nói, ngày đó toàn bộ tiên giới sắp triệt để lâm vào hắc hát ám, nhưng mà toàn bộ tiên giới lại thuốc thủ vô sách. Lúc trước tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại trực tiếp đổ số rồi? Chính nhất hỏi, vấn đề này hắn lúc trước không có gì hứng thú, mà lại không có thời gian đến hỏi, nhưng là hiện tại xem ra ở trong đó có vẻ như có không ít tân mật. Tiên giới không có thiên địch nhìn tình cảnh này có vẻ như có hay không nội chiến mà lại tiền tám cũng không có nhúng tay chuyện này như vậy tiên giới làm sao lại đổ sụp mà lại không ai thật sống sót. tiên giới chuyện gì xảy ra lao ra ra lắc đầu không có bất kỳ cái gì trả lời Quanh liền cái này hắc ám sắp thôn vệ quang minh thời điểm trong hư không đột nhiên bạo phát không có tận cùng năng lượng ba độ tại hai viên mặt trời ở giữa đột nhiên mở ra một đạo cái khe to lớn trong cái khe xuất hiện mấy vạn phục sức giống nhau người đạo này khe hở chống ra hai viên mặt trời tiếp xúc khiến cho bình thường mặt trời có thể kéo dài hơi tàn lúc này bên cạnh người kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha trời không quên ta tiên giới chỉ cần một hy vọng một hy vọng là đủ rồi cứu tất cả mọi người mặc kệ đối phương là ai đều là ta tiên giới ân nhân thu xếp tốt bọn hắn tiên giới thai hương tại bọn hắn không quan hệ sau đó thất dạ được đưa đến người này trước mặt lúc này thất dạ bị ngọn lửa bỏng đã không thành nhân dạng cuối cùng người này lấy đại pháp lực đem thất dạ chữa trị từ đầu đến cuối thất dạ đều không thể đủ tỉnh lại mặc dù bởi vì đau đớn có rất nhỏ dấu hiệu tỉnh lại nhưng là hết thể đều bị người này chấn an cùng ta tiên giới hưu duyên Nhưng là thân phận của ngươi đặc thù ta coi không ra, chỉ hy vọng một ngày kia ngươi có thể giúp ta tiên giới một chút sức lực. Tại đem hết thể dàn xếp xong sau người này bắt đầu đi hướng mặt trời. Hôm nay ta tiên giới chú định khó thoát một tiếp, nhưng ngươi là ta tiên giới hy vọng, ta sẽ đem ngươi đưa tiễn. Dùng hết hết thảy, bằng vào ta tiên đế chi danh. Đương thời tiên đế từng bước một đi ra, trên thân bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Chính nhất nhìn thấy hắn ngạnh sinh sinh đem mặt trời đánh nát. Vô tận quang mang đem hết thể chiếu sáng, hết thể hình tượng đều biến mất. Đương hình tượng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm vẫn là cái kia tiên đế chỉ là hắn hiện tại đã gần như dầu hết đèn tắt trạng thái trước người hắn quỳ một vị tiên binh người sống cùng người tu vi cao thầm cũng không thể đi ra người nguyện ý không thuộc hạ vận hạnh liên quan tới tiên giới gần nhất chuyện phát sinh ta đều sẽ từ người trong trí nhớ xóa đi đến lúc đó không cần đi đặc địa nhớ lại bởi vì làm ngươi nhớ lại thời điểm mặc kệ chân trời góc biển đều sẽ bị xóa bỏ phải đi thôi nói ra câu nói này tiên đế giống như dùng hết thể khí lực mà cái kia tiên binh nục thân trong nháy mắt dị vong cuối cùng lấy một sợi hồn hình thái hoàn toàn biến mất hết thảy đến nơi đây cũng đã kết thúc Tiên giới đến cùng chuyện gì xảy ra, không thể nói không thể biết. Chính nhất không biết cái gọi là xóa bỏ đến tột cùng là cái gì, nhưng là ở cái thế giới này ngoại trừ hắn còn ai có loại năng lực này a. Còn có chính là thất dạ bọn hắn thật là 3 vạn năm trước tới. Như vậy tiên năm đâu? Chính nhất không biết, hắn phát hiện 3 vạn năm trước khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện, mà lại tham dự người tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc là nói thế lực bình thường. Trong hư không có các loại văn minh, có các loại xuyên qua, nhiều như vậy người xuyên việt rất rõ ràng không đúng, đây cũng không phải là xác suất vấn đề. Pháp tác mảnh vỡ rơi xuống, tiên giới đổ sụp. Văn minh khoa học kỹ thuật xuất hiện, nhân gian cực hẳn đến, các loại người xuyên việt tụ tập, nếu như đây hết thảy đều là cùng một chỗ phát sinh đâu. Trịnh Nhất ngấm lại đều cảm thấy kinh khủng, mà lại hư không minh hỏa cùng 3 vạn năm trước rõ ràng không giống, chuyện này là sao nữa? 3 vạn năm đi qua nó chết rồi. Đánh chết Trịnh Nhất hắn đều không tin. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm, tiên giới duy nhất nhất cái ra người, coi như biết đến không nhiều, nhưng là vẫn có nhất định đầu mối. Theo nơi này nói cái này hòn đá chính là viên kia mặt trời. Trịnh Nhất cầm hòn đá hỏi: "Vâng, nhưng cũng không phải." Lão gia gia nói, đây là liệt diễm chi viêm chi tâm, cùng liệt diễm chi viêm ngày đêm khác biệt, nhưng là nó có thể trưởng thành là chân chính liệt diễm chi viêm, về phần làm thế nào ta cũng không biết. Vậy tại sao bọn hắn có thể đụng ta lại không thể? Tốt xấu ta còn nhận biết các ngươi tiền đế. Thân giả bất mãn nói, liệt diễm chi viêm cũng không phải là người nào đều có thể đụng, điểm này bọn hắn đã sớm biết, nhưng là người nào có thể đụng người nào không thể đụng vào vẫn là không ai biết. Nếu như nói thân phận trịnh nhất thân phận đặc thù còn chưa tính, nhưng là hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ vì cái gì cũng đều có thể. Bởi vì tán thành, tán thành. Tiên đế tán thành, các ngươi đạt được La Thiên Tiên đế công nhận. Liệt Diễm có linh cùng tiên giới có không thể chặt đứt liên hệ, cho nên đạt được Tiên đế tán thành liền có thể không ngại đụng vào nó. Hướng khinh ngữ không hiểu, thế nhưng là thất dạ rõ ràng cũng nhận lao Tiên đế công nhận nha, không cho thất dạ đụng còn thế nào giúp các ngươi. Lão gia ra, ra cười khẽ, hiện tại hẳn là có thể, nó cần nhận rõ thất dạ đến cùng có giúp hay không tiên giới. Hẳn là Tiên đế sợ vạn nhất đi. Đáng người, bất quá cái này cũng không có gì, nếu như người nào đều có thể tín nhiệm kia mới không bình thường. về phần Trịnh Nhất bọn hắn kia là La Thiên đám người đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chính nhất đã là hy vọng duy nhất. Sau đó bọn hắn rốt cuộc biết Hoang Dã Thảo Nguyên là địa phương nào, nói trắng ra là chính là tiên giới ban đầu ở nhân gian thiết trí căn cứ. Bất quá căn cứ xác thực có thật cùng thực hai tầng, một đến 7 tầng là giả thực, nếu có người tiến vào thực địa bọn hắn cũng sẽ đưa những người này một chút tạo hóa sau đó tiện hắn rời đi. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là có người xúc động đến tầng thứ 6, mà tầng thứ 6 trên thực tế chỉ có thể nội bộ xúc động. Nói cách khác có mở hay không thả hoàn toàn xem bọn hắn tâm tình thế nhưng là lần này rõ ràng là bị những người máy kia xúc động. Về phần những người máy này là ở đâu ra, lão gia gia cũng không có chút nào biết. còn có một vấn đề, ngươi ở chỗ này chờ người nào? ba cái kia vấn đề đáp án là cái gì? không có đáp án, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút tâm tính. đương nhiên nếu có người đến từ địa nguyên thì tốt hơn, không phải ta làm sao lại tùy tiện đem liệt diễm chi tâm giao ra? cho nên qua nhiều năm như vậy ta đang chờ một cái chân chính thiên tiêu, một cái không cần xúc động tầng thứ 6 liền có thể tiến đến thiên tiêu. chỉ có dạng này mới có thể phục hưng ta tiên giới. nhưng mà lại chờ đến các ngươi trên 159, buông xuống. Chính nhất bọn hắn tới đây cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn, bất quá khả năng thật là cùng tiên giới Hữu Quân đi, hoặc là chính là không may tốt hết lần này, tới lần khác gặp được loại này loạn thất bát tao sự tình. Dù sao hắn pháp tắc mở động tới, hết lần này tới lần khác hảo chết không chết tới nơi này. Chỉ là đối với lão gia gia trịnh nhất cũng không biết hẳn là tin mấy phần, cho nên hắn chỉ có thể nội tâm giữ lại chất vấn tạm thời rất tin tin. Hiện tại ngươi dự định muốn làm gì? Tiếp tục trông coi nơi này. Lão gia gia gật gật đầu, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, cũng nhanh đến triệt để lúc rời đi. Còn lại chút thời gian liền muốn an tâm đợi ở chỗ này, giúp tiên giới giữ vững cuối cùng một khối thổ địa. Lão gia gia cả đời đều tại thủ hộ liệt Diễm Chi Tâm, hiện tại liệt Diễm Chi Tâm bị Trịnh Nhất cầm đi, hắn có thể làm chính là thủ hộ tiên giới thổ địa. Hắn là tiên giới yếu nhất một vị, nhưng mà lại đảm nhiệm tiên giới duy nhất hy vọng trách nhiệm. Mặc kệ là tiên giới vẫn là tiên đế đều thiếu nợ hắn, thế nhưng là đây không phải Trịnh Nhất có thể bù đắp, có lẽ đợi đến trăm năm sau là Thiên gia mới có thể đền bù hắn đi. Trịnh Nhất cười nói, ngươi liền an tâm trông coi đi, chùi đít loại sự tình này ta tới giúp ngươi giải quyết đối đến lúc đó ta đem long khâu lưu lại cho ngươi làm bạn, tiên tâm tiên giới sẽ trở lại. Đường Lão Gia Gia hướng tiên giới cụ thể hạng ngục công việc thời điểm bị Trịnh Nhất Cự tuyệt, có một số việc vẫn là tạm thời không muốn truyền ra ngoài tốt. dù sao ngươi khả năng tùy thời đều bị tiên đế trong miệng tồn tại nhìn chằm chằm. Lão Gia Gia sững sở, đúng vậy à, nếu như tin tức để lộ như vậy hậu quả hoàn toàn không cách nào dự báo. đúng rồi, hướng khinh Ngư hiếu kỳ nói, ngươi tại sao gọi là Trịnh Nhất tiên đế? Tiên tượng Vân Đan là tiên đế biểu tượng, đây chính là Lão Gia Gia lưu cho Trịnh Nhất bọn hắn câu nói sau cùng. cuối cùng Lão Gia Gia biến mất. Chính nhất bọn hắn cũng lấy lại tinh thần tới. Mặc dù còn có không ít đồ vật không hiểu rõ, nhưng là cái gì đều lưu cho sau này hay nói đi. Chẳng qua là khi bọn hắn lúc tỉnh lại chung quanh liền chỉ còn lại đường viện cùng hai cái hướng ý thủ hạ. Bọn hắn đi đâu? Chính nhất hiếu kỳ nói. Đường viện lập tức nói, ra ngoài giúp nộ rác bọn hắn, ở chỗ này chờ lâu bọn hắn cảm giác rất nhàm chán liền đi bên ngoài kiến thức một chút. Đáng người. Thiên Tiêu chính là Thiên Tiêu, bọn hắn thật đúng là không sợ chết. Ai nha, hướng khinh ngữ đột nhiên kêu lên, quên hướng lao ra kia ra tranh công pháp, qua cầu thời điểm đáp ứng rồi. Công pháp thứ này đối bọn hắn có làm được cái gì? Cảnh giới cái gì đều là phụ vân." Hướng Khinh Ngữ nói, "Không thể nói như thế, các ngươi vô dụng ta hữu dụng, lại nói đại tỷ bọn hắn còn có nhất thư đạo hữu bọn hắn cũng cần, không vì mình cân nhắc cũng phải vì bọn họ cân nhắc, dù sao bọn hắn đều liều sống liều chết trợ giúp qua chúng ta." Hướng Khinh Ngữ tiểu nói này, Trịnh Nhất cảm thấy cũng có chút đạo lý, dù sao hắn cũng là một vị tiên binh, lại trên lệch cũng không thể kém đến đi đâu, mà lại cái này 3 vạn năm hắn cũng không thể một điểm tiến bộ đều không có chứ. Bất quá loại sự tình này chỉ có thể chờ đợi lại nhìn thấy hắn lại nói hiện tại là thời điểm đi đối mặt những cái kia không biết văn minh khoa học kỹ thuật a đương trịnh nhất cầm lại thiên binh thể bài thời điểm phát hiện phía trên nhiều hơn một loại hỏa liệt diễm chi viêm trong hư không khải minh chi quang nhưng chiếu sáng hết thể hảm nhìn xem thể bài giới thiệu trịnh nhất cũng không biết nghĩ như thế nào liệt diễm chi viêm hẳn là địa nguyên chân chính mặt trời mà lại hẳn là có thể khu trục hư không minh hỏa mang tới hết thể ảnh hưởng trái chiều toàn bộ hư không đều cần hắn tồn tại khó trách có thể bị tiên đế xem như hy vọng liệu mạng mang ra chỉ cần liệt diễm chi viêm còn tại hư không liền còn có thể bắt đầu lại từ đầu đi thôi, đi xem một chút bên ngoài thế nào. Trịnh Nhất mang theo những người khác hướng cửa hang mà đi, về phần liệt Diễm Chi Tâm cũng đã bị hắn thu lại. Mà khi bọn hắn đi ra thời điểm 4 cho rằng một trận chiến này đánh cũng không như thế nào, thế nhưng là Trịnh Nhất hoàn toàn nghĩ sai. Trận chiến kia đánh quả thực là sơn băng địa liệt sông cạn đá mòn, hết thảy trung quanh sớm đã triệt để bị san bằng, vô số ánh lửa ở trong thiên địa lưu thoán. các loại laser năng lượng pháo ở trên bầu trời không ngừng lấp lóe. Một trận chiến này không có bất kỳ cái gì mà pháp càng không có bất luận cái gì thuật pháp, là khoa học kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật đủ nhau, cùng văn minh cấp độ va chạm. Số một một người có thể chiến vô số đại quân. Nhìn thấy đây hết thảy người đều là trợn mắt hốt mồm, hướng vấn thiên càng là lòng như đau cắt. Cương đại như vậy người mới bị hắn nổ năm cái nha, năm cái nha. Hiện tại duy nhất đi theo thủy tinh cầu tham chiến chỉ có ngộ giác cùng huyền ô. Những người khác sớm đã trọng thương lui về. Tại trịnh nhất bọn hắn chỗ trên không có một phương to lớn bình trướng, hẳn là thủy tinh cầu đặc địa thả, không phải bọn hắn đây không có khả năng như thế an nhàn. Nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn ra ngộ nhã trước tiên kéo lấy nàng cơ hồ bể nát tay kêu lên, sư phụ, sư phụ tay của ta muốn phế ngươi cho ta trị trị chứ sao? Sư phụ, hướng Vân Thiên, hướng Khinh Ngữ, còn có thất dạ tất cả đều kinh ngạc kêu lên. Trịnh Nhất khoát khoát tay, ngoài ý muốn đều là ngoài ý muốn, thất dạ trước giúp bọn hắn trị thương đi. Ở đây liền không có ai là không bị tổn thương. Ta thất dạ tiền bối. Thất dạ, nàng cảm giác thật là không có thói quen. Trịnh Nhất đây là có chuyện gì? Ngươi thế mà thu đồ rồi? Hướng Khinh Ngữ không hiểu hỏi. Nàng không phải gọi như vậy nha, Tiêu Tiêu không cẩn thận liền đáp ứng. Lúc này ngộ nhã cười nói, ta dập đầu. Tính người một nhà. Hướng Khinh Ngữ có ý riêng. Trịnh Nhất lắc đầu. Không tính đi. Sau đó hắn đem gặp được nộ nhã một hệ liệt sự tình đều nói cho hướng khinh ngữ bọn hắn. Ngươi còn điểm hóa nàng, khó trách nàng muốn bái ngươi làm thầy, mà lại lại có thể có người điểm hóa Phật môn người hoàn tục thành thân. Trịnh nhấtung tay, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Sư phụ lúc nào đem ta gả cho sư hưng nha? Đối mặt loại vấn đề này, Trịnh nhất trực tiếp phất tay để hướng khinh ngữ đem nàng lôi đi. Hiện tại ai có rảnh lý việc này, hắn lập tức liên hệ Thủy Tinh Cầu, lúc nào có thể giải quyết. Ngươi cũng không thể một mực đánh xuống đi đối nói cho 6 vạn bọn hắn hướng vấn thiên tỉnh lại. Sau đó liền truyền đến thủy tinh cầu thanh âm hưng phấn, đại nhân, ta phát hiện ta rất có đương chiến đấu chí năng thiên phú, chúng ta trở về xin một cái chiến hàm đi, đến lúc đó ta đến điều khiển, ta mang đại nhân xuất trình tinh thần đại hải. Ta muốn chuyển chính cần thứ này a. Nói chính sự, giải quyết những này phá hôi có chút khó khăn, nhưng là ta đã tra được đối phương hoạch tâm ở đâu. Hiện tại chỉ chờ đại nhân ra giết đi qua. Nếu biết vị trí hoạch tâm nào có không giết qua đi đạo lý, chính nhất chào hỏi bên trên tất cả mọi người để thủy tinh cầu mở đường thẳng đến đối phương hoạch tâm. Hình người giáp sát trùng cường đại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, khôi lỗi còn có thể mạnh tới mức này, đơn giản không thể tưởng tượng. Sau đó nộ giác cùng huyền vô cũng tới đến trịnh nhất bên này. Huyền vô cười cười liền đến đi một bên, trịnh nhất rất kỳ quái những người này thế mà cái gì cũng không hỏi. Chẳng lẽ liền không hiếu kỳ à, Mặc dù trịnh nhất cũng không biết nói thế nào, nhưng là hắn dự định tốt viện. Ngộ giác cung kính kêu một tiếng đại sư, sau đó dùng khẩn cầu giọng nói, có chuyện nghĩ mời đại sư hỗ trợ. Trịnh nhất hiếu kỳ, chuyện gì? Thành thân sự tình a? Loại sự tình này đợi lát nữa lại nói. Không phải. Nộ giác lắc đầu nói, ta làm muốn cho đại sư khuyên ngộ nhã buông xuống. Đao loạn đọc miễn phí khí. Chương 160, ngươi có dám hay không thả ta một ngựa. Chính nhất cảm giác Nộ giác nói lời này làm người rất đau đớn, nhất là Ngộ Nhã còn tại bên người thời điểm. Đây không phải cố ý tổn thương Ngộ Nhã tâm à, một cái nữ hải tử tâm lại thế nào kiên định cũng không thể như thế tổn thương nha. Đối với cái này Trịnh Nhất bọn hắn không khỏi như mày, hướng khinh ngữ còn tưởng rằng Ngộ Nhã sẽ thương tâm đều muốn an ủi một chút. Nhưng mà Ngộ Nhã lại hừ lạnh nói, sư minh ngươi gia lận, ngươi biết ta không thể đối sư phụ ra tay, ngươi liền để sư phụ tới với ta. Dù sao ta là sẽ không nghe. Câu nói sau cùng Ngộ Nhã là nói với Trịnh Nhất. Cái này thật đúng là để bọn hắn có chút lao mắt mà nhìn, cảm giác ai dám khuyên ai liền phải bị đánh. Nhớ tới Ngộ Nhã kia bắt đầu cùng bạo bộ giáng Trịnh Nhất lại một lần nữa kiên định đem nàng gả đi tâm. Trịnh Nhất đối Ngộ Giác nói, vì cái gì ngươi không thể lấy Ngộ Nhã? Ngộ Giác sững sờ, bên cạnh tất cả thiên kiêu đều là sững sờ, đây là khuyên cưới. Sau một hồi Ngộ Giác mới mở miệng nói, ta hy vọng Ngộ Nhã có thể hảo hảo sống sót. Trình Nhất nhướng mày, hắn cảm giác có chút không đúng, cùng với nàng thành thân liền không thể hảo hảo sống sót. Không thể, thành thân cùng ngày liền sẽ bỏ mình. Trịnh Nhất tâm giật mình, thế nhưng là không đợi Trịnh Nhất nói chuyện Ngộ Nhã lại mở miệng trước nói, chỉ cần có thể cùng sư huynh thành thân Ngộ Nhã lại không sợ chết. Mà lại chúng ta hoàn tục vạn nhất không có việc gì đâu. Ngâm miệng, Trịnh Nhất tiếng quát hù dọa Ngộ Nhã, cuối cùng hướng Khinh Ngữ đành phải đem nàng lôi đi. Ngộ Nhã mặc dù không phải tâm hắn cam tình nguyện thu đồ đệ, nhưng là muốn đem nàng đẩy lên tử vong vực sâu Trịnh Nhất vẫn là làm không được. Quay người nhìn về phía Ngộ giác nghiêm mặt nói, nói rõ một chút, vì cái gì thành thân liền không thể hảo hảo sống sót. Ta chính là Phật môn Phật tử là bị chư Phật nhìn chúng đệ tử. Coi như ta hiện tại trở thành chân ngã chân Phật ý nguyên không thoát khỏi được Phật tử thân phận. Ta có thể hoàn tục nhưng là không Phật tán thành, trừ phi có chư Phật tán thành chứng hôn, không phải Ngộ Nhã sẽ bị chư Phật dẫn dắt tiến về cực lạc Phật thổ. Trịnh Nhất cười ha ha âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu có nguyện ý hay không cưới Ngộ Nhã. Hướng vấn Thiên cũng là một vị không sợ trời sập xuống chủ, ngươi phải biết lần này Trịnh Nhất nhưng là muốn tự mình chứng hôn, bọn hắn nếu dám xuất hiện tuyệt đối có trò hay muốn nhìn. Lại nói Hướng Văn tiên nhìn xem mình tay không hiểu nói, lại nói ta giống như không có chút nào sợ bọn họ. Nộ Nhã lại tại đằng sau nhẹ nhàng nói câu, sư phụ, chứng hôn cũng sẽ chết. Trịnh Nhất không nhìn Nộ Nhã, đối Nộ Giác nói, ném rơi hết thể cố kỵ, thẳng hỏi ngươi bản tâm, nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không cưới Nộ Nhã. Nộ Giác chắp tay trước ngực trang nghiêm nói, đệ tử phàm Tâm chưa hết, muốn hoàn tụ. Trịnh Nhất, mặc dù biết Nộ Giác xem như nguyện ý, thế nhưng là nói câu nguyện ý cứ như vậy khó. A, sư minh đáp ứng đáp ứng. ngộ Nhã là vui vẻ, nhưng mà To Yên bọn hắn lại không vui. Chư Phật chi dáng lâm bọn hắn cơ bản khó thoát khỏi cái chết, thành thân cùng ngày ngộ nhã nếu là chết hắn ngộ giáp tuyệt đối sẽ không sống tạm. Chính là Trịnh Nhất là Tiên Đế cũng vô dụng, coi như Tiên Phật Đại Chiến cũng là không kịp. Gắn song ép thời điểm Trịnh Nhất cũng rất đau đầu, không nghĩ tới thành cái thân còn liên lụy ra Chư Phật lĩnh vực đến. Vạn nhất những người này không ngẻ mặt hắn đây không phải là làm lớn chuyện, cũng không thể quyền hạn đến giết đi qua đi. Tóm lại đây cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Bây giờ tại Thủy Tinh cầu dẫn đầu hạ cho nên người cũng đã ra biển lửa thế giới, mà những người máy kia rốt cục cũng bắt đầu điên cuồng nghĩ đến bọn hắn biết mình đã bại lộ. Hiện tại đã không phải là bọn hắn tiến công, mà là đến phiên Trịnh nhất tiến công. Chí năng một khi bị tiếp xúc hạch tâm chẳng khác nào bị chém đầu. Đến lúc đó hết thảy người máy đều chẳng qua là sẽ chỉ chấp hành nhiệm vụ khôi lỗi thôi, đến lúc đó tùy tiện xâm lấn một chút liền tốt, tóm lại lúc kia diện so hiện tại muốn đơn giản nhiều. Mà lại cái này liên tục không ngừng người máy trời mới biết đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Và anh, Không có tận cùng người máy bắt đầu tự bạo, vì chính là có thể ngăn cản số một bộ pháp. Đối mặt dạng này tự bạo căn bản là không có cách làm bị thương số một phòng hộ. Hình người giáp sát trùng nói thế nào cũng hẳn là là hậu cần thủ vệ quân, không đủ cường lực tại sao có thể? Quả nhiên đây chính là cao cấp trí năng cùng cấp thấp trí năng trên bản chất khác biệt. Đương nhiên cũng không phải nói một cái số 1 thật có thể đơn đấu nhiều người máy như vậy, nhưng là có lửa tím ra trì mỉ nước đối với mấy cái này thứ bậc người máy, căn bản là không đả thương được số 1. Càng quan trọng hơn là số 1 tính cơ động có thể mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh du kích thích hợp nhất. Tốt a, có lửa tím ra chỉ số 1 chính là có thể đơn đấu nhiều người máy như vậy. Phải biết chế tạo số một cũng phải cần tiếp cận thời gian 10 năm nếu như không thể đơn đấu bọn này cặn bã kia nhiều có lỗi với thời gian lâu như vậy dù sao hiện tại Trịnh Nhất chính là cưới Long Khâu bám theo một đoạn số một không trở ngại chút nào tiến lên mặc kệ đối phương lại thế nào cố gắng cũng mặc kệ đối phương như thế nào điên cuồng tóm lại không có chứng dùng các ngươi đến tụt cùng là ai vì sao lại có Ta Tử ưu khoa học kỹ thuật nổi giận thanh âm đột nhiên liền vang vọng đất trời Tử U khoa học kỹ thuật Tử ưu cái tên này ta nhớ được lần trước cái kia trí năng cũng đã nói cái này Trịnh Nhất tự lẩm bẩm sau đó Trịnh Nhất để thủy tinh gọi hàng hoặc là ra đàm hoặc là chúng ta giết đi vào đem hắn cầm ra đến đàm để hắn lập tức làm lựa chọn sau đó kia nổi giận thanh nhẫn quát ngươi có dám hay không buông tha ta một lần có gan ngươi để cho ta triệt binh cùng lắm thì lao tử cũng không tiếp tục đến chính là trịnh nhất ngươi ngẩn cả người không là ở đây cho nên người đều ngây ngẩn cả người cái này nhân vật phản diện làm thật đúng là có một phong cách riêng trịnh nhất cười nói để hắn ra ta còn có thể cân nhắc tha hắn một lần nếu là ổ lấy không ra ngươi liền ha ha ngươi hẹn hạ ngươi vô sỉ đi ra đó không phải là đem mệnh giao trong tay ngươi à ta chính là chết cũng sẽ không phục tùng Trịnh Nhất cười ha ha một tiếng, hắn vậy mới không tin có thể nói ra vừa mới lời kia người sẽ có loại này cốt khí, còn chết cũng sẽ không phục tùng. Thủy Tinh Cầu, không cần khách khí xem hắn đến cùng còn có bao nhiêu cốt khí, sau đó lại nói cho hắn biết đây là một cơ hội cuối cùng, lại không ra rồi đầu hàng liền không có cơ hội. Thủy Tinh Cầu lời mới vừa vừa hô lên Trịnh Nhất liền thấy một đạo lưu tinh hướng bên này bay tới, cái này không cần nghĩ cũng biết đối phương tìm tới thành. Sau đó Trịnh Nhất nhìn thấy tại một khung siêu cỡ nhỏ trên phi thuyền có hai khối bóng loáng sáng long lanh tiểu thạch đầu, cái này hai khối tảng đá cơ bản đồng dạng hai cái trí năng, Trịnh Nhất không khỏi hỏi, hướng vấn tiên cũng tò mò nói, làm sao cùng người ở giữa cực hạn không giống, tốt xấu hắn còn có hỏa hai cái này liền hỏa đều không có, không phải nói đều là tự ưu sao? Có lựa thuộc về hậu cần tính cơ động trí năng, chúng ta là thuộc về tiền tuyến trinh chiến hệ trí năng, một cái cùng vừa mới không giống thanh âm mở miệng giải thích, sau đó hắn lại nói, tại tự ưu chỉ cần là cao đẳng trí năng di thất đều sẽ trước tiên tự hủy kho số liệu, mặc dù y nguyên có thể sản xuất nhưng là kiến thức cơ bản có thể đều là di thất, ngươi là thế nào đạt được trùng hệ khắc tám hình người binh thao tác nói rõ? trung hệ khắp tám hình người binh, ngươi nói là số 1. Chúng ta không có cái gì thao tác nói rõ nha, là chính chúng ta phá giải. Chương 161, phi thuyền vũ trụ. Tình huống như thế nào? Còn tại Trịnh Nhất ngây người bên trong kia hai cái trí năng liền quỷ kêu hướng biển lửa thế giới phóng đi. Cuối cùng bọn hắn liền lưu lại hai chữ, xe nổ. Xem bọn hắn dạng này khiến cho Trịnh Nhất cũng rất chột dạ, cái này không hiểu thấu luôn cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Thủy tinh cầu tất cả mọi người là trí năng, ngươi có thể cho cái giải thích không? Đại nhân ta cùng bọn hắn không giống, ta là đầu cuối trí năng bọn hắn là độc lập trí năng khác nhau đâu ta có thể mạng lưới liên lạc bọn hắn không thể a chuyện gì xảy ra trịnh nhất cái kia đại nhân chạy mau đi liền trong chốc nhoáng này thủy tinh cầu liền chào hỏi còn lại một vạn từ bỏ hình người giáp sắt trùng cực tốc hướng trịnh nhất bên này mà tới trên đường đi thủy tinh cầu quỷ kêu nói đại nhân chạy mau lần này không cần thủy tinh cầu gọi trịnh nhất đều biết chạy hắn cảm giác được hình người giáp sắt trùng lúc này tản mát ra cực kỳ cường đại năng lượng ba động mà lại có tùy thời bạo tạc khả năng trịnh nhất lập tức để long khâu cuốn lên tất cả mọi người tôi lại biển thế giới Tóm lại đi theo kia hai cái chí năng chạy chính là. Chẳng qua là khi Long Khâu vừa chạy vào biển lửa thế giới thời điểm, một cỗ hủy thiên diệt địa bạo tạc ngay tại hậu phương vang lên. Kia bạo tạc trực tiếp trải rộng cả tầng thế giới, càng hướng biển lửa thế giới mà tới. To lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem chỉnh nhất bọn người đụng bay, nếu không phải Huyền Vô cản trở từng cái không phải bị thương không thể. Thừa dịp giảm sốc Long Khâu mang theo tất cả mọi người đuổi kịp kia hai cái chí năng. Nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vừa mới bạo tạc là người đều lòng còn sợ hãi. Từ ưu khoa học kỹ thuật có tốt như vậy trông sao? Chỉ cần mở ra phương thức không đúng liền sẽ khiến hư có thể lớn nhất năng lượng bạo tạc. Lần này là ban đầu chí năng thanh âm. Nhìn xem giống nhau như lúc chí năng chỉnh nhất bất đắc dĩ, ta muốn làm sao phân chia các ngươi? tiền tuyến tự do hệ chiến đấu nhóm B chí năng số hiệu 147. tiền tuyến tự do hệ chiến đấu D hình chí năng số hiệu 147. Số hiệu cái gì chỉnh nhất không nhớ được, vậy liền tiên gọi tắt chiến B cùng chiến D. chiến B là cao cấp chí năng, chiến D là cấp thấp chí năng. Chiến D không phục nói, ở chỗ này hắn chính là rất rưởi nếu không phải ta hắn đã sớm quay xong, cao cấp hơn chí năng Chiến B giải thích nói, nhóm B trí năng có chút cực đoan thiết lập, đó chính là chỉ thích dùng tại vũ trụ hoặc là hư không, cái khác lĩnh vực cơ bản mất đi tác dụng. Đây là thăng cấp sơ kỳ lưu lại di chứng. Liên quan tới những này, loạn thất bát tao sự tình trạng nhất hiện tại lười đi quản, hắn chỉ muốn biết bọn hắn là thế nào tới đây, mà lại tử ưu đến tuột cùng là địa phương nào. Còn có mỗi cái người máy đều là một cái thiết lập, mở ra phương thức không đúng liền bạo tạc. Hơn nữa còn là toàn năng lượng tối cao hỏa lực bạo tạc. Chiến B lập tức giải thích nói, vậy cái kia cũng không phải, chỉ có cao cấp trí năng cao cấp binh chủng mới có dạng này hạn chế thiết lập còn chúng ta làm sao tới nơi này? ta cũng không biết. lúc tỉnh lại cứ như vậy không hiểu thấu đợi ở chỗ này. sau đó chiến bệ cũng nói cụ thể liên quan tới tử u tư liệu chúng ta đã tự hủy. duy nhất biết đến là tử u là cái siêu cấp văn minh. về phần làm sao cái siêu cấp pháp hẳn là vượt qua tưởng tượng của ngươi. chính nhất cùng trí năng bờ giờ đối thoại có chút vượt qua hướng vấn thiên bọn hắn nhận biết. mặc dù hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ có chút lý giải nhưng là lý giải trình độ rõ ràng không đủ. hướng khinh nữ hỏi vậy bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? chúng ta hẳn là làm gì? chính nhất buông tay, hắn hiện tại cũng không biết hết thể tất cả viễn siêu dữ liệu của hắn làm lâu như vậy tình cảm những này chiến đều bạch đánh sau đó trịnh nhất cũng hỏi rõ bọn hắn tiến công mục đích bọn hắn đúng là vì liệt diễm chi tâm mà đi mục đích của bọn hắn rất đơn giản mượn nhờ liệt diễm chi tâm cường đại lại đặc thù năng lượng rời đi nơi này thân là tử u trí năng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dạ tâm bọn hắn cần phải làm là tìm kiếm đường trở về mặc dù sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ chết trận tiền tuyến nhưng là đây là bọn hắn từ dây chuyển sản xuất ra liền chú định sứ mệnh từ u văn minh đến tột cùng là tốt là xấu trịnh nhất vô pháp xác nhận dù sao hắn gặp qua ba cái trí năng Mà trong đó một cái có vẻ như liền định công chiếm nhân gian cực hạn Rất có thể là phát sinh dị biến hay là vì rút lấn Lửa tím không thể trước tiên dập tắt đã nói lên vấn đề Khuyết thiếu kho số liệu chúng ta kỳ thật rất dễ dàng phát sinh dị biến Cũng tỷ như cái này cấp thấp trí năng Hắn lo dịp kho đã hỗn loạn không chịu nổi Ngươi liền tiếp lấy thổi Ngươi nói cho ta ta lo dịp nơi nào có vấn đề Đánh không thắng liền chạy chạy không thoát nhận sợ chỗ nào sai rồi Cái này lo dịp không có tâm bệnh Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉnh nhất cho rằng những trí năng này hẳn là người xâm nhập, nhưng là hiện tại xem xét bọn hắn có vẻ như cũng là xuyên qua tới người bị hại. Chính nhất không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ để cho nhiều địa phương như vậy người tập thể xuyên qua đến địa yên. Địa yên đến cùng có cái gì đặc thủ? Còn có chuyện nghiêm trọng như vậy tiền tám liền không có xuất thủ. Chính nhất không tin hắn cái gì cũng không biết, chuyện này hẳn là liên quan đến mấy cái thế giới đi. Đại nhân hiện tại muốn làm sao xử trí hai cái này chí năng? Thủy tinh cầu cũng là chí năng, cho nên hắn cũng rất muốn nghiên cứu một chút hai cái này trí năng. Nghe được Thủy Tinh cầu hỏi lên như vậy kia hai cái trí năng cũng không ầm ĩ, đây chính là liên quan đến sinh tử của bọn hắn, mặc dù cao cấp trí năng không có gì dị biến, cũng không quan tâm sinh tử của mình, nhưng là hắn có một viên cùng cấp thấp trí năng lênh đua so sánh trái tim. Cũng không thể cấp thấp trí năng sống sót hắn không có sống sót đi. Trịnh Nhất nhìn xem bọn hắn hỏi, các ngươi sẽ tạo phi thuyền vũ trụ a? Chiến dây lập tức hưng phấn nói, ta sẽ. Trịnh Nhất ngạc nhiên, ngươi không phải cấp thấp a? Chính là cấp thấp cho nên mới sẽ, cao cấp trí năng bình thường đều là thuật lưu chuyên công chỉ có chúng ta loại này hàng cấp thấp mới có thể cái gì đều hướng bên trong, không thấy được ta đều có thể tạo ra không trung chiến hạm a. đối với chiến dê đáp án trịnh nhất chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. hắn xác thực có thể chế tạo phi thuyền nhưng là chất lượng cùng động cơ đều không được. các ngươi không phải đạt được hậu cần hệ nhóm b trí năng căn cứ a, có thể lợi dụng nơi đó sản xuất công năng chế tạo phi thuyền bộ vị mấu chốt cùng siêu cấp động cơ. đúng, chỉ cần tới gần hư không hoặc là vũ trụ hắn cũng có thể sáng tạo căn cứ. đến lúc đó sẽ giúp ngươi tại phi thuyền vũ trụ càng thêm mấy cái siêu cấp đại pháo. nè, bất quá không có sử dụng nói rõ tạm thời không dùng đến. Loại này dùng liền sẽ nổ đồ chơi hắn đánh chết cũng sẽ không lắp đặt đi. Bất quá chế tạo phi thuyền cũng là cần thiết, ai biết hắn lúc nào chuyển chính thức, ai biết về sau sẽ có hay không có cái gì yêu thiêu thân sự tình. Vì để phong bất trắc vật này nhất định phải, chỉ là đã muốn tạo vậy cũng phải làm cái qua đi, cho nên nhân gian cực hạn là nhất định phải đi một chuyến. Cái chỗ kia tạm thời không đi được, như vậy trong khoảng thời gian này các ngươi dự định làm sao sống? Đem chúng ta trước lưu tại nơi này liền tốt, chúng ta có thể giúp ngươi chế tạo phổ thông linh kiện, nhưng là tốt nhất lưu lại lựa tím, chất lượng là sản xuất thứ nhất cơ sở. Yên tâm ta chắc chắn sẽ không chạy, ta rất tức thời. Ta có một thỉnh cầu. Chiến bê đột nhiên mở miệng. Trịnh nhất để hắn nói, ta có thể trở thành ngươi phi thuyền trí năng máy chủ, nhưng ta hy vọng một ngày kia có thể gặp lại cố hương của ta, nếu như ngày nào ngươi không cần ta, ta nghĩ tại cố hương của ta bị tiêu hủy. Chương 162, thần thụ nộ đạo. Như thế liền không kịp để phòng quy hàng để trịnh nhất có chút khó mà tin được, đây coi là không tính phản bội tự Có khả năng hay không là chí năng luồng nghịch tâm kế. Ngươi yên tâm, làm chúng ta tự hủy kho số liệu một khắc kia trở đi đã là thân tự do. Tử U khí lượng cũng không có nhỏ như vậy, không phải không có khả năng chỉ hủy đi kho số liệu lại đem kỹ thuật cùng bản thiết kế lưu lại. Vệ Đút Vệ la, ta cảm thấy Tử U làm như vậy không chính cống, không cho núi vàng mỏ bạc chính là không cho để ngươi hảo hảo đào, đào sai còn phải chết. Chiến Dê tức giận bất bình, hắn tựa hồ quên đi hắn ngoại trừ có quan hệ Tử U tư liệu tự hủy bên ngoài, vật gì khác đều tại. Trịnh Nhất thử hỏi, nói như vậy từ giờ trở đi hai người các ngươi thuộc về ta. Kia là tự nhiên, Chiến Dê lơ đing nói, ngày nào ngươi bị diệt chúng ta cũng có thể là về người khác. chính Nhất. Trịnh Nhất thản lặng cười một tiếng, cùng chí năng kéo những vật này đó cũng là lãng phí tình cảm. Về phần Chiến B yêu cầu Trịnh Nhất cũng không chút do dự đáp ứng hắn. Cao cấp chí năng máy chủ đây cũng không phải là nói bồi dưỡng có thể tạo, lúc đầu Trịnh Nhất còn dự định để thủy tinh cầu kiếm chức, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Cuối cùng Trịnh Nhất liền đem hai cái chí năng đuổi đi thu thập tàn cuộc, nơi này tốt xấu là tiên giới căn cứ, bị bọn hắn khiến cho ô yên trướng khí Trịnh Nhất đều cảm thấy không có ý tứ. Lại nói bên ngoài đến cùng là mấy tầng? Là 7 tầng vẫn là 6 tầng? Trịnh Nhất không khỏi hỏi. Hẳn là 6 tầng mà ở trong đó khả năng chính là tầng thứ 7. Hướng Ý cũng không dám xác định. Bên ngoài là tầng thứ 6 không sai, nhưng là nơi này cũng không phải là tầng thứ 7, trên thực tế nơi này chỉ là một cái quá độ không gian, liền cùng tòa kia cầu đồng dạng. Lão gia gia thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện tại tất cả mọi người bên người. Nếu không phải những người này đều không phải là người bình thường sớm một bàn tay hô đi qua, vậy tại sao đem trọng yếu như vậy đồ vật thả nơi này? Hướng Khinh Ngữ không khỏi mở miệng. Bởi vì an toàn, đây chính là toàn bộ tiên giới cho gia đáp án. Bất quá tầng thứ bảy đến tột cùng là cái gì? Lão ra ra cũng không biết. Nơi này tất cả đường cũng không có thể thông hướng tầng thứ 7, người bình thường tiến đến đều sẽ cho rằng biển lửa mới là tầng thứ 7. Nhưng mà biển lửa mặc dù là quá độ nhưng là không có đạt được chỉ dẫn đồng dạng qua không được biển. Mà lại mặc kệ là tầng nào quá độ, muốn đến cuối cùng nhân gian tiên giới như vậy đều cần chỉ dẫn. Không phải tất cả mọi người sẽ chỉ rơi xuống đến các loại quá độ thế giới bên trong, đương nhiên tại những thế giới nhỏ này bên trong cũng là có tạo hóa. Cũng thỉ như Ngộ Nhã, Thô Yên Cùng Nhất Thư. Không đúng rồi, chúng ta không phải vượt qua giao qua cái kia tiên giới sao hướng vấn tiên lần đầu tiên mà hỏi hướng khinh ngữ cười nói bởi vì chúng ta đạt được chỉ dẫn tiên giới đối với chúng ta mở ra trịnh nhất trên người có tiên thượng vân đoan mà tiên thượng vân đoan đại biểu cho tiên đế long khâu đều bị đưa tới tiên giới đương nhiên sẽ không đem bọn hắn cách biệt coi như bị cách ly không phải còn có thất dạ tại đại khái hiểu rõ những này về sau lão ra ra cũng đem trịnh nhất bọn người mang rời khỏi biển lửa thế giới chờ bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm tình lình đi tới thần thụ bên cạnh lúc này xảo nhiên cùng lãnh phong nghiễm nhiên đã ngồi ngay ngắn ở dưới cây lĩnh nộ một thứ gì đó nơi này chính là tiên giới Nhất thư nhìn thấy nhà mình sư tỷ không có việc gì cũng liền bắt đầu quan sát tiên giới. Nơi này tiên giới cũng không hoàn chỉnh, trên thực tế ngoại trừ thần thụ cũng chỉ có thảo nguyên, cũng không phải là dạng này. Nơi này kỳ thật khắp nơi đều là không gian trống chất, nhìn không thấy không có nghĩa là hắn không có, thần thụ là hết thề quốc áo, cũng có thể nói nơi này là tiên giới quảng trường, từ nơi này có thể thông hướng bất luận một vị nào tiên nhân hành cung. Nghe lão gia gia tiểu nói này cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói cách khác nơi này kỳ thật lớn đến kinh người. Nhưng là lão gia gia không có chút nào dự định đối với những người này mở ra những địa phương kia. Trừ phi trịnh nhất bọn hắn muốn nhìn không phải từng cái vẫn là an tâm đợi ở chỗ này đi thật đáng tiếc chính là trịnh nhất không hứng thú mất hứng sau khi từng cái mới hỏi lên xảo nhiên bọn hắn đã có thể tiến đến đó cũng là hưu duyên cho nên ta để bọn hắn lĩnh ngộ các loại thuật pháp bất quá có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem bọn hắn tạo hóa các ngươi nếu là có hứng thú quá khứ nhập thần lĩnh ngộ liền tốt rốt cục bên trên hoa quả khô lúc trước lao ra ra giật nhiều như vậy đều là vô dụng chỉ có cái này mới là chân nhất ở đây ngoại trừ thất ai cũng có hứng thú chính là trịnh nhất cũng là cái động Có hữu dụng hay không là một chuyện có thể hay không lĩnh ngộ được lại là một chuyện. Cái này tương đương với đo trí thông minh hoặc là các loại đoán mệnh xem bói, tin hay không? Tin hay không không trọng yếu. Liên hỏi ngươi kỳ không chờ mong kết quả. Đúng vậy, ai không muốn có cái điều tạc thiên kết quả, ai không muốn tham khảo một chút tương lai khả năng. Đại nhân ngươi cũng muốn đi nha. Thất Dạ hỏi, làm gì không đi, thú vị như vậy sự tình, không đi thử thử kia nhờ có. Thất Dạ rốt cuộc không nói gì, loại này nhân gian phàm thuật chỉnh nhất thế mà lại có hứng thú, nàng là không hiểu. Chính nhất đều dẫn đầu dẫn đầu đi qua. Những người khác tự nhiên cũng không giả mồm, từng cái tất cả đều đi vào dưới cây thần tĩnh tư ngộ đạo. Chính Nhất ngồi dưới đất trầm rãi tĩnh hạ tầm, sau đó nhắm mắt chờ đợi cái gọi là ngộ đạo hình thức đến. Chỉ là hắn an tĩnh ngồi dưới đất đợi rất lâu, thật lâu. Vì sao một điểm cảm giác đều không có? Đại nhân còn chưa bắt đầu lĩnh ngộ đâu. Thất Dạ Thanh Âm đột nhiên tại trịnh Nhất vang lên bên tai, rơi vào đường cùng trịnh Nhất đành phải mở to mắt. Đây là vì cái gì? Lão gia kia ra cũng đến đây, hắn lung tung nói, cái này, cùng ngươi tư chất có quan hệ. Ý là ta tư chất quá kém. Trịnh Nhất không có thở dài, thật là một cái đả kích trí mạng. Sau đó hắn đối thất giả hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết ta không có ở nội đạo? Đây này, thất giả đùa bỡn trong tay thủy tinh cầu thả ra một đạo video hình chiếu nói, đại nhân mình nhìn xem liền biết. Trịnh Nhất nhìn thấy trong video mình mặc dù nhắm mắt lại, nhưng nhìn biểu tình kia thật giống như táo bón, người khác đều là yên tĩnh trang nghiêm, liền hắn một cái táo bón thấy thế nào cũng biết không đúng. Sau đó hắn nhìn thấy hướng vấn tiên có vẻ như tư thế không đúng, hướng vấn tiên chuyện gì xảy ra? Đầu đều sai lệch. Thất giả thản nhiên nói, ngủ tiếp đi thôi chính nhất, đây là thần nhân. Nói cách khác liền ta cùng hướng vấn thiên tư chất không được. Còn có một cái, lão gia gia chỉ vào cách đó không xa hướng khinh ngữ nói, vị tiểu cô nương kia mặc dù nhập tiên tĩnh, nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp đụng chạm đến lĩnh ngộ cánh cửa. Trịnh Nhất ngạc nhiên, toàn quân bị diệt rồi. Thất giả bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này đáp án khiến Trịnh Nhất có điểm tâm đau nhất. hắn đường đường thiên đạo, hướng vấn thiên đường đường đồ thiên giả, hướng khinh ngữ đường đường, đường đường đồ thiên giả hán nguội. Thế mà tư chất đều cặn bã không biên giới. Đúng rồi đại nhân, con kia ruồi cùng long khâu cũng tại lĩnh ngộ bên trong. Thất dạ nhất định là cố ý. Bất quá đã không có loại tư chất này, Trịnh Nhất tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, hắn chính là thử một chút. Đúng rồi, Hoang Giã Thảo nguyên dị biến tắt đi không có. Vạn nhất có người đi theo sông tới sẽ không tốt. Lão gia gia lập tức nói, đã đóng lại, mà lại tầng thứ 6 cùng biển lửa thế giới cách ly cũng đã chữa trị hoàn thành, ngài kia hai cái thuộc hạ tại biển lửa thế giới bên trong thành lập. Căn cứ. Chương 163, vì hòa bình thế giới. Có đúng không? Trịnh Nhất gật gật đầu hỏi, bọn hắn không có làm cái gì tiểu động tác à? hiện tại làm sự tình sẽ đối với nơi này có chỗ ảnh hưởng không? Lão gia gia lắc đầu, hết thảy đều ở vào trạng thái bình thường, mà lại nếu không phải trước đó biết bọn hắn tồn tại ta liền tìm cũng không tìm tới bọn hắn ở đâu. Đây chính là vì cái gì chiến dê đều làm ra động tĩnh lớn như vậy hắn từ đầu đến cuối không biết nguyên nhân. Bất quá lão gia gia làm sao cũng coi là nơi này nửa cái chủ nhân, nơi này có bao nhiêu nghiêm mật hắn nên cũng biết, cũng không có việc gì chỉ cần có thể giữ vững đại môn liên tốt, nơi nào sẽ biết nội bộ có sâu mọt? Hùng chi chính hắn đều tự xưng là người giữ cửa. Đi thôi, chúng ta vào xem bọn hắn làm ra sao. Chờ chờ ta cùng đi, Hướng Vấn Thiên không biết lúc nào đã ngáp một cái tỉnh lại. Chính nhất bất đắc dĩ chỉ có thể mang lên hắn. Rất nhanh lão ra gia liền mang theo bọn hắn tiến vào biển lửa thế giới. Chỉ là bọn hắn vừa mới biến mất tại dưới cây thần, không có mấy giây liền lại trở về. Trở về thời điểm bọn hắn sớm đã hoàn toàn thay đổi, trên thân chỉ còn lại tiêu thịt. Đúng vậy, bọn hắn quên. Tại biển lửa thế giới bên trong lấy bọn hắn năng lực, chỉ có bị nướng chín phần. Thất giả ngược lại là còn tốt cơ bản không có làm bị thương, chính nhất cùng Hướng Vấn Thiên cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Từ sau khi đi ra Trịnh Nhất liền chưa nói qua một câu, hắn không có khả năng đi quái hướng Vân Thiên, bởi vì sẽ chỉ đạt được một đáp án. Ta lúc đầu đầu óc liền không dùng được. Cuối cùng Trịnh Nhất trùng điệp thở dài, đem ngươi muội kêu lên đi. Bị gọi kêu hướng khinh ngữ cảm giác có chút thất lạc, nàng có hay không thiên phú chính nàng biết. Chẳng qua là khi biết hướng Vân Thiên cùng Trịnh Nhất đồng dạng không có thiên phú thời điểm nàng liền cười. Cười trên nỗi đau của người khác, nói xong Trịnh Nhất liền để lão gia gia dẫn bọn hắn đi vào. Rất nhanh bọn hắn liền xuất hiện tại chiến hạm khổng lồ bên trên. Nhà lão bản cái này đến thị sát công việc rồi chính nhất bọn hắn vừa xuất hiện chiến dê liền lái hắn phi thuyền nhỏ đến đây nhìn xem chung quanh vô số binh lực bố trí trịnh nhất không hiểu nói các ngươi đây là làm gì dự định xuất trình không phải đây là lúc trước lưu lại bộ đội mặc dù đã không còn tác dụng gì nữa nhưng là có thể dùng đến để phòng vạn nhất ai biết hỏa dưới có không có không rõ sinh vật loại sự tình này trịnh nhất không thể nào muốn quản chính bọn hắn chơi được là được lại nói chỉ cần bất loạn đến có chút binh lực cũng tốt về sau có thể giữ lại cho láo gia già sai xử bất quá chiến dê là một cấp thấp trí năng thế mà có được cường đại như vậy chiến lực điều này không khỏi làm cho Trịnh Nhất kinh hãi, nhưng mà một cái cao cấp binh chủng lại có thể nghiền ép chiến dê, nói cách khác tử u tồn tại là có thể nghiền ép hàng vũ. Trịnh Nhất lắc đầu trừ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ, tu tiên giả không thể lấy lượng đến chuyển đổi. Một cảnh giới chính là cách biệt một trời, nội giáp còn trẻ mà lại cảnh giới cũng không cao. Nếu để cho hắn lại tiến một hai bước chính là chính diện cứng rắn làm có lẽ đều có thể đem chiến dê ngược thành chó, cao cấp binh chủng khả năng đều có thể bị hắn phá hủy. Tu tiên giả nhưng Di Sơn đảo hải nhưng nhất niệm diệt thương khung những này khẳng định đều không phải là truyền thuyết. Cho nên siêu cấp khoa học kỹ thuật đối đầu tu tiên văn minh rất khó nói ai mạnh hơn, bởi vì Trịnh Nhất cũng chưa từng gặp qua cái kia siêu cấp văn minh. Bất quá những này đều quá xa vời. Khích khao nhất chính là Ti Nam ngược bọn hắn tuyệt đối cùng chơi, nhưng là Ti Nam liền cái lĩnh vực đều không có, mà hắn Trịnh Nhất rõ ràng có cái không kém lĩnh vực, vì cái gì liền không thể ngược bọn hắn cùng chơi giống như. Bởi vì chúng ta trời sinh thuộc tính phòng lôi. Nhìn thấy Trịnh Nhất ngây người chiến dê giải thích, khả năng chúng ta trời sinh liền sẽ bị xét đánh, hoặc là hành trình trên đường chắc là phải bị xét đánh, lại hoặc là chúng ta sợ hãi ngày nào sẽ bị bổ lại hoặc là chúng ta tại tránh đi toàn thuộc tính tổn thương, mà lôi đương thủ kỳ trùng. Ta lôi có thể không phải phổ thông lôi, không có đem các ngươi diệt sạch sẽ đã tính rất yếu đi. Chúng ta không phải cùng dạng bị vanh nháo nhọt sao? Phải biết phổ thông lôi chúng ta là miễn dịch. Được rồi, chính nhất không muốn cùng hắn xoắn xuyệt loại này không có dinh dưỡng phá vấn đề. Các ngươi dự định lúc nào khởi công? Lửa tím vừa đến lập tức khởi công. Cần bao lâu? Chiến B trả lời, bên này sẽ coi chút chậm, nhưng là một khi đến hậu cần hệ B hình trí năng căn cứ sẽ rất nhanh. Sau đó Trịnh Nhất Lưu lại không ít lửa tím. Đương nhiên vì giải quyết phi hành vấn đề trịnh nhất cũng mang đi không ít phi hành khí, mặc dù thuộc về thấp kém sản phẩm, nhưng là tốt xấu mang theo nhan sắc. Miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn lả qua đi. Về phần chiến cơ cái gì cũng cầm không ít, nếu là khống chế chiến hạm trịnh nhất đều muốn cầm. Chiến dây tạo ra tất cả mọi thứ đều không có đài điều khiển, toàn bộ đều thuộc về hắn đơn phương điều khiển. Tục xương tiết kiệm vật liệu. Không chỉ có như thế, trịnh nhất phát hiện kỳ thật tất cả mọi thứ đều là không có đài điều khiển, toàn bộ đều là dựa vào trí năng khu động. Chiến B giải thích nói, bộ phận này đồ vật là nhất định phải thủ tiêu rơi. Đài điều khiển bản thiết kế là hộ tống tử u số liệu cùng một chỗ tiêu hủy, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sản xuất, bởi vì chúng ta cũng không có quyền hạn sản xuất mang theo đài điều khiển bất luận cái gì máy móc hoặc là binh chủng. Vì cái gì? Vì hòa bình thế giới. Chính nhất. Lời này đừng nói chính nhất, thất dạ hướng vấn thiên bọn hắn đều nghe không vô. Hòa bình thế giới cùng đài điều khiển có quan hệ gì? Nhưng là chiến bê phía dưới một vấn đề trực tiếp liền để Trịnh Nhất Lâm vào trầm tư. Nếu như mang theo hoàn chỉnh bản thiết kế chúng ta đã rơi vào văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia trong tay, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? tiếp cận vô hạn sức sản xuất, mang theo hủy diệt tính khoa học kỹ thuật năng lực, đạt được bọn hắn liền mang ý nghĩa đạt được hết thảy khoa học kỹ thuật, càng là diện tuyệt tính vũ khí. hậu quả xác thực khó mà nói rõ, đừng nói hoàn chỉnh bản thiết kế, chính là không hoàn chỉnh đều có thể mang đến không thể tưởng tượng nổi hậu quả. vậy tại sao không trực tiếp đem các ngươi tiêu hủy? hướng khinh ngữ hỏi, từ ưu khu vực quản lý là không thể nào phát sinh loại sự tình này, về phần bên ngoài địa phương, chỉ cần ngăn chặn xấu nhất khả năng cũng liền đủ rồi, cái khác bọn hắn hẳn là cũng không muốn còn nhiều. đối với cái này chính nhất chỉ có thể nói bọn hắn tùy hứng thất giả hiếu kỳ nói đại nhân ngươi nói tử u đến cùng là như thế nào văn minh ta tại ta bên kia đều chưa thấy qua giống bọn hắn lợi hại như vậy đáng tiếc vấn đề này không ai có thể trả lời nàng bọn hắn chỉ biết là tử u là siêu cấp văn minh là vượt qua tưởng tượng văn minh cuối cùng trịnh nhất hỏi phi thuyền sự tình thật đáng tiếc cũng không có đài điều khiển từ vừa mới bắt đầu chiến dê liền đã làm tốt đương đài điều khiển dự định bất quá chiến bê muốn làm máy chủ trí năng như vậy đài điều khiển liền hoàn toàn không cần bất quá hướng vấn tiên vận khí sát tốt bọn hắn người toàn bộ là phụ thân trực tiếp chiếm cứ vị trí hệ tâm thế mà vô pháp sử dụng công năng nhưng là cơ sở năng lực vẫn là có thể. bất quá chiến dây chiến cơ bọn hắn cũng có thể toàn lực khởi động. chờ trịnh nhất đem tất cả mọi thứ đều chứng thực xong sau liền rời đi biển lửa thế giới. biển lửa đối rèn đúc tới nói đúng là nơi tốt nhưng là có lửa tím mới là mấu chốt nhất. lửa tím đối tử ưu trí năng tới nói có khác biệt ngụ ý. chính nhất sở dị yên tâm như vậy đem lửa tím lưu lại nơi này hoàn toàn là bởi vì hắn đem thiên binh thẻ bài cũng để ở chỗ này. chương 164 hiệp ước. Chính nhất tâm không lớn đối mặt cao đoan như vậy trí năng mạo muội đem lửa tím lưu hắn lại không yên lòng nhưng là không lưu lại lại không được cho nên chỉ có thể đem thẻ bài cùng một chỗ lưu lại những trí năng này mặc dù năng lực cũng không tệ nhưng là thoát ly tử u rõ ràng nhiều rất nhiều hạn chế đây là tử ưu đối tự thân bảo hộ cũng là đối với ngoại giới bảo hộ càng là đối với người hưu duyên đại lượng có thể tâm như thế lớn đem những này đồ vật lưu lạc bên ngoài cuối cùng là cái như thế nào văn minh trịnh nhất rất hiếu kỳ nhưng là cũng liền dừng bước tại tò mò đây là bọn hắn phát triển phương hướng mặc kệ sẽ phát sinh hậu quả gì trịnh nhất cũng không tính đi qua hỏi càng sẽ không nhúng tay loại sự tình này Đương Trịnh nhất bọn hắn trở lại thần thụ bên trên thời điểm tất cả mọi người đã tỉnh lại. Nhìn xem từng cái vẻ mặt tươi cười bộ dáng Trịnh nhất liền biết bọn hắn lĩnh ngộ không ít thứ. Lần này tới đây đối bọn hắn tới nói không có chút nào thua thiệt. Trịnh nhất nhìn thấy Ngộ Nhã y nguyên vây quanh Ngộ Giác hỏi thăm không xong, nếu không phải Ngộ Giác không hứng thú Ngộ Nhã đều dự định thi triển một chút mới lĩnh ngộ quyền pháp. Sơn Băng Điệu Liệt Quyền. Hướng Khinh Ngữ nghe được Ngộ Nhã, không hiểu hỏi Trịnh nhất, Ngộ Nhã là đệ tử Phật môn, hơn nữa còn là nữ, vì sao lại lĩnh ngộ như thế cương khí quyền pháp? Bởi vì nàng là chỉ hình người bạo long, cuối cùng Trịnh nhất lại tăng thêm một câu đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngộ giác còn không có động hướng kinh ngữ hướng y năm người có thể nói là thu hoạch rất nhiều nhất người khác nhiều lắm thì hai người tiên đến bọn hắn thế nhưng là năm người tăng thêm hướng vấn thiên bọn hắn đều bảy người hướng y đi vào hướng vấn thiên phía trước hỏi vấn thiên các ngươi nhanh như vậy liền vậy đều lĩnh ngộ được cái gì rồi ngạch không cẩn thận ngủ thiết đi hướng y ngạc nhiên kia kinh ngữ đâu hướng kinh ngữ cúi đầu lung tung nói tư chất không đủ làm sao lại thế hướng y vội la lên các ngươi lại đi thử một chút tỷ hướng khinh ngữ cười an ủi Chúng ta thật sự là tư chất không đủ, ngươi cũng đừng quan tâm." Hướng y than nhẹ, dưới cây thần lĩnh ngộ tốt đẹp đến mức nào chỗ nàng là trải qua tới, Hướng Vấn Thiên cùng Hướng Khinh ngữ bỏ qua xác thực rất đáng tiếc. "Tỷ, loại chuyện nhỏ nhặt này không có gì tốt xoắn xuýt, chính nhất đều không thể lĩnh ngộ được chúng ta trong lòng rất phàn hoành. Hướng Khinh ngữ nói rất nhẹ nhàng, chỉ là Trịnh Nhất có chút im lặng. Nàng biết Trịnh Nhất thân phận, như thế vừa so sánh liền cái gì không cam tâm cũng không có. "Chúng ta muốn làm sao ra ngoài?" Tiệu Nhiên đột nhiên hỏi. "Tạo hóa đã được đến, người khác có hay không đạt được liền không trọng yếu." Sao nhiên hỏi lên như vậy, tất cả mọi người liền đều nhìn về Trịnh Nhất bên này. Lúc này Hướng Văn Thiên liền định mở miệng, nhưng mà một đạo cực kỳ thanh âm hương phấn lại dẫn đầu đoạt tâm thanh mà ra. Một vị hai trăm vạn, một vóc dáng cũng không thể ít. Nộ Nhã đẩy Nộ Giác đi vào Trịnh Nhất bên này cười nói, có phải hay không sư phụ? Có phải hay không Hướng tiền bối? Trịnh Nhất bọn người, kỳ thật giá tiền này có chút hung ác, bất quá Nộ Nhã đều mở miệng, bọn hắn cũng không tiện phản bác. Sào Nhiên giật mình nói, Nộ Nhã ngươi điên rồi? Ngươi bên nào? Lãnh phong, không nghe thấy nàng gọi sư phụ a? Tiêu Nhiên sững sờ sau đó khiếp sợ nhìn xem nội nhã bọn hắn, nàng cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng lại thế nào khả năng nao bộ ra? Nhất Thư trấn an một chút hắn sư tỉ đối trịnh nhất nói, trịnh đạo hữu, không biết có thể hay không ưu đãi một điểm, 200 vạn thật không phải số lượng nhỏ." Chuyến này linh thạch cơ bản đều nện vào đạo hữu trên tay, sắp thực không nhiều lắm. Tô Yên cũng thản nhiên nói, "100 vạn." Không đợi tất cả mọi người phản ứng nàng liền lấy ra một chuỗi sáng long lanh vòng tay, tăng thêm cái này. "Sư mọi người điên rồi sao? Không chỉ có lãnh phong trấn kinh, ngoại trừ Trịnh Nhất một nhóm người những người khác tất cả đều chấn kinh. Cái này vòng tay có pháp khí chi khí, vừa nhìn liền biết là tông môn cho cuối cùng át chủ bài, cái này đừng nói 100 vạn lượng trăm vạn, chính là 800 vạn đều có người chịu mua. Chẳng 100 vạn đưa 800 vạn, cái này không gọi trả giá, đây chính là điên rồi. Nhìn xem Trịnh Nhất bọn người một mặt mờ mịt Tô Yên cũng khó được thở dài, nàng cũng không biết những người này đến cùng là trướng mắt vẫn còn không biết rõ thứ này chân quý. Bất quá nghĩ đến hướng khinh ngữ mang băng phách nàng lại bình thường trở lại, coi như đưa cho khinh ngư đương trang trí mang theo đẹp mắt đi. Mặt khác nơi này có hai đạo siêu cấp phòng hộ, cái này cộng vào mang theo chơi hẳn là có thể chứ. Lần này Hướng Khinh Ngữ ngược lại lúng túng, băng phách thật chỉ là trùng hợp cộng thêm vừa và cần, cũng không phải là nói không phải đồ tốt nàng mới mang. Tô Yên đi vào Hướng Khinh Ngữ bên người đem dây xích tay giao cho nàng nói, coi như trả dọc theo con đường này ân tình đi. Từ đó về sau ta với các ngươi lại không tương quan. Tất cả mọi người đều có bắn tỉa sương sở, loại này phát triển chỉnh nhất đều không nghĩ tới. Bất quá thứ này cũng quả thật không tệ, cuối cùng Hướng Khinh Ngữ vẫn là nhận. Về phần ân tình cái gì bọn hắn là không có cái gì cảm giác. Sau đó những người khác liền tự giác thanh toán 200 vạn, sau đó lập tức 700 vạn tới tay. Trên thực tế đường viện cùng Huyền Vô cũng dự định trả tiền, dù sao tạo hóa bọn hắn cũng có phần, bất quá bị Trịnh Nhất từ tuyệt. Một cái là đã đáp ứng mang đi ra ngoài, một cái là đã cứu ba người cái mệnh, cái này nếu là đòi tiền liền quá mức. Ngộ Giác cùng Ngộ Nhã liền kiếm lời, một phần tiền không tốn còn lấy đi 200 vạn, tương đương với đem lúc trước phun ra ngoài lại toàn ăn trở về. Dù sao nàng biết Trịnh Nhất là sẽ không cần những thứ này, cuối cùng tự nhiên lại toàn đưa cho hướng Y Li. Hướng ra lần này đúng là kiếm mạnh nhất một phương muốn đi, có cái gì muốn nói không? đối lao gia gia trịnh nhất cười hỏi. mặc dù biết trịnh nhất chẳng mấy chốc sẽ lại đến, nhưng là cô độc ba và năm, náo nhiệt mấy canh giờ nhưng lại muốn qua về cô độc sinh hoạt, cái này không thể không nói cũng là loại tàn nhẫn. chưa chút sự tình xuống đây đi, còn lại thời gian cũng không trở thành quá tình mịch. trịnh nhất đem long khâu chào hỏi tới, nơi này hẳn là còn có không ít long khâu a, đem bọn hắn toàn móc ra sau đó bồi dưỡng thành tài là được. tên của bọn hắn, long một, long nhị, long tam, cứ thế mà suy ra là được. cái này lấy tên phương thức thật đúng là bất lo bất quá long khâu lại hưng phấn cọ lấy chính nhất, giống như rất hài lòng dáng vẻ. tốt ta, hắn còn nhỏ không hiểu. dạng này lão gia gia không chỉ có chuyện làm còn có người bồi, cũng không trở thành quá cô đơn. nhân gian tiên giới là chỗ tốt, nếu như đem nơi này xem như tự thân động phủ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. nếu có đại năng biết nơi này đến tận cùng như thế nào, tuyệt đối không tiếp đại giới đạt được tiên giới. cho nên muốn đi ra ngoài người nhất định phải làm được giữ bí mật. giữ bí mật. lãnh phong cười lạnh, muốn làm thế nào? thế. tô yến lắc đầu, thế không được, đó căn bản không thể gạt được tam đại tiên môn. Sao thực không được, Đường Viện cũng mở miệng nói, chúng ta tông môn dùng tính cũng có thể coi là ra chúng ta gặp cái gì, mặc dù chi tiết tính không ra nhưng là hoàn cảnh lớn khẳng định có thể. Trịnh Nhất thử hỏi, thực sự không được nếu không giết người diệt khẩu. Lãnh Phong cùng tiểu Nhiên đều là sướng sờ, đã làm tốt phòng bị. Nhất Thư lung túng cười nói, Trịnh đạo hữu thật biết nói đùa, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần không phải quá khoa trương chúng ta khẳng định phối hợp. Lúc này thất Dạ liền nhảy ra ngoài, rất đơn giản, cùng chúng ta đại nhân ký kết giữa bí mật hiệp ước là được. Chương 165, mở cửa thu phí. Giữ bí mật hiệp ước thứ gì không có ai biết cuối cùng sẽ là cái gì cấm chế phong ấn cũng có thể nhưng là không ai biết có hiệu quả hay không cũng không ai biết sẽ có hậu quả gì giữ bí mật hiệp ước đơn giản tới nói chính là bảo mật điều lệ thông tục tới nói chính là để các ngươi bảo mật ước định thất giả giải thích nói bảo mật ước định cái này tất cả mọi người hiểu nhưng là vật này có cái gì tác dụng phụ hoặc là có cái gì hiệu quả đây mới là bọn hắn tương đối để ý trọng điểm là hữu hiệu a có hiệu quả hay không các ngươi cũng không cần quản về phần tác dụng phụ trình nhất nghĩ nghĩ nói Hẳn là ngoại trừ không có cách nào nói ra những bí mật này bên ngoài liền không có đi. Những vật này hắn cũng cùng thất dạ hiểu qua, ấn thất dạ nói, nàng có vẻ như rất thường xuyên cùng người ký hợp đồng. Một khi cùng Trịnh Nhất ký kết chính thức hợp đồng, như vậy thì không phải ai muốn nhìn liền có thể nhìn, ai nghĩ tính liền có thể tính toán. Mặc dù bọn hắn không quá tin tưởng Trịnh Nhất nói, nhưng là đã muốn ký vậy cũng chỉ có thể ký. Ở đây tất cả mọi người mặc kệ là thú hay người chỉ cần là ngoại giới thế lực hết thể đều phải ký, ngoại trừ hướng vấn thiên cùng hướng kinh ngữ. Sư phụ, nộ nha tội nghiệp nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất thản nhiên nói nhất định phải ký, không thể ngoại lệ. Không phải, ta là hỏi có phải hay không ký liền không thể gọi sư phụ. Trịnh Nhất xứng sở đối thất dạ nói, trên hiệp ước có đầu này không? Nếu như không có cập vào. Ngậy. Sư phụ ta không nói gì. Thật. Tương đối khổ bức chính là nơi này không có máy đánh chữ, hợp đồng toàn bộ đều phải viết tay. Cho nên Trịnh Nhất dùng tay viết 30 phần giữ bí mật hiệp ước. Vì sao lại là 30 phần? Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng liền 14, mỗi cái 2 phần cũng liền 28 phần. Vậy phần thêm ra tới 2 phần, kia là hướng khinh ngư muốn. Thiên đạo thân mẫu nha, nói thế nào nàng cũng muốn cầm hai phần cùng với nàng ca một người một phần. Tại thủy tinh cầu quét hình xác định không sai về sau, Trịnh Nhất liền để bọn hắn tiến hành ký kết, không cần tinh huyết cái gì, chỉ cần lưu lại danh tự là đủ. Cái này đơn giản phương thức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, cái này xác định không phải đùa giỡn. Bất kể có phải hay không là đùa giỡn cuối cùng bọn hắn đều ký xuống đại danh của mình. Sau đó Trịnh Nhất tại tất cả trên hợp đồng ký xuống đại danh của mình, đương nhiên hướng khinh ngữ kia hai phần hắn không có ký, ký đó chính là không có việc gì tìm phiền toái cho mình. Đương Trịnh Nhất đại danh ký một khắc này, tất cả mọi người chờ lấy phát sinh vài việc gì đó, nhưng lại không có cái gì. Liên trận gió đều không có. Trịnh Nhất liền buồn bực, không phải liền là ký cái hợp đồng a, chẳng lẽ không phải quang mang bắn ra bốn phía kim quang vạn trượng không thể. Để bọn hắn cất ký hợp đồng sau Trịnh Nhất liền định dẫn bọn hắn đi ra. Đúng rồi, Trịnh Nhất đột nhiên nói, hợp đồng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 100 năm, 100 năm về sau hợp đồng tự động mất hiệu. Không có người có chỗ đáp lại, cái này tờ giấy rách có thể có chỗ lợi gì? Bọn hắn luôn có một loại bị trêu đùa cảm giác. Nếu không phải hướng y cùng Ngộ Nhã bọn hắn đều ký, bọn hắn cũng hoài nghi trịnh nhất có phải thật vậy hay không muốn giết người diệt khẩu. Lúc này liền hướng y cũng không khỏi hỏi, thật không có sao chứ? Dạng này là được rồi. Tỷ, đừng quản cái này." Hướng Khinh Ngữ cười nói, dù sao đều ký, không được cũng không phải lỗi của ngươi. Cuối cùng cùng lao ra ra tạm biệt về sau trịnh nhất bọn người liền rời đi nhân gian thế giới. Khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm vẫn là lúc đầu hoang dã thảo nguyên. Lại đến trốn cũ vật giống như người không phải, nhất thư không khỏi lắc đầu cảm khái. Bọn hắn lúc tiến vào là bực nào hăng hái nhưng mà nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn nhuệ khí bị giết không ít nhất là nhận thức lại cái gọi là hướng ra phế vật hướng vân thiên đời này có thể nhìn thấy như thế thiên tư người cũng là may mắn đột nhiên nhất thư sướng sở chúng ta muốn làm sao ra ngoài lúc này ngộ nhã hưng phấn lại muốn ra giá bất quá trực tiếp bị hướng khinh ngữ bưng kín cho đua chơi mấy lần cũng liền đủ rồi lại mở đã vượt qua bởi vì trịnh nhất nguyên nhân cộng thêm ngộ nhã cũng coi như thiên chân vô tả cho nên hướng khinh ngữ tiếp thụ cũng liền dễ dàng nhiều không phải ngộ nhã cũng là nhất đại thiên tiêu cùng hướng khinh ngữ tám gậy che đánh không đến một hối kết giao cũng không quá khả năng, hướng khinh ngữ như thế nào lại đi quan tâm nàng. bất quá trịnh nhất vẫn cảm thấy không khoa học, hai người kia tốt bề ngoài như có chút nhanh, thứ cảm tình này cần thời gian bồi dưỡng, ngươi không thể nói tốt liền tốt đi. ngươi không thể thật nói cái này, đổ trang sức xinh đẹp nha bộ y phục này xinh đẹp nha. sau đó liền tốt lên. trịnh nhất, cái này mấy lần miễn phí. nhất hương đà tạ trịnh đạo hiu. nộ giác quấy nhiễu thất dạ đạo hữu các người bối phận thật loạn, thủy tinh cầu thường xuyên bị hướng khinh ngữ cầm đi học tập. ngộ nhã xấu hổ cười một tiếng. Lúc đầu hảo hảo bối phận chính là bị nàng làm rối loạn. Gọi sư phụ còn chưa tính, tại sao gọi là hướng vấn thiên mấy người tiền bối? Còn một ngụm so một ngụm thân thiết. Sau đó Ngộ Nhã gọi tiền bối, Ngộ Giác xương đạo hữu. Sau đó Ngộ Giác Ngộ Nhã lại là sư huynh muội. Lại sau đó Trịnh Nhất hướng vấn thiên bọn hắn cùng Nhất Thư Tô Yên bọn hắn cũng coi như cùng thế hệ. Ngộ Nhã cùng bọn hắn càng là cùng thế hệ. Nhưng mà Trịnh Nhất bọn hắn cùng Ngộ Nhã lại chênh lệch một đời. Nhưng mà Ngộ Giác lại chỉ cùng Trịnh Nhất chênh lệch một đời. Ba tầng hoang dã thảo nguyên sớm đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa lần này biến dị ba tầng bên trong hẳn là có không ít người trôn xương tại đây. bất quá cũng không có người sẽ cảm thấy như thế nào. tạo hóa chi địa tạo hóa cùng nguy cơ cùng tồn tại. đối có ít người tới nói bản thân kinh lịch chính là một loại tạo hóa. tam đại tiên môn ngũ đại tông phái cùng chín đại thế gia vọng tộc nhất định sớm đã tụ tập ở bên ngoài. như vậy các ngươi nhất định phải cùng đi ra. đi trên đường tô yên thản như nói. ở đây hiện tại không ai sẽ bày ra vinh và hung hăng dáng vẻ. có người thì bởi vì hướng văn thiên, có người thì sợ hai đối phương ra giá. bất quá ở bên trong bọn hắn là không quan trọng có thể ra đi liền không đồng dạng cùng đi ra đối bọn hắn tới nói có chút ít phiền phức, bất quá tô yên cũng biết trịnh nhất bọn hắn có vẻ như thích điệu thấp, cho nên mới mở miệng hỏi. yên tâm đi, tất cả mọi người không thích phiền phức, chính nhất nói, đến lúc đó sẽ ưu tiên để các ngươi ra ngoài. huyền vô cười khổ, không chỉ rằng này, lần này hoang dã thảo nguyên khôi phục quá bình thường, không phải dưới tình huống bình thường mọi người là có thể đi ra. hiện tại hình như là tất cả mọi người bị nhốt rồi. trịnh, cái này lung túng. kỳ thật đi, nhất thư đột nhiên mở miệng, ta có một cái nho nhỏ biện pháp. tất cả mọi người không khỏi đều nhìn về nhất thư. Sảo nhiên thúc giục nói, sư đệ mau nói nha. Chúng ta có thể mở cửa thu phí, nhìn thấy hướng vấn thiên nụ cười của bọn hắn nhất thư lập tức nói, bất quá nhất định phải chúng ta sáu cái vi biểu mặt chủ đạo. Lăng phong âm thanh lạnh lùng nói, tại sao là mặt ngoài chủ đạo? Mà không phải? Tô yên lập tức nhắc nhở, sư minh ngươi nếu là nghi đóng tiền liền nói tiếp. Lăng phong, con vừa muốn mở miệng xảo nhiên cũng ngậm miệng, bọn hắn lại không nốc, nhìn cái này thái độ liền biết chỉnh nhất bọn người có đồ vật gì làm bọn hắn cố kỵ Mở cửa thu phí, mặt ngoài chủ đạo, nói trắng ra là chính là muốn chia làm. Sự tình khẳng định là phải giải quyết, thế nhưng là đây không phải nói chia liền có thể chia. Trịnh Nhất cười nói, trước tiên thuyết phục ta đồng ý chuyện này, sau đó chúng ta nói lại cái khác. Chương 166, một người 10 vạn quá hạn không đợi. Nhất Tư nói, đạo hữu là nhất định phải giải quyết vấn đề này đúng hay không? Nơi này hiện tại cũng coi như Trịnh Nhất địa bàn, chí ít trong vòng trăm năm là. Cho nên giải quyết loại này loạn thất bát tao sự tình là khẳng định phải, ai biết những người này có hay không thiên phú, vạn nhất tiến vào đi kia chẳng phải khôi hải. Cho nên nhất định phải giải quyết. Như vậy thì cần chúng ta Thanh danh của chúng ta ở chỗ này vẫn là rất hữu dụng, có thể trước tiên tụ tập hết thảy mọi người. Tô Yên cũng nói, mà lại người có tên tây có bóng, không có ai dám tại chúng ta sáu cái trước mặt động cái gì ý đồ xấu. Nhất Thư cũng thế nói, sự hiện hữu của chúng ta đồng dạng có thể làm nhà sự hiện hữu của các ngươi. Ta nghĩ mấy vị đạo hữu cũng không nghĩ như thế nào nổi danh đi. Trịnh nhất thiết lặng, những lý do này miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Như vậy định giá nhiều ít, các ngươi lại muốn rút nhiều ít. Đây mới là bọn hắn tương đối quan tâm, về phần thanh danh. Đối bọn hắn tới nói cũng liền như vậy. Có thể lại tới đây tranh đoạt long mã hoặc là đục nước béo cò, không có mấy người là không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho nên bọn hắn tuyệt đối có tiền, như vậy chúng ta định giá không cần quá cao cũng không cần quá thấp, một người 10 vạn là đủ rồi. Cuối cùng Nhất thư lại nói, một tầng 10 vạn. 10 vạn không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, đối những người kia tới nói trên thân có thể có trăm vạn đều là số ít. 30 vạn ra ngoài, đối có người mà nói đã là cả nhà sinh. Nhưng là 30 vạn mua một cái mạng, giá trị tuyệt đối. Ta có một vấn đề, hướng vấn tiến hỏi, bốn tầng 5 tầng có người a? tất cả mọi người sửng sốt một chút, có vẻ như không ai nghĩ tới vấn đề này. vấn đề này nhất định phải giải quyết. thất giả mang hướng vấn thiên đi vào, toàn bộ thế giới lục soát quá khứ, chỉ cần có người toàn bộ mang ra, sau đó mấy vạn cái phi hành khí từ trịnh nhất không gian tùy thân bên trong tuôn ra, hướng vấn thiên cũng rất tự giác, đem hắn có thể sử dụng quan cầu toàn dùng tới. đợi chút nữa, trịnh nhất lại nói, tùy tiện mang lên nộ giác nộ nhã, a đối còn có hướng ý sau lương bốn vị, trở ra dùng tính tuyệt đối thực lực đánh mất xỉu những người kia, sau đó mang ra. đạo Hưu kỳ thật ta cũng có thể hỗ trợ, huyền vô nói. Trịnh Nhất lúng túng nói: "Ngươi vẫn là lưu lại bảo hộ ta đi, ta sợ mấy người này tạo phản." Nhất Hư: "Tôi yên bọn người." Sau đó Thủy Tinh cầu cũng bị mang tới, Hướng Khinh Ngữ vì học tập cũng đi theo, Hướng Y không yên lòng Hướng Khinh Ngữ cũng chỉ đành tiến bảo. Cuối cùng chỉ còn lại Trịnh Nhất một người. Nhìn thấy Trịnh Nhất chỉ có một người, xảo Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Đừng như thế cười, ta so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh hơn nhiều. Ta không tin, không phải chúng ta so tay một chút?" Lốt bốt. Một đạo lôi trực tiếp bổ trên người xảo Nhiên, không có bất kỳ cái gì phòng bị nàng trực tiếp nằm đây là thiên lôi thuật nhất thương ngạc nhiên hắn thật không có gặp qua trịnh nhất xuất thủ tô yên minh bạch cái này bất quá một góc của băng sơn gặp qua trịnh nhất mở lĩnh vực chỉ có ngộ nhã cùng tô yên trịnh nhất không có trả lời bất quá cũng không có người hỏi lại biết tình hình thực tế tô yên cũng không nói chuyện một bên có chỗ minh ngộ huyền vô cũng không nói tiếng nào phục rồi chờ xảo nhiên thông thả lại sức thời điểm trịnh nhất hỏi nhưng mà nàng không nhìn thẳng trịnh nhất đối với loại chuyện nhỏ này trịnh nhất chưa từng muốn theo bọn hắn so đo hắn là có chính sự muốn hỏi không phải không có việc gì thả lôi làm gì liên vi chấn nhiếp không phục ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi nộ nhã cùng nộ giác hoàn tục khó không vấn đề này để bọn hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc cái này rất khó trả lời cuối cùng vẫn là huyền vô mở miệng trả lời phật môn không đơn thuần là một loại tín ngưỡng đối với chúng ta tới nói hắn càng là một phương tông phái tức là nhập phật môn đồng dạng là nhập tông phái buông xuống thanh tĩnh tâm trở về thế tục tâm dễ dàng nhưng là rời đi tông phái cũng không dễ dàng tựa như ta ta là ngự linh tông đệ tử toàn bộ đoạn nguyện chi địa công nhận cho nên ta không thể nói mình thoát ly ngự linh tông liền thật thoát ly Cái này nhất định phải tông phái thừa nhận lại thông cáo thiên hạ. Trịnh Nhất im lặng, Ngộ Nhã, Ngộ giác đều không phải là người bình thường, nói cách khác bọn hắn nghĩ hoàn tục nhất định phải Phật môn đồng ý lại thông cáo thiên hạ. Mà Ngộ giác kỳ thật khoa trương hơn nhất định phải chư Phật đồng ý. Nói cách khác Ngộ Nhã cùng Ngộ giác chính thức thành thân đều phi thường khó khăn. Có biện pháp gì tốt sao? Hiện tại Trịnh Nhất cũng coi như trường ngối, loại này vẫn phải làm. Gà đồ đệ a, liền cùng gà nữ nhi giống như. Mặc dù cùng đồ đệ không quen bất quá cái này không trở ngại Trịnh Nhất như tâm. Kết hôn loại sự tình này hắn đều không có trải qua. Ngắm lại muốn gả đồ đệ hắn thật hứng phấn. Mặc dù phiền phức nhưng là vượt phiền phức mới vượt có cảm giác thành công mà. Cái này, muốn nói biện pháp thật đúng là không ai nghĩ ra được. Lúc này Lanh Phong lạnh lùng nói, hai cái biện pháp, đám người sương sờ lập tức đều đến hứng thú. Dù sao không có cách nào tình huống dưới lại có thể có người đưa ra hai cái biện pháp. Một diệt phật môn, hai thành vì phật môn chấp chưởng giả. Cắt. Tất cả mọi người khinh thường, cái này cũng có thể để biện pháp. Chính nhất cũng cảm thấy loại biện pháp này không làm được, đừng nói không làm được, chính là làm thành hai người bọn họ cũng không vui. Sao nhiên đột nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đệ tử Phật môn thành thân có chút kinh thế hai tục à? Phải biết Phật môn cũng không có hoàn tục nói chuyện, liền không nói ngộ giác có thể hay không đồng ý, liền vẹn vẹn Đoạn Nguyệt Chi điệu tin Phật cũng không thể tiếp nhận à. Đến lúc đó coi như bọn hắn thành thân, như vậy bọn hắn muốn đi đâu? Đoạn Nguyệt Chi điệu dung hạ được bọn hắn sao? Đối mặt người bình thường nhục mạ cùng chỉ trích bọn hắn muốn thế nào phản ứng? La Trầm Mặc vẫn là phản kháng. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài, nói cách khác kỳ thật liền xem như các ngươi cũng có chút khó mà tiếp nhận loại sự tình này. Lệnh phong, có loạn. Luân lý cương kỷ. Ta đi, còn nhắc lên luân lý kỳ cương, nơi này là đến lạc hậu đến mức nào? Cũng không phải sói yêu dê cố sự, thế mà còn muốn đánh vỡ thế tục công siềng. Chính nhất thật không biết là hẳn là vì ngộ giác ngộ nhã cao hứng hay là thương tâm. Tiên lệ này một khi thành công tương lai nhất định có người bắt chước, chính là thất bại như thường có người bắt chước. Đến cuối cùng hoàn tục tuyệt đối chính là công nhận điều ước, nhưng mà loại này thời đại ngộ nhã bọn hắn không thể gặp phải, chuẩn xác mà nói là chờ bọn hắn mở ra sáng tạo. Đại nhân năm tầng bốn tầng lục soát hoàn tất, lập tức liền có thể đi ra, bên ngoài có thể chuẩn bị Thủy tinh cầu thanh em đánh gây trịnh nhất suy nghĩ, có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Thất giả mời lao ra ra hỗ trợ. Ngạch, tốt a. Đã như vậy như vậy ngộ nhã cùng ngộ giác sự tình chỉ có thể sau này hay nói. Nói cho bọn hắn bên trong đã giải quyết về sau bọn hắn liền riêng phần mình hành động. Trịnh nhất cũng mở ra cực kỳ phong phú chia, mỗi người 10%. Nói cách khác 6 người hết thể chiếm một nửa trở lên lợi nhuận. Mặc dù người 10% không nhiều, nhưng là không chịu nổi nhiều người ở đây nha, có như ít hơn nữa cũng không có khả năng mất không trở về bọn hắn bị trịnh nhất hố đi những số tiền kia. Cho nên trước tiên toàn bộ 3 tầng thảo nguyên bắt đầu xuất hiện bạo động, tuyệt đại đa số người tại một ít ưu tú các thế lực lớn đệ tử dẫn đầu hạ tiến về cùng một cái địa khu. Đây chính là thiên kiêu lực ảnh hưởng, nếu như là trịnh nhất bọn hắn nhiều lắm thì có người ôm hoài nghi tâm tới. Nhưng lại nhất thư bọn hắn chỉ nói câu quá hạn không đợi, tất cả mọi người liền ngựa không ngừng vó hướng bên này mà tới. Tiên môn lục đại thiên kiêu hợp lực mở ra trở về đại môn. Một người 10 vạn quá hạn không đợi. Đây là tất cả mọi người biết đến tin tức. Chương 167 đã đến giờ. Chính nhất không biết những người này làm sao làm được. Bất quá bọn hắn chính là đem tin tức thả ra, mà lại địa điểm giá cả cái gì tất cả đều nói rõ được thanh sở sở rõ ràng. Hiện tại chính nhất tương đối lo lắng sẽ có hay không có bỏ sót, quả nhiên vẫn là cần lão gia gia hỗ trợ. Các ngươi có hay không biện pháp để cửa cố định trụ? Dạng này cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi." Xảo Nhiên hỏi. Chính nhất gật gật đầu, loại sự tình này hẳn là làm được. Rất nhanh thất dạ bọn hắn liền mang theo một nhóm người từ bốn tầng bên trong ra. Đại nhân hết thảy mới 53 người. Thất dạ nói, chính nhất chỉ vào trên đất 53 người đối thiên kêu muốn nói. Những người này phải làm sao?" Lệnh Phong hờ hững nói, làm tỉnh lại, sau đó giao tiền ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Trịnh Nhất buông tay, thất dạ mở tốt phía sau cửa những chuyện khác liền không có quan hệ gì với hắn. Vì giảm xuống tồn tại cảm Trịnh Nhất thu tất cả mọi thứ thối lui đến nơi xa. Vậy phần thất dạ nàng nhất định phải ẩn ở trong không gian, không phải cửa là vô pháp cố định. Sa sa Trịnh Nhất nhìn thấy Lục Đại Thiên Tiêu làm tỉnh lại những người kia, chỉ là cũng không lâu lắm bọn hắn liền đánh nhau. Sau đó hơn 50 người liền bị Lệnh Phong một người ngược thương tích đời mình, thậm chí có người trực tiếp triệt để chọc giận hắn. Sau đó liền hắn một trưởng đánh nát thân thể. Lần này tất cả mọi người không dám lô mãng. Các ngươi nói những này thiên kiêu cùng những người này động thủ có thể hay không cảm thấy ố uế bọn hắn tay?" Hướng Khinh ngữ hỏi. Nàng không phải thiên kiêu cho nên cũng không hiểu rõ những này thiên kiêu tác phong làm việc. Hướng Ý cười khẽ, vậy phải xem là chuyện gì, có một số việc đã làm cho bọn hắn động thủ. Cũng tỉ như chuyện này. chính nhất không khỏi nghĩ hoặc, chuyện này nhiều lắm là liên quan đến linh thạch cùng danh vọng, nhưng là thiên kiêu sẽ nhìn chúng những này, đạo hữu không biết a." huyên vô cười nói lần này đi vào hoang dã thảo nguyên ít người nói cũng có mấy ngàn đạo hữu mỗi người phân bọn hắn một vạn linh thạch đây là khái niệm gì ngàn vạn linh thạch thế nhưng là ngàn vạn linh thạch là khái niệm gì Thất ra hỏi hướng y biết bọn hắn bản không có khái niệm cho nên giải thích nói đối thế lực lớn tới nói khả năng không có gì nhưng là đối tiểu nhân thế lực chính là thường cân động cốt căn cơ đối với mấy cái này thiên tiêu tới nói một năm tài nguyên đều không nhất định có nhiều như vậy ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt ta đi chính nhất không khỏi mở miệng nói nói như vậy ngươi kiếm lật ra chính nhất biết mình nghĩ sai bọn hắn thiên tiêu không phải vì mình hai ba trăm vạn linh thạch, những người này dã tâm lớn đi, vạn ác nhà tư bản. Hướng Y mang trên mặt tấm giận, tất cả linh thạch ta đều chỉ là tạm thời giúp vấn thiên cùng khinh nữ thu, lại nói lần này cũng không tới phiên ta thu, đây cũng là vì sao? Sau đó Trịnh Nhất liền hiểu, mấy ngàn vạn linh thạch nha, cái nào không gian pháp bảo trang hạ, cho nên cuối cùng khẳng định phải do chính hắn tự mình đi thu. Lúc này Huyền vô lấy ra cái tinh xảo cái túi nhỏ đưa cho Hướng Y gì, có thể cấp cho đạo hưu dùng một lát, mấy ngàn vạn linh thạch không đáng kể, nghĩ đến bọn hắn mấy vị cũng đều có. Huyền vô chỉ chỉ những cái kia thiên tiêu, hướng y ngạc nhiên, sơn hà túi cắn khôn, cái này, cái này giá trị muốn so mấy ngàn vạn linh thạch còn cao a? Huyền vô khoát khoát tay, không đáng giá nhất tới, không đáng giá nhất tới, thật thủ hảo, chính nhất không khỏi oán thầm. Tại chính nhất bọn hắn trò chuyện một lát bên trong, kia chừng 50 người đã lần lượt giao ra linh thạch tiến về cửa lớn nội bộ, sau đó không ngừng có người chạy đến, cũng không ít tam đại tiên môn đồng môn xuất hiện, những người này thì hỗ trợ giữ gìn trật tự cùng kéo người tới, đối với những người này tự nhiên có thể miễn phí vào cửa. Chuyện sau đó liền đơn giản, kéo người đến sau đó những cái kia tiên môn đồng môn treo lên đánh công vụ, gặp được đánh gậy cứng rắn lục đại thiên kêu thay phiên động thủ. Nhưng là Ngộ giác rất ít xuất thủ, thẳng đến có lần hai ba trăm người bị kích động muốn xông vào thời điểm hắn mới ra tay, Ngộ giác xuất thủ tự nhiên là kinh thiên diễm địa, chân ngã chân Phật pháp tướng vừa ra trực tiếp trấn áp tất cả mọi người. Kích động người càng là trực tiếp đánh vỡ tâm thần. Tóm lại tại các loại thủ đoạn tiết huyết hạ trật tự là không có vấn đề gì, nhưng là chịu vào cửa người càng ngày càng ít, bởi vì có ít người cho rằng đây là thiên nhiên cửa, lục đại thiên kiêu bất quá vận khí tốt tìm được Hiện tại mọi người chính là hao tổn, xem ai hao tổn qua ai. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha, nhưng đạo muốn thả mặc cho bọn hắn không quan tâm. Chính nhất có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân, nếu không trực tiếp phái người máy đến đóng giữ được rồi, bọn hắn nếu không làm loạn liền từ bọn hắn vui vẻ, nếu là làm loạn liền trực tiếp thanh lý mất. Thủy tinh cầu lập tức nói. Biện pháp là có thể bất quá không liên lạc được kia hai cái trí năng, thất giả không tại hiện tại cũng vào không được. Ta đã liên hệ bọn hắn, chỉ cần đại nhân đồng ý bọn hắn đại quân sẽ ở sau một giờ đến. Đơn phương thông đạo tuyệt không hậu đã như vậy như vậy Trịnh Nhất cũng không có ý định lãng phí thời gian. Lục Đại Thiên Kiêu cũng trước tiên đạt được Trịnh Nhất tin tức lập tức đối tất cả mọi người công bố nói: "Sau một giờ thông hướng tầng 2 đại môn quan bế, đến lúc đó chúng ta sẽ ở thông hướng tầng thứ nhất đại môn chờ các ngươi." Lần này vây quanh mấy trăm người ổ lên, sau một giờ quan bế, thật hay giả? Vạn nhất là thật đây này, vì chỉ là 10 vạn. Kỳ thật rất nhiều người cũng không thèm để ý cái này 2, 30 vạn, nhưng là bọn hắn chính là khó chịu Lục Đại Thiên Kiêu lúc đoạn, cho nên chính là muốn cùng bọn hắn hao tổn đến cùng, nhưng là hiện tại bắt đầu hắn lúc Hết thể mọi người cũng không khỏi hoang hốt. Mọi người đừng hoảng, chờ một chút không chừng bọn hắn chỉ là khung chúng ta mà thôi. Có người kích động cộng thêm dân tâm sở hướng ai cũng không có cách nào. Loại sự tình này bọn hắn liền không thể xuất thủ, Thiên Diêu cũng phải phân rõ phải trái không phải, không phải còn mở cửa làm cái gì sinh ý trực tiếp đoạt chính là. Thời gian kéo thật lâu, nơi này đã tụ tập tiếp cận 500 người, nhưng mà đi ra người càng ngày càng ít. Trịnh Nhất thở dài, còn lại một khắc cuối cùng giờ tiếp xuống liền việc không liên quan đến chúng ta. Trên thực tế hoang dã thảo nguyên rất an toàn, lưu người cũng không quan trọng, nhưng là Trịnh Nhất chính là không yên lòng hắn luôn cảm thấy những người này rất dễ dàng liền toát ra cái gì bẩm thiên phú thiên tài, sau đó đem hết thể khiến cho loạn thất bát ao. đúng, đây chính là bị hại chứng vọng tưởng. bất quá có người máy đại quân tại hắn cũng tầm nhìn khai phát. không phải nói có mấy ngàn người à? vì cái gì hiện tại người tăng thêm đi ra người ngay cả tiếp cận một ngàn đều không có. nhìn xem những người này hướng khinh ngữ hỏi. cái này còn phải hỏi. cũng không phải tất cả mọi người tụ tập tại ba tầng, lại nói ánh lửa một lần kia đại tiếp ai biết chết nhiều ít người. còn không có khinh bị xong hướng khinh ngữ những người kia rốt cuộc xuất hiện bạo động lập tức liền muốn một giờ rất nhiều người không chống nổi, trọng yếu là lục đại thiên tiêu rốt cuộc chưa hề nói chuyện, mà lại tam đại tiên môn người toàn bộ chỉ là an tĩnh xử lý cho tự, bọn hắn tỉnh táo khiến người ta cảm thấy bất an, cho nên không quan tâm tiền đã bắt đầu tràn vào đại môn, lập tức tràng diện liền triệt để trở nên hỗn loạn. các vị đạo hữu liền thừa một hồi thời gian ổn định, ổn em gái ngươi, vạn nhất thật ra không được làm sao bây giờ ta cái thứ nhất liền giết ngươi, tránh ra ta ra 20 vạn ta đi trước, không đi ra toàn bộ cút sang một bên, đừng đường. địa phương rất lớn nhưng là cửa rất nhỏ. Không xếp hàng không chen người là không vào được. Rất nhiều người không nguyện ý vì chỉ là 10 vạn lấy mạng đi cược. Nhưng là mỗi người truy cầu không giống cấp độ cũng không giống quan tâm độ vật càng không giống. Tóm lại chính là khó chịu các ngươi kiếm tiền dễ dàng như vậy. Hiện tại rất nhiều người cũng đã dự định bỏ tiền, nhưng mà đã đến giờ. Chương 168, ra ngoài. Thời gian vừa đến trịnh nhất còn chưa lên tiếng lục đại thiên kiêu cũng đã đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Chờ Tam đại tiên môn đồng môn sau khi tiến vào lục đại thiên kiêu cũng đi theo vào, mà hậu môn biến mất. Trong chốc nhoáng này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó tiếng ổ lên nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã nói đưa tiền a? Ra các ngươi đám hôn đản này, ta đưa tiền ta cho 20 vạn được hay không? Mở cửa a. Tam đại tiên môn không để ý các tông môn sinh tử ta muốn đi ra ngoài vạch trần bọn hắn xấu xí khuôn mặt, ta muốn thảo phạt bọn hắn. Ta làm. Các ngươi, nương, cho lão tử mở cửa. Có loại mở cửa, có bản lĩnh đơn đấu. Nhìn xem một màn này, Trịnh Nhất đều có chút ngây ngẩn cả người, các ngươi dân phong có chút biu nha. Đều như vậy không nên hối hận a. Nói thế nào những người kia cũng là nhà tư bản. Không cho mở cửa ra đi a. Địa thế còn mạnh hơn người bọn hắn không hiểu sao. Vẫn là nói bọn hắn thật không sợ chết. Hướng Khinh ngữ nói, bọn hắn chỉ là bị vây ở chỗ này, cũng không phải chết ở chỗ này, vạn nhất về sau vận khí tốt đi ra đâu. Cho nên không cần thiết như vậy tuyệt vọng, bất quá cực kỳ tức giận là khẳng định, ngươi như thế biệt khuất thời điểm ngươi khẳng định cũng vô hãn, dù sao Tam đại tiên môn lại nghe không thấy. Trịnh nhất lắc đầu, còn có 300 người lưu lại nha, nội tâm của hắn cũng không dễ chịu. Đại nhân mau chóng rời đi tầng thứ 3 đi, chiến binh nói lao ra ra mở ra liệt diễm đại trận dự định diệt tầng thứ 3 hết thảy đồ vật. Để cho tiện liên hệ thủy tinh cầu bây giờ tại ngộ giác trong tay. Trịnh Nhất kỳ quái, hắn làm gì? Phát cái gì bị điên? Hắn nói hắn muốn lại lần nữa chế tạo hoang dã thảo nguyên, ân, liền từ 3 tầng bắt đầu đến 6 tầng, 1 2 tầng hắn mặc kệ. Có ý tứ gì? Nơi này có cái gì tốt chế tạo? Trùng Trọng Nha, hắn nghĩ loại cái tốt phong cảnh ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện linh lợi lòng câu. Mà lại về sau tiến đến hoang dã thảo nguyên cũng chỉ sẽ ở một tầng tầng hai ngẫu nhiên, tầng thứ ba về sau bắt đầu phong bế. Chính nhất xấu hổ đây đều là nhà gia. Lại nói vì cái gì không theo 4 tầng bắt đầu không phải muốn 3 tầng, tuyệt đối là cố ý. Ngay tại Trịnh Nhất buồn bực thời điểm đột nhiên phương xa trong đám người có đạo đỏ tươi tơ máu phun ra, sau đó có người hoảng sợ hô lớn, "Hỏa!" Hỏa lại một tới. Giờ khắc này tất cả mọi người xô trào. "Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, cầu các ngươi nhiều ít linh thạch ta đều cho." "Vội cái gì? Vạn nhất hắn nói dối đâu. Ngươi cái nào tản, ngươi biết chúng ta là thế nào tránh thoát chỗ thứ nhất lựa a?" Chính là hắn tính ra, nếu không phải là các ngươi những tạp chủng này, chúng ta về phần hao tổn đến bây giờ chờ chết a. Sau đó liền đánh nhau. Đại nhân cần phải đi, thất giả trở lại Trịnh Nhất bên người nói. Cuối cùng Trịnh Nhất nhìn thoáng qua đánh túi bụi người lắc đầu rời đi tầng thứ 3. Cuối cùng Trịnh Nhất vẫn là đối thủy tinh cầu nói, để cho lão đại gia tạm thời đừng giết những người này đi, sinh tử theo chính bọn hắn không cần tận lực đi để ý. Chuyện về sau liền đơn giản, có 3 tầng kinh nghiệm cơ bản không ai ngốc đến lại đi rằng co, nhất là những cái kia một khắc cuối cùng ra người. Bọn hắn phát hiện từ đám bọn hắn về sau những người khác không một người từ bên trong ra. Thở dài đồng thời lại lộ ra may mắn, chí ít mình ra sau đó những người này trả tiền là thống khoái nhất một đám người bởi vì bọn hắn không xác định có thể hay không xuất hiện thời hạn nói chuyện vạn nhất đột nhiên cửa liền nút đâu từ tầng 2 bắt đầu bãi cỏ liền trở nên bình thường đi vào một tầng đó chính là mênh mông vô bờ xanh biết thảo nguyên Đừng đem tất cả mọi người đưa ra ngoài sau những người này lại một lần tụ tập trung một chỗ nha các vị tài chủ đã kiếm bao nhiêu tiền Trịnh nhất treo kẹo nói xảo nhiên khoát khoát tay cười nói không có nhiều không có nhiều cũng liền mấy ngàn vạn nhất thư cũng cười nói trên cơ bản là đem gần phân nửa đoạn nguyệt chi địa Tuổi trẻ tài cao đạo hữu đều muốn mấy lần giá, những linh thạch này viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chính đạo hữu một phần tại Ngộ Giác đạo hữu kia. Sư phụ, cho. Ngộ Nhã cung kính đem một cái sơn hà túi càn khôn dao cho Trịnh Nhất. Trịnh Nhất nhìn cũng không nhìn ném cho hướng Kinh Ngữ, nhanh, chuyển xong đem cái túi còn Ngộ Nhã. Đương hướng Kinh Ngữ nhìn một chút trong túi linh thạch thời điểm triệt để ngây ngẩn cả người, không khỏi kinh hô, "Trịnh Nhất, mấy cái ước nha?" Trịnh Nhất cũng giật này mình, mấy cái ước là mấy ước, năm cái vẫn là sáu cái. Nói cách khác Ngộ Nhã bọn hắn một người 100 triệu chỉ rồi. Đây là kiếm tiền vẫn là kiếm tảng đá nha. Đây cũng quá giả đi. Trịnh Nhất không khỏi hỏi Thủy Tinh Cầu, lại nói linh thạch đối với chúng ta tới nói thật vô dụng sao? Thủy Tinh Cầu không chút nghĩ ngợi nói, hữu dụng có thể làm tiền tiêu. Trịnh Nhất cảm thấy rất có đạo lý, mà lại hiện tại đợi tại Hàng Vũ khẳng định phải dùng tiền, cho nên Trịnh Nhất không chút do dự cầm đi 100 triệu, cái khác liền đều cho hướng ý đi. 100 triệu nha, đối Trịnh Nhất tới nói hoàn toàn đủ. Sai không hết hắn đều nghĩ kỹ đi nền tiền nam, lão tử chính là có tiền như thế nào. Quả nhiên tiền chính là thoải mái chớp đem nộ rác mấy người đưa tiễn về sau Trịnh Nhất bọn hắn cũng tìm cái vắng vẻ địa phương đi ra vừa đi ra ngoài Trịnh Nhất bọn hắn còn tưởng rằng bên ngoài sẽ rất náo nhiệt chỉ là không nghĩ tới bên ngoài sớm đã người đi nhà trống chẳng qua là khi Trịnh Nhất quay đầu thời điểm hắn phát hiện phía sau chỉ là một mảnh thường thường không có gì lạ Thảo Nguyên Thảo Nguyên bên cạnh có tảng đá trên tảng đá khắc lấy hoang dã Thảo Nguyên bốn cái huyết hồng chữ lớn mà trước người chính là sơn hà đại địa sơn thanh thủy tú phong quang vô hạn Tốt Trịnh Nhất hít một hơi thật sâu vui mừng nói sơn thanh thủy tú không khí rõ ràng không có sương mù mai thoải mái và rốt cuộc xem như trở về. Hướng Khinh Ngữ lớn tiếng cười nói: "Mộ Nha, kỳ thật chúng ta trước kia liền trở lại." "Ca, ta nói không phải ý tứ này." "Đó là cái gì ý tứ? Ngươi lớn lên đẹp trai chính ngươi muốn?" Thứ, Hướng Vân Thiên khinh thường suy nghĩ: "Đi, ca trước mang ngươi xông lượn Hàng Vũ lại điện. Nói liền rất tiêu sái dẫn đầu tiến lên. "Ca, không có gì đáng ngại, có ca." "A, có câu." "Nhanh, kéo ta một cái." Hướng Khinh Ngữ đầu tiên là thở dài, sau đó hiểu ý cười một tiếng, đáng đợi mình đi lên. Hướng Vấn tiên Tử Hố đi lên không bao lâu trên bầu trời liền xuất hiện ba cỗ thế lực. Những người này rõ ràng là hướng về phía Trịnh Nhất bọn hắn tới. Xem ra tiếp ứng chúng ta người đều tới, lần sau gặp mặt không biết sẽ là khi nào. Huyền vô cảm khai nói, cùng với các ngươi thật buông lòng. Đường Viện cười nói, ta thoải mái nhất, liền tồn tại cảm đều không có, bất quá về sau đánh chết cũng sẽ không đối địch với các ngươi. Sau khi trở về ta sẽ hảo hảo tu luyện, có việc chịu trách nhiệm tìm ta. Sau đó hắn đối Trịnh Nhất Hướng Vấn tiên bọn hắn cảm kích nói, sư môn đã đến, biết các vị ân nhân không thích trưng đường viện không có cách nào cho các ngươi hành lễ nhiều lần ân cứu mạng đường viện đời này không bên chính nhất bọn hắn liền khoát qua tay cứu mạng loại sự tình này bọn hắn thật không có cái gì giận ngộ. huyền vua vừa muốn nói cái gì hướng khinh ngữ lập tức nói huyền đạo hữu đừng nói là lời cảm kích mạng của chúng ta cũng là ngươi cứu chính nhất đều thừa nhận cho nên nói thế nào cũng là chúng ta cảm tạ ngươi ta còn muốn đem tỷ ta linh thạch phân ngươi một nửa đâu nha đó cũng không phải là số lượng nhỏ ta rất động tâm bất quá bây giờ không quá phương diện trương dương cũng không muốn lớn rồi chính nhất mấy người cũng là bĩu môi cười một tiếng. Cảm giác tất cả mọi người rất tiếp địa khí. Chương 169, cách rồi. Đường viện cùng Huyền Vô đều bị đón đi, nhưng là hai nhà thái độ hoàn toàn không giống. Tiếp Đường viện tương đối bình thường, cũng coi như hộ cháu thái độ, nhưng là cấp Huyền Vô lại một cái so một cái cung kính. Kia là hộ tổ tông thái độ, tựa như là sợ Huyền Vô sẽ ra chuyện nhưng mà có không quản được bộ dáng của hắn. Đô Đần đều có thể nhìn ra Huyền Vô thân phận không tầm thường. Về phần hai nhà đối với hắn nhà thế lực rất ăn ý lựa chọn không nhìn. Chính nhất rất kỳ quái dạng này cảnh tượng hoành tráng vì cái gì mỗi một cái đều là tiếp người bỏ chạy giống như tất cả thế lực đều đạt thành một ít chung nhận thức. hai nhà bọn họ sau khi đi liền chỉ còn lại trịnh nhất bọn hắn cùng hướng y một nhóm, hướng ra hết thể tới hai người, một cái trung niên mập mạp một cái kinh diệm mỹ phụ. hướng y đi qua rất cung kính đối cái kia trung niên mập mạp thi lễ nói, thất thúc thất thẩm các ngươi sao lại tới đây? kia thất thúc giống như là thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì liền tốt, nhị ca bọn hắn thế nhưng là lo lắng gấp. trong miệng hắn nhị ca chính là hướng y phụ thân, mà hướng vấn thiên phụ thân của bọn hắn thì xếp hạng lao đại, càng là đương đại tộc trưởng. hướng y xin lỗi cười cười. Mà sau đó đến hướng khinh ngữ bên người đối bọn họ nói thất thúc thất thẩm nhìn xem đây là ai ánh mắt của bọn hắn cơ bản đều dừng lại trên người hướng y gìể mà trịnh nhất lại ngăn tại hướng khinh ngữ phía trước hướng vấn thiên một mực túi đầu làm cái này hắn quản bẩn cánh tay cho nên trong lúc nhất thời kia thất thúc căn bản không có đặc địa chú ý tới những người này nhưng mà bọn hắn nghe được hướng ý sau mới nhìn kỹ hướng khinh ngữ nhìn thấy hướng khinh ngữ lúc bọn hắn đều sửng suốt một chút hướng khinh ngữ cười nói thất thúc thất thẩm nhẹ khinh ngữ kia thất thẩm bất khả tư nghị nói thật là ngươi hướng vẫn tiên một bên bất mãn ngẩng đầu lên nói Chính là ta muội, không cần lắp ba lắp bắp hỏi. Hỏi, Vấn Thiên, ngươi cũng không chết. Chính nhất đứng ở một bên cảm giác rất lúng túng. Những người này đơn giản không coi hắn ra gì. Vì không quấy dậy bọn hắn một nhà người ôn chuyện chính nhất đành phải lôi kéo thất dạ lui về phía sau hai bước. Mà thất dạ lại mở miệng hỏi, đại nhân, vậy chúng ta tiếp lấy tới lui đây. Đi đâu? Cái này thật đúng là cái vấn đề. Loạn đi dạo tương đương lãng phí thời gian, bất quá bọn hắn cũng xác thực tương đối nhàn. Hoặc là đi theo hướng Vân Thiên đi hướng nhà. Cái này cũng sắp thực có thể nếu là không được bọn hắn còn phải đi chuyến phật môn nộ giác cùng nộ nhã sự tình vẫn là cần giải quyết một cái không phải ai biết đằng sau bọn hắn sẽ như thế nào bất quá việc này không vội vàng được cần chờ một chút thời gian sau đó trịnh nhất đã cảm giác không thấy hắn muốn làm gì đột nhiên trịnh nhất sững sốt một chút nghĩ thầm ta tại sao phải nghĩ đến đi đâu hiện tại cũng rảnh rỗi đây không phải là hẳn là trở về a ta đi sau đó trịnh nhất nghĩ nghĩ cảm thấy không thể trở về đi hắn vừa trở về có trời mới biết biết cái gì thời điểm xuống tới nộ giác cùng nộ nhã sự tình đã bị hắn mở ra chút mở kia là tình trạng ý thiếp cố ý, đến lúc đó bọn hắn nháo trò hoàn tục tiếp lấy kết hôn, như vậy vạn nhất liền treo. Đến lúc đó trịnh nhất nếu là còn chưa tới liền ha ha. Đối với cái này trịnh nhất chỉ có thể thở dài, quay tới quay lui vẫn là những này phá sự, quả nhiên hắn liền không giống cái thiên đạo. Đường Đường thiên đạo trở nên sự tình nhất định chính là thiên địa đại sự, hiện tại thế mà để ý tới nhân duyên ái mộ sự tình. Hắn là ngành nghề xỉ nhục. Nhưng là cũng may ở đây không ai biết loại sự tình này, hắn càng sẽ không mình bạo lộ ra. Đương nhiên là đi nhà ta, ta mang các ngươi ăn được ăn chơi chơi vui. Hướng Khinh Ngữ cười nói, chờ một chút, chờ một chút kia thất thúc lập tức đánh gây Hướng Khinh Ngữ, Khinh Ngữ, Vân Thiên, thật là các ngươi, hắn chỉ Hướng Khinh Ngữ lại chỉ Hướng Vân Thiên một bộ không thể tin bộ dáng, chính nhất cảm giác rất kỳ quái, ấn lý thuyết cái này Hướng thất thúc làm sao cũng là mấy lần tay gián vẻ, làm sao lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này nạc nhiên, quang trong mắt lóe ra một đạo ánh mắt kinh ngạc còn chưa tính, thế nhưng là toàn thân của hắn đều đang nói rõ hắn ăn xong mấy cân, Hướng Y cũng cảm thấy kỳ quái, thất thúc có cái gì không đúng sao, bọn hắn tuyệt đối là không thể giả được, điểm ấy sẽ không sai. Ngươi thất thúc không nói bọn hắn là giả, chỉ là Mỹ phụ nhìn xem hướng vấn Thiên bọn hắn thở dài nói, chỉ là đại ca đoạn thời gian trước tìm Thiên Quẻ tông bạn thân tính qua, nói, nói không tồn tại kỳ thật chính là chết rồi. Hướng Ý hỏi, thất thúc ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Hướng Ý cười nói, cái này không trọng yếu, chỉ có thể nói vấn Thiên bọn hắn bị trong minh minh tồn tại bảo hộ lấy. Tựa như Tô Yên như thế. Loại sự tình này thất thúc bọn hắn tự nhiên biết, nhưng là Tô Yên Thiên tư tuyệt đỉnh thế, nhưng là hướng Vân Thiên cùng hướng Kim Ngữ, Bọn hắn trước kia còn là có thể tính đem. Tốt ta, thất thúc cũng không xác định tóm lại trước đưa trở về lại nói ta không quay về hướng Vân thiên gật đầu chân thành nói ta đã bị các ngươi xóa tên trả lại làm gì cha mẹ cũng là thật vất vả mới hạ nhẫn tâm đem ta đáng ngoại trừ mà ta lại vẫn cứ chết rồi hiện tại thật vất vả tiếp nhận ta chết đi lại trở về bọn hắn cao hứng là cao hứng nhưng tưởng tượng ta lại bị xóa tên đợi lát nữa vừa ấy nấy cái gì nhiều tổn thương bọn hắn tâm lời nói này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người liền trịnh nhất đều rất kinh ngạc tiểu tử này là tâm như gương sáng nha một nháy mắt trịnh nhất nghĩ đến khi còn bé hướng vấn thiên sau đó liền cười Hướng Văn Thiên đầu góc là không dùng được nhưng là rất nhiều chuyện nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Thất thúc thở dài nói, cũng tốt, đến lúc đó ta liền nói với bọn hắn ngươi còn sống, về phần đi nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá Khinh Nữ nhất định phải đi theo trở về, không phải bọn hắn sẽ không tin. Thế nhưng là Hướng Khinh Nữ nhìn xem Trịnh Nhất thất dạ bọn hắn lộ ra nồng đậm không bỏ, nàng biết anh của nàng đều không có trở về hai người kia chắc chắn sẽ không đi cùng, đi ai biết anh của nàng sẽ náo ra chuyện gì. Trịnh Nhất cười nói, yên tâm đi, có rảnh lại nhìn ngươi. Hướng Khinh Nữ nhìn xem Trịnh Nhất. Không biết vì cái gì nàng cảm giác sau khi trở về khả năng cùng Trịnh Nhất bọn hắn chính là người của hai thế giới. Loại cảm giác này để nàng rất không thoải mái. Về sau mặc kệ là Trịnh Nhất hay là thất giả thậm chí là anh của nàng, nàng cảm thấy lấy sau khả năng không có gì cơ hội gặp lại. Trịnh Nhất là không có gì đặc biệt cảm giác, chỉ là nhìn thấy Hướng Khinh ngữ còn nhìn xem không khỏi nói, còn không đi, không thấy được ngươi thúc bọn hắn đều chờ lợi. Cũng không phải sinh ly tử biệt khiến cho rốt cuộc không gặp mặt được giống như Hướng Khinh ngữ đối Trịnh Nhất lật ra mấy vòng bận nhãn, cuối cùng mới lưu luyến không rời cáo biệt thất giả cùng Hướng Văn Thiên. Nàng không tại hoàn toàn không yên lòng hướng vấn Thiên, cuối cùng vẫn là hướng vấn Thiên để hướng ý đem hướng Khinh Ngữ lôi đi. Chờ bọn hắn sau khi đi thất giả mới hử lạnh nói, hướng ra mắt người đều trưởng thiên đi. Trịnh Nhất không hiểu, hướng vấn Thiên cũng không hiểu. Không thấy được ngươi kia thất thúc thất thẩm nhìn cũng chưa từng nhìn ta cùng đại nhân một chút sao? Nếu không phải Khinh Ngữ tại ta sớm không khách khí. Trịnh Nhất cười khẽ, loại chuyện nhỏ nhặt này lấy thất giả thân phận đến cùng là đang để trong lòng cái gì? Nhiều lắm là xấu hổ một chút. Nói nàng rất đem đối phương đưa vào mắt giống như. Mọi người không có gì gặp nhau dạng này không phải hẳn là rất bình thường a? Chẳng lẽ không phải đi đến cái nào Vương Bát chi khí phóng tới đâu, người khác không phải quỳ liếm chính là quy hàng. Cái này không khoa học. Hướng vấn Thiên cũng không có cái gì cảm giác, không phải liền là không thấy ngươi a cũng không phải đem ngươi làm sao vậy, có gì phải tức giận. Thất dạ hư lạnh, đại nhân vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Phần môn. Nhìn không pop quảng cáo tiểu thuyết liền đến yêu còn tiểu thuyết internet. Chương 170, khách sạn. Con em ngươi Hướng vấn Thiên, không biết đường ngươi nói sớm nha. Chúng ta vừa vặn xấu cũng có thể đi theo ngươi thất thúc đi, về phần tại Đại Sơn mù lắc lư a. Ngồi đang phi hành khí bên trên, Trịnh Nhất tức giận bất bình mà nói. Lúc đầu cả đám đều dự định đi Phật môn, nhưng là đừng nói Phật môn ở đâu, chính bọn hắn ở đâu cũng không biết, mà lại không phải nói Nguyệt môn liền tại phụ cận a, như vậy Nguyệt môn ở đâu? Chính Nhất bọn hắn trong núi bay đã nửa ngày, chính là một người ảnh đều không có gặp qua. Hướng vấn Thiên thản nhiên nói, em gái ta một không tại ngươi liền mắng nàng, lại nói Trịnh Nhất ta lần trước hỏi ngươi vấn đề kia ngươi nghĩ thế nào? Trịnh Nhất ngạc nhiên, vấn đề gì? Hướng Văn Thiên lập tức nói, ngươi cảm thấy em gái ta thế nào? Thân dạng ánh mắt một chút sáng lên, đúng vậy a, đúng vậy a. Đại nhân cảm thấy khinh ngự thế nào? Chính Nhất nhìn xem bọn hắn chậm rãi nói, hai người các ngươi có bệnh a? Hai người kia cùng nhau lắc đầu đồng thanh nói, không có a, a không có liền tốt đi đường đi. Đại nhân, mười ngày, núi này đến cùng lớn bao nhiêu? Một tòa lại một tòa khi nào mới là cái đầu? Thất Dạ ghé vào phi hành khí bên trên có khí vô lực nói, Chính Nhất gặp hướng vấn thiên nướng đến đuổi dê cũng rất bất đắc dĩ, nơi này thực tình lớn kinh khủng, mà lại bọn hắn tuyệt đối đi sai phương hướng, kia phụ cận khẳng định nơi nào có truyền thống trận chỉ cần có truyền tống trận lấy trên người bọn họ khoản tiền lớn đi đâu không được lúc này trịnh nhất vừa định mở miệng nói chuyện nhưng mà phi hành khí đột nhiên liền một trận bất ổn sau đó xoát hướng trên mặt đất cực tốc mà đi Phang. ba cái phi hành khí trực tiếp rơi nhão nhuyễn mà trịnh nhất cũng là xương cốt ké gãy tận mấy cái mà lại một mặt liền trực tiếp nhào vào bóng mỡ đuổi dê bên trên hướng vấn tiên muốn tốt rất nhiều chỉ ít không xương gãy đầu Về phần thất dạ thì an tâm từ không trung bay xuống vì cái gì ngươi có thể bay ta không thể bay hướng vấn tiên kỳ quái kêu lên vừa mới hắn là nghĩ bay thế nhưng là không biết vì cái gì chính là không bay lên được, mà lại linh khí tại long không trùng cũng bị hạn chế. bởi vì phía trên có cấm chế, ta có thể không nhìn nó ngươi có thể a. lần này hướng vấn thiên là yên. ta nói có thể hay không trước mau cứu ta. trịnh nhất nhắc tay vô lực nói, nơi này là nơi nào? vì sao lại có bay? tại thất dạ trị liệu song trịnh nhất đã hoàn toàn khôi phục, về phần phi hành khí cũng liền không còn tác dụng gì nữa, hỏng liền báo hỏng dù sao chất lượng trên lệch, lượng cũng nhiều vô cùng. chỉ cần hướng vấn thiên 6 vạn không có việc gì cái khác đều dễ nói. hướng vấn thiên lắc đầu sau đó suy đoán nói, chẳng lẽ là nguyệt môn? nguyệt môn? trên lý luận xác thực rất giống, dù sao theo bình thường nước tiểu tính đại môn phái đều là muốn cấm bay, nhưng là bọn hắn cấm bay đại đa số là điều ước tính chất, mà đây là trực tiếp đại trận tính chất, vậy thì có điểm rất không có khả năng, trừ phi đặc biệt nhằm vào một ít địa phương, không phải không có khả năng khu vực bên ngoài tiến hành cấm bay, đôi này ai tới nói đều không tiện. hướng vấn tiến hỏi, vậy trong này cũng không phải là nguyệt môn rồi? đó là cái gì địa phương? ta không nói không phải, ta nói hẳn không phải là ngắm lại hoang dã thảo nguyên phụ cận ngoại trừ nguyệt môn còn có cái gì địa phương tương đối đặc thủ. hướng vấn thiên nghĩ nghĩ nói thiên sơn có tính không thiên sơn thánh địa thất dạ nói chính là cái kia long mã ẩn hiện địa phương đối đầu long mã bị tiên giới như thế nháo cho chính nhất đều quên cái này ở nhà tồn tại hiện tại chính nhất đều có chút hoài nghi long mã có phải hay không từ hoang dã thảo nguyên chạy đến dù sao nơi đó là tiên giới căn cứ ngủ say một con long mã cũng là có khả năng nhưng là hiện tại người đều đi hết cũng không thấy có người nhắc qua long mã nghĩ đến cũng không biết chạy đi đâu rồi Thế nhưng là thiên sơn thánh địa đến cùng là địa phương nào? Hướng vấn Tiên cũng là hai mắt đen thui mà cũng không biết. Lúc này Trịnh Nhất không hiểu tưởng nghiệm lên hướng kinh Ngữ, hướng Khinh Ngữ không có gì đặc biệt biểu hiện nhưng là người ta có tri thức căn bản a, hơn nữa còn chịu chăm chỉ học tập. Hiện tại tốt hướng Khinh Ngữ vừa đi còn lại chỉ có thể mình mù mờ. Mấy vị khách quan nghỉ chân đâu vẫn là ở chỗ đâu? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm hù dọa Trịnh Nhất một nhóm người. Khi bọn hắn quay người xem xét thời điểm phát hiện nguyên bản không có một hai trên đất trống không hiểu xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này tiểu nhị bộ dáng lại cung kính đứng tại Trịnh Nhất trước người bọn họ. Sau đó thân ảnh này từ mơ hồ một mực trở nên rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trịnh Nhất đều sợ ngây người, đây là làm sao cái tình huống? Thế nhưng là không đợi Trịnh Nhất phản ứng hắn liền nghe đến thất dạ hò hét, "Đại nhân, đại nhân mau nhìn xung quanh." Trịnh Nhất vội vàng xem xét, lúc này hắn mới phát hiện xung quanh mình đã không còn là cái gì đất trống. Mặt đất sớm đã không phải phổ thông bùn đất địa, mặc dù không xác định là cái gì nhưng là cùng đất xi si măng rất giống. Mà quanh từng dãy cái bàn trên mặt bàn nhiều loại thức ăn, cùng đủ loại dùng cơ người Khi tất cả hết thảy đều hoàn chỉnh xuất hiện thời điểm trịnh nhất sướng suốt, cái này mẹ nó chính là sống sở sở khách sạn nha. Thủy tinh cầu đây là có chuyện gì? Không biết ta cũng buồn bực, cho chút thời gian ta nghiên cứu một chút. Chính nhất hướng vân thiên còn có thất dạ chưa từng thấy qua loại chiến trận này, ba người cũng không khỏi dựa chung một chỗ. Ai biết những người này có phải hay không bị trang ác quỷ? Nhìn xem trịnh nhất đám người biểu hiện vị kia tiểu nhị khẽ cười nói, ba vị khách quan không cần kinh hoàng chúng ta không có ác ý gì, chỉ là trùng hợp các ngươi đến nơi này, chắn cũng có thể nói là chúng ta trùng hợp đi tới các ngươi nơi này. Tại Trịnh Nhất trong mắt của bọn hắn chung quanh bọn hắn là không hiểu thấu xuất hiện, thế nhưng là tại Tiểu Nhị trong mắt Trịnh Nhất bọn hắn cũng là lấy mơ hồ phương thức xuất hiện. Trịnh Nhất sóng to gió lớn cái gì chưa thấy qua, cái này không hiểu thấu giật mình về sau cũng không có cái gì cảm giác. Hiện tại chậm đến đây bọn hắn còn sợ cái rắm Cùng lắm thì chính là làm, chơi không lại chính là trốn. Hắn cũng không tin có hướng vấn thiên thiên phú cùng hắn lôi đình người ở chỗ này còn có thể dây bọn hắn. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiểu Nhị cười nói, chúng ta tìm được các ngươi cũng có thể nói các ngươi tìm được chúng ta cho nên các ngươi xuất hiện ở nơi này, Trịnh Nhất không hiểu, vậy trong này đến cùng là địa phương nào? Tiểu Nhị chỉ chỉ đằng sau ăn cơm người, nghỉ chân ở trọ địa phương. Trịnh Nhất, Hướng Văn Thiên, thất dạ. đây là ý gì? Không ăn không ở không cho giải thích. Tiểu Nhị này nhìn xem cao cao gầy teo, mặc dù Tiểu Nhị cách gan mặc nhưng là Trịnh Nhất luôn có thể ở trên người hắn nhìn thấy không giống khí chất. Tới phương thức đều đặc biệt như vậy, như vậy Trịnh Nhất sẽ không ngốc ngốc đi cho rằng đây cũng là một cái bình thường Tiểu Nhị, mà lại tới liền tốt nhất trước điệu thấp một điểm, bọn hắn mặc dù không muốn đi đánh mặt nhưng là càng không muốn bị đánh mặt. Thu cái gì tệ? Hàng vũ thông dụng, linh thạch. Hàng vũ thông dụng. Trịnh nhất trong lòng tự nhủ, khẩu khí này không nhỏ nhà thế mà đều mặt hướng quốc tế, cũng không biết có hay không ti nam lầu nhỏ ra sức. Hướng Vân Thiên cũng nói, chúng ta cầm một điểm linh thạch, các ngươi cái này tiêu phí quý không. Tiểu nhị cười nói, hàng đẹp giá rẻ, giá trẻ không gạt. Chưa 171, ta hẳn là cho người tiền toa. Sau khi xem xong Trịnh Nhất cũng không có cảm thấy món ăn ở đây đắt cỡ nào, 500 linh thạch lên giá mà thôi, động một chút thì là 12000. Kỳ thật rất đắt nha, Hướng Vân Thiên nói. Ta nhớ được ta trước kia lúc ăn cơm giá cả đều tại 100 trở xuống hoặc là ta hữu. Nói như vậy Trịnh nhất mới nhớ tới hướng Vân Thiên bọn hắn cũng là con em nhà giàu, nhưng mà bọn hắn ra ngoài thế mà chỉ có chỉ là mười mấy vạn. Nói cách khác mười mấy vạn kỳ thật rất nhiều. Vậy cũng về phần, những cái kia chỉ là chúng ta tiền tiêu vặt. Mặc dù ta toàn rất lâu, Trịnh nhất bó tay rồi, rất lâu cũng mới 7, 8 vạn, bất quá có một chút có thể xác định đó chính là nơi này thu phí so bên ngoài quý hơn nhiều. Tùy tiện điểm vài món thức ăn sau Trịnh nhất hỏi tiểu nhị kia, hiện tại có thể nói nơi này đến tận cùng là địa phương nào đi, tiểu nhị cười nói, nơi này là hàng vũ thành, chúng ta khách sạn này cũng để cho người khách tới sạn. nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc tiểu nhị nói, hàng vũ thành là du tẩu tại hàng vũ đại địa bên trên một tòa thành, không có chỗ ở cố định hư vô mờ mịt. trên đời có suy nghĩ rất nhiều tiến vào hàng vũ thành nhưng thủy trung không được nó cửa đạo, đương nhiên chúng ta cái này tuyệt đại đa số đều là thông qua các ngươi phương pháp kia tới. hàng vũ thành xác thực tương đối đặc thù, nơi này thế mà không phải cố định thành, mà là có thể du đãng trên hàng vũ đại địa ngẫu nhiên xuất hiện thành thất dạng hỏi kia rốt cuộc chúng ta có hay không rời đi vị trí cũ sau khi ra ngoài vẫn là thế giới của chúng ta thất giả rất hiếu kỳ nàng cũng không thể cảm nhận được có bất kỳ cách ly mình hoặc trói buộc phản ứng cho nên nàng cảm thấy bọn hắn hoặc là bị truyền tông tới hoặc là chính là bọn hắn vẫn luôn tại nguyên chỗ tiểu nhị nói chúng ta một mực tại nguyên địa các ngươi cũng tương tự một mực tại nguyên địa trình nhất im lặng hắn không hiểu nhiều lắm ý tứ của những lời này đại nhân là không gian trung điệp hai người các ngươi chỗ không gian tiến hành trung điệp các ngươi bây giờ trên thực tế đều tại trung điệp sau không gian bên trên Mặc dù lẫn nhau không việc gì các ngươi cũng tại cái này vị trí cũ bên trên, nhưng là các ngươi lại không tại lúc đầu không gian bên trên. Thủy Tinh Cầu rốt cục mở miệng nói chuyện. Tiểu nhị nhìn thấy Thủy Tinh Cầu cũng là kinh ngạc cười một tiếng, chính là như vậy. Sau đó tiểu nhị tiếp lấy chào hỏi người khác đi. Đại nhân đó chính là nói chúng ta bây giờ là tại độc lập không gian bên trên. Vậy chúng ta còn ra đi à? Thất ra hỏi. Đã đến giờ cũng liền đi ra, lúc này một vị cô nương trẻ tuổi đi vào khách sạn Đại Môn, đi vào trịnh nhất bọn hắn bên này hỏi, có thể ngồi ở đây à? Chỉnh nhất gật gật đầu Cô gái này một bộ da giả cơ bản chỉ che khuất trọng yếu bộ vị, mà lại Trịnh Nhất có thể nhìn ra trên người nàng mang theo 7 phần hào phóng ba phần gia tính. Trịnh Nhất không khỏi nghĩ thầm cái này có thể không hào phóng nha, đều mặc thành dạng này, hắn tới đây lại là lần đầu tiên gặp. Mấy vị đạo hưu đến từ nơi nào? Kia nữ ngồi xuống đến lại hỏi. Trịnh Nhất nói, Đoạn Nguyệt Chi Địa. Kia nữ sững sờ cười nói, địa giới quá nhỏ, tới đây ngươi nói thẳng là cái nào một châu liền tốt, tỉ như ta đến từ Tây Châu, gọi cả nổng. Lời nói này để Trịnh Nhất bọn hắn đều là một trận ngạc nhiên, tình cảm nơi này thật là mặt hướng quốc tế. Chúng ta đến từ Đông Châu, đây là thất dạng, đây là hướng vấn Thiên, ta chính nhất, chính nhất từng cái giới thiệu qua đi lại nói, có thể nói một chút nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Cát Đồng cười nói, 100 linh thạch giới thiệu phí. Chính nhất xuất ra 10 cái thản như nói, cứ như vậy nhiều không được liền mời liền đi. Chính nhất ngay từ đầu coi là gặp người hảo tâm, tình cảm là đến hố Linh Thạch, giới thiệu cái thành còn muốn 100 linh thạch. Tòa thành này tại tuyệt đại đa số người trong mắt hẳn không phải là bí mật gì đi. Chính nhất là có tiền nhưng là vậy cũng không nguyện ý làm loan đại đầu, không phải ngươi nói làm thịt liền có thể tùy tiện làm thịt. Cả đồng thu hồi linh thạch không ngần ngại chút nào nói, hàng vũ thành kỳ thật chính là một tòa thành, chỉ bất quá hắn có chút đặc thù. Sau đó tại cả nồng trong miệng Trịnh Nhất bọn hắn cũng coi như hiểu rõ cái gọi là hàng vũ thành. Hàng vũ thành đúng là cái quốc tế thành lớn, có thể nói trên hàng vũ đại địa chỉ cần nơi có người đều có bọn hắn sân bay. Vậy phần cái gì là sân bay, giản lược nói cả tòa thành cơ bản đều là sân bay tổng bộ. Cũng tỷ như người khách tới sạn, chính nhất chính là thông qua người khách tới sạn lại tới đây, mà người khách tới sạn bất quá là hàng vũ thành một gian nho nhỏ cửa hàng. Đối với hàng Vũ thành tới nói tiệm của hắn không có 1000 cũng có 800, mà tất cả cửa hàng cùng chủ đạo đều là sân bay. Người khách tới sạn đi đoạn nguyệt chi địa, sát vách người ấy một tiệm vải đi Tây Châu nơi nào đó, đối diện hiệu cầm đồ đi Trung Châu nội địa. Tóm lại tất cả cửa hàng cơ bản bao trùm đông tây nam bắc trung ngũ đại châu. Đương nhiên sân bay xuất hiện địa điểm là ngẫu nhiên, cho nên có thể nhận được mới khách cũng không nhiều. Mà lại đường trở về cũng là cố định, muốn trở về liền phải tìm tới tương ứng sân bay. Nói cách khác trịnh nhất bọn hắn muốn sẽ đi liền phải dừng lại trong khách sạn, không phải sẽ tiến về địa phương khác chính nhất có chút ngây ngẩn cả người nói cách khác toàn bộ hàng vũ thành kỳ thật chính là cái truyền thống đại trận cả đồng sững sờ gật đầu nói xác thực như thế nhưng là tìm tới vị trí cũng không dễ dàng mà lại chúng ta những người này tới đây cũng không phải vì cái gì truyền thống vậy ngươi vì cái gì Thất giả nói còn có ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên tới đi ngươi là dùng biện pháp gì tìm tới ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia cửa hàng cả đồng nhún vai đến tự nhiên là vì nơi này cửa hàng chờ một chút các ngươi ăn vào đồ vật liền biết còn làm sao tìm được cửa hàng ha ha đây là siêu cấp bí mật cho bao nhiêu tiền đều không nói. Chính nhất, bất quá bọn hắn đối bí mật này cũng không phải rất có hứng thú. Chính nhất hỏi, vậy chúng ta phải bao lâu mới có thể trở về đi? Đương nhiên càng lâu càng tốt, Càng Đồng Tiệp núi nói, đáng tiếc chỉ có 7 ngày thời gian. Mới 7 ngày, lần này Trịnh Nhất bọn hắn an tâm. Bọn hắn vừa bay có thể bay 10 ngày qua, lại nghỉ ngơi 7 ngày cũng không có gì. Nơi này lập tức tụ tập nhiều người như vậy chẳng lẽ sẽ không đánh nhau? Hoặc là nói sẽ không bị người dẫn người bưng a? Hướng Vân Tiên đột nhiên hỏi. Hướng Vân Tiên một mực rất nham chán thảo luận sự tình hắn cơ bản cũng là chiếm số lượng, cho nên có thể đáp lời cũng thật không dễ dàng. nghe nói như thế, cả đồng đầu tiên là sưng sờ, sau đó sắc mặt đại biến, loại lời này tuyệt đối không thể nói, càng không thể đi làm không phải sẽ chết rất thê thảm. nguyên bản còn muốn ăn trực cả đồng giao phó, song câu nói này liền lặng yên rời đi. đến bây giờ hướng vấn tiên vẫn là không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, không phải liền là hỏi một chút ta. chính nhất lại có chút minh bạch, chuyện này chỉ có thể nói rõ hàng vũ thành kinh cuồng gấp, muốn động cái kia đơn giản chính là cảm thấy mình sống đủ rồi, thậm chí liền sách đều không cho sách. Đây càng nói rõ nơi này đáng sợ. Bất quá đến cùng chỗ nào đáng sợ Trịnh nhất bọn hắn là không thể nào biết, trừ phi bọn hắn có gan mình thử một chút. Nhập gia tùy tục điểm này Trịnh Nhất phi thường có rất mộ, không có việc gì hắn sẽ không ở nơi này cùng người lên xung đột. Cũng không lâu lắm về sau cái kia tiểu nhị liền mang theo mâm đồ ăn đi vào Trịnh nhất bàn này, khách quan các ngươi rau xanh, mời châm dùng. Sau đó hắn liền an tĩnh đứng tại bên cạnh bàn. Trịnh Nhất mà mịt, ta hẳn là cho người tiên đoa. Chương 172, Hàng Vũ Thành. Tiền đoa. Tiểu nhị kia nghe cũng là một mặt mờ mịt sau đó giải thích nói khách quan chúng ta cái này không thể cái này chính nhất đỡ đẫn trong lòng tự nhủ không thể cái này người đứng ở chỗ này làm gì các bạn đều không đứng hết lần này tới lần khác đứng bàn này cũng không thể để cho ta mời người ăn cơm a tiểu nhị cũng là cơ linh nghĩ lại mới nói khách quan không nên hiểu lầm ta chính là muốn nhìn một chút mấy vị ăn ngon không tốt mọi người đều nói muốn nhìn chính nhất cũng không có cách nào nói thêm cái gì về phần hướng vấn thiên một mực không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này thất giả cũng không chút nào để ý chính nhất lắc đầu cũng không nhiều lời cầm lấy đũa mới phản ứng được nói cơm đâu Tiểu nhị, các ngươi không có điểm nha. Chờ thêm cơm Trịnh Nhất mới một lần nữa cầm lấy đũa kẹp lên rau xanh ăn một miếng. Một nháy mắt Trịnh Nhất cảm giác rau xanh tươi ý tràn ngập toàn thân. Một khắc này Trịnh Nhất cảm giác mình phảng phất thành một viên xanh mơn mởn thức ăn chay san sát tại vô tận vùng bỏ hoang bên trên. Thư Thái thông thuận mỹ vị đến cực điểm. Ta đi. Trịnh Nhất không khỏi kinh hô, đây là món gì? Tại sao ta cảm giác không đúng lắm? ăn cái gì cùng Thư Thái thông thuận có cái dám quan hệ? Đại nhân cơm này đồ ăn ăn ngon, so Hướng Văn Thiên làm ăn ngon nhiều. Thất Dạ vừa ăn vừa nói, Hướng Văn Thiên cũng phụ hòa nói. Rất lâu không ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, lại cho ta đến một bát. Lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện Hướng Vân Tiên đã ăn xong một bát. Trịnh Nhất lắc đầu cảm thấy có chút phung phí của trời, sau đó hắn lại nghĩ lại có vẻ như mình cũng không phải cái gì người rảnh rỗi nha sĩ, càng không hiểu cái gì phẩm vị mỹ vị, tóm lại ăn ngon là được bất kể hắn là cái gì cảm giác. Bất quá tiểu nhị lại sững sờ ở một bên, Ca Lâm mà nói, khách quan liền không có khác cảm giác. Hướng Vân Tiên kỳ quái, có cảm giác gì? Tỷ Như tâm tình thư sướng hiểu ra tức thời ngộ đạo cái gì. Trịnh Nhất sững sờ cười nói, tiểu ca ngươi cho chúng ta ăn tiên dược. Còn tức thời ngộ đạo. Thêm cơm. Lúc này nho nhỏ thất dạ thế mà ăn xong một bát cơm. Tiểu nhị ngạc nhiên nhìn xem trịnh nhất ba người, lại một lần nữa hỏi, ba vị khách quan thật không có gì có quan hệ tu vi phương diện ngộ hiểu cảm giác. Ba người cùng nhau lắc đầu. Tiểu nhị nhìn quái vật giúp hướng vấn tiên bọn hắn tăng thêm cơm. Chính nhất cũng biết tiểu nhị này phản ứng không đúng, thế nhưng là hỏi tiểu nhị kia ngoại trừ thở dài cũng không nhiều trả lời. Cuối cùng cơm nước xong xuôi trịnh nhất đành phải mở ba gian phòng trên, một gian một vạn nhất trực tiếp mở bảy ngày. Hiện tại chỉnh nhất bọn hắn không thiếu chính là chút tiền như vậy. Bất quá cái này thật không là bình thường quý. Đồ ăn quả thật không tệ, đơn giản tốt không thể tốt hơn, cho nên thu phí đắt một chút chỉnh nhất bọn hắn hoàn toàn không quan trọng, chuẩn xác mà nói ngoại trừ chỉnh nhất bọn hắn không hề nghĩ ngợi trả tiền sự tình. Vậy phần gian phòng mà trịnh nhất cũng không thấy bất quá ngẫm lại cũng biết phải rất khá. Chỉ là để chỉnh nhất kỳ quái sự tình, bọn hắn lúc ăn cơm luôn luôn có không ít người nhìn xem bọn hắn. Trịnh nhất cũng kỳ quái nhìn xem bọn hắn, sở dĩ kỳ quái là những người kia đều ăn ngon chậm. Chờ chỉnh nhất ăn xong thời điểm những người kia cũng không thể ăn bao nhiêu. Bất quá bọn hắn đều không chút để trong lòng hiện tại ăn uống no đủ từng cái cũng muốn đi xem nhìn cái này hàng vũ thành đến tột cùng là như thế nào một tòa thành đương trịnh nhất bọn hắn đi ra khách sạn thời điểm mới phát hiện bên ngoài người đến người đi ngựa xe như nước nơi này chỉ có một con đường đường đi hai hàng chính là mặt tiền cửa hàng mặt tiền cửa hàng bên cạnh trước chợt có bảy quầy bán hàng người hai hàng kiến trúc ngồi xuống cao thấp không đều phong cách cũng vô tướng giống như có gỗ gỗ dựng khách sạn có chân nhắn hòn đá cắt chém mà thành chỉnh tề tầng lầu liền nhà tranh đều có tóm lại không hiểu thấu có cố không loại lại nhìn một chút người này khách tới sạn tân đây chính là gỗ dựng mà thành chế tác cũng không có như vậy tinh tế, người khách tới sạn bảng hiệu cũng không nhỏ, hạ hai bên đều có một câu tử, bên phải người đến bắc hướng rượu một chén, bên trái bảy này đi tây phương hóa đoạn đường, thứ này chính nhất cũng liền nhìn một cái rồi đi, cũng không thể còn muốn từ bên trong lĩnh nội cái vô thượng công pháp cái gì đi, đường đi rất lớn cũng không chen chúc, nhiều như dừng lại cái gì cũng có, chính nhất trong lúc nhất thời đều có chút đáp ứng công xuể, chính nhất chúng ta đi đâu? Hướng vấn Thiên hỏi, thất giả lập tức trở về nói, đừng hỏi cùng đi theo liền tốt, chính nhất thở dài buông tay nói. Các người nói đi muốn đi đâu? Hoặc là muốn làm gì? Ngạch. Lần này hướng vấn Thiên cùng thất Dạ cũng gặp khó khăn. Xem bọn hắn do dự trịnh nhất lại là một trận bất đắc dĩ. Lúc này có cái cơ linh tiểu tử đột nhiên xuất hiện tại trịnh nhất bên cạnh. Ba vị khách quan có phải hay không mới tới? Tiểu tử này cũng liền 12, 13 tuổi tả hữu, mà lại gọi khách quan cái gì thời điểm còn có một điểm khó chịu. Trịnh nhất cười nói, "Tiểu tử ngươi nhà ai tiểu hài?" Tiểu tử kia bật thuốc lên, "Thành chủ nhà." Lập tức lại lập tức che miệng của mình, giống như biết mình thân ôn Chỉnh nhất hai nhiên, thành chủ nhà Tiểu tử này người mặc áo vải chân mang giày có thấy thế nào cũng không muốn con em nhà giàu, chẳng lẽ đến trải nghiệm cuộc sống tới? Trịnh Nhất lắc đầu không nghĩ ngợi thêm, Thành không Thành chủ không có quan hệ gì với hắn, hắn chính là trở lấy đi ra. Cái kia, ta là nơi này, nơi này. Nhìn xem hắn nói không nên lời, Trịnh Nhất cười nói, hướng dẫn du lịch, chính là chuyên môn mang bọn ta nhận biết nơi này. Đúng đúng. Thế nhưng là không phải miết phí, ta lấy tiền. Còn chưa nói xong hướng vấn Thiên liền ném đi cái linh thạch quá khứ, muốn bao nhiêu? Không cần quá nhiều, không cần quá nhiều đã đủ. Tiểu tử kia vội vàng đem linh thạch thu lại. Bất quá cái này để Trịnh Nhất lúng túng, vừa mới có người giới thiệu muốn 100, hiện tại có người muốn dẫn đường một khối là đủ rồi. Sau đó Trịnh Nhất hỏi thăm thiếu niên này vừa mới hỏi được vấn đề, phát hiện so kia nữ giảng giải kỹ càng nhiều. Giờ khắc này Trịnh Nhất biết mình bị lừa thảm rồi. 9 cái linh thạch nha. Trịnh Nhất vì để cho mình thư thái một điểm lại cho đứa trẻ kia 9 cái linh thạch. Không sai người khác một khối linh thạch giải quyết sự tình hắn Trịnh Nhất chính là thích cho 10 khối. Có tiền chính là tùy hứng. Ngươi nói là Hàng Vũ Thành chính là cái siêu cấp thương trường nơi này tất cả mọi thứ không có một cái nào là đơn giản, mà lại khái quát hàng vũ tuyệt đại bộ phận đồ vật. Trịnh Nhất hái nhiên, ân, tại hàng vũ thành bên trong không có ngươi nếu không tới đồ vật chỉ có ngươi không nghĩ tới kỳ chân dị thú. Có long mã a? Hướng Văn Thiên đột nhiên hỏi. Thiếu niên sững sốt một chút, cái này. Trịnh Nhất trong lòng buồn cười, Hướng Văn tiên người này không tử tế. Nhìn hắn xấu hổ Trịnh Nhất cười nói, không có việc gì ngươi không cần để ý hắn, đùa với ngươi. Hướng Văn Thiên là nói đùa, thế nhưng là thiếu niên này thu giá gấp 10 lần chính là trò đùa hắn cũng phải hoàn thành. Cuối cùng hắn cắn răng một cái đối trịnh nhất bọn họ nói, "Ta mang các ngươi đi." Trịnh Nhất không khỏi sửng sở, thật đúng là có. Lúc này Trịnh Nhất không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này hàng Vũ thành thật đúng là không đơn giản, không đúng, là vốn là không, có đơn giản qua. "Ba vị khách quan ta cùng các ngươi nói rõ à, cái này Long Mã cũng không phải là mua bán phẩm các ngươi đẹp mắt nhất một hai mắt liền tốt, mà lại nó tính tình không tốt nếu là vô lý hy vọng các ngươi chớ cùng nó chấp nhận, không phải ta cũng rất khó chịu." Trịnh chị Nhất minh bạch, Long Mã cao quý chính là thánh vật, nếu là chọc phải nó thiếu niên này tự nhiên tránh không được bị xử phạt. Trước 173, hàng vũ về đội. Thiếu niên kia một mực dẫn Trịnh Nhất bọn hắn đi lên phía trước. Về phần là hướng đường phố trước vẫn là hướng sau phố Trịnh Nhất liền không được biết rồi. Trên đường đi Trịnh Nhất thấy được rất nhiều người, có chút người giống như bọn hắn đều là một mặt một bức, có chút người thì xe nhẹ đường quen rất hiển nhiên là tới không hạ một lần. Người nơi này có không ít là lần thứ hai trở lên đến. Đi trên đường Trịnh Nhất đột nhiên hỏi, thiếu niên kia lập tức nói, nghĩ sớm biết chúng ta mỗi điểm xuất hiện phương hướng có thể đi tìm chúng ta thành chủ. Về phần có thể hay không nhìn thấy có thể hay không đạt được phương pháp liền phải nhìn chính các ngươi. Cuối cùng hắn lại nói, dù sao rất nhiều người đi tìm thành chủ cũng có rất nhiều người gặp qua thành chủ, nhưng là đạt được phương pháp người cũng không nhiều. Hướng vấn tiên thuận miệng hỏi một câu, vậy các ngươi thành chủ ở đâu? Thiếu niên kia quay đầu cười thần bị nói, nếu như là người khác ta nói cho bọn hắn biết thành chủ đương nhiên tại trong thành chủ phủ. Trịnh Nhất bọn hắn ngạc nhiên, thất dạ lúc này Hiếu Kỳ nói, nói hắn như vậy không tại trong thành chủ phủ rồi. Thiếu niên cười hỏi, các ngươi cảm thấy hắn ở đâu? Trịnh Nhất mờ mịt cái này hắn làm sao lại biết, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Hắc hắc, thiếu niên nhỏ giọng nói, vụng trộm nói cho các ngươi biết đi. Lão nhân ra ông ta sớm đã ngụy trang thành thân phận khác tại cả con đường du đãng bất quá cụ thể là thân phận gì ta cũng không biết, có khả năng giống như ta cũng có thể là nhà ai cửa hàng lao bản hoặc là hòa kế, tóm lại không phải là du khách là được rồi. Chính nhất bọn hắn ngạc nhiên, thành chủ này thật đúng là sẽ chơi không có việc gì giả trang cái gì nở cờ, bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không có gì hứng thú. Bất quá nếu là quá nhàm chán tình huống dưới bọn hắn thật đúng là khả năng đi đem thành chủ tìm ra, đáng tiếc cái này độ khó thật đúng là không là bình thường lớn nhìn xem đầu này phồn hoa đường đi Trịnh Nhất nhìn không ra nơi này đến cùng cái nào dị tở khác biệt với hắn mà nói nơi này chỗ đặc biệt nhất chính là họa phong không đáp giống như nơi này kiến trúc đều hợp lại mà thành chính là chấp vá thành nha trả lời của thiếu niên để Trịnh Nhất trở nên thất thần sau đó thiếu niên kia lại giải thích nói nơi này cho nên kiến trúc đều là từ quốc gia chúng ta chọn lựa ra lần này là dạng này lần tiếp theo cũng không phải là dạng này dù sao hàng vũ thành cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi lần này cho nên người đều sửng sốt một chút hàng vũ thành phía sau là một quốc gia mà lại thật là chấp vá Đột nhiên Trịnh Nhất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút. Thế nhưng là thiếu niên kia lại nói thẳng, loại sự tình này chỉ có thể nói đến nơi đây, đằng sau liền không thể nói, nơi này có cấm chế một khi xuất hiện loại này nội dung sẽ kinh động hàng vũ vệ đội. Chủ đề chỉ có thể ngừng lại, thế nhưng là tòa thành này càng ngày càng vượt quá Trịnh Nhất dự liệu. Đây là một tòa người vì hình thành thành, cũng chính là cái này, nói người này đã nắm giữ tại Ngũ Đại Châu tùy tiện truyền thống năng lực. Đối với cái này Trịnh Nhất khó tránh khỏi có chút bội phục, bất quá theo Tiên Thượng Vân Đoan thực lực chỉ cần cho cái hoàn chỉnh địa đồ khả năng tại tính cơ động bên trên có thể có liệu mạng nhưng là tiên thượng vân đoàn cùng hàng vũ thành hoàn toàn không phải đồng dạng đồ vật không có gì có thể so tính các ngươi rốt cuộc là ai đâu thả bản thiếu gia trở về không phải ta liền đối với các ngươi không khách khí biết ta là ai không các ngươi có biết không đột nhiên bạo động kinh đến trịnh nhất bọn hắn lúc này trịnh nhất mới phát giác được đây là một đầu bình thường đường phố vừa mới thật là quá an tĩnh chúng ta đi xem một chút thất dạ dẫn đầu bay đi thiếu niên kia đột nhiên sững sờ nhìn xem thất dạ không núp ních ngươi thế nào không nhìn tới nhìn hướng vấn tiên đẩy một cái thiếu niên hỏi nàng nàng thiếu niên này có chút nói năng lộn xộn nói nàng sẽ biết bay hướng vấn thiên kinh ngạc đầu góc ngươi so ta còn kém biết bay không phải rất bình thường a có thể đừng nhưng thất giả cũng bị mất đuổi theo sát nói xong hắn liền đuổi theo thất giả chính nhất nhún nhún vai cũng chậm rãi đuổi theo thiếu niên có chút ngây dại hắn lẩm bẩm nói nhưng tại cái này không bình thường nha rất nhanh trịnh nhất cùng hướng vấn thiên đi vào bạo động đầu nguồn là một vị tuổi trẻ thiếu niên ở một bên chỉ vào người chung quanh mắng to mà hắn gắt gao bỏ tới một cây cột bên trên tựa như là dọa sợ đó là cái tình huống gì? Trịnh Nhất Hỏi đã dừng ở hướng Vấn tiên trên đầu thất dạ. thất dạ lắc đầu, tựa như là bị ai bị hù leo đi lên, nhưng mà sợ hai đem trong nhà rời ra ngoài. Lúc này trung quanh cũng không có tụ tập nhiều ít người, giống như đại đa số người đối với nơi này chuyện phát sinh một chút hứng thú đều không có. Trịnh Nhất không khỏi tiến lên cười nói, cái này vị ca môn người trưởng thành a, chuyện gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Người trẻ tuổi kia mang theo tiếng khóc nức nở nói, bọn hắn muốn ăn ta muốn ăn ta, ta chính là ra giải sầu ai biết chẳng hiểu ra sao liền đến nơi này, ta sai rồi còn không được sao? ta không rời nhà đi ra ngoài, ta muốn về nhà. Chính Nhất, Hướng Văn Thiên, thất dạ. cái này cho ra hơi thở, Chính Nhất cũng không biết nói hắn cái gì tốt. Yên tâm đi, em gái ta đều không thể ăn hết, ta nói rõ trên đời này không có gì đồ vật đáng sợ, ngươi nói sẽ ăn người ở đâu để cho ta nhìn xem. Chính Nhất cùng thất dạ cùng một chỗ ngây ngẩn cả người, Hướng Kinh Ngữ còn có thể ăn người. Ngươi gần người, em gái ngươi cũng là người nàng ăn ngươi làm gì, lại nói nàng muốn làm sao ăn ngươi nha. Hướng Văn Thiên không hiểu, thế nhưng là ta đều chưa thấy qua so em gái ta còn kinh khủng đồ vật nha chẳng lẽ em gái ngươi không phải như vậy? chính nhất, người của ta, hướng khinh ngữ nói thế nào cũng không có khoa trương như vậy chứ, nàng lệ yếu đuối lệch ôn nhu à, cùng hung mẩy may đều kéo không lên đi, mà thất giả cũng là trùng điệp đạp một cước hướng vấn thiên, ngươi nói ai nói xấu đâu? ngươi trẻ tuổi kia cũng là xương sở, nghĩ như vậy tựa như là chuyện như vậy, nếu như ta muội sẽ ăn người ta khẳng định không sống tới năm tuổi, nghĩ như vậy ta an tâm, còn tốt rời nhà đi ra ngoài, chính nhất cũng không biết nói cái gì, những người này phương thức câu thông khả năng có chút đặc thù. Rất nhanh người này liền bị hướng vấn Thiên sửng sốt một chút kéo con bê giật xuống tới. "A những cái kia ăn người đồ chơi thật không thấy, đã tạo mấy vị đạo hữu giải khốn." Người này một chút liền đối hướng vấn Thiên hành lễ bái tạ. Trịnh Nhất hỏi hắn, "Ai muốn ăn ngươi?" Người trẻ tuổi kia nghĩ nghĩ, tựa như là một con cá, kia miệng há ta cảm giác mình còn chưa đủ hắn bữa ăn ngon. "Ai muốn ăn ngươi cũng không thấy rõ ràng ngươi mất mặt hay không?" Thất giả khinh bị nói. Người tuổi trẻ kia không chút nào yếu thế nói, "Ta người này trời sinh nhát gan thế nào?" Thất giả hướng Vân Thiên đánh hắn, "Ngươi nếu không động thủ ta liền động thủ đánh chết ngươi." hắn liền chưa thấy qua tốt như vậy nhan người vô sỉ hướng văn thiên ngươi có thể phân rõ phải trái a cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta phân rõ phải trái ngươi nghe hiểu được a đầu góc ngươi chuyển tới a cho nên cùng ngươi phân rõ phải trái hữu dụng a trực tiếp nghe ta không được sao hướng văn thiên hai nhiên giống như rất có đạo lý đúng đấy bên trên đánh hắn cái răng rơi đầy đất không thể đánh không thể đánh ngay tại người tuổi trẻ kia nếu lại bên trên cột thời điểm cái kia tiểu thiếu niên bị hù tranh thủ thời gian chạy tới nơi này không thể đánh nữa không phải sẽ kinh động hàng vũ vệ đội. Chính nhất hỏi, hàng vũ vệ đội đến cùng là cái gì? Vì cái gì động một chút lại sợ kinh động bọn hắn? Chương 174, tranh thủ thời gian hình phạt. Nếu là một tòa thành như vậy thì sẽ có hắn trật tự cùng quy củ, đã có quy củ nhất định phải có người chấp hành hoặc là giám sát. Mà hàng vũ vệ đội chính là toàn bộ hàng vũ thành người giám sát cùng người chấp hành. Chính nhất hỏi, vậy nếu như chúng ta nháo sự dẫn tới hàng vũ vệ đội đâu? Tiểu thiếu niên lạnh mình, khách quan cái này cũng không thể nói lung tung, hàng vũ vệ đội quản hạt phi thường rộng, công chế bố trí cũng rất mất cảm. Nếu như dẫn xuất hàng Vũ vệ đội nhẹ thì hủy bỏ tu vi đá ra hàng Vũ thành, từ đây lại không cách nào tiến vào hàng Vũ thành. Trịnh nhất bọn hắn hai nhiên, đây chính là cái gọi là nhẹ thì. Quá khoa trương, nặng như vậy đâu. Nặng thì hồn phi phách tán. Trịnh nhất nhíu mày, các ngươi nơi này hình phạt thật đúng là không là bình thường nặng, nếu như tới một vị các ngươi không đối phó được người đâu. Tiểu thiếu niên lắc đầu, cái này cũng không biết, nhưng là hàng Vũ thành thành lập đến nay còn không có phát sinh qua loại sự tình này. Thôi đi, cái tiêu nhát gan người trẻ tuổi khinh bị nói, ta xem bọn hắn dám thành là sợ, giống như ta không dám cho mạnh. Cho nên các ngươi biết rõ đạo bắt chúng ta những ngày yếu. Người trẻ tuổi này vừa nói xong thiếu niên kia soát trên mặt liền tái nhợt vô cùng, trong mắt càng là tràn đầy hoảng sợ, sau đó vô thần nói, "Xong." "Xong." Hướng vấn Tiên hỏi hắn, "Ngươi thế nào?" Tiểu thiếu niên chỉ vào người trẻ tuổi ngốc chế nói, "Hắn vừa mới nhục mạ hàng vũ vệ đội 8 thành đã bị biết, hiện tại bọn hắn muốn đi qua tìm chúng ta tính sổ." Khoa trương như vậy, cái này thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nói liên tục một câu xấu đều không được, quá bá đạo. Chỉ nhất biết hắn là hú đến, liền cối mắng. Vậy ngươi còn không chạy muốn chờ bọn hắn đến? Yên tâm đi chuyện này vốn là không liên hệ gì tới ngươi, đi thôi. Nói xong Trịnh Nhất lại cho hắn 10 khối linh thạch. Trịnh Nhất biết nơi này nghiêm muốn chết, thiếu niên này nếu là tại cái này tám thành cũng là muốn đem hắn liên lụy, không phải hắn một cái người địa phương không cần kinh hoàng như vậy. Thiếu niên kia sau khi tạ ơn liền biến mất vô ảnh vô tung. Thất giả hỏi, đại nhân vậy chúng ta thì sao? Dưới tình huống bình thường chúng ta không phải cũng muốn chạy a? Trịnh Nhất cười nói, nghe được vừa mới chừng phạt ta. Hủy bỏ tu vi đá ra hàng Vũ Thành, đây không phải rất tốt a? lại nói ngươi có tu vi a thất dạ suy nghĩ một chút nói tu vi là cái gì hướng văn thiên ngươi có hay không hướng văn thiên hắn cũng không đúc trong ba người này hắn nhất thua lỗ tự giác tỉnh đến nay hắn tu vi thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh thất dạ dùng chân sờ sờ đầu của hắn ăn ủi không có việc gì không phải liền là lại tu luyện từ đầu a việc nhỏ hướng văn thiên chúng ta thương lượng chuyện gì để cho ta giẫm trên đầu ngươi có được hay không các ngươi phải mang theo ta lúc này cái kia nhát gan người trẻ tuổi toàn thân cũng bắt đầu phát run khóc ta nói các ngươi yên tâm ta cũng không có tu vi, ta liền một phế vật cầu các ngươi để cho ta cùng các ngươi cùng đi đi. chính Nhất bất đắc dĩ họa chính là hắn dẫn hắn là không đi không được. Không đợi Trịnh Nhất bọn hắn nói chuyện trên bầu trời liền đến bốn người. Bốn người này một thân áo bào đen giả, hoàn toàn không nhìn thấy người ở bên trong. Bất quá bọn hắn trên thân tán phát khí thế lại làm cho người không dám có một chút thư giãn. Đi vào Trịnh Nhất trước mặt bọn hắn đứng tại phía trước nhất người áo đen thản nhiên nói, là các ngươi nhục mạ hàng vũ vệ đội. Ân, không sai chính là chúng ta. Hàng vũ vệ đội. Bọn hắn còn không có gặp qua dạng này người. Bất quá nơi này người mới quá nhiều bọn hắn cũng chưa từng để ý, biết quy củ của nơi này a?" Thất Dạ ngáp lên tung bay ở vừa nói, "Biết, hủy bỏ tu vi đá ra hàng vũ thành nha, chúng ta đều hiểu cho nên nhanh lên đi." Sảng khoái như vậy phạm nhân bọn hắn chưa từng thấy qua. Sau đó bọn hắn lắc lắc đầu nói, "Đã như vậy kia." Hắn đột nhiên ngừng lại sau đó quỷ kêu nói, "Người biết bay." Bất thình lình tiếng kêu dọa chỉnh nhất bọn hắn một ngày, cái kia nhát gan đều kém chút cho quỷ. Bất quá hàng vũ vệ đội tiếng kêu đồng dạng kinh động đến chung quanh người lùi tới. Hướng Vân thiên lại hỏi, "Biết bay không phải rất bình thường a?" ta cũng có thể. a, ta làm sao không bay lên được? nói hắn lại dạo dực thử bay lên. chính nhất đôi hướng vấn thiên cười nói, thất giả có thể không nhìn cấm chế ngươi có thể không? không nhìn cấm chế. lần này cái kia hàng vũ vệ đội rốt cục sắc mặt đại biến, bốn vị có thể di giá phủ thành chủ. một câu nói sau cùng này lập tức liền bị đánh tính qua đến xem một chút người nghe được, hàng vũ vệ đội tự mình mời người di giá phủ thành chủ. Chơi ạ lớn tin tức, một cái một khối linh thạch đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. thật hay giả thành chủ triệu kiến? thành chủ ở đâu ta cũng không biết lại có thể có người trực tiếp được vội gặp chính nhất bọn hắn căn bản không quan tâm cái gì thành chủ bất quá vì lý do an toàn chỉ có thể để thất dạ trước dừng ở hướng vấn thiên trên đầu lúc này hướng vấn thiên liền cảm khái nói chính nhất lần này ra ngoài đi trước nhà ta đi trước tiên đem em gái ta mang lên nhìn xem trên đầu của hắn thất dạ chỉnh nhất cười nói được bất quá nàng nếu là không chịu đến liền không trách ta để thất dạ đi đường là cơ bản không thể nào hướng khinh ngự không tại nàng chỉ có thể đứng hướng vấn thiên trên đầu cũng không thể đứng chỉnh nhất trên đầu đi cho nên thất dạ nhiều khi đều là đợi tại hướng khinh ngự kia Mời bốn vị di giá phủ thành chủ, cái kia hàng vũ vệ lại nói lượn. Chính nhất biết đối phương dạng này là bởi vì thất dạng nguyên nhân, bất quá bọn hắn đối thành chủ thực tình không có gì hứng thú. Cho nên Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, "Bốn vị, phủ thành chủ coi như xong, chúng ta phạm vào tội không phải hẳn là trước sự phạt a?" Hướng Vân thiên cũng gấp nói, "Không phải liền là phế tu vi đá ra đi a, ta có thể nhanh lên a." Thất dạng cũng cười nói, "Đúng đấy, chính là, chúng ta quyết không phản kháng." Hàng vũ vệ đội. Lần này hàng vũ vệ đội xem như biết mấy người này quả thực là phát rồ. Người ta không náo sự tình người ta liền thích phế tu vi đá ra Hàng Vũ Thành. Chính nhất bọn hắn người vây xem cũng nghe đến. Đây là người nào? Giống như cũng không làm sao để ý Hàng Vũ Thành cùng tự thân tu vi, dù thế nào cũng sẽ không phải đến phá quán a. Bọn hắn đều nói không phản kháng. Vậy có hay không có thể là đặc địa đến đánh mặt, thì như Hàng Vũ vệ đội phế không được. Ngạch, các ngươi hiểu liền tốt, có mấy lời không thể nói. Đối người chung quanh Hàng Vũ vệ đội không chút nào đặt ở trong hai, phía trước nhất một vị hòa thanh nói, mấy vị tạm chưa đụng vào Hàng Vũ quy định, cho nên trừng phạt không thể nào nói lên. Thần cầu mấy chuyển vị giá phủ thành chủ, nghẹn biến mất tội danh trịnh nhất không có gì ngoài ý muốn, nhưng là mấy vị này tính tình thực tình là tốt không thể nói, đối với bọn hắn tức không có châm chọt khiêu khích cũng không có bá đạo cưỡng cầu, điều này cũng làm cho trịnh nhất có chút mộng ngùng. rất xin lỗi nếu như chúng ta cũng không xúc phạm quy định vậy chúng ta liền đi trước, phủ thành chủ chúng ta là thật không hứng thú cũng không thích ăn nhờ ở đầu, thật đáng tiếc để mấy vị đi một chuyến uổng công. trịnh nhất rất cung kính nói, sau đó liền mang theo hướng vấn thiên quay người rời đi. hàng vũ vệ đội biết trịnh nhất tâm tư cũng không tại mở miệng nhiều lời bất quá bọn hắn không hề rời đi mà là đi theo Trịnh Nhất phía sau bọn họ, trang cảnh này để trên đường nói có người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoàn toàn không biết Trịnh Nhất bọn hắn rốt cuộc là ai. Bọn hắn không hiểu cái gì người đáng giá hàng vũ vệ đội như thế. Đương nhiên Trịnh Nhất bọn hắn cũng không hiểu, tạm thời bọn hắn liền biết thất giả biết bay đưa tới chú ý của bọn hắn. Nhìn xem những này hàng vũ vệ đội Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói, mấy vị quan gia các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một người trong đó lập tức nói xin lỗi, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết bốn vị ở nơi nào. Trịnh Nhất lúc này cũng không muốn nói thêm cái gì đến biểu thị ra. Bất quá bọn hắn theo lâu như vậy liền vì chút chuyện nhỏ này, nghĩ thầm những người này thật đúng là có điểm chết đầu óc. Đối với cái này Trịnh Nhất chỉ có thể vứt xuống bốn chữ, Nhân Lai khách sạn. Chương 175, chợ đêm. Trịnh Nhất báo địa chỉ về sau hàng vũ vệ đội người liền đi, về phần bọn hắn vì cái gì dễ dàng như vậy tin tưởng Trịnh Nhất vậy liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ là vì không cho Trịnh Nhất bọn hắn phản cảm, có lẽ muốn tìm đến Trịnh Nhất khả năng rất dễ dàng. Tóm lại Trịnh Nhất bọn hắn chính là bình yên vô sự về tới Nhân Lai khách sạn. Nha, ngươi làm sao cũng đi theo chúng ta trở về rồi? Chính nhất phát hiện cái kia nhát gan người trẻ tuổi còn tại bên cạnh bọn họ. Người tuổi trẻ kia khẽ run rẩy khóc ròng nói, các ngươi cũng không thể bỏ lại ta, ta liền trông cậy vào các ngươi. Trông cậy vào chúng ta? Chính nhất chỉ chỉ mình ba cái, trông cậy vào chúng ta làm gì? Ngươi trông cậy vào chúng ta vậy chúng ta trông cậy vào ai? Thật ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Dù sao ta cũng sẽ không đi, ta cảm giác đi theo các ngươi bên người là an toàn nhất. Chính nhất không để ý tới hắn trực tiếp chào hỏi tiểu nhị mang thức ăn lên. Mấy vị khách quan, các ngươi mới vừa vặn ăn không thích hợp lại ăn. Tiểu nhị kia cười nói, Hướng Văn Thiên Hiếu kỳ nói, vì cái gì không thể lại ăn, chúng ta cũng không phải không trả tiền. Cái kia nhỏ nhị lăng một chút nhỏ thầm nghĩ, mấy vị khách quan chẳng lẽ một điểm cảm giác đều không có? Chính nhất bọn hắn nhìn nhau một chút kinh ngạc nói, các ngươi hạ dược rồi. Tiểu nhị, lần này rốt cục có người nhìn không được đứng dậy nói, thức ăn nơi này liền không có một cái là phổ thông, bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại linh khí, lần thứ nhất dùng ăn càng có ngộ hiểu công hiệu. Tiểu nhị nói tiếp, đồ ăn tuy tốt hiệu quả mặc dù tốt nhưng là thân thể là có hạn độ, các ngươi hiện tại phải làm nhất chính là về đến phòng luyện hóa linh khí chúng ta mặc dù mở tiệm kiếm tiền nhưng là chúng ta nhân lai khách sạn tuyệt đối là lương tâm cửa hàng lần này trịnh nhất bọn hắn mới hai mặt nhìn nhau cường đại linh khí vì cái gì bọn hắn cái gì đều không thể cảm giác được thất dạ mở miệng trước nói thân thể của ta cùng các ngươi không giống cho nên không có cảm giác hẳn là rất bình thường hướng vấn thiên cảm ứng cũng nói ta giống như có linh khí cảm giác bất quá hẳn là bị ta hấp thu vậy ta đâu vì cái gì ta cũng không có trịnh nhất chỉ mình hỏi đại nhân tư chất thấp cảm giác linh khí năng lực kém một chút mà lại đại nhân thân thể có chuyển đổi năng lượng năng lực cho nên tại thân thể cự tuyệt linh khí thời điểm liền trực tiếp bị chuyển đổi thả ra. Nghe thủy tinh cầu phân tích Trịnh Nhất mới biết được tư chất của mình là thật kém như vậy. Tất cả mọi người nghe ba người này lý do đều là sửng sốt một chút, bọn hắn cảm giác những lời này trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là lại không biết làm sao phản bác. Cuối cùng Tiểu Nhị nói, nói cách khác chúng ta đồ ăn đối với các ngươi tới nói chính là phổ thông đồ ăn. Trịnh Nhất cười nói, thế thì không đến mức, hướng vấn thiên vẫn là có thể hấp thu. Đối với hướng vấn thiên nơi này không có mấy người tin, nơi này linh khí không đủ hắn tiêu hóa. Liên cái Tia Tu Vi. Hàng vũ thành là không thể ẩn giấu tu vi, cuối cùng cũng không người đến tự chuốc đục nhã. Mặc kệ là nguyên nhân gì chính nhất những người này chính là tương đối đặc thù là được rồi. Sau đó tiểu nhị chỉ có thể tiếp lấy dọn thức ăn lên. Mặc dù bọn hắn không phải phổ thông khách sạn, nhưng là cũng không thể không cho khách nhân ăn cơm đi, chúng chi vẫn là thu lệ phí. Xem ra các ngươi thật giống như đều rất lợi hại, cái kia nhát gan người trẻ tuổi lên bản về sau vẫn sợ hai rụt rẻ, sợ người khác muốn hại hắn giống như. Ngươi vì sao lại như thế sợ? Chính nhất nói, nghe nói nơi này rất an toàn chỉ cần không gây chuyện cơ bản liền không ai dám treo cho ngươi người, người kia lập tức lắc đầu không được không được đi ra ngoài bên ngoài không ai bảo hộ vạn nhất đụng tới cái nào nhìn ta không vừa mắt làm sao bây giờ vạn nhất ở chỗ này nhìn ta không vừa mắt hết lần này tới lần khác ra ngoài gặp được ta làm sao bây giờ vẫn là cẩn thận là hơn trịnh nhất xem như thấy được đây mới là bị hại chứng vọng tưởng đi không bao lâu đồ ăn liền lên tới lần này trịnh nhất bọn hắn thế nhưng là tinh tế thưởng thức sau đó hướng văn tiên lập tức kêu lên có có thất dạ nói muốn sinh không phải ta cảm giác được linh khí Quả thật là quá nhiều, Đáng tiếc ta cảm giác không ra. Trịnh Nhất cũng là nhai kỹ nuốt chậm, hắn vẫn muốn thể nghiệm thể nghiệm cái gì là linh khí, để sau muốn thử xem có thể hay không có thể tu luyện một chút. Thế nhưng là một mực không thể cảm giác được linh khí tồn tại, ngẫu nhiên cảm thấy lại trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng Trịnh Nhất là từ bỏ. "An ngon, an ngon." Người trẻ tuổi đột nhiên túi đầu nói. Nhìn xem không ngừng động đũa người trẻ tuổi Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người, hướng Vân thiên thất dạ cũng là nhìn xem hắn. "Ta đi." Trịnh Nhất không khỏi nói, vì cái gì ta có một loại cảm giác bị lường gạt cái cuối cùng cái gì đều không muốn toàn bộ an tâm ăn cơm và buổi tối bên ngoài so trước kia náo nhiệt hơn nhiều giống như thời gian trôi qua càng lâu nhân số liền sẽ càng nhiều người nơi này vì sao lại càng ngày càng nhiều đứng tại bên đường hướng vẫn thiên hỏi bởi vì tới đây cửa là mở ra cả ngày một cái tiểu thiếu niên đột nhiên xông ra thiếu niên này chỉnh nhất bọn hắn nhận biết chính là ban ngày dẫn đường thiếu niên kia hiện tại cả con đường đèn đuốc sáng trưng người đến người đi bên đường bày hàng nhiều vô số kể chợ đêm là cho tất cả mọi người mở ra các ngươi có cái gì các ngươi cũng có thể đi bày Chỉ cần có vị trí là được bất quá không thể đoạt không thể náo Thiếu niên ở một bên giải thích Đương nhiên hắn cũng không ít thu trịnh nhất linh thạch Nói cách khác nơi này không chỉ có là quốc tế thương thành Vẫn là cái thị trường tự do rồi Trịnh nhất nghĩ nghĩ thầm nghĩ Như vậy nơi này là không phải hẳn là có phòng đấu giá cái gì Thiếu niên đáp, không có Từ hàng vũ thành thành lập chưa bao giờ có Thất giả hỏi, vì cái gì không có Ta gặp qua thật nhiều địa phương đều có Nhắc gan người tuổi trẻ Có thể hay không cảm thấy quá phiền thoái Phiền phức, các người nhìn Nơi này đồ vật nhiều như vậy cơ hồ khắp nơi đều có đồ tốt, quang sàng chọn liền phải phiền phức muốn chết, mà lại vạn sự vạn vật mỗi người mỗi vẻ, cũng không phải là tiến phòng đấu giá mới là đồ tốt, chỉ có cần mới là vương đạo. Nhất gan người trẻ tuổi đang nói những này thời điểm lại có một loại chỉ điểm giang sơn ý vị. Chính nhất bọn hắn vẫn là rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trông thì ngon mà không dùng được người thế mà còn có loại này đặc biệt kiến giải. Nhìn thấy Trịnh Nhất bọn hắn nhìn như vậy hắn, lập tức hắn lại hoảng túi lầu xuống. Đáng người. Đi tại trong chợ đêm Trịnh Nhất thấy được đủ loại đồ vật, có phổ thông có ly kỳ. Dạo phố người cũng không còn là du khách càng nhiều hơn chính là nơi này dân bản địa. Đối với một chút vật ly kỳ cổ quái bọn hắn rất hiếu kỳ, tự nhiên cũng rất thích giá cả. Ngạch, không phải rất công đạo. Bất quá những vật này ở bên ngoài rất nhiều gặp nhưng ở bên trong xác thực không thế nào gặp qua, cho nên giá cao rất bình thường, tất cả mọi người là làm ăn đều hiểu. Tỷ như son phấn bột nước nha, các loại trông thì ngon mà không dùng được vòng tay vòng tay, cùng các châu kiến thức ghi chép cái gì. Thất giả đột nhiên cười nói, đại nhân, chúng ta nếu để cho chiến dê làm chút ít đồ chơi ra bán có phải hay không sẽ bán đi rồi. Trịnh nhất lắc đầu. Những vật kia trông thì ngon mà không dùng được, mấu chốt nhất đồ vật bị trừ đi cũng chính là cái cục sắt mà thôi. Cùng nhau đi tới trịnh nhất thế mà thấy được người quen, đương nhiên khẳng định không phải phía ngoài người quen, mà lại dự định hố hắn một trăm linh thạch cạn động. Chương 176, làm sao mạnh lên thích hợp? Cạn động hiện tại vẫn là loại kia thiếu niên đơn thuần nhìn sẽ đỏ mặt chà phục, bất quá trịnh nhất là người thế nào, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn chưa từng để vào mắt. Cạn động tại trong chợ đêm cũng là bày quầy bán hàng, bán đồ vật tương đối là thủ, thế mà ở chỗ này bán vũ khí. Vũ khí đối hàng vũ thành tới nói tuyệt đối là một đại đứng đầu mặc kệ là pháp bảo vẫn là vũ khí đều là bất luận kẻ nào không thể thiếu cho nên cái gì tốt vũ khí tại hàng vũ cơ bản đều có nơi này vũ khí không có tốt nhất chỉ có quý hơn này cả đồng đạo hưu đã lâu không gặp đi vào trước sạp trịnh nhất hí cười nói nơi này dẫn đường gã sai vật khắp nơi đều là cho nên cả đồng liếc mắt liền nhìn ra trịnh nhất bên người tiểu thiếu niên thân phận cũng biết mình hố người bị phát hiện bất quá nàng không có chút nào tâm tình chập chợn chỉ là rất nhỏ cười nói đạo hưu mua vũ khí trịnh nhất không khỏi nói ra quý sao Cả nổm còn chưa lên tiếng, thiếu niên liền vượt lên trước mở miệng nói: một phần giá, một phần hàng. bán quá tối bị báo cáo liền sẽ bị khu trục ra hàng Vũ Thành. vĩnh viên không đón thêm nạp. Trịnh Nhất cũng phát hiện, cái này hàng Vũ Thành thật là đủ lương tâm, nhưng tương tự bá đạo vô cùng. Địa bàn của ta ta làm chủ. Câu nói này tại hàng Vũ Thành ngược lại là bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cả nổm trừng mắt liếc thiếu niên kia, bất quá nàng sát thực cũng không có can đảm song chuyện ẩn ở bên trong. Hàng Vũ Thành cũng không phải đùa dỡn. Cả nói: tới đi nhìn xem cái gì, tuyệt đối không hú người. Thấp một chút giá cả đều vô sự. Hướng Văn Thiên hỏi đây là vì cái gì? bởi vì ta không có tiền phải chết đói được không? thiếu niên lại nói, hàng vũ thành rộng tiếp các nơi quý khách, sắp đặt miễn phí đại chúng khách sạn ăn ở không lo, đồ ăn nhất định không phải phàm vật tuyệt đối không thể so với khác phổ thông linh dược trên lệnh, mà hưu nhàn địa phương càng có đại chúng tu luyện chàng cùng đại chúng tàng thư các, tu luyện chàng linh khí sung túc vĩnh cửu miễn phí, tàng thư các công pháp đầy đủ, lại hết thể miễn phí quan sát ba quyển, cho nên tại hàng vũ thành không tồn tại chết đói nói chuyện. cái này công trình cùng quy định đơn giản làm cho người cảm động, ngoại trừ một ít lời không thể nói cũng không thể gây chuyện bên ngoài. Nơi này hoàn toàn là tu sĩ thiên đường, không có tiền đều có thể cung cấp như thế ưu dị điều kiện, có tiền như vậy ở chỗ này tu vi kia chẳng phải là muốn một đường phi nước đại. "Tiểu tử, ta có thủ án với ngươi sao?" Cản Đồng Đối thiếu niên kia nói, "Ta không phải liền là muốn kiếm ít tiền tiêu xài một chút ta ở chỗ này không có tiền ngươi cũng biết là nhiều thống khổ sự tình, đó chính là đặt vào các loại tạo hóa dương mắt nhìn. Ta lại không hố bọn hắn giá thấp bán thế nào. Nơi này thật sự có không có tốt như vậy chính nhất không biết, bất quá mua chút đồ vật kỳ thật cũng không có gì. Chính nhất đối hướng vấn thiên thất giả nói, nhìn xem có hay không thuật tay, về sau mua đồ nhưng là muốn bị hố. Cả đồng vui mừng, đúng đúng, nhìn xem, cần gì ta đều có. Quay hàng thượng cung kiếm đao thương vòng mọi thứ đều có, nhưng mà lại mọi thứ không được đầy đủ. Thân dạ chưa từng cần vũ khí, hướng vấn thiên chỉ cần một thanh kiếm là đủ rồi, về phần là cái gì kiếm liền không trọng yếu. Về phần chính nhất, cũng liền cầm đao kiếm tùy tiện chặt chặt. Nhìn xem trịnh nhất bọn hắn hào hứng thường thường cả đồng đội la lên, không phải ta thổi những vũ khí này mặc dù lần điểm, nhưng là quy ở tiện nghi nha. Hơn nữa thuật nhìn cũng đẹp trai, ngươi nhìn kiếm này phối các ngươi ai cũng là nhất lưu cái này, cái này cung bán thế nào? Nhắc gan người trẻ tuổi dùng cả lâm thanh âm đánh gãy cả đồng. cả đồng nhìn hắn một cái, liền một chút hắn liền bị hù vứt xuống cung trốn ở hướng vấn thiên đằng sau. ta, ta liền hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. cả đồng, một mặt ngộng bức nàng nghĩ đến cũng là chưa thấy qua loại người này. trịnh nhất cầm lấy cái kia thanh cung, nhìn mấy lần, bên ngoài nhìn đúng là một thanh rất đẹp trai cung, toàn thân màu trắng bạc, trên đó khắc lấy vô số phù văn, toàn bộ cung cũng lộ ra một luồng khí tức thần bí, tạo hình không tệ trọng lượng vừa phải. nói đi, bao nhiêu tiền? Cả đồng khó có thể tin nói, ngươi muốn mua, ngươi xác định, đây chính là một thanh không có dây cung cung. Chính nhất sửng sốt một chút phát hiện thật sự chính là không có dây cung. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua người tuổi trẻ kia đối cạn đồng nói, ra giá đi. Mười vạn, cạn đồng giải thích nói, cái này cung không có cách nào bán, bất quá ta là coi nó là vật liệu bán, cái này cung vật liệu tính chất không tệ, mười vạn ngươi không lỗ, mười vạn chỉnh nhất cũng không cảm thấy quý, tương phản còn cảm thấy tiện nghi. Vũ khí cũng coi là pháp khí hàng ngũ nói thế nào đều không phải là phổ thông đồ vật cái này cung quang đương vật liệu đều mắc như vậy vậy đã nói rõ tuyệt đối là cái thứ tốt đem cung ném cho cái kia nhát gan người trẻ tuổi chính nhất cũng không chút nào do dự thanh toán 10 vạn cả đồng bản vẫn chờ trả giá không nghĩ tới trịnh nhất sẽ như vậy hào sảng liền cầm lấy một cây truy thủ cái này coi như lễ vật mua một tặng một mặc dù không phải rất tốt nhưng là chém sắt như chém bùn vẫn là có thể nhìn xem thiếu niên kia trông mong nhìn chằm chằm thanh chùy thủ kia trịnh nhất chỉ có thể tiếp nhận chùy thủ đưa cho hắn thiếu niên cả kinh nói cái này cái này không thể trịnh nhất nói không có gì không thể cái này 7 ngày ngươi liền an tâm làm ta hướng dẫn du lịch đi. tạ ơn. lại nhìn một vòng phát hiện không có bất kỳ cái gì vũ khí là trịnh nhất bọn hắn thích ý, cuối cùng chỉ có thể mất hứng rời đi. chờ một chút. có việc. trịnh nhất quay đầu nhìn xem gọi hắn cả động. tại hàng vũ thành linh thạch rất trọng yếu, ngươi tốt nhất đừng loạn tại những này quầy hàng bên trên lãng phí linh thạch. tại hàng vũ thành ngươi chỉ cần có linh thạch, mặc kệ là thân hồn hoặc là tu vi đều có thể đạt được như bay nhảy vọt. coi như ngươi là một người bình thường chỉ cần có đầy đủ linh thạch cũng có thể làm cho ngươi tại thời gian ngắn nhất trở thành một vị tu vi cao thâm người. Tóm lại không muốn lãng phí linh thạch, chợ đêm là vì dân bản địa mở, người muốn mua đồ vật tốt nhất đi trong tiệm. Chính nhất sau khi tạ ơn liền dẫn người rời đi, người bình thường này nói là hắn đi. Bất quá hắn thật sự chính là một vị người bình thường. Chính nhất hỏi tiểu thiếu niên, người bình thường làm sao trở nên cường đại? Thiếu niên do dự một chút nói, ta không có cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì ta cũng không hiểu, nói lung tung sẽ hại ngươi. Ngươi là không thể tu luyện vẫn là tư chất không đủ rất khó tu luyện. Nói chuyện chính là nhắc gan. Hướng vấn Tiên vốn đang đang cùng tất dạ nhau nhau, nghe được vấn đề này lập tức hỏi, có khác nhau Nhát gan vỗ ngực nói, khác nhau lớn đi, tỷ như ta mặc dù nhát gan nhưng là ta tư chất tốt ta. Chính nhất, cái này có quan hệ a? Ngạch, không quan hệ. Nhát gan chuyển lại đề tài nói, kỳ thật, nếu như ngươi có thể tu luyện như vậy chỉ cần dùng linh đan rượu dược khai thác đan điển, sau đó lợi dụng đan dược trồng chất linh khí đột phá tu vi liền tốt. Mặc dù dạng này chắc chắn sẽ có cái cực hạn nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu chính là. Chính nhất hỏi, vậy nếu là không thể tu luyện, vậy cũng chỉ có thể từ bên ngoài cải biến nội tại, thân thể là hết thề căn bản, chỉ cần nhục thân cường hóa đến trình độ nhất định, liền sẽ cải biến thân thể nội tại. Đến lúc đó cũng là một phương cường giả, tuổi thọ đồng dạng sẽ không thiếu. Bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá cả hai tranh lệnh rất lớn, ngạch, ta nói là tiêu hao tranh lệnh. Từ nhục thân bắt đầu tiêu hao muốn so cắn thuốc thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Bất quá chỗ tốt cũng là có, chính là luyện nhục thân mệnh cứng rắn, căn bản là đánh không chết. Trịnh nhất lắp đầu, thứ này thôi được rồi, cường hóa không đến mức tại hàng vũ thành tiến hành. chương 177, dưỡng hồn, Thủy Tinh Cầu nói qua thiên đạo cục quản lý cũng có cường hóa thiết bị. Trịnh Nhất tin tưởng Hàng Vũ thành thiết bị điều kiện tuyệt đối so ra kém Thiên Đạo cục quản lý một phần vạn. Chỉ là muốn cái gì thời điểm trở về Trịnh Nhất một mực không có cách nào hạ quyết định, chỉ cần hạ quyết định liền sẽ bị sự tình các loại quân lấy. Cho nên hiện tại Trịnh Nhất cũng nghĩ thoáng, tóm lại từ từ sẽ đến đi. Hướng vấn thiên đột nhiên hỏi, kia hồn đâu? Chỗ nào có thể tẩm bổ hồn? Liên quan tới hồn Trịnh Nhất lập tức liền nghĩ đến 6 vạn, 6 vạn bên trong có 5 vạn còn nửa chết nửa sống nằm. 6 vạn có chút không giống bình thường tầm quan trọng, cho nên Hướng Vân Thiên khẳng định phải cứu chữa bọn hắn đồng dạng trịnh nhất cũng sẽ không có chút nào điều kiện đi cứu trị những người này. hôn nha thiếu niên nói vậy các ngươi là nghĩ tẩm bổ hồn đâu? vẫn là để hồn trở nên càng mạnh. không đợi hướng vấn thiên đặt câu hỏi thiếu niên lại nói khác nhau ở chỗ một cái ôn nhu một cái kiên cường, cái trước thích hợp tổn thương hồn cái sau thích hợp mạnh hồn. khẳng định là cần tẩm bổ hướng vấn thiên 6 vạn liền không có một cái là hoàn chỉnh hồn. tẩm bổ dưỡng hồn suối thích hợp nhất, bất quá giá tiền của nó cũng là quý nhất. lần một điểm chính là liền dưỡng hồn suối. Chịnh nhất trực tiếp đánh nhịp. Tại thiếu niên dẫn đầu hạ trịnh nhất bọn hắn rất nhanh liền đi vào một chỗ trước hòn giả sơn, nơi này chiếm diện tích rất lớn, bất quá cũng là thuộc về mặt tiền cửa hàng sắp xếp bên trong. Dưỡng hồn suối thu phí phân hai loại, một là tự phục vụ nói cách khác trong một ngày tùy ngươi đợi bao lâu, nước suối bọn hắn vô hạn cung cấp; hai là theo suối thu phí một suối nước tùy các ngươi đợi tùy các ngươi mấy người, bất quá hiệu quả vừa kết thúc các ngươi liền phải rời đi. Nghe tiểu thiếu niên giải thích, trịnh nhất bọn hắn đã đi tới dưỡng hồn suối đại sảnh. Quý khách cần loại nào phong cách? Chính nhất đi vào liền có cái nữ tiếp đái viên tiếp đãi bọn hắn. Phong cách. Trịnh Nhất còn không biết nơi này còn có phong cách phân chia. Nhìn thấy Trịnh Nhất bọn hắn không hiểu kia nhân viên tiếp tân nói, Đông Tây Nam Bắc Trung Nam châu đều có không giống bình thường phong cách. Đông Châu. "Tuất, vậy xin hỏi cần loại kia trả tiền. Giá tiền đâu?" "Tự phục vụ 100 vạn, một suối 10 vạn." "Trịnh Nhất." "Giá tiền này thật đúng là đắt kinh khủng, 6 vạn nhân với 100 vạn kia là nhiều ít? 6 tỷ. Coi như một người một suối vậy cũng muốn 600 triệu. Mặc dù không biết một suối đến cùng lớn bao nhiêu, cũng tương tự không biết một cái quang cầu cần bao nhiêu dưỡng hồn nước suối." nhưng là Trịnh Nhất Nhất khuynh hướng vẫn là tự phục vụ. Đột nhiên Trịnh Nhất cười nói, tự phục vụ một vị. Hướng vấn Thiên còn tại mê mang thất dạ liền chạy đến cẩn thận hỏi, đại nhân, nơi này quản lý như thế nghiêm và nhất. Vạn Nhất bị bắt được liền phải hồn phi phách tán, cái này Trịnh Nhất hiểu, bất quá tục ngữ nói cầu phú quý trong nguy hiểm đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, thực sự không được liền lại nói. Sau đó Hướng Văn Thiên liền không hiểu thấu được đưa vào dưỡng hồn suối. Tự phục vụ có thể lựa chọn gian phòng của mình, cho nên hiện tại tất cả mọi người tại vừa mở trong phòng nhìn xem Hướng Văn Thiên tiến suối. Tại sao ta cảm giác là lạ? các ngươi tính đang nhìn ta tắm rửa à? nói thì nói như thế thế nhưng là Hướng Văn Thiên không có một tia ngơ ngùng. Thất giả thuốc dụng nói, lại không để ngươi cởi quần ngươi có thể nhanh lên sao? thế nhưng là sáu vạn, để ngươi tiến liền tiến, đừng nói nhảm. Trịnh Nhất đuổi hắn, lời này có thể nói lung tung. vạn nhất bị phát hiện đây không phải là thất bại trong gan tức, một trăm vạn đổ xuống sông xuống biển không nói còn phải cho truy sát đợi chút nữa. Hướng Văn tiên chỉ có thể chui vào trong suối nước không nói. nơi này dưỡng hồn suối cũng không lớn, đại khái chỉ có mười mấy mét vuông chiều sâu cũng là bình thường chi ít hướng vấn thiên ngồi xếp bằng cũng liền bao phủ đến lồng ngực của hắn thứ hướng vấn thiên đi vào trịnh nhất bọn hắn liền đứng tại bên cạnh chờ hắn sau nửa ngày chúng ta muốn chờ bao lâu Trịnh nhất hỏi thiếu niên đáp không biết chính nhất cảm giác mình cũng là say cuối cùng chỉ có thể mang theo bọn hắn ngồi ở một bên đợi đây là để hướng vấn thiên ra lận chính nhất nào dám rời đi không phải hướng vấn thiên chết như thế nào cũng không biết hiện tại mặc dù liền hướng vấn thiên một người nhưng là ở bên trong thế nhưng là tăng thêm 6 vạn đây chính là nghiêm trọng tổn hại lợi ích của đối phương Hàng vũ chú trọng lương tâm kinh doanh tức không cho người bán dở cho lừa biệp cũng sẽ không bạc đãi người bán. Cho nên không cần nghĩ cũng biết đây là tình tiết nghiêm trọng, không phải hồn phi phách tán không thể. Trịnh Nhất hướng tiểu thiếu niên phất phất tay nói: Sát trời đã tối ngươi vẫn là đi về trước đi. Chi đi tiểu thiếu niên Trịnh Nhất cũng làm cho kia nhát gan rời đi. Đáng tiếc là đối phương chết cũng không thể rời đi. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại làm cũng không phải chuyện tốt, thế nhưng là ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của bọn hắn. Cho nên bị phát hiện một trận chiến không thể tránh được, cái này đánh nhau thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hắn cũng không muốn liên lụy những người này. Rất nhanh hướng vấn tiên nơi đó rốt cục xuất hiện dị động, nguyên bản một ao dưỡng hồn nước suối trong chốc lát bị hấp thu hầu như không còn. Đừng nói kia nhát gan ngây ngẩn cả người, liền liền Trịnh Nhất bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, đây có phải hay không là quá là khuyết đại rồi. Tại nước suối khô cạn trong nháy mắt bên cạnh bốn cái thạch sư ảnh chân dung liền phun ra bốn đạo nước suối, nhưng mà cái này bốn đạo nước suối rõ ràng không đủ hướng vấn tiên hấp thu. Phun ra sau khi trong hồ vẫn không có nửa điểm dưỡng hồn nước suối. Cuối cùng chân nhà động, chân nhà mở ra một cái khe, sau đó xuất hiện một cái cự đại suất thủy khẩu trong khoảnh khắc dưỡng hồn nước suối như sôi trào mãnh liệt thác nước vọt tới giờ khắc này tràn vào nước suối mới khó khăn lắm cùng hướng vẫn thiên tốc độ hấp thu năng hàng động tính này dọa đến trịnh nhất đều không dám nói chuyện đây không phải muốn chết tiết tấu a nhắc gan người trẻ tuổi cả lăm mà nói ngươi các ngươi chơi cái gì nha trịnh nhất cũng thúc giục nói đi nhanh lên đi nhanh lên nếu ngươi không đi ngươi liền đi không được nhưng mà hắn cũng không có đi không chỉ có không đi còn đặt ngông ngay tại chỗ lên trịnh nhất hỏi ngươi làm gì dùng chân không đứng lên nổi Lúc này hướng Vân Thiên động tĩnh của nơi này rốt cục đưa tới người chủ sự. Thùng thùng. Quý khách, nơi này xảy ra chút việc nhỏ không biết thuận tiện hay không tiến đến. Trịnh Nhất thật kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ gõ cửa mà không vào. Trịnh Nhất không có trả lời, hiện tại là có thể kéo một hồi là một hồi. Đại nhân, ngươi có hay không lương tâm ẩn ẩn làm đau cảm giác? Thủy Tinh Cầu tại Trịnh Nhất trong đầu cười nói. đừng ra, làm tốt khai chiến chuẩn bị. Sau nửa ngày lại là một tràng tiếng gõ cửa. Quý khách lập tức liền muốn vượt qua dự tính, khi đó chúng ta liền có thể phá cửa mà vào. Hy vọng sẽ không quấy rầy quý khách. Đối phương khách khí thái độ làm cho Trịnh Nhất xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Vào đi." Rất nhanh từ đại môn tiến đến năm người, đằng sau bốn cái hẳn là cái gì tổ chức người mặc đồng dạng bạch phục. Về phần phía trước nhất chính là một vị lão giả, nghĩ đến cũng là có chút địa vị. Hắn cung kính đi vào Trịnh Nhất trước mặt nói khẽ, "Quý khách bởi vì sự tình tương đối đặc thù xin cho phép chúng ta làm kiểm tra." Trịnh Nhất im lặng gật đầu, lúc này hắn đã gọi thủy tinh cầu chuẩn bị, tóm lại trước truyền tống đi lại nói. Sau đó bốn người kia vây quanh ao nước bắt đầu kiểm soát của bọn hắn. Trước người bọn họ không ngừng có phủ văn hiện lên, giống như đang không ngừng quét nhìn hướng Vân thiên thân thể. Bất quá không ai kinh động đến hướng Vân thiên. "Tiên Sinh, ngươi đang lo lắng cái gì?" "Bọn hắn sẽ đối với lão đại bất lợi a." Chương 178, toàn diện phát động chính thức bắt đầu. "Nói nhảm cái này còn phải nói sao, chờ sau đó các ngươi nếu như bị phát. Vô ý thức trả lời về sau Trịnh Nhất liền có chút sững sở, "Các ngươi hiện tại ở đâu?" "Chúng ta một con đều đợi tại Tiên Sinh không gian tùy thân bên trong, Tiên Sinh không nhớ rõ a." Trong chớp nhoáng này Trịnh Nhất toàn thân cự chiến phản phất sẽ đánh, toàn toàn bộ đều tại đúng thế. Trịnh Nhất ngốc trẻ nói, không phải nói các ngươi xảy ra vấn đề một mực tại các Lão đại của ngươi Thể nội a. Lần trước tại 4 năm tầng tìm người thời điểm chúng ta liền đã rời đi Lão đại rồi, về sau vẫn bị Tiên sinh đặt ở không gian bên trong. Giờ khác này Trịnh Nhất nhìn về phía Hướng Vấn Thiên ánh mắt như là gặp quỷ. Nói cách khác hiện tại Hướng Vấn Thiên sở dĩ như thế dữ dội hoàn toàn là bởi vì hắn người cùng 6 vạn nửa su quan hệ đều không có. Trịnh Nhất cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Mà kia bốn cái kiểm tra rất nhanh có kết quả lão giả kia đang nghe báo cáo về sau swift nữa không có đứng vững, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hướng vấn thiên, cuối cùng cáo lỗi một tiếng liền rời đi ra phòng. thất dạ kỳ quái nói, đại nhân bọn hắn chuyện gì xảy ra? ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chịnh nhất lẩm bẩm nói, ta nếu là nói trong này thật cũng chỉ có hướng vấn thiên một người đâu. thất dạ kinh hãi, làm sao lại như vậy? bọn hắn mặc dù cũng đều không hiểu, nhưng là dưỡng hồn nước suối nói thế nào cũng không thể đương nước sôi đổ uống uống nha. liên liên kia nhát gan cũng là một mặt khó có thể tin. theo thời gian trôi qua hướng vấn thiên hấp thu dưỡng hồn nước cũng càng ngày càng nhiều chính nhất đều cảm giác dưỡng hồn suối có thể hay không cung cấp không dậy nổi nước suối. Lúc này đừng nói 100 vạn, chính là 100 triệu đều đáng giá. Mà hướng Vân Thiên trên thân cũng trầm chậm xuất hiện một đạo hư hào hồn ảnh. Cái này hồn ảnh toàn thân mang theo tổn thương, cũng không ít lỗ thủ ngay tại hồn ảnh bên trên. Làm sao có thể? Nhát gan người trẻ tuổi Hải Nhiên kêu lên, một người hồn tổn thương ngàn mặc trăm lỗ căn bản không sống nổi, hắn là thế nào sống sót? Hồn tổn thương. Chính nhất chân kinh, hướng Vân Thiên lại có hồn tổn thương. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là hiện tại tuyệt đối là ngàn năm một thở chữa thương cơ hội. Nói cách khác hiện tại đánh bậy đánh bạ thành toàn hướng Vân Thiên. Thất giả hồn tổn thương ngươi có thể trị a? Thất giả gật gật đầu, có thể là có thể, bất quá bây giờ không quá hội. Vậy có hay không biện pháp nhìn ra hướng Vân Tiên là lúc nào bị thương? Thất giả lắc đầu, chính nhất bất đắc dĩ trên thực tế hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút trong lòng suy đoán. Hướng Vân Tiên tổn thương khẳng định không phải trời sinh, như vậy hắn từ lúc nào bị thương thành dạng này lại toàn vẹn không biết, chuẩn xác mà nói hẳn là hắn thụ thương sau hồn trên thực tế liền giống như người bình thường, cho nên không ai biết hắn trên thực tế có tổ thương nhìn xem không ngừng bị tu bổ hồn trịnh nhất nội tâm lại có một cố dự cảm bất tưởng hướng vấn thiên mang tới dị biến vô thanh vô tức đã không có quang mang vạn trượng cũng không có nổ vang dung trời hắn mang đến duy nhất biến động chính là để dưỡng hồn suối đóng cửa tự kiểm tra ra hướng vấn thiên không có vấn đề về sau dưỡng hồn suối liền hạ lệnh cự tuyệt hết thể khách tới muốn tại hàng vũ thành mở tiệm nhất định phải có được chính quy thái độ phục vụ cùng thương nghiệp tín dự cho nên bọn hắn tức không thể hố người cũng không thể đoạn mất hướng vấn thiên nước suối nói cách khác bọn hắn nếu là đang còn muốn nơi này mở tiệm nhất định phải làm tốt táng gia bại sản chuẩn bị nơi này cửa hàng để cho ta cảm giác có chút chấn kinh, đều như vậy còn không ngừng nước. đây là may bao nhiêu tiền? nhìn xem không ngừng tràn vào dưỡng hồn nước suối trịnh nhất đều có chút khó có thể tin. lúc này thất giả cười nói, đại nhân lương tâm có đau hay không? trịnh nhất liếc nàng một cái, thật đáng tiếc hắn căn bản không có tâm. hắn chính là một đoàn xương trắng. tại dưỡng hồn suối nghiêng cửa hàng chi lực tầm bộ dưới, hướng vấn tiên kia thủng trăm ngàn lỗ hồn ảnh rốt cục đạt được tu bổ. lúc này hắn tốc độ hấp thu cũng giảm bớt thật nhiều. giờ khắc này trước hết nhất thở phào chính là dưỡng hồn suối phía sau đại lao. Cuối cùng đem hướng vấn thiên cái này hang không đấy cho ăn no, tín dự bảo vệ phía sau sinh ý cũng có thể tiếp tục nhưng mà bọn hắn đang do dự muốn hay không hủy bỏ tự phục vụ cái này thu phí phương thức. Bất quá trịnh nhất chú ý nhất vẫn là hướng vấn thiên không biết vì cái gì hắn hiện tại luôn có như vậy một tia tâm tình bất an mà lại những tâm tình này chủ yếu đầu nguồn đến từ hướng vấn thiên đại nhân thủy tinh cầu tự nhiên cũng có thể phát giác được trịnh nhất bất an không có việc gì nhìn nhìn lại hướng vấn thiên hồn ảnh đã hoàn chỉnh hiện tại hồn ảnh đang không ngừng cùng hướng vấn thiên dung hợp nhưng mà càng là nhìn xem quá trình này, Trịnh Nhất liền càng kinh ngạc, giống như hồn ảnh một khi dung hợp liền sẽ có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Lúc này liền thất dạ đều nhìn ra Trịnh Nhất dị dạng, đại nhân ngươi thế nào? Trịnh Nhất lắc đầu không nói gì, chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn tròng trọc vào hướng Vân Thiên, nhìn xem một chút xíu dung hợp hồn ảnh Trịnh Nhất càng ngày càng khó thụ, thẳng đến đến lúc cuối cùng một tia hồn ảnh dung nhập hướng Vân Thiên thân thể thời điểm, Trịnh Nhất trong đầu lập tức bị tiếng oanh minh thay thế. Tại cái này oanh minh bên trong Trịnh Nhất rõ ràng nghe được tí tách tí tách thanh âm, giống như là đồng hồ đi lại thanh âm đồng dạng. Thủy tinh cầu thanh âm mang theo run rẩy, "Đại, đại nhân, ta..." Trịnh Nhất nhắm mắt lại run rẩy nói, "Ta biết, đồ thiên sự kiện, phát động, Hết thể bắt đầu đến ngược. Kia Hướng Vân Thiên, Hướng Vân Thiên chính là phát động người, đồ thiên sự kiện đã bắt đầu, mà Hướng Vân Thiên đã ngồi vững đồ thiên giả, về phần thời gian nhiều thì 10 vạn tuổi nhỏ thì 10 năm đã đủ. Đại nhân không nghĩ biện pháp sao?" Trịnh Nhất bất đắc dĩ cười nói, "Suy nghĩ gì biện pháp, giết Hướng Vân Thiên. Ngươi không phải nói đó căn bản vô dụng?" Thủy tinh cầu vội la lên, "Hiện tại không đồng dạng, Hướng Vấn Thiên đã triệt để phát động đồ Thiên sự kiện, nói cách khác đồ Thiên giả cùng đồ Thiên sự kiện có không thể thiếu chặt chẽ kết nối. Đồ Thiên giả vừa chết coi như sự kiện vẫn còn tiếp tục, nhưng là sẽ cho đại nhân mang đến dư giả nhất thời gian để chuẩn bị. Chính Nhất mở mắt ra nhìn xem Hướng Vấn Thiên bất đắc dĩ hỏi Thủy Tinh Cầu: Ngươi cảm thấy ta có khả năng đối Hướng Vấn Thiên hạ sát thủ a? Ngươi cảm thấy hiện tại Hướng Vấn Thiên sẽ hại ta a? Tương phản ngươi cảm thấy có người muốn giết ta Hướng Vấn Thiên có thể hay không không muốn mạng bảo hộ ta? Thủy Tinh Cầu trầm mặc, hắn biết Chính Nhất không có khả năng đối với hiện tại Hướng Vấn Thiên động thủ. Chính Nhất mặc dù sợ mặc dù vô dụng nhưng là hắn có mình khí phách cùng khí lượng, mặc dù càng giống không quả quyết càng giống lòng dạ đàn bà càng giống thiện tâm tràn lan, nhưng là hắn chính là thích làm như vậy. Đồ thiên sự kiện một khi phát động đến tột cùng sẽ cho Trịnh Nhất mang đến như thế nào ảnh hưởng, chính bọn hắn cũng không biết. rất có thể cùng trước kia giống nhau như lúc, rất có thể kích phát hướng vấn thiên đồ thiên tâm, hoặc là tiềm rời khó lường cải biến hướng vấn thiên ý chí rời xa chính nhất, cuối cùng trở mặt thành thủ. cho nên ở trong nháy mắt này Trịnh Nhất nhớ tới khi còn bé hướng vấn thiên, kia là một đôi tràn ngập trí tuệ con mắt. nếu có loại kia trí tuệ cùng loại kia băng lanh khí chất lại hoặc là chỉ là bình thường băng lánh ánh mắt, chỉ cần hắn là nhìn như vậy lấy chứng nhất, như vậy Trịnh Nhất liền sẽ trước tiên cảm thấy cảm giác nguy cơ, thậm chí hắn sẽ chạy khỏi nơi này. Hiện tại Trịnh Nhất chỉ có thể chờ đợi Hướng vấn Thiên tỉnh lại, nếu như hắn không phải lúc đầu Hướng vấn Thiên, Trịnh Nhất sẽ không chút do dự rời đi. Chương 179, vô tận huyễn tưởng. Trịnh Nhất khôi phục bình tĩnh, giữ hồn nước suối cũng triệt để bình phục lại. Hiện tại trong ao ngoại trừ Hướng vấn Thiên đã không có gì có thể lấy chú ý, tại Hướng Vân Thiên trên thân Trịnh Nhất cũng không có cảm giác được loại kia băng lãnh khí tức thế nhưng là ngay cả như vậy trịnh nhất vẫn là lo lắng mở mắt ra sát na sẽ thấy loại kia ánh mắt lạnh như băng trịnh nhất nhắm mắt lại hít sâu một hơi chỉ là chờ hắn lại mở hai mắt ra thời điểm lại kinh ngạc phát hiện trong ao thế mà không có hướng vấn thiên thân ảnh trịnh nhất không khỏi kinh hô hướng vấn thiên đâu mèo trong nước không biết muốn làm gì thất dạ đi vào mặt nước bất mãn dẫm lên ruộng hồ suối trịnh nhất cũng có chút sướng sở đi đến nước suối bên cạnh trịnh nhất đợi rất lâu hướng vấn thiên mới từ trong nước toát ra chỉ là kia một mặt thống khổ bộ dáng để trịnh nhất cảm giác chính mình có phải hay không quá để mắt hướng vấn thiên người đang làm gì nhớ tới vừa mới quấn bách cảm giác trịnh nhất liền không khỏi nổi nóng hướng vấn thiên chỉ chỉ miệng của mình sau đó va một tiếng nôn khắp nơi đều là hắn nôn chính là dưỡng hồn nước suối con hàng này thật đem dưỡng hồn suối đương đồ uống uống thất dạ dừng ở hướng vấn thiên trên đầu ngươi có phải hay không có bệnh ta nói cho ngươi biết rõ đầu góc có bệnh ta trị không được đầu góc ngươi mới có bệnh ta chính là muốn cho sáu vạn mang một ít tan lúc đầu muốn hút thu được trong thân thể chỉ là cảm giác khó hiểu có cái gì xuất hiện sau đó đồ vật đều bị nó hấp thu đại nhân theo hướng vấn thiên ý tứ đến xem hắn hồn hẳn là vừa mới thức tỉnh Thủy Tinh Cầu Thanh Âm tại Trịnh Nhất trong đầu vang lên. Nói cách khác hướng Vấn thiên hồn trước kia hẳn là thụ thương mới bị che giấu, hiện tại theo thân thể thức tỉnh hồn cũng đi theo đã thức tỉnh. Mà bây giờ hắn hồn cùng thân đều là trạng thái tốt nhất, hoặc là nói là hoàn chỉnh trạng thái, cho nên gõ trời trung tang. Bất quá để Trịnh Nhất ta an tâm chính là người không thay đổi. Trịnh Nhất đối hướng Vấn Tiên cười nói, theo ngươi ý tứ này, ngươi là đem nước uống đến trong bụng để sau để sáu vạn đi tiêu hóa. Hướng Vấn thiên gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất có ý nghĩ. Cuối cùng tại dưỡng hồn suối một đám đại lao cung kính dưới cuối cùng đem Trịnh Nhất bọn hắn đưa rời dưỡng hồn suối Kỳ thật Trịnh Nhất vẫn là muốn cho sáu vạn mở mấy trăm suối chỉ là đối phương lại còn nói tạm dừng buôn bán Trịnh Nhất tự nhiên cũng rất xấu hổ cũng liền không nhiều lời cái gì cùng lắm thì đi địa phương khác Bất quá nghe nói ngày mai ban đêm bình thường kinh doanh như vậy loại này cho người ta cơ hội kiếm tiền Trịnh Nhất cũng không tiện lưu cho người khác Tóm lại đêm nay Hướng Văn Thiên là đã kiếm được Hướng Văn tiên ngươi thật không có cảm giác mình chỗ nào không đồng dạng thất ra hỏi ta cảm giác ngươi biến nặng hướng vấn thiên ngươi muốn chết, thôi đi, ta sẽ sợ ngươi. ai nha mặt của ta, ngươi làm sao đánh lén người, thế mà còn dám đánh mặt ta, ghen ghét ta dáng giúp đẹp trai đúng không? ta, ngươi lại đá mặt của ta thử một chút. a, chính nhất đều lười để ý đến bọn họ, để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng đưa tới hàng vũ vệ đội sau trịnh nhất liền không muốn quản bọn họ chết sống. hiện tại hắn trên đầu thế nhưng là treo lấy một thanh muốn mạng đao, ngẫu nhiên thâm thúy một chút rất bình thường. cảm khái cảm khái sinh mệnh, cảm khái cảm khái vận mệnh, cảm khái cảm khái tạo hóa. Sau đó lại cảm khái cảm khái thiên đạo thật mẹ nó không phải người làm. Cảm ơn ngươi tặng cho ta cùng, nhát gan người trẻ tuổi sờ lấy cũng nói. Ngạnh. Trịnh Nhất sửng sốt một chút, con hàng này nếu là không lên tiếng hắn đều muốn quên bên người còn có người. Các ngươi chẳng lẽ đối với ta là ai không có chút nào cảm thấy hứng thú a? A. Người tuổi trẻ kia thở dài, ta gọi Từ Thành, ngươi biết ta câu nói này nhẫn nhịn bao lâu a? Vì cái gì các ngươi liền bất quá hỏi một chút. Ngạnh. Trịnh Nhất có chút xấu hổ, không biết từ lúc nào lên hắn đã mất đi hỏi người khác danh tự công năng khả năng tự cho mình thân phận cao quý khinh thường hỏi thăm người khác dòng họ sa đoạn xa đoạn nói dễ nghe một chút là lười hỏi dù sao thân là thiên đạo hắn một ngày trăm công ngàn việc nói khó nghe chút chính là hắn nha mắt cho coi thường người khác cái kia ta gọi chính nhất ta biết tên của các ngươi ta đều biết chính nhất không biết nên nói cái gì từ thanh nhìn xem Trịnh nhất hỏi vì cái gì hàng vũ vệ đội xin các ngươi đi phủ thành chủ các ngươi không đi nơi này vừa nhìn liền biết không phải phong địa thân là nơi này thành chủ không phải tất cả mọi người định đối tượng a chính nhất hỏi vậy ngươi vì cái gì không đi bởi vì ta nhát gan sợ hãi không dám đi lý do này thật sự là quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng trong đó càng nắm chắc hơn không rõ không nói rõ chân lý tóm lại chính là để cho người ta không có cách nào phản bác tư thanh cẩn thận hỏi chẳng lẽ các ngươi cũng sợ hãi hứ thất dạ dừng lại cùng hướng vấn thiên cãi lộn khinh thường nói một vị thành chủ mà thôi chúng ta đại nhân làm sao lại sợ tư thanh nói vậy các ngươi làm gì không đi hướng vấn thiên kỳ quái chúng ta tại sao phải đi ân chính nhất gật gật đầu xem ra đây cũng là một câu làm cho không người nào có thể phản bác đáng tiếc là từ thành cho hướng vấn tiên chuyển ra vô số bị hại lý luận, tỷ như không đi là bác thành chủ mặt mũi, rất dễ dàng gây nên thành chủ trả đũa. Mấy ngày nữa khả năng liền chết tha hương đầu đường. Sau đó nếu là hắn đi vậy rất có thể là tiến vào âm mưu của đối phương bên trong, cuối cùng còn phải chết tha hương đầu đường. Vạn nhất không có âm mưu chỗ nào đắc tội thành chủ vẫn là phải chết tại đầu đường. Tóm lại mặc kệ hắn làm sao tưởng tượng, bọn hắn một nhóm người chính là phải chết tại đầu đường. Sau đó ra kết luận, thành chủ quả nhiên không phải vật gì tốt. Hiện tại trịnh nhất mới phát hiện nguyên lai lòng người có thể như thế hiểm ác. Hiện tại Trịnh Nhất rất hoài nghi bọn hắn một nhóm người ở trong mắt Từ Thành cũng là các loại muốn giết chết hắn tiết ấu. Hướng Vân Tiên không khỏi hỏi, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Bởi vì chỉ cần có một chút không đúng ta liền sẽ nhanh chân liền chạy a. Mặc kệ là cao xa rất được, ta đều có thể thuận buồm xôi gió đến. Trịnh Nhất đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi không phải không tu vi a? Vì cái gì ngươi sẽ biết từ chất ngươi tốt? Hơn nữa nhìn ngươi như thế sợ chết đến cùng ở đâu ra dũng khí rời nhà trốn đi? Ta tư chất quá tốt rồi, ta sợ trong gia tộc có người đấu kỵ cho nên không dám tu luyện sợ dĩ rời nhà trốn đi ta cảm thấy cha ta muốn hại ta chính nhất đã không muốn cùng hắn lại có quá nhiều trao đổi cái này hoàn toàn chính là cái mặt trái tổng thể thể nhưng mà hết lần này tới lần khác nhìn cũng rất là quan hướng lên không phải không phải điên rồi chính là tư tưởng văn mèo ngạch, cũng không đúng hắn hiện tại tư tưởng đã tính bốc méo nhưng là tâm tính cũng kém từ thành cũng coi là cái có chuyện xưa người chí ít tại chính hắn trong mắt tuyệt đối là có vô số chuyện xưa người cái gì tuyệt sử phùng sinh a cửu tử nhất sinh a hoặc là chính là lấy hắn siêu phàm thoát tục trí tuệ hóa giải các loại tự thân thai nạn Sau đó cơ trí như hắn trước tiên đã nhận ra phụ thân sắc ý, trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục thoát ly bể khổ. Nhưng mà vừa ra miệng sói lại vào miệng cọp, tóm lại hắn cả đời long đong lang bạt kỳ hồ, còn kém chinh chiến cả đời. Chư 180, long mã đột kích. Đối với từ thành loại người này trịnh nhất cũng là rất bội phục, có vẻ như trong ý nghĩ của hắn ngoại trừ trốn chính là tránh, chưa hề liền không nghĩ tới phản kích ai, cũng không nghĩ tới mưu hại ai. Kia là ta biết ý nghĩ của mình có vấn đề, phần lớn đều là mình suy nghĩ lung tung, bạo muội hại người không phải thương tới vô tội mà. Trịnh nhất hãy nhiên vậy ngươi chạy lung tung cái gì sau đó lại là hắn sở trường phá lý luận tri thức ý thức cùng nhận biết vấn đề nói cách khác thân thể của hắn cùng ý thức lại không ngừng truyền đến nguy cơ sẽ không ngừng phân tích các loại sự kiện hậu quả nghiêm trọng sau đó đạt được thiết tưởng kết luận mà lại toàn thân muốn chết kết luận nhưng là hắn nhận biết biết khả năng này đều là giả thế nhưng là đây hết thể chính là không nhịn được hắn không chế sau đó hắn dùng một câu khái quát chính là hắn nhát gan không chạy không được chính nhất không thể phủ nhận đây tuyệt đối là một nhân tài đêm lấy sâu nhưng là chợ đêm náo nhiệt không giảm trái lại còn tăng Xem ra người nơi này tám thành đều là không cần đi ngủ. Lúc này thiếu niên kêu lại tới. Hàng vũ thành một năm mới mở ra một lần một lần mới bảy ngày, ai nguyện ý đi ngủ nha, mà lại nơi này cũng không có nhiều người bình thường, cho nên đi ngủ cái gì hoàn toàn không cần thiết. Chính nhất hỏi, người tại sao lại tới? Nói như vậy ngươi cũng không phải người bình thường. Tiểu thiếu niên khoa tay xuống nói, ta xác thực không có tu vi, nhưng là không có tu vi không nhất định chính là người bình thường. liền tương đối tuổi thọ tới nói chúng ta dạng này người tùy tiện sống mấy ngàn năm vẫn là có thể. Chính nhất Trịnh Nhất Minh Bạch xem ra là chủng tộc vấn đề, liền giống như thất dạng, mặc dù không có tu vi nên có năng lực vẫn là có, tuổi thọ cũng không thể thiếu. Bất quá nàng hiện tại là thiên đạo sứ đồ cơ bản không có tuổi thọ dài ngắn nói chuyện. Vậy ngươi làm gì mặc thành dạng này, còn làm những sự tình này? Thất dạ hỏi. Thiếu niên buông tay, bởi vì ta thực sự hết tiền. Tốt đã tuổi thọ cùng tiền đúng là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng là những người này không ngủ được không có nghĩa là Trịnh Nhất bọn hắn không ngủ được, đem hắn đuổi đi về sau Trịnh Nhất liền trở về nhân lai khách sạn. Nhân lai khách sạn gian phòng cơ bản cũng không phải để cho người ta ngủ, mà lại để cho người ta ngồi xuống tu luyện, nắm một chút tiền một phần hàng tôn chỉ trong phòng linh khí cũng là không thiếu được. Sau đó Trịnh Nhất phát hiện một vạn linh thạch vẫn là rất đáng được, bởi vì chờ hắn lúc tỉnh lại đều đã giữa trưa. Cũng không phải là nói Trịnh Nhất nhiều mệt mỏi, mà là ngủ rất thư thái. Mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là giường đều không thể bắt bẻ, trên đầu treo lấy đao đều có thể ngủ thơm như vậy, cái này nếu là không có đao không được ngủ cái thiên hôn địa ám. Chỉ là chờ hắn mở cửa phòng thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài đứng đầy người áo đen. Không cần hỏi cũng biết những người này đều là hàng vũ vệ đội. Chỉ là nhiều người như vậy đem hắn cửa vây chật như đem tối trịnh nhất liền không rõ. Những người này rõ ràng là đối thất giả có hứng thú đi. Kia không có việc gì vây hắn làm gì. Trịnh nhất ngượng cũng hỏi, các ngươi hẳn không phải là đối ta cảm thấy hứng thú à? Cũng cũng là giống nhau trang phục trịnh nhất cũng không biết đến cùng ai là lãnh đạo, chỉ có thể đối tất cả mọi người nói. Lúc này một vị áo bào đen vệ đi ra, cung kính nói, chúng ta biết, nhưng là ngài là người chủ trì, điểm ấy lễ phép chúng ta vẫn hiểu, cho nên hy vọng các hạ có thể rời bước phủ thành chủ. Không có động thủ trực tiếp cứng rắn đoạt trịnh nhất đều không có ý tứ cự tuyệt, không biết để chúng ta đi là làm gì. Chúng ta không biết. Ta có thể không đi a. Các ngươi có thể đừng đến phạm ta a. Trô chức trách mời các hạ bao hàm. Trịnh nhất tính biết những người này chính là ỷ lại vào, ngươi không cho đi bọn hắn liền không đi. Cuối cùng hắn thở dài, bọn hắn người đâu? Bọn hắn ba vị đã ở dưới lầu dùng cơm. Chính nhất sau khi ăn xong sẽ đồng ý lên đường, nói lên đường cũng không có gì phần lớn khác biệt, từ thành đều không cho rằng hắn có thể còn sống trở về. Chuẩn xác mà nói hắn không cho rằng bốn người bọn họ có thể còn sống trở về. Hướng Vấn Thiên hỏi hắn vì cái gì không chạy thời điểm. Hắn nhàn nhạt nói, chạy cũng là chết cùng các ngươi cùng chết tốt xấu có người bạn. Trải qua hắn một đêm cố gắng hắn phát hiện tòa thành này là vô pháp rời đi, cho nên hắn liền an tâm chờ chết. Chỉ là khó tránh khỏi chân run mấy lần mà thôi. Phủ thành chủ tại chủ đạo tận cùng bên trong nhất, nơi đó có cái cự đại quảng trường. Quảng trường bên cạnh có cái không nhỏ bãi cỏ, bãi cỏ cỏ cũng không phải phổ thông cỏ, mà tại trên bãi cỏ có một con tuyết trắng ngựa. Nhìn thấy con ngựa này một nháy mắt Trịnh Nhất liền biết đây là cái gì ngựa. Long mã. Hướng Vấn tiên đột nhiên kêu lên. Hiện tại đi theo Trịnh Nhất bên cạnh bọn họ chỉ có một vị hàng vũ vệ. Hắn mở miệng giải thích, Long mã là rất nhiều năm trước thành chủ mang về nuôi, chỉ cần là hàng vũ thành mở ra hắn đều sẽ đem Long mã mang lên. Trịnh Nhất hỏi, có thể đi nhìn xem a? Hàng vũ thành có Long mã bọn hắn cũng nghe thiếu niên kia nói qua, chỉ là trên đường tới bị từ thành cho pha trộn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy khó tránh khỏi muốn đi qua kiến thức một chút, dù sao ngoại trừ lần trước con kia nhìn như không hoàn chỉnh Long mã bên ngoài, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua thuần chính Long mã. Mà cái này một con có vẻ như cũng là thuần kết hàng. Long mã cũng không đối ngoại mở ra càng không cho phép vây xem. Trịnh Nhất ý bày ra hắn không cần nói nữa, một câu không cho nhìn không phải nói nhiều như vậy làm gì? Có thể là nhìn thấy Trịnh Nhất bọn hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn người kia lại nói, kỳ thật nhìn cũng được, chỉ là nó tính tình không tốt nếu là đả thương các vị, coi như đi thành chủ vậy cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Ngươi liền nói có cho hay không xem đi. Thất Dạ không kiên nhẫn nói. Người kia cười khổ, mời các vị chú ý an toàn. Thất Dạ cũng chưa từng gặp qua Long Mã cho nên vẫn là rất hiếu kỳ, đã người kia đáp ứng, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhanh như chớp liền bày qua. Trịnh Nhất lắc đầu cũng không nói cái gì, mà Từ Thành vẫn không khỏi mà nói, "Long mã đến cùng là ngựa vẫn là long." Người kia giải thích nói, "Long mã sinh tại thiên địa, nghe nói chính là tiền giới mà đến, đương nhiên nó không phải là long cũng không phải ngựa, là thế gian ít có thủy thú." Trịnh Nhất thật bất ngờ hắn thế mà biết long mã đến từ tiền giới, bất quá thủy thú không phải cũng là thú, long mã nói tới nói lui vẫn là một con ngựa. Ngao! Đột nhiên truyền đến to lớn tiếng kêu kinh đến Trịnh Nhất cùng phụ cận người đi đường. Trịnh Nhất hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Người kia khẩn trương nói, "Bằng hữu của ngươi kinh đến long mã." nói cách khác vừa mới là ngựa tiếng eo, đùa ta đây ngựa là gọi như vậy. vì cái gì ta cảm giác lời này trước kia nói qua. không đợi Trịnh Nhất suy nghĩ thất dạ liền cười hô, đại nhân, mau tránh ra ta đem nó dẫn ra. lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện thất dạ hướng hắn bên này mà đến rồi, mà còn kia long mã thế mà một mặt tức giận giết tới đây. giờ khắc này Trịnh Nhất não bổ thất dạ đối với nó cực kỳ tàn ác sở tác sở vi. ta đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn căn bản trốn không thoát. mà kia long mã quả nhiên nhìn qua cũng không phải là cùng sự tình chủ, nó nhìn thấy mình bắt không được thất dạng. Lại vừa vặn nhìn thấy Trịnh Nhất tại cái này chặn đường thế mà không chút do dự thẳng hướng Trịnh Nhất. Nhìn xem gần trong gang tấc Long Mã, Trịnh Nhất lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn không rõ cái này ngựa dự định làm sao đối phó hắn, nhìn xem tư thế móng trước có vẻ như không dùng đến, móng sau thao tác bên trên độ khó có chút thiên đại, dùng đầu. Hắn là chưa thấy qua ngựa còn cần đầu đụng. Ngay tại hướng Vân Thiên cùng cái kia hàng vũ vệ liền muốn tại Long Mã miệng hạ cứu đi Trịnh Nhất thời điểm, đột nhiên Trịnh Nhất trên thân lóe ra một đạo màu trắng quang mang. Chương 181, châm trừ phù. Mặc dù Long Mã đột kích bất quá Trịnh Nhất cũng không có cơ nào bối rối. Hắn trai có hướng vấn thiên phải có hàng vũ vệ, nói thế nào cũng không nên có cái gì nguy hiểm. Bất quá khi long mã cùng hắn chỉ có giang tấp chi cách thời điểm trên người hắn phát ra một đạo nhu hòa bạch quang, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là long mã khi nhìn đến đạo này bạch quang về sau thế mà ngạnh sinh sinh ngừng. Long mã trong mắt mang theo mê mang mang theo kính sợ mang theo sợ hãi, cuối cùng hắn tứ chi quỳ xuống đất đối trịnh nhất túi đầu sưng thần. Đúng vậy, cái này long mã phảng phất gặp được nó hàng cổ không đổi vương. Chỉ nhất nhìn xem bạch quang cận, đây chính là bọn họ trong miệng vật bất tưởng. Con kia Long Mã thế, nhưng là chính Thật Vương. Từ Bạch Quang xuất hiện một sát na, Trịnh Nhất liền thấy trước kia Long Mã thân ảnh, mặc dù không biết nó làm sao làm được, nhưng là có vẻ như hắn hiện tại trở thành Long Mã Vương. Một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy, càng rung động tất cả mọi người. Cái kia Hằng Vũ Vệ càng là hoảng sợ nhìn xem Trịnh Nhất, hắn đột nhiên phát hiện hắn sai. Từ đầu đến cuối hắn đối Trịnh Nhất cung kính đều nguồn gốc từ thất dạng, bởi vì bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì thực lực với hắn mà nói đều là thoáng qua như mây khói, nhưng là có thể để cho Long Mã quỳ lại người. Hắn đến cùng là ai? Trịnh Nhất để Long Mã lui trở về. Dù sao cũng là người khác chàng tử cũng không thể loạn làm ở Mỹ. muốn nhìn liền nhìn đừng làm loạn, nhất là ngươi." Một câu cuối cùng trịnh nhất là nhìn chằm chằm thất dạ nói. Thất dạ làm cái mặt quỷ liền hướng long mã bay đi, nàng vừa đi long mã liền không cầm được gầm nhẹ, xem ra đây cũng không phải là cái dễ nói chuyện chủ. Thất dạ dừng ở trên đầu nó khinh thường nói, "Ngươi liền làm đại nhân nhà ta, tọa kỵ tư cách đều không có, ngươi lấy cái gì cùng ta phép lối?" Trịnh nhất lắc đầu, thất dạ nói rõ ràng là ID 112233 thiên bị kia. Hướng vấn tiên hỏi, thất dạ nói là ngươi. Trịnh nhất cười nói, Ngươi quan tâm nàng nói tới ai, dù sao chính là lời nói thật. Hướng Văn Thiên ồ một tiếng, vậy nó có thể trở thành tọa kỵ của ngươi không? Chính Nhất nói, ngươi muốn làm gì? Để ngươi cưới Long Mã trở về tiếp em gái ta. Chính Nhất nhìn một chút trở lại thân thể của hắn bạch quang, xem ở bọn chúng vương trên mặt mũi, vẫn là thôi đi. Lại nói đi đón em gái ngươi vì cái gì đến cưới Long Mã? Lại nói ngươi không phải phản đối ta cưới a? Hướng Văn tiên không chút nghĩ ngợi nói, Long Mã cùng ta muội, đương nhiên em gái ta trọng yếu. Chính Nhất còn ngây thơ coi là Hướng Văn Thiên sẽ nói kia là trước kia không biết thân phận của ngươi loại hình. Bất quá hướng Vân Thiên nói cũng không phải như vậy không có đạo lý, nếu là đi hướng nhà liền không thể không đúng đi, không cường thế một điểm cửa cũng không cho tiến, quá cường thế ép bất tử lại rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Phiên toái như vậy sự tình chỉnh nhất cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sau đó tại Long Mã vô cùng tức giận hạ nó rốt cục đưa tiễn thất dạng, nhìn xem Long Mã chỉnh nhất không ngừng lắc đầu, xem ra con hàng này tính tình là muốn càng ngày càng tệ. Đợi chút nữa tuyệt đối phải phát cái lớn bao tố, chỉ là ai muốn xui xẻo liền không được biết rồi. phủ Thanh chủ nghe xong danh tự này Trịnh Nhất liền sẽ không hiểu cho nó não bổ cái cự đại trực viện chỉ là nhìn thấy trước mắt phủ thành chủ thời điểm Trịnh Nhất trong mắt đều muốn rơi ra tới trên lệch lớn một chút nhỏ một chút không quan hệ nhưng là đối phương thế mà để nó cùng người khác não bổ bộ dáng mảy may không hợp vậy liền không tử tế không nói tòa nhà cũng không nói cái gì phong ốc coi như phủ thành chủ là nhà tranh Trịnh Nhất đều có thể cố mà làm tiếp nhận trầm trừ phù ca môn ngươi đây là diện than vẫn là hỗn độ bày. Trịnh Nhất hờ hững nhìn xem hàng vũ vệ đúng không sai đây chính là cái gọi là phủ thành chủ Đây chính là bên đường một cái lộ thiên quầy hàng. Trịnh Nhất phát hiện hắn cái gọi là não bổ chính là vô cùng buồn cười trò cười. Hàng vũ vệ lúng túng không nói gì, Trịnh Nhất lại hỏi, đến cùng để chúng ta tới làm gì? Chẳng lẽ là các ngươi gần nhất tâm tình không tệ không phải mời chúng ta ăn bát hỗn đột? Hàng vũ vệ yên lặng không nói, hắn cũng không biết mình sai cái nào. Hắn nhớ ký một mực nói là trầm trừ phụ. Cuối cùng Trịnh Nhất cũng là không thể làm gì, chào hỏi thất dạ bọn người liền hướng bên cạnh bàn ngồi đi. Bay quay bán hàng chính là cái lao hãn, hắn cười đối Trịnh Nhất nói, khách quan muốn chớ gì? Bốn bát hỗn độn đối cũng cho hắn đến bắt đi. Chính Nhất chỉ vào một bên hàng vũ vệ nói, lão hán kia cười bồi nói, khách quan, hàng vũ vệ là không thể tùy ý dùng ăn phía ngoài đồ ăn. Vậy được, cho chúng ta một người một bắt đi. Khách quan, hết thảy bốn ngàn vạn, quy củ của bổn điếm là trước tính tiền. Phúc, Chính Nhất kém một chút liền thổ huyết bỏ mình, gặp qua hát chưa thấy qua tối như vậy, mở miệng liền muốn hắn một nửa tài sản. Ta có thể không ăn rời đi không? Lão hán khổ sở nói, thế nhưng là, vào nồi rồi, đại nhân liền ăn một bát, để cho ta nếm thử. Chính Nhất khinh bỉ nhìn chầm chầm thất dạng. Trong lòng tự nhủ ngươi chính là muốn ăn chén thứ hai ta cũng không có số tiền kia. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể cắn răng tới 4 bát hỗn độn, 4000 vạn cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Trịnh Nhất than nhẹ hắn phát hiện hắn đối linh thạch không có gì khái niệm cũng không có gì chấp niệm, nhưng là đối tiền có vẻ như liền không đồng dạng, tiền cùng linh thạch hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Rất nhanh không đợi Trịnh Nhất sững sờ trầm trừ phù 4 bát hỗn độn liền lên tới. Căn cứ hàng Vũ thành quy củ kia là tiền nào đồ đấy nhưng là Trịnh Nhất thấy thế nào cũng không thấy đến cái này hỗn độn có thể giá trị 4000 vạn chẳng những không có kim quang lóng lánh liền cơ bản linh khí nồng đậm có thể thấy được đều không có bốn ngàn vạn nha nói thế nào cũng phải dùng linh khí nồng đậm thành suối linh thủy để nấu đi hỗn độn thì càng không cần nói nói ít cũng phải dùng long mã thịt tới đi hành cũng phải ngàn vạn năm thần hành gia vị làm sao cũng phải ngàn vạn dặm chọn một tinh phẩm thần liệu không phải làm sao xứng đáng một bát mười mấy lại giá trị một ngàn vạn hỗn độn đại nhân ăn thật ngon nha ngươi làm sao không ăn chính nhất ta tới giúp ngươi ăn đi thứ này bỏng chính nhất ngươi người trong lúc đó thất dạ hướng vẫn thiên bọn hắn đã được tư thành cũng là ăn say xương ngon lành Cuối cùng Trịnh Nhất cũng dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, tóm lại ăn trước lại nói. Hỗn độn quả thật không tệ, bất quá rất kỳ quái chính là đây chỉ là phổ thông hỗn độn, nói cách khác cái này cùng hắn trước kia ăn không khác nhau nhiều lắm. Tốt ta, liền xem như có linh khí có thể ngộ đạo cái gì Trịnh Nhất cũng không cảm giác được. Một bát qua đi Trịnh Nhất vẫn chưa thỏa mãn, liền mở miệng nói, "Lão bản thêm một chén nữa." Sau đó nghĩ nghĩ còn nói, "Được rồi, ăn không nổi, ta còn là ra ngoài ăn đi." Lão hán cười nói, "Khách quan lần này một khối linh thạch là đủ rồi, mà lại ăn xong thanh toán." A Siết có ý tứ gì? Chính Nhất lập tức muốn đi hỏi thăm một bên hàng vũ vệ, thế nhưng là chẳng biết lúc nào cái kia hàng vũ vệ sớm đã không thấy tâm hơi. Nơi này sẽ không. có độc đi. Tư Thanh nắm đuôi cổ chật vật nói. có thất giả tại cái gì độc đều là phù vân. Chính Nhất lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lão Hán. Lão Hán cười ha hả nói, khách quan cũng đừng khó xử ta. loại sự tình này ta làm sao lại biết? bất quá hàng vũ vệ đã làm như vậy nhất định có chỗ thấu ý. còn một ngàn vạn sắc thực có người phân phó, ta bại xuống bảy cũng liền có thể nói nhiều như vậy. Chính Nhất cũng không có làm có hắn, tại đạo thêm một chén nữa chương 182, long mã vương là cái gì hỗn đồn tuy tốt đương nhiên là muốn ăn cái thấp chiêu thiên có thể trịnh nhất ăn vào thứ 10 bát thời điểm đánh chết đều ăn không vô nữa để trịnh nhất tuyệt vọng là thất giả thế mà còn tại ăn nói cách khác khẩu vị của hắn còn không bằng thất giả đi vào lớn hướng vấn thiên cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem thất giả, thất giả, ngươi chớ ăn sẽ tăng phá cái bụng thất giả là vung lấy hỗn đồn không thèm để ý chút nào hướng miệng bên trong ngược lại ấn nàng ý kiến là còn có thể lại đến hai bát đợi nàng ăn xong thứ 17 bát thời điểm hướng vấn thiên nhìn không được giúp Trịnh Nhất trả hóa đơn xong liền mang theo thất dạ đi. Trịnh Nhất cùng Từ Thành cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thất dạ ăn không sao bọn hắn nhìn đích thật là tâm can lạnh mình. Trịnh Nhất nhìn thấy lao hắn hạ hỗn độn tay đều đang run rẩy. Trịnh Nhất thất dạ đây là thế nào? Hướng vấn tiên có chút lo lắng mà hỏi. Nhìn thấy Hướng Văn Thiên trong ngực thất dạ thời điểm Trịnh Nhất cũng sợ ngây người. Trên lý luận thất dạ bị Hướng vấn Thiên lôi đi tuyệt đối sẽ phản kháng, nhưng là lần này thất dạ không những không có phản kháng thế mà còn trong ngực Hướng Văn Thiên ngủ thiếp đi. Cái này không đúng lẽ thường, phải biết thất dạ sẽ chỉ đợi tại Hướng Khinh Ngự trong ngực, đối với Hướng Văn Thiên nàng sẽ chỉ dẫm mà bây giờ thất giả ngủ rất quen, thế nhưng là nàng chỗ nào cần đi ngủ, mệt mỏi cũng không trở thành dạng này, không hiểu thấu ngủ thiết đi. đối với cái này trịnh nhất chỉ có thể để thủy tinh cầu nhìn xem. đại nhân, không biết coi là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. quét hình qua đi thủy tinh cầu có chút kỳ quái. đừng thưa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho ta nàng thế nào đi. thủy tinh cầu nói, hẳn là quy tắc của nàng đưa tới. đại nhân mặc dù cho thất giả quy tắc nhưng là thất giả dung hợp cùng vận dụng rõ ràng vẫn là ngây thơ giai đoạn. trịnh nhất sững sốt một chút giống như đoán được cái gì, sau đó thủy tinh cầu tiếp lấy nói ra mà bây giờ thất giả ngay tại tiến hành triệt để dung hợp, loại dung hợp này là bị động xúc tiến, nói cách khác hẳn là chén kia hỗn độn công lao. Trịnh Nhất Kỳ quái hỏi, nay làm sao nói đều là tin tức tốt, cùng tin tức xấu có vẻ như một chút cũng không dính nổi bên cạnh. Tin tức xấu chính là thất dạ lâm vào ngủ say. Nói cách khác trong khoảng thời gian này chúng ta cần tự cầu phúc, không đúng, là các ngươi. Trịnh Nhất cảm giác thủy tinh cầu rất vô sỉ. Bất quá thất dạ coi như ngủ say cũng không coi trở ngại, cùng lắm thì chính là không gây chuyện, chúng chi hằng vũ thành an toàn gấp cũng không cần bọn hắn làm gì. Kia thất dạng phải ngủ bao lâu? biết được tin tức hướng vấn tiên đột nhiên hỏi vấn đề này trịnh nhất thật đúng là không nghĩ tới cái này thật không biết đối với đáp án này trịnh nhất có chút sụp đổ nhưng mà hướng vấn thiên càng sụp đổ ngươi cũng không thể để nàng một mực đợi ta trên thân ngủ đi trịnh nhất cũng biết chuyện này không có khả năng lắm bất quá cũng không thể tùy tiện ném cái địa phương vạn nhất bị người nhặt được làm sao bây giờ cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ trịnh nhất chỉ có thể đem thất dạ bỏ vào không gian tùy thân bên trong đương nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện ném bảo Trịnh Nhất cùng hướng vấn tiên thế, nhưng là đi linh quan tài cửa hàng Tân Tân khổ khổ chọn lấy cái chấn điếm chi bảo cho thất dạng, đây chính là 1000 vạn, Trịnh Nhất đều không rõ một cái pha lê quan tài đến cùng chỗ nào đáng tiền. Đem thất dạng an trí thỏa đáng lại để cho 6 vạn cẩn thận nhìn xem về sau Trịnh Nhất mới bắt đầu dự định phía dưới hẳn là làm gì. Hắn muốn ở chỗ này làm sự tình cũng không nhiều, nhưng là hắn phát hiện hắn linh thạch phải dùng xong, hiện tại đã bỏ ra 5000 vạn, đêm nay giúp 6 vạn khẳng định cũng phải dùng cái 4000 vạn, số tiền này không thể tiết kiệm. Cho nên đêm nay qua đi Nhất ta liền thừa hơn mấy triệu. Mặc dù nhìn xem không ít nhưng là chân chính đồ tốt là đừng hy và mua. Mà bây giờ bọn hắn còn muốn ở chỗ này 5 ngày, ai có thể biết bọn hắn sẽ coi trọng cái gì. Vạn nhất coi trọng mua không nổi đây không phải là nháo tâm A. Bất quá loại này thiếu tiền chính là sự tình cũng không hỏi khốn buồn bực chính nhất, phải biết hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới chuyện tiền. Chính là 100 triệu linh thạch cũng là mơ mơ hồ hồ lấy ra, may mà chính là bọn hắn khi đó cầm 100 triệu, không phải hiện tại cũng là thời điểm khóc lại về sau hàng vũ vệ đội cũng chưa từng xuất hiện, bất quá trịnh nhất đi trên đường chắc chắn sẽ có người nhìn về phía hắn, những ánh mắt này đều tương đối hiếm lạ, cho nên xác định là rất nhiều người đều sẽ trịnh nhất lên hứng thú. những người này làm gì một mực xem chúng ta, từ thanh nơm nớp lo sợ đứng tại trịnh nhất đằng sau hỏi, trịnh nhất đùa hắn nói, ngươi không phải sẽ não bộ à? ngươi bồi bộ nhìn những người này là muốn làm gì? từ thanh lệnh mình nói, bọn hắn muốn giết chúng ta. trịnh nhất nói, hàng vũ thành giết người hại người là phạm pháp, cho nên giết chúng ta khả năng rất thấp, có khác sao? làm sao lại thấp? từ thành nói chỗ nào đều có liều mạng đồ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền không có bọn hắn không dám giết người, lại nói hằng vũ vệ đội nhất định phải xảy ra chuyện mới có thể xuất động, nhưng là khi đó còn tới gấp sao? khi đó chúng ta khả năng đã chết. ta đi, chính nhất bị hắn tiểu nói này cũng giật nảy mình, cái gì gọi là thà tin rằng là có còn hơn là không? đây chính là đi, cái này suy nghĩ hoàn toàn hợp tình hợp lý, nếu là hắn trịnh nhất cũng sẽ tạm lánh danh tiếng. chính nhất hơi có thâm ý nhìn xem từ thành, có thể có suy nghĩ như vậy nhát gan hoàn toàn hợp tình hợp lý, đồng thời có thể dạng này duy trì nhiều năm như vậy đây tuyệt đối không phải nhân tài. Đây là thần nhân nha, chính nhất một chút từ thành không khỏi lui một bước, trời mới biết hắn có cho mình não bổ cái gì. Bất quá toàn thành người muốn giết hắn thật đúng là không đến mức, giết bỏ người mới không nói lao nhân tuyệt đối không có một cái nào sẽ động thủ. Giết hắn không quan tâm một cái tài, ngàn vạn đối với những người này tới nói cũng không nghĩ giống nhiều như vậy, những người này hơn trăm triệu tuyệt đối không ít, mà lại chỉnh nhất chỗ tiêu tiền đều không phải là nhất đốt tiền cửa hàng, cho nên vì tài tìm hắn càng không có thể, và lại nói những người này cũng không phải không có gặp hắn bị hàng vũ vệ mang theo, hôm qua chính là, thế nhưng là cũng không có gây nên chú ý. Cho nên chân chính để hắn gây nên chú ý chính là Long Mã. Sự tính đoán được nơi này Trịnh nhất liền không có ở tiếp tục, cũng không có gì tốt để ý. Nhưng mà Thủy Tinh Cầu lại nói, "Đại nhân thật không tiếp tục suy đoán. Tỷ như hạng người gì mới có thể để Long Mã túi đầu xương thần?" Trịnh nhất ngạc nhiên, "Có ý tứ gì?" "Đại nhân không biết ta. Long Mã sẽ đối với một ít tồn tại cường đại còn có kính sợ, cũng tương tự sẽ ở một ít người trước mặt túi đầu. Nhưng là, chính nhất căng thẳng trong lòng luôn cảm giác có chút không ổn dáng vẻ. Thủy Tinh Cầu cố ý dừng một chút lại nói tiếp đi. Nhưng là có thể để cho bọn hắn chân chính cúi đầu xương thần từ xưa chỉ có một vị, đó chính là bọn họ Tuyên Cổ Bất Biến Vương, mà đại nhân cùng vinh hạnh trở thành bọn hắn cái này vương. Chính nhất nói, Tuyên Cổ Bất Biến là có ý gì? Còn có bằng vào ta thân phận để bọn hắn cúi đầu xương thần rất khó a." Thủy Tinh Cầu nói, "Đại nhân thân phận của ngươi là tuyệt mật được chứ, ngươi đây không phải cố tình gây sự a, còn có Tuyên Cổ Bất Biến là sương hào ngươi cũng không cần quá để ý. Vậy ta hẳn là để ý cái gì?" Thủy Tinh Cầu có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, "Đại nhân ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi cảm thấy Long Mã Vương sẽ là cái gì?" khẳng định là Long Mã. Trịnh Nhất sửng sốt một chút kích động nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Thủy Tinh cầu một bộ việc không liên quan đến mình khẩu khí, chính là ý tứ như vậy. Chương 183, Long Mã Vương. Trịnh Nhất không nốc, đạo lý đơn giản như vậy hắn làm sao lại không hiểu? Chỉ cần có người hiểu đến Long Mã sự tình như vậy thì sẽ có người liên tưởng hắn chính là Long Mã Vương, như vậy Long Mã Vương khẳng định chính là Long Mã nha. Nói cách khác bọn hắn coi ta là thành hóa hình Long Mã. Phải. Trịnh Huy tâm lập tức liền ngã vào trong hầm băng, hắn cũng không phải là rất lo lắng đánh nhau. Nhưng là nếu như tất cả mọi người cùng tranh bảo vật đồng dạng tranh đoạt hắn, này lại để hắn cảm giác khó mà tiếp nhận. Mà lại vì cái gì hắn không phải đương một con ngựa, nói thế nào thân phận của hắn cũng so ngựa tới mạnh đi. Một bên hướng Vân Tiên nói, long mã có thể biến hóa. Thật hay giả? Trịnh Nhất cũng không biết thật hay giả, thế nhưng là chính là không chịu nổi tất cả mọi người không biết, đã không biết như vậy thì là có khả năng. Đã có khả năng như vậy lại ai nguyện ý bỏ lỡ long mã vương đâu? Chứ đừng quản hóa không hóa hình, xem ra chúng ta tạm thời là không thích hợp lộ diện. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nói. Đại nhân Ngươi vẫn là nghĩ biện pháp rời đi đi, làm sao tránh đều đã vô dụng. Phần lớn người đều biết ngươi tồn tại, mà lại không chỉ có cố sự còn có chân dung, càng khoa trương hơn còn có người trực tiếp kết quả phân tích. Trịnh Nhất ngạc nhiên, cái này lại chuyện gì xảy ra? Thủy Tinh cầu thở dài, đại nhân ngươi phải biết nơi này là địa phương nào. Tin tức của ngươi chân dung tình báo đã tại công khai bán, nếu không phải tại sao có thể có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ngươi? Ta đi. Trịnh Nhất tức giận bất bình nói, bọn hắn dựa vào cái gì? Tin tức của ta cứ như vậy tùy ý bán, cái này nơi quái quỷ gì hằng vũ vệ đều mặc kệ sao? Chính nhất cũng biết những người này chỉ là đứng đắn làm ăn, ẩn công tư ẩn không chỉ có bọn hắn không có khái niệm, Hàng Vũ Thành cũng không có điều quy định này. Hàng Vũ vệ là quản lý trị an cùng giá hàng, người tư ẩn đối bọn hắn tới nói hoàn toàn không tại chức trách bên trong. Nhưng là trịnh nhất hay là khó chịu, một chuyện 10 10 chuyển trăm còn chưa tính, dựa vào cái gì công nhân bán? Chỉ là tình báo lợi ích hóa mà thôi, đại nhân ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ biện pháp đi. Chính nhất cũng không phải lúc trước loại kia hoàn toàn mới người mới, biết việc này trách ai đều vô dụng, cuối cùng vẫn là phải cần tự nghĩ biện pháp giải quyết. Như vậy phải giải quyết loại sự tình này liền phải sớm rời đi nơi này. Trịnh Nhất nhìn rụt rẹ từ Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là mình trốn đi, đi theo ta ngược lại trốn không thoát. Từ Thanh cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn hết thể nguy cơ cơ bản đều là mình giả tựa ra, cho nên hiện tại để hắn rời đi ngược lại là an toàn nhất. Từ Thanh gật đầu, ta còn là đi theo các ngươi đi, chỉ ít so một người an tâm. Mặc dù các ngươi khả năng đem ta phân thây, nhưng là dù sao cũng so biến thành thịt vụn đi và mạnh. Trịnh Nhất nghe lời này, kia là mặt mũi tràn đầy hắc hát tuyến, phân thây cùng thịt vụn, hắn là không biết Từ thành là thế nào não bộ ra. Bất quá tại Trịnh Nhất kế hoạch bên trong muốn sớm rời đi liền phải nghĩ biện pháp phạt quy, sau đó đưa cách nơi này. Vậy phần muốn làm sao phạt quy? Trịnh Nhất nhìn xem hướng vấn Thiên đột nhiên cười. Hướng Vân Thiên hơi phòng bị nói, ngươi muốn làm gì? Ta là lớn lên đẹp trai, nhưng là em gái ta nói, nói ngươi muội, cùng ngươi có đẹp trai hay không không hề có một chút quan hệ. Trước theo ta đi. Theo Trịnh Nhất ý nghĩ vẫn là rất đơn giản, đó chính là thiếu nợ không trả. Hiện tại 6 vạn cần chính là tầm bổ, ấn cấp thấp phối trí mà tính, 100 cái đợi một phương nước suối, chí ít cũng phải 60000 vạn thế nhưng là hiện trên người Trịnh Nhất chỉ có hơn 4.000 vạn đến lúc đó thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh địa nghĩa không cho liền hình phạt một khi hình phạt ra ngoài liền có hy vọng chỉ là Trịnh Nhất cảm giác quái có lỗi với dưỡng hồn suối dù sao đã hố bọn hắn rất nhiều tiền Hướng vấn tiên nói dưỡng hồn suối không phải ban đêm mới mở vậy chúng ta bây giờ đi đâu Trịnh Nhất quay đầu đi trở về cười nói đương nhiên là đi phủ thành chủ mặc kệ là phủ thành chủ vẫn là trầm trừ phủ Trịnh Nhất đều không cho rằng cái kia hốn độn bậy là phổ thông quầy hàng ngàn vạn huấn độn nha hắn cũng không tin cái kia quầy hàng dám bán đi như thế giá trên trời hỗn độn, cho nên đi chỗ của hắn hẳn lại an toàn nhất. nha, mấy vị khách quan lại tới ăn hỗn độn, nếu không đổi mặt đi, nhìn các ngươi lại ăn ta đều có điểm tâm kinh lạnh mình, chỉ sợ các ngươi không cẩn thận đem cái bụng nứt vỡ. chính nhất bọn hắn vừa đi, lão hắn liền treo gẹo nói, nghe xong ăn mới đổ vật. trịnh nhất khó tránh khỏi cảnh rất nói, sẽ không lại là một ngàn vạn a. ha ha, lão hắn thở mở cười nói, yên tâm liền một khối linh thạch. bất quá trước đó nói xong những thứ kia mặc dù phổ thông, nhưng là tuyệt đối thực sự bao ăn no, cho nên không thể ăn vậy Lão Hán tiểu nói này thật đúng là, hắn biết tới cũng sẽ không là người bình thường, thế nhưng là nhìn thấy ăn nhiều người như vậy rõ ràng cũng là lo lắng sợ hãi. Nguyên lai like là nơi này đồ ăn không dễ dàng tiêu hóa. Trịnh Nhất miệng đầy đáp ứng để hắn tới trước ba bát mì. Ba vị khách quan có tâm sự. Rơi xuống mặt lão Hán tùy ý hỏi. Trịnh Nhất thở dài, hướng vấn tiên một mặt nhàn chán từ thành trong lòng run sợ, hai người kia có cái dám tâm sự. Lão bản ta cảm thấy đi, cũng liền ta có chút nghiêm chỉnh tâm sự. Lão bản cười nói, đây là thế nào? Buổi sáng nhìn các ngươi còn rất tốt. Hắn hiện tại đã đem dưới mặt trong nổi. Bắt đầu chuẩn bị bắt búa. Trịnh Nhất nói, tại Hàng Vũ Thành ta cũng không cùng ngài đánh ngựa hổ, những tên khốn kiếp kia ở bên ngoài truyền ta là Long Mã Vương, hiện tại từng cái nhìn ta ánh mắt cũng thay đổi, ánh mắt thay đổi không quan hệ nhưng là ai biết trong lòng bọn họ miêu chuyện gì, vạn nhất đối ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Gặp được loại sự tình này hắn Trịnh Nhất cũng nghĩ tự nhận không may, thế nhưng là hắn chính là trong lòng không xóa. Lao hắn mở nồi sôi quay xuống mì sợi lại tiếp tục cho trong chén chơi đùa hắn với liệu. Khách quan lời này của ngươi liền nghiêm trọng, Hàng Vũ Thành An Vương diện này là thật không lời nói, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Trịnh Nhất cười nói, kỳ thật ta không muốn nhiều thật đúng là không có cảm giác gì, tưởng tượng thật đúng là nguy hiểm. Sau đó Trịnh Nhất liền đem từ thành nói lý luận nói cho Lão Hán, tóm lại ngươi chỉ an cho dù tốt cũng chịu không được mới tới quỷ nghèo thêm cùng hung cực các quỷ. Những người này hoặc là không sợ chết, hoặc là tìm đường chết. Dù sao giống Trịnh Nhất thơm như vậy bánh trái mình không chiếm được bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý người khác đạt được. Lúc này mặt cũng đã quen, tăng thêm canh về sau Lão Hán liền đem mặt vớt lên phân biệt thịnh đến ba cái trong chén. Đem mặt bưng đến Trịnh Nhất trước mặt, Lão Hán cười nói, ngươi nói xác thực có đạo lý nghĩ đến các ngươi cũng đã nghĩ đến đối sách đi. Ngậy! Đối sách là có, thế nhưng là trịnh nhất không dám nói. Dù sao bọn hắn đều là một cái thành, kế hoạch của mình nếu là sớm bại lộ rất có thể sẽ sớm gặp nguy hiểm, không chỉ có như thế đến lúc đó ảnh hưởng đến 6 vạn liền được không bù mất. Nhìn thấy trịnh nhất ra như vậy hắn cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ là cười cười nói, có gì cần ta hỗ trợ à? Nói thế nào các ngươi cũng là khách hàng lớn, mặc dù ta không có bản lãnh gì nhưng là đối với hàng vũ thành vẫn có chút hiểu rõ, có vấn đề gì chịu trách nhiệm hỏi. Nói xong những này thời điểm hắn đã đem còn lại hai bát mì đều đưa đến trên bàn hướng vấn thiên cùng từ thành thì tự lo bắt đầu ăn Chính nhất cũng không để ý bọn hắn Mà là hỏi Lao hắn kia Không biết có biện pháp gì hay không rời đi hàng vũ thành Ta nói một chút ngoại trừ bình thường chờ 7 ngày Lao hắn cao thâm mặt chắc cười nói Có Chứ 184 Ngươi thật không phải là Long Mã Có Lao hắn đáp án hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dữ liệu Chính nhất lúc đầu chỉ là tùy ý hỏi một chút Chưa từng nghĩ tới Lao hắn sẽ biết làm sao ra ngoài Hiện tại đừng nói chính nhất chính là hướng vấn thiên cùng từ thành cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn trầm trầm lao hán. trịnh nhất cung kính nói đại gia. lao hán kia khoát tay một cái nói ngươi trước đừng cảm ơn ta kỳ thật ta cũng là nghe nói liệu có thể tắc thành hai chuyện. trịnh nhất nói đại gia ngài một mực nói. Hàng vũ thành mặc dù là phong bế không gian nhưng là hắn cùng hiện thế có thiên ti vạn lũ quan hệ thông tục giảng vị trí của chúng ta kỳ thật cũng tại hiện thế. trịnh nhất một bước hắn hoàn toàn không hiểu hướng vấn thiên bọn hắn hắn cũng không trông cậy được vào. bất quá thủy tinh cầu lại đột nhiên xuất hiện nói ý của ngươi là nói nơi này là thế giới tiết điểm tạo thành nơi này cách hiện thế chỉ có một tờ chi cách nhưng là tuyệt đối không phải là phổ thông tiết điểm càng không khả năng là phổ thông cách ly chính nhất biết bình thường cách ly hoặc là cường đại cách ly đều không thể vây khốn thất dạng chỉ có chân chính hai nơi không gian mới có thể trở ngại đến thất dạng lão hán rất ly kỳ nhìn xem thủy tinh cầu rất hiển nhiên hắn cũng chưa từng thấy qua loại này đồ chơi rất nhanh hắn liền đem thủy tinh cầu quy hoạch đạo khí linh loại hình phạm vi lão hán gật gật đầu đúng vậy bất quá muốn trở về kỳ thật chỉ cần một cái chìa khóa là đủ rồi chìa khóa chính nhất hỏi dạng gì chìa khóa có thể mở ra không gian trở ngại Hướng Vân thiên trực tiếp hỏi, "Chìa khóa ở đâu?" Lão Hán cười nói, "Phủ thành chủ." Ngạch, lần này Trịnh Nhất lại ngây ngẩn cả người. "Phủ thành chủ?" Nói là nói như vậy thế, nhưng là tại toàn bộ Hàng Vũ thành có vẻ như cũng không có phủ thành chủ nơi này. "Phủ thành chủ ở đâu?" Hướng Vân thiên lại hỏi. Nhưng mà lần này Lão Hán chỉ là cười cười cũng không trả lời, nhìn xem lại đi chơi đùa ra vị Lão Hán tất cả mọi người không hiểu ra sao. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, hắn không rõ Lão Hán đến cùng đánh cái gì câm mê, có chuyện nói thẳng không phải tốt, nếu là không biết cũng trực tiếp nói rõ khiến cho cao thâm mặt chắc đây không phải để cho người ta khó chịu a thủy tinh cầu đột nhiên đại nhân ngươi nói nơi này ai đối phủ thành chủ tương đối quan thuộc. dân bản địa thủy tinh cầu phủi lao hắn một chút trịnh nhất liền biết cái này đáp án không đáng tin cậy trịnh nhất nghĩ nghĩ còn nói chẳng lẽ là hàng vũ vệ lập tức trịnh huy lại phủ định nói hàng vũ vệ coi như biết rõ phủ thành chủ vậy cũng không phải hiện tại gặp bọn họ thời điểm lại nói thấy thế nào cũng không thấy đến bọn hắn sẽ giúp chúng ta thủy tinh cầu nói đại nhân tư tưởng của ngươi có thể khoáng đạt một điểm không muốn cực hạn cùng người có đôi khi người cũng không có tốt như vậy dùng. Trịnh Nhất tức giận nói, ngươi nói gì vậy, ngươi cũng không thể dựa vào xuất sinh. Ta đi, Long Mã. Đến lúc này Trịnh Nhất mới nhớ tới có Long Mã cái đồ chơi này, Long Mã là Thành Chủ tự mình mang tới, mà lại là mỗi một lần đều đến Hàng Vũ Thành. Nói cách khác ngoại trừ Hàng Vũ vệ quen thuộc nhất Thành Chủ chỉ có con ngựa kia. Đại nhân, ngươi có thể tính đầu gốc còn có thể chuyển biến. Trịnh Nhất lười để ý đến hắn không nói hai lời liền hướng bãi cỏ mà đi, đừng chờ đợi thời điểm ngựa cũng bị mất, vậy liền thật là biến đổi bất ngờ rất may mắn đương trịnh nhất tới thời điểm long mã còn rất tốt ghé vào trên đồng cổ cái này ngựa vốn là nhàn mà lại tính tình còn kém không có mấy người nguyện ý tới gần nó cho nên nó mỗi ngày không chỉ có nhàn còn rất nhàm chán đương trịnh nhất lại tới thời điểm nó lòng có cảm giác ngẩng đầu lên nhìn thấy trịnh nhất thời điểm trong nháy mắt chính là một mặt nghiêm túc trịnh nhất đối nó đánh cái bắt chuyện kia long mã như một làn khói liền chạy tới trịnh nhất trước mặt Là một nổi danh hung ngựa lúc này nó lại vô cùng nhu thuận đứng tại trịnh nhất trước mặt hoàn toàn một bộ mặc trò phân phó bộ dáng trịnh nhất cười nói nhận biết thành chủ a Long Mã không chút do dự gật đầu. Trịnh Nhất vui mừng lại hỏi, "Biết hắn ở đâu không?" Vẫn là không chút do dự gật đầu. "Biết phủ thành chủ ở đâu không?" Vẫn là gật đầu. "Có thể mang ta đi a?" Y anh nguyên gật đầu. "Có thể mang ta đi a?" Long Mã không nói hai lời ngay ở phía trước dẫn đường. Trịnh Nhất nhìn chính là sửng sốt một chút, hắn đối Thủy Tinh Cầu nói, "Tại sao ta cảm giác có chút quá dễ dàng?" Thủy Tinh Cầu cũng cùng xấu hổ, đây quả thật là quá đơn giản, đều khiến người cảm giác không nỡ. Trịnh Nhất bất đắc dĩ vấn đề này chỉ có thể sau này hãy nói. Hiện tại bọn hắn vẫn là trước tiên cần phải biết phụ thành chủ đến cùng ở đâu. Long Mã đi không nhanh mà Trịnh Nhất cũng là không nhanh không chậm đi theo nó đằng sau, hướng vấn Thiên bọn hắn không có theo tới còn tại diện than bên trên ăn mì. Đại nhân ngươi không cảm thấy phương hướng này cùng quen thuộc sao? Trịnh Nhất im lặng, cái này hố cha không phải quen thuộc, mà là trực tiếp liền thấy nơi muốn đến. Lúc này hướng vấn Thiên còn ăn mặt của hắn. Đúng vậy Long Mã chính là hướng trầm trữ phụ đi. Quả nhiên không bao lâu Long Mã liền đến đến diện than trước, sau đó lấy lòng nhìn về phía Trịnh Nhất, ý tứ rất rõ ràng nơi này chính là phủ thành chủ. Lúc này Hướng Vân Thiên đột nhiên nói ra, "Chính nhất ta suy nghĩ rất lâu, nơi này có vẻ như chính là phủ thành chủ." Chính nhất phất tay để hắn đi một bên chơi, sau đó hắn đi vào Long Mã trước mặt chăm chú hỏi, "Nơi này chính là phủ thành chủ?" Long Mã gật đầu. Chính nhất chỉ vào Lao Hán, "Vậy hắn chính là thành chủ?" Long Mã lại gật đầu. "Chính là hắn mang ngươi tới đây." Vẫn là gật đầu. "Tốt ta, Chính nhất tin, sau đó hắn để chính Long Mã đi chơi. Từ bắt đầu đến kết thúc người Lao Hán kia đều là một bộ khuôn mặt tươi cười, cũng không nói chuyện cũng không động tác. Chính nhất cũng trực tiếp ngồi vào một bên. Thành chủ thật sự là tốt lịch sự tao nhã, không có việc gì thế mà chạy tới bày quầy bán hàng. Từ vừa mới bắt đầu trịnh nhất liền nghe thiếu niên kia nói thành chủ sẽ giả dạng làm các loại nở cờ cờ, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới mua hỗn độn sẽ là thành chủ. Mặc dù nơi này vị trí vị trí đặc thù chiếm diện tích cũng rộng, nhưng nhiều lắm là để cho người ta cảm thấy kỳ quái mà thôi. Mà kỳ quái tại hàng vũ thành tuyệt đối là thấy nhiều ít quái, rất nhiều người đều sẽ trực tiếp bỏ qua. Thành chủ lao hán ha ha cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là các ngươi không tin mà thôi, ta cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vậy a người ta cũng nói nơi này là phủ thành chủ, ngươi quản hắn là cái gì chìm cái gì chủ dù sao chính là phủ thành chủ. Vậy ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi cho chúng ta ăn lại là cái gì? Ngươi có mục đích gì? Hỏi cái này chút là từ thành. Bất quá mặc kệ đáp án là cái gì dù sao tại từ thành trong đầu cũng sẽ không là cái tốt đáp án. Chỉ là lần này cũng không biết là thế nào chết rồi, khả năng lăng chỉ khả năng lộ ra, tóm lại là chết không yên lành. Thành chủ nói, không phải giúp các ngươi, trên thực tế là giúp chính ta, về phần các ngươi ăn tuyệt đối là đồ tốt. Bất quá không có quy tắc trước đó không thể hiện được đến thôi. Nghe lời này, Trịnh Nhất trong nháy mắt kinh hãi, thành chủ này tuyệt đối là ra quy tắc siêu cấp cường giả. Hướng vấn thiên hỏi, chúng ta làm cái gì không phải người ra tay giúp mình. Thành chủ khoát khoát tay, ăn mì trước đi, sau đó chúng ta thay phiên hỏi vấn đề, vừa mới ta đã trả lời một cái, hiện tại đến phiên ta hỏi. Chán. Trịnh Nhất xứng sở, bất quá hắn cũng không nói cái gì, người hỏi ta đáp ta hỏi người đáp cái này rất công bằng. Ta liền hỏi thăm tục một điểm vấn đề đi, ngươi thật không phải là lòng mã. ta làm chương phá hư cân bằng. Chính nhất làm sao cũng không nghĩ tới thành chủ sẽ còn hỏi cái này vấn đề, tình cảm cái này toàn bộ hàng vũ thành liền không có một người sẽ không cho rằng hắn là Long mã. Thành chủ tiếp nối nói, nói như vậy thật không phải là rồi. Chính nhất tức giận khoắt tay, ta không muốn thảo luận vấn đề này, bây giờ nói nói chúng ta đến cùng làm cái gì không phải làm phiền ngươi tự mình xuất thủ. Chính nhất cũng không tin tưởng đường đường thành chủ sẽ đích thân xử lý một chút việc nhỏ, lại nói trịnh nhất bọn hắn cũng không làm cái gì không hợp lý sự tình. Nhiều nhất chính là hướng vấn thiên sự kiện kia khoa trương điểm, nhưng là cũng tại hợp tình hợp lý tình huống dưới. Thanh chủ giống như là nhìn thấu Trịnh Nhất ý nghĩ cười nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất vô tội? Rõ ràng cái gì cũng không làm liền chẳng hiểu ra sao dạng này, còn gây ta một cái thành lớn chủ tìm tới cửa. Trịnh Nhất gật gật đầu, hắn là thật cảm giác rất vô tội. Nhìn xem Trịnh Nhất gật đầu thành chủ đột nhiên liền tức giận nói, các ngươi thật đúng là được tiện nghi lại khoe mẽ, các ngươi vô tội cái rắm, muốn nói vô tội ta mới vô tội được chứ. Trịnh Nhất không hiểu, bọn hắn là thật cái gì cũng không làm nha. Đúng, các ngươi xác thực cái gì cũng không làm, nhưng là sự hiện hữu của các ngươi liền đã ảnh hưởng đến trình hợp Hàng Vũ Thành. Thanh chủ tức giận nói, nếu không phải việc quan hệ hàng vũ thành, người nào thích để ý đến các ngươi? Còn lãng phí ta bốn bát mì huyền thánh. Nghe lời này Trịnh Nhất liền không cao hứng. Chúng ta nói rõ ràng à, kia là ta dùng tiền mua, lại nói ta một chút cũng cảm giác không thấy vật kia có làm được cái gì, ta còn cảm thấy mình thua lô đâu. Ngươi, được rồi, ta lười cùng ngươi so đo, tóm lại xem ở ta một thanh sương cốt phân thượng các ngươi đi thôi. Tại sao vậy? Trịnh Nhất cũng cảm giác không hiểu thấu, hắn là muốn đi nha thế nhưng là như thế bị đuổi đi hoàn toàn không tại hắn trong dự liệu. Thanh chủ thở dài. Chúng ta cũng chính là cái nổi danh người làm ăn, hàng vũ thành đối với chúng ta tới nói chính là cái siêu thị, thế nhưng là bằng hưu của người, cũng chính là tiểu cô nương kia tồn tại, nàng đã ảnh hưởng tới hàng vũ thành thăng bằng. Thất giả ảnh hưởng tới hàng vũ thành thăng bằng. chính nhất đột nhiên minh bạch vì cái gì thất giả đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, tình cảm là cái này thành chủ cố ý. Nhưng là chỉnh nhất hay là không hiểu thất giả đến tột cùng đã làm gì. Ta lúc trước nói qua, hàng vũ thành cấu thành chính là vô số hiện thế điểm tạo thành, nơi này không sợ có cái gì cường giả ra tay đánh nhau nhưng là sợ nhất là có người tại không gian đốt phá hư cân bằng rất không khéo bằng hữu của ngươi cơ hồ là không giờ khắc nào không tại phá hư cân bằng thành chủ thở dài bất đắc dĩ nói ngươi biết ta cái này một hai ngày vì duy trì cân bằng có bao nhiêu mệt mỏi a tiếp tục như vậy nữa ta còn có sống hay không chính nhất hắn không hiểu nhưng là cũng biết thất giả tương đương với bờ u đồng dạng tồn tại cái này bờ u tựa như đâm đồng dạng không ngừng hướng thành chủ tim bên trong đâm cuối cùng mới ép thành chủ không thể không đem bọn hắn đưa tiễn ngươi đã muốn đưa chúng ta đi trực tiếp đưa không phải tốt vì sao cần phải khiến cho phiền toái như vậy Lại là mời người, lại là ăn huấn độn, còn làm Long Mã Vương lời đồn, cuối cùng còn phải để cho ta tới ngươi cái này, tới coi như xong vì cái gì còn muốn ta đi tìm Long Mã để nó đem ta mang tới. Còn có chìa khóa lại là chuyện gì xảy ra, chính nhất một hơi đem tất cả vấn đề đều hỏi luận. Còn có một vấn đề từ thành hỏi, các ngươi hình như là bởi vì ta xúc phạm hàng vũ vệ mới tìm được bọn hắn A. Các ngươi làm sao ngay từ đầu không đi tìm bọn hắn? Đối mặt nhiều vấn đề như vậy, thành chủ cũng không nói ngoài tới cái gì một hỏi một đáp, hắn không nhanh không chậm nói, thứ nhất cũng không phải là ta không muốn đem các ngươi lập tức đưa ra ngoài trong thời gian này muốn an bài rất nhiều chuyện an hôn độn là nhất định phải đi chương trình về phần tại sao cái này nói với các ngươi không rõ thứ hai long mã sự tình hoàn toàn là ngoài ý muốn ta cũng không biết ngươi lại có thể có thể là cái gọi là long mã vương thứ ba kỳ thật các ngươi chỉ cần trực tiếp trở lại khách sạn liền sẽ bị ta người đưa tiễn cái gọi là chìa khóa trên thực tế đã trên người các ngươi thứ tư ta hiểu rõ người tại phá hư cân bằng nhưng lại không biết là ai thẳng đến hàng vũ vệ phát hiện biết bay tiểu cô nương mới hiểu được nàng cơ hở ý là phá hư cân bằng người chính nhất kinh hãi Tình cảm bọn hắn vừa mới liền đã tại trên đường trở về, không phải mình tìm không nhanh lại quay trở lại tới. Bất quá còn tốt quay trở lại tới, không phải liền tổn thất nghiêm trọng. Chân tướng không biết coi như xong, sáu vạn còn không có bồi bổ đâu. Trịnh Nhất thử hỏi, nói như vậy ta hiện tại liền có thể đi rồi. Thanh chủ bận bịu quá tay, đi sớm một chút đi. Nếu không phải nhìn các ngươi dự định y ở chỗ này, ta đều không có ý định bại lộ thân phận. Còn có cái vấn đề, ấn ngươi nói như vậy chỉ cần chúng ta mang theo thất giả liền không thể tới đây thật sao? Cuối cùng Trịnh Nhất lại bổ sung một câu, chính là thả tùy thời không gian bên trong đều không thể. Không phải nói không thể tới, là ta không chào đón các ngươi đến, ngươi không gian pháp bảo có chút đặc thù, nhưng là vẫn vô pháp ngăn chặn cân bằng phá hư, có thể là ngay từ đầu liền tiếp xúc bên trên nguyên nhân đi, tóm lại ta chính là không chào đón các ngươi, chính là có thể ngăn chặn ta cũng không chào đón. Trịnh Nhất bọn người, cái này còn không bằng nói không thể tới đâu, bất quá đối với thành chủ khổ sở bọn hắn cũng minh bạch, dù sao thất giả chính là sâu mật là được rồi, người ta thành chủ khách khí như vậy tiễn khách đã đáng quý, cũng không thể buộc hắn động thủ đi. Cái kia, ta còn có cái thỉnh cầu. Sau đó Trịnh Nhất liền đem sáu vạn sự tình nói một lần. Thành chủ lao Hán lập tức không nhịn được nói, làm xong chuyện này các ngươi liền lập tức rời đi. Tuyệt đối lập tức. Hiện tại liền đi, ta để bọn hắn hiện tại liền cung cấp dưỡng hồn nước suối, không trả tiền một phần cũng không thể ít. Từ thành chủ làm một hệ liệt sự tình, chính nhất liền có chút minh bạch, hắn một mực đem mình làm một cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái có thương nghiệp lương tâm thương nhân. Mặc kệ là người bán vẫn là người mua, tại hắn nơi này cơ bản đều không ăn thua thiệt. Cho nên đối với thành chủ điều kiện chỉnh nhất lòng tràn đầy đáp ứng, về phần nước suối ít điểm liền thiếu đi điểm. Chỉ cần có thể sớm một chút rời đi, chuyện gì cũng dễ nói vậy chúng ta liền cáo từ rồi. đi nhanh lên đi. Trịnh Nhất bọn hắn vừa đi hai bước, lao thành chủ lại lạnh không linh đinh hỏi một câu, ngươi thật không phải là long mã vương. Trịnh Nhất đáp lại ha ha đối mặt. rồi đi diện than Trịnh Nhất bọn hắn trực tiếp hướng dưỡng hồn suối mà đi. thành chủ nói hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy. thành chủ không thích bọn hắn chờ lâu, Trịnh Nhất làm sao từng muốn lưu thêm một lát. phải biết dọc theo con đường này đều là thứ gì ánh mắt. theo thời gian trôi qua những người này ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. có nghi hoặc có chất nghi có tham lam có hy vọng hước có lạnh lùng. tóm lại Trịnh Nhất hiện tại hầu như đều muốn ngồi vững long mã vương thân phận nhiều khi điểm đáng ngờ kiểu gì cũng sẽ não bổ thành kết luận, liền giống như từ thành. mặc kệ Trịnh Nhất có phải hay không Long Mã Vương chỉ cần bọn hắn hoài nghi nhận định là đủ rồi, không đúng, là vẹn vẹn hoài nghi là đủ rồi. lại nói Long Mã Vương ý vị như thế nào Trịnh Nhất hoàn toàn không hiểu. đại nhân, cái này rất dễ lý giải giống như là phổ thông chó cùng Hạo Thiên khuyến khác nhau. Thủy Tinh cầu trưng trạc đàng hoàng giải thích. Trịnh Nhất trợn mắt chừng một cái, ngươi còn không bằng không muốn cùng ta giải thích đâu. đi vào dưỡng hồn suối thời điểm tiếp đái Trịnh Nhất bọn hắn vẫn là một đám đại lao. lần này là thành chủ tự mình hạ lệnh. Bọn hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là hạ người gì đáng giá thành chủ coi trọng như vậy. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Hướng Vân Thiên thời điểm trong nháy mắt liền một bức. Đây là tới làm gì? Đập pha quán? Thành chủ là nơi nào nhìn khó chịu bọn hắn dưỡng hồn suối sao? Chương 186, nâng cao quý chân. Dưỡng hồn suối đại lão nhìn thấy Hướng Vân Thiên liền cùng gã quỷ, liền theo Hướng vấn Thiên đêm qua như thế đến mấy lần ai cũng chịu không được, mà lại bọn hắn không chỉ có không thể cự khách còn phải ôn tồn tiếp đãi. Cái này không đơn thuần là bởi vì đối phương là khách nhân, càng bởi vì đây là thành chủ tự mình phân phó người tiết đãi. Phải biết thành chủ lần trước phân phối nhà ai cửa hàng tự mình tiếp đãi người thời điểm, còn không có hắn dưỡng hồn suối. Lúc này tiếp đãi Trịnh Nhất bọn hắn cũng không còn là phổ thông nhân viên tiếp tân, hoan nên mấy vị quý khách, tiệm chúng ta tạm thời không kinh doanh, gây dựng thời gian tại đêm nay, đến lúc đó hoan nên mấy vị đại gia quang lâm, cho mấy vị mang đến bất luận cái gì không tiện chúng ta dưỡng hồn suối rất xin lỗi. Chủ động tiếp đãi Trịnh Nhất bọn hắn chính là một cái tuổi trẻ xinh đẹp lại ổn trọng nữ nhân, chỉ là nàng để ở đây tất cả mọi người là sức sở, rất nhanh dưỡng hồn suối người cũng rất giống nghĩ đến cái gì đó chính là hiện tại tới không nhất định chính là thành chủ khâm điểm quý khách hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể chờ mong trịnh nhất bọn hắn thật là đi nhầm trịnh nhất một mặt mờ mịt cứ như vậy bị cự tuyệt rồi hướng vân thiên cũng là một mặt mơ bức, từ thành thì một bộ chúng kế bộ dáng sau đó lại là sắc mặt tái nhợt na bổ cái kia trịnh nhất lung tung nói là các ngươi thành chủ để chúng ta tới hắn không có cùng các ngươi chào hỏi kia nữ trong lòng trầm xuống lập tức cười nói nguyên lai thật là thành chủ khâm điểm quý khách thật có lôi chúng ta chỉ là vì để phòng vấn nhất mời mời tới bên này nói nàng liền để ra một con đường sau đó khiến người khác tất cả giải tán đối với loại này thí nghiệm trịnh nhất cũng chỉ là sừng sốt một chút liền không lại xoắn xuyệt hiện tại đối với hắn hoặc là hàng vũ thành tới nói đều không hy vọng lãng phí thời gian quý khách lần này cần gì nếu như là tự phục vụ trịnh nhất quát tay lần này liền theo suối tới đi trước cho ta bốn trăm suối đi tiên nữ đột nhiên cười một tiếng thật chứ coi là thật lập tức đến vị mời rời bước suối miệng đại sảnh dưỡng hồn suối hiện tại sợ nhất chính là trịnh nhất sẽ nói đến từ chợ. hiện tại đổi cố định tiêu phí dưỡng hồn suối tuổi trẻ nữ đại lao tự nhiên cũng liền an tâm rất nhanh chỉnh nhất bọn hắn liền đến đến to lớn ao nước đại sảnh, nơi này trải rộng vô số ao nước, chiếm diện tích lớn đến khủng khiếp. ở bên ngoài căn bản hoàn toàn nhìn không ra, chính nhất không có nghi chế trực tiếp mở ra không gian tùy thân, sau đó hướng vấn thiên liền đem tất cả ánh sáng cầu chiêu đến tay, cũng không gặp hướng vấn thiên có nói lời gì, tóm lại sau một lát tất cả quang cầu đều tự giác bay hướng trong ao, sáu vạn vừa vặn chiếm 400 nước bậc ao, tận lực bồi tiếp dưỡng hồn nước suối tràn vào, nước suối vừa mới tràn vào hướng vấn thiên liền cười nói, có hiệu quả, bọn hắn đã khá nhiều, chính nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra tóm lại có hiệu quả liền tốt mấy vị quý khách cái này, đây đều là các ngươi muốn tẩm bổ đối tượng. cái kia nữ đại lao cả lâm hỏi, nữ đại lao dù sao cũng là thấy qua việc đời, nhưng là quang cầu hình thái còn có thể sống sót hồn, nàng vẫn là rất ít gặp, thế nhưng là lần này thấy một lần chính là mấy vạn cái mới thất thần một lát. chính nhất hỏi, có vấn đề gì không? ngạch nữ đại lao nói, ta cảm thấy a nước suối có phải hay không muốn thiếu đi. ta biết, thế nhưng là không có tiền nha lúc đầu muốn ăn cơm chùa, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được các ngươi thành chủ chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. chúng ta đều dự định cùng vũ thành ra tay đánh nhau. Trịnh nhất không có bất kỳ cái gì kiên kỵ. Cái này nữ đại lao nghe là sửng sốt một chút, nàng hiện tại phát hiện chính nhất quả thực là không muốn mặt, đây là tại khoe khoang vẫn là đang uy hiếp. Nhưng là mặc kệ là khoe khoang vẫn là uy hiếp đều để nàng có chút đổ mồ hôi lạnh. Một cái đáng giá thành chủ tự mình thiệt hồ người, nói rõ sự tồn tại của đối phương để thành chủ đều cảm thấy kiên kỵ, nếu như không có thành chủ sớm xuất thủ như vậy hắn dưỡng hồn suối đại khái là đến kinh lịch trận đại kiếp. Ở trong lòng yên lặng cảm tạ hạ thành chủ, nữ đại lao mới cười nói, nếu như mấy vị quý khách nể mặt đêm mai ta lại vì mấy vị mở một trăm suối tiên tâm miễn phí đưa tặng, trịnh nhất trong lòng vui mừng, thật. bất quá có thể hay không hiện tại đưa, nữ đại lao không hiểu, đây là vì cái gì? trịnh nhất khổ nói, chuyện này làm xong ta chúng ta liền muốn rời khỏi, không có thời gian đợi nơi này. cái gì? nữ đại lão lần này là thật hoa dung thất sắc, ngươi, các ngươi làm sao có thể ra đi? hàng vũ thành quy củ sâm nghiêm không nói, quan ra ngoài há lại đơn giản như vậy, từ xưa đến nay cũng không gặp ai là bình yên vô sự rời đi trước thời hạn. hướng vấn tiên núm núm bay, các ngươi thành chủ là ước gì chúng ta mau chóng rời đi? từ thành gật đầu nói. Không sai, ta liền sợ hắn đột nhiên hạ độc thủ. Nữ đại lao hoảng sợ nhìn xem những người này, cuối cùng nàng khẽ cắn môi rốt cục không nói thêm gì nữa. Chuyện này cũng không có công bố ra, nói cách khác rất có thể là bí mật. Nàng lại không nốc loại sự tình này thật giả khác nói, vạn nhất là thật vậy liền ít biết vi diệu. Chính nhất cuối cùng đều không thể đạt được nữ đại lao hồi phục, đưa nước chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Rất nhanh quang cầu liền hấp thu xong dưỡng hồn nước bay trở về hướng vấn thiên thể nội. Lúc này hướng vấn thiên hưng phấn nói, chính nhất hiệu quả rất tốt, lần sau chúng ta mang đủ linh thạch lại đến đi. Ha ha, các ngươi nghĩ đến. Chủ nhân nơi này còn không nguyện ý tiếp đại đâu. Thu thập xong sáu vạn trịnh nhất bọn hắn liền định dẹp đường trở về phủ. Chẳng qua là khi trịnh nhất bọn hắn đi ra thời điểm, tại tiếp đại trong đại sảnh ngoài ý muốn nhìn thấy một vị lão hắn tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh vòng, một bộ nóng nảy không dừng được giống như. Lão hắn này trịnh nhất nhìn quan mắt, cũng không chính là cái kia bán hỗn độn thành chủ a. Lão hắn nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn ra suốt rồi nói, rốt cục ra, nhanh ta hiện tại liền đưa các ngươi rời đi. Nhân lai khách sạn vị trí ta cũng biết đại khái, tóm lại chính là đoạn nguyệt chi địa đúng không? Vị trí sẽ có chút xuất nhập tóm lại chính các ngươi cẩn thận. Thật sự là không có thời gian, đắc tội. Lão hán cái này lo lắng thái độ hù dọa nữ đại lão càng kinh đến chính nhất, đây có phải hay không là quá nhanh, mà lại thất dạ đã bị thu hồi tới vì cái gì tình huống vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Đang lúc Trịnh Nhất còn muốn nói điều gì thời điểm, một vệt ánh sáng trong nháy mắt thế nào lên trực tiếp đem Trịnh Nhất bọn hắn bao phủ. Nếu như muốn để cho ta chính thức buổi lễ nói xin lỗi nói nhớ kỳ đến hàng vũ quốc, ta ở nơi đó chờ các ngươi. Quang mang sáng lên về sau thành chủ nói Trịnh Nhất chỉ có thể đứt quãng nghe được, thế nhưng là không bao lâu bọn hắn liền triệt để nghe không được đương trịnh nhất lại bình tĩnh lại thời điểm đã không tại hàng vũ thành hắn hiện tại cảm giác mình giống tại cái gì mềm mềm đồ vật bên trên không bao lâu trịnh nhất liền thấy rõ hoàn cảnh xung quanh ngạch đây là địa phương nào trịnh nhất không biết nhưng là hắn biết mình bị một đám người vây quanh hàng vũ vệ trịnh nhất kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại những người này đều là áo đen cách ăn mặc bất quá cùng hàng vũ vệ khác biệt chính là bọn hắn áo đen bên trên có Hồng nguyệt giang đồ án càng quan trọng hơn là những người này thấy được mặt hàng vũ vệ là hoàn toàn không nhìn thấy mặt tiên bối cầu ngươi nâng cao quý chân thả hài tử của ta đi. Bên chân đột nhiên truyền đến phụ nhân tiếng cầu khẩn, túi đầu xem xét Trịnh nhất cũng giật nảy mình, hắn phát hiện mình chính giẫm tại một cô nương trên thân. Chương 187, rốt cục có người miệng ai? Trịnh nhất có chút ngây người, hắn dâm thế nhưng là chính diện nha. Sau khi túi đầu càng là cùng cô nương kia bốn mắt nhìn nhau, cô nương kia trong mắt cũng không có quá lớn thống khổ, chỉ là có đếm không hết sợ hãi. Thật, thật xin lỗi, Trịnh nhất lập tức từ trên người nàng xuống tới, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ giẫm tại một nữ trên thân. Phụ nhân kia nói cảm tạ cẩn thận đem con gái nàng nâng đỡ. Phụ nhân này mặc kệ là trang phục vẫn là hành vi kiểu gì cũng sẽ lộ ra một cố quý khí, mà tiểu cô nương kia còn kém nhiều, đơn giản chính là cái hoang dại mèo đen, dáng dấp lại lộ ra gia tính. Đáng tiếc hiện tại cái này mèo hoang là bị dọa phát sợ một mực trốn ở sau lưng phụ nhân. Lúc này áo đen phục người mở miệng, vị đạo hữu này, chúng ta hùng nguyệt ngay tại chấp pháp mời đạo hữu chớ có cản trở. Nói chuyện chính là một vị có lưu diệp mép trung niên nam nhân, bất quá trình nhất nói với hắn cũng không phải là rất hiểu, nhưng là tình thế hắn vẫn là nhìn minh bạch. Nói tóm lại chính là bọn hắn muốn đối phó hai mẹ con này mà thời khắc ngẫu chốt mình không hiểu thấu xuất hiện ở đây trở ngại giữa bọn hắn tiến triển vì không ảnh hưởng bọn hắn bình thường phát triển Trịnh Nhất rất tự giác lui sang một bên tiền bối văn bối không dám yêu cầu xa vời cái gì nhưng là cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi nàng con nhỏ còn không hiểu chuyện cầu ngươi mau cứu nàng ai nhìn thấy Trịnh Nhất muốn đi cái nào phụ nhân tại chỗ liền cho Trịnh Nhất quỳ xuống cầu khẩn tiền bối nữ nhi của ta tư chất rất tốt người cũng nhu thuận mặc kệ làm nô làm thì đều có thể cầu ngươi mau cứu nàng bị phụ nhân này một cầu Trịnh Nhất liền có chút ngây ngẩn cả người cái này ai đúng ai sai Trịnh Nhất cũng đều không hiểu để hắn cứu người vậy cũng không thể tùy tiện cứu, lại nói hắn tại sao phải cứu người. Những hắc ý nhân kia lúc này cũng nhìn xem chính nhất, đó có thể thấy được bọn hắn đều rất kiên kỵ chính nhất. Không có cách nào chính nhất xuất hiện phương thức quá quỷ dị, kia là nói ra hiện liền xuất hiện căn bản không có chút nào dấu hiệu, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là người bình thường. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu chính nhất tu vi, dạng này người không phải ai cũng dám gây. Đây là Hồng Nguyệt Nội bộ sự tình mời đạo hữu không nên nhúng tay, nếu như mạo muội kinh đến đạo hưu chúng ta nguyệt môn tự nhiên sẽ có người hướng đạo hữu tạ lỗi. Nguyệt môn Trịnh Nhất kinh ngạc, các ngươi là Tam Đại Tiên môn Nguyệt môn người. Día mép Trung niên nam nhân nói, chính là. Thế mà thật là Nguyệt môn người, đây là để Trịnh Nhất có chút kinh ngạc. Đối với những người áo đen này, hắn thứ nhất giác quan chính là nhân vật phản diện, bất quá Nguyệt môn có vẻ như cũng không có chính phái nhân vật phản diện phân chia. Trịnh Nhất lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều, người ta nội bộ sự tình hắn cũng không muốn còn nhiều, hướng vấn thiên cùng cái kia từ thành đến bây giờ đều không có bóng dáng, không tìm được bọn hắn Trịnh Nhất cũng không yên lòng. Bất quá đối với hàng Vũ thành hai ngày du lịch hắn vẫn là thật đáng tiếc, cũng không vui sướng cũng không hài lòng. Bất quá cuối cùng thành chủ nói cái gì tới, là để đi Hằng Vũ Quốc vẫn là không cho đi, lại nói Hằng Vũ quốc là địa phương nào, lần này là quậy đồ nướng vẫn là núi đất bảy. Đạo Hữu kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Nguyệt Môn có phải hay không? Đạo hữu có thể chống nổi? Hy vọng Đạo Hiếu cân nhắc một chút nhìn thấy Trịnh Nhất một mực không nói chuyện cái kia, Trung Niên Dìa Mếp chỉ có thể mở miệng lần nữa. Trịnh Nhất bị hắn kiểu nói này suy nghĩ cũng từ quậy đồ nướng kéo lại, bất quá cái này Trung Niên Dìa Mếp ngược lại là khác Trịnh Nhất cảm thấy phân chấn. Rốt có người đến chăm chọc. Trịnh Nhất đè ép, ép hưng phấn, hắn giọng một cái nói. Ta vừa mới ước lượng một chút, phát hiện ta hẳn là có thể chọc được nổi nguyện môn. Phụ nhân kia sững sờ, hồng nhan người cũng là sững sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trịnh Nhất sẽ nói ra như vậy. Có thể chọc nỗi nguyện người, nói đùa cái gì, chính là Phật môn cùng nho môn đều không nhất định phách lối như vậy. Cái kia trung niên dê mép càng là thầm mắng mình hồ đồ, chỉ cần là có chút cốt khí cao nhân đều sẽ phản cảm mình, cái này sẽ chỉ biến khéo thành vụ. Cái kia trung niên dê mép mang theo xin lỗi nói, đạo hữu, xin đừng nên hành động theo cảm tính, trong lúc đó lợi hại cũng không có đơn giản như vậy, nhìn đạo hữu nghĩ lại, Chỉ là hắn vừa nói xong cũng lại hối hận, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu a. Trịnh Nhất cũng bị cái này ria mép khẩu khí cùng nội dung làm nhịn cười không được, hắn đều không rõ người này đến tuột cùng là thực ngốc vẫn là cố ý chọc giận hắn. Bất quá mặc kệ là loại nào, chuyện này nếu là mình cứ như vậy nhượng bộ, kia nhiều mất mặt. Biết Trịnh Nhất ý nghĩ ria mép cũng có chút bất đắc dĩ, động thủ. Nhưng mà chờ bọn hắn muốn động thủ thời điểm Trịnh Nhất cùng đôi mẹ con kia đã hoàn toàn biến mất, cứ như vậy vô thanh vô tức tại bọn hắn trước mắt biến mất. Ở đây mười mấy hai mươi người tất cả đều chấn kinh. Đương Trịnh Nhất lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lại một lần dẫm tại mềm đồ vật lên. Ta liền biết đây là âm mưu, các ngươi chính là tới giết ta, ta sẽ không để cho ngươi được như ý ta nói cho các ngươi biết ta địa vị rất lớn, ta muốn nói ngươi tuyệt đối sẽ hù đến, ngươi đem chân cho ta lấy ra trước. Chính Nhất không cần túi đầu liền biết mình dẫm chính là người nào, từ vừa mới bắt đầu Trịnh Nhất liền để thủy tinh cầu tại phụ cận tìm hai người kia vị trí, hiện tại truyền tống đến đây tất nhiên sẽ có một người ở bên cạnh. Chính Nhất thối lui đến một bên nhìn xem từ thành, thẳng nhiên nói, ngươi một mực nói ngươi cảnh rất lợi hại ngươi đến cùng là người ở đâu? Nơi này là Đoạn Nguyệt Chi địa cũng không thể, ngươi cũng là nơi này a?" Tư Thành mờ mịt nói, "Đoạn Nguyệt Chi địa là địa phương nào?" "Ta là Đông Hán Thần Châu." "Lần này đến phiên Trịnh Nhất Mộng, Đông Hán Thần Châu lại là cái gì địa phương?" "Đông Hán Thần Châu là Đông Châu Đông Bộ danh xưng, nghe nói Đông Hán là Đông Châu cường đại nhất một phương, lấy một có thể địch toàn bộ Đông Châu cái khác địa khu." "Phụ nhân kia ở một bên nói." "Trịnh Nhất hỏi nàng, "Kia Đông Hán cách nơi này xa sao?" "Phụ nhân nói, "Xa không thể chạm." "Tốt Ta, lần này từ Thành là đừng nghĩ trở về, chỉ có thể so vận khí nhìn xem có thể hay không lại tiến hành Vũ Thành." Trịnh Nhất ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này chính là cái đầm lầy, nhưng là hắn hay là không thấy được Hướng Vấn Thiên ở đâu. Đại nhân, Hướng Vấn Thiên ngay tại trong đất, chuẩn xác mà nói tại tử thành dưới thân. Ta đi. Phí hết nửa ngày kinh Trịnh Nhất cuối cùng đem Hướng Vấn Thiên từ trong đất lột ra, lúc này Hướng Vấn Thiên một mực dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Trịnh Nhất. Không nhúc ních không rên một tiếng. Trịnh Nhất ở trước mặt hắn phất, phất tay, hắn sẽ không bằng ngốc hả? Lúc này Hướng Vấn Thiên nhàn nhạt mở miệng, "Trịnh Nhất, chúng ta trở về tìm ta muội đi." Lần này lại là vì cái gì? Ta cảm thấy con nàng tại ta sẽ an toàn rất nhiều. Đúng, hướng khinh ngữ nhiều tai nạn, mà lại phần lớn đều là thay hướng vẫn thiên chịu. Trịnh Nhất thở dài, cái này đương ca không có chút nào đau lòng muội muội. Nơi này là địa phương nào? Nếu như chúng ta muốn đi hướng ra muốn làm sao đi? Đại khái cần thời gian bao nhiêu? Thu thập xong đồ vật về sau Trịnh Nhất liền định đi trước hướng ra. Nghĩ tới nghĩ lui Trịnh Nhất cảm thấy vẫn là trước tiên đem hướng khinh ngữ tiếp trở lại hắn nói. Lấy hướng khinh ngữ cái này, nhiều tai nạn thể chất Trịnh Nhất đều sợ hãi ngày nào nàng liền treo, đến lúc đó hướng vẫn thiên lại vừa nổi đóa sau đó trực tiếp đem hắn chặt làm sao bây giờ? Cơ mẫu nữ tử bị Trịnh Nhất thuận tay cứu được về sau, ngoại trừ cảm tạ cái khác cũng không nhiều hỏi càng không nói, hiện tại Trịnh Nhất muốn đi hướng ra các nàng tự nhiên vui với chỉ đường. Chương 188, người tốt làm đến cùng. Hướng ra vị trí tại Đoạn Nguyệt Chi địa Đông Nam lệnh phương Nam, mà bây giờ Trịnh Nhất bọn hắn vừa vận tại Đoạn Nguyệt Chi địa Bắc phương, nói cách khác muốn đạt tới hướng ra tuyệt đối là muốn đợi đến ngày tháng năm nào. Các ngươi có thể đến tới nơi này không có lý do quá khứ sẽ rất phiền phức đi, truyền tống trận luôn có a. Trịnh Nhất hỏi phụ nữ kia. Nàng gật gật đầu, có là có nhưng là phải đi thành phố lớn mới có. Tại trong núi lớn này là không thể nào có, mà lại chúng ta từ Nguyệt Môn chạy đến nơi đây dùng bốn mươi mấy năm thời gian. Hướng Vân tiến hỏi, những người kia cũng đuổi ngươi bốn mươi mấy năm. Phụ nhân gật gật đầu, bất quá lập tức giải thích nói, bọn hắn cũng là gần nhất mới tìm được chúng ta. Chính nhất, lúc nào tìm tới không trọng yếu, trọng yếu là đến cùng bao lớn thủ sẽ trực tiếp đuổi bốn mươi mấy năm nha. Nguyệt Môn tại phía Đông lệch bên trong địa phương, từ nơi đó tới kỳ thật cũng không bao xa, chỉ ít so hướng ra gần nhiều, thế nhưng là bốn mươi mấy năm mới chạy đến cái này, kia từ cái này đến hướng ra phải bao lâu? 70 năm vẫn là 80 năm. Ta đi đây là tại đùa ai nha. Thủy tinh cầu có thể tính toán ra nơi này đến hoang dã thảo nguyên khoảng cách ta. Hiện tại Trịnh Nhất có thể dựa vào chỉ có thủy tinh cầu truyền thống. Thủy tinh cầu nói địa vực quá lớn, điểm trung tâm vô pháp thành lập tọa độ vô pháp xem như số liệu, trừ phi cầm phần đoạn nguyệt chi địa địa đồ cho ta nhìn, như thế liền có thể tính toán ra tới. Thủy tinh cầu cũng không có bị Trịnh Nhất cầm lên, lời hắn nói tất cả mọi người có thể nghe đến. Lúc này Trịnh Nhất chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở phụ nữ kia trên thân, nơi này chỉ có nàng khả năng có địa đồ. Phụ nữ kia nhìn thấy Trịnh Nhất nhìn nàng cũng không chút do dự liền lấy ra một trương quyển gia cửu, nơi này có đoạn nguyệt chi địa đại khái địa đồ, nhưng là cũng không kỹ càng, ta cũng không biết các ngươi có hữu dụng hay không. nhìn thấy quyển gia cửu Trịnh Nhất cảm giác hơi thất vọng, hắn cảm thấy đối phương hẳn là xuất ra cái ngọc giản mới phù hợp tu tiên giả thân phận. bất quá khi Trịnh Nhất mở ra quyển gia cửu thời điểm liền ngây ngẩn cả người, đây là một trương rất nhỏ ra dê, nhưng là mở ra một nháy mắt Trịnh Nhất lại có loại nhìn thế giới cảm giác, phảng phất toàn bộ đoạn nguyệt chi địa đều tại trước mắt của hắn. khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy vẫn là một trương phổ thông địa đồ mà lại phía trên đồ án cũng là lít nha lít nhít nhìn đều nhìn không rõ cái chủng loại kia không cần nghĩ trịnh nhất cũng biết cái này quyển gia cựu địa đồ không phải là phàm vật để thủy tinh cầu quét hình về sau trịnh nhất lại đem quyển gia cựu còn đưa phụ nhân kia đương trịnh nhất trả lại nàng thời điểm trịnh nhất thấy được nàng rõ ràng sửng sốt một chút nghĩ đến tại nàng trong ý thức bản đồ này là trực tiếp đưa ra ngoài mà lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lại trở lại trong tay nàng không để ý phụ nữ kia ánh mắt kinh ngạc trịnh nhất trực tiếp hỏi thủy tinh như thế nào có đủ hay không có đơn giản hình dáng là đủ rồi bất quá bây giờ muốn khảo thí tỷ lệ cái này cần chính chúng ta chạy một đoạn đường, tóm lại rất nhanh liền có thể nếm thử truyền thống. có thủy tinh cầu trịnh nhất cũng nhẹ nhõm rất nhiều, hiện tại chính là thả ra số một một đường chạy hết tốc lực. lại lần nữa đi vào số một trên đầu trịnh nhất không khỏi cảm khái, hình người giáp sát trùng liền thừa cuối cùng hai cái, cái khác bạo bạo tàn thì tàn, đã đảm đương không nổi lại nhậm. các ngươi có tính toán gì? chúng ta muốn đi hướng ra cùng các ngươi tiện đường a. nếu như các ngươi có ý định khác muốn sớm nói, chúng ta khả năng nói đến liền sẽ đến phương nam trịnh nhất hỏi phụ nữ kia, phụ nữ kia rõ ràng có chút do dự lúc này tiểu cô nương kia đột nhiên nói, nương chúng ta đi phương nam đi, dạng này chúng ta liền có thể triệt để thoát khỏi những người kia truy sát. thế nhưng là phụ nhân kia liền do dự một chút liền kiên định nói, tốt, chúng ta đi phương nam. Đã đối phương đều đã làm quyết định, trịnh nhất cũng không hỏi thêm nữa. về phần đối phương cảm tạ trịnh nhất cũng là cười một tiếng chi, hắn giúp người có vẻ như không phải thuận tiện chính là vì tiền, dù sao mặc kệ là loại nào đều không cần đối phương cảm tạ. hướng vấn thiên đột nhiên hỏi, trịnh nhất, chúng ta trước khi đi cái thành chủ kia giống như để chúng ta đi hàng vũ quốc, hàng vũ quốc là ở đâu? Từ Thành lập tức kêu lên, không thể đi đây là âm. Tốt à, muốn đi nhớ mang ta theo. Ta cảm giác chết tại trong tay người khác không bằng chết tại trong tay các ngươi. Nhìn xem Trịnh Nhất chừng hắn, Từ Thành trong nháy mắt liền sợ. Từ Thành ý thức nguy cơ siêu cấp kinh khủng, thế nhưng là Trịnh Nhất không rõ hắn làm gì nhất định phải đi theo đám bọn hắn một nhóm người. Cái này có chút không phù hợp logic, dịp. ấn lý thuyết cha hắn đối với hắn có một chút ý nghĩ hắn liền bị hù rời nhà trốn đi. Trịnh Nhất bọn hắn hoàn toàn cùng hắn không có quen đến cha hắn loại trình độ đó đi. Hướng vấn Thiên thản nhiên nói, bởi vì chúng ta cơ bản đều quên hắn tồn tại đừng nói ý nghĩ người đều suýt nữa quên mất, cho nên hắn đi theo chúng ta an toàn nhất. Cuối cùng Hướng Vấn Thiên có đạo, loại sự tình này không cần suy nghĩ, cho nên đừng nói ta dại ngu, còn có ta không đốc. Chính Nhất, Từ Thành, kia mẫu nữ, được, Hướng Vấn Thiên ý kia nói trắng ra là chính là bọn hắn một nhóm người mắt cho coi thường người khác. Chính Nhất nói, tìm được trước em gái ngươi đi, sau đó nhìn xem có thể hay không đi cái nào hố điểm linh thạch, đến lúc đó lại đi tìm xem hàng vũ quốc, thực sự không được thì thôi. Hàng vũ thành đều lợi hại như vậy, tại Trịnh Nhất nghĩ đến hàng vũ quốc hẳn là cũng không kém. Chỉ là nơi này Quang Danh tự đã cảm thấy có chút điều tặc thiên, mà lại chỉ cần có tiền 6 vạn bọn hắn sẽ thay đổi mạnh hơn, hướng khinh ngự cũng kéo đi đào tạo sâu hạ liền sẽ an toàn rất nhiều, không phải động một chút lại chết trịnh nhất cũng rất lo lắng ngày nào liền cứu không được nàng. Cái kia, các ngươi nói là Hàng Vũ Thành a? Cái kia có hết thệ cơ duyên thành. Phụ nhân kia thanh em hơi run rẩy hỏi. Hướng Vân Thiên nói, Hàng Vũ Thành là Hàng Vũ Thành, Hàng Vũ Quốc là Hàng Vũ Quốc, không giống. Trịnh nhất rất kinh bị mắt Hướng Vân Thiên, hỏi, chúng ta mới vừa từ Hàng Vũ Thành ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Phụ nữ kia nước nở nói, "Nói như vậy trên đời này thật sự có hàng vũ thành." Trịnh Nhất gật đầu, "Có." Nghe được câu này thời điểm phụ nữ kia lập tức liền song xoài trên mặt đất, nàng ôm con gái nàng khóc nói, "Có thành, thật sự có thành, Hoàng nhi cha ngươi khẳng định còn sống." "Ân, nương ngươi đừng kích động, chúng ta sẽ tìm được cha." Nhìn xem cái này hai nương Trịnh Nhất biết đây cũng là có chuyện xưa người, bất quá hàng vũ thành có thể ngộn nhưng không thể cầu loại sự tình này hắn là biết đến, thế nhưng là hắn cũng không có có ý tốt nói ra miệng, lời nói này ra không phải cho người ta ngột ngạt ta. Sau đó hai cái này còn không có kích động xong liền trực tiếp quỷ gối trịnh nhất trước mặt, tiền bối. Dừng lại, trước hết nghe ta nói. Trịnh nhất nhìn các nàng quỷ liền biết hai người kia muốn làm gì, trước đó nói rõ chúng ta bây giờ không có khả năng tiến hàng Vũ Thành. Mặc dù chúng ta dự định đi hàng Vũ Quốc, nhưng là hàng Vũ Thành cùng hàng Vũ Thành có khác biệt về bản chất. Đến lúc đó ta có thể mang các ngươi đi hàng Vũ Quốc, nhưng là lúc nào ta cũng không biết, rất có thể cuối cùng đều không thể đi. Còn hàng Vũ Thành ta có thể nói cho các ngươi biết là chuyện gì xảy ra, bất quá chúng ta không có khả năng lại đi cho nên muốn đi hàng vũ thành các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta có thể làm chỉ có những này, cái khác cũng không cần cầu ta, cầu cũng vô dụng. Người tốt làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây, chính Nhất có thể thuận tiện làm chỉ có những thứ này. chương 189, Linh Đồng Nèo. Đối với Trịnh Nhất An bài không ai có gì nghị, hướng vấn Thiên lười quản từ thành giận mà không dám nói gì. Vậy phần hắn vì cái gì giận? Ai biết được? Không chừng lại nhiều mấy cái muốn giết chết người của hắn. Về phần đôi mẹ con kia, các nàng mảy may ý kiến cũng sẽ không có. Đối với các nàng Trịnh Nhất đều vô điều kiện lựa chọn tin tưởng. Còn dẫn các nàng cùng lên đường, vậy các nàng còn có cái gì dễ nói? Kỳ thật muốn hay không tin tưởng hai mẹ con này, chính nhất cũng tại trong đầu suy nghĩ qua, tin á cũng quá đường đột, không tin á lại không tốt ý tứ. Mà lại căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hai cái này rất có thể có âm mưu. Về phần đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, chính nhất cũng không muốn đi quản, dù sao không ảnh hưởng hắn là được rồi. Bất quá chính nhất ngược lại là không có hoài nghi tới người thành chủ kia có khác giấc tâm, chỉ ít từ Long Mã nhận biết bên trong, để hắn cảm thấy thành chủ là có thể tin. Các ngươi đã chạy trốn bốn mươi mấy năm đúng không? Hướng Văn Thiên hỏi, vậy ngươi nữ nhi lớn bao nhiêu? Cũng bốn mươi mấy đi. Kêu hoàn Nhi trợn mắt nói, ta năm mươi mấy được chứ? Ta biết các ngươi trên thực tế đều không có ta lớn. Trịnh Nhất, Hướng Văn Thiên, trên thực tế Trịnh Nhất vẫn cho là cô gái này mới mười mấy tuổi, nếu không phải Hướng vấn Thiên đột nhiên hỏi, hắn đều không để ý đến bốn mươi mấy năm chuyện này. Bất quá năm mươi mấy tuổi, nàng phách lối cái gì kình, còn không phải cùng cái tiểu hài đồng dạng. Đại nhân, nàng là một con mèo a, hơn nữa còn không phải phổ thông mèo. Thủy Tinh cầu để Trịnh Nhất một chút nghĩ đến gấu trúc. Bất quá Trịnh Nhất thấy thế nào? Tiểu cô nương này cũng không có gấu khí chất, muốn nói mèo xác thực có hoang dại mèo ý tứ. Bất quá mèo có vẻ như liền không có lợi hại, nhìn trung thượng cổ mấy vạn năm cũng không nghe nói có con nào thần thú là mèo, muốn nói họ mèo động vật nói khả năng còn có thể tìm ra một hai con. Thuần túy mèo, chính là lại không phổ thông cái kia có thể đặc thù đi nơi nào. Đại nhân, ta nói chính là con mắt con mắt, ngươi nhìn nàng con mắt. Lúc này Trịnh Nhất cùng hướng Vân thiên bọn hắn đồng thời nhìn về phía Hoàn Nhi con mắt, đây là một đôi hắc bạch phân minh, thanh tịnh để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may tà niệm con mắt. Lúc này phụ nhân kia cũng luống cuống Nàng một mực ngăn tại con gái nàng trước người, rất sợ Trịnh Nhất có động tác gì. Hướng Vân Tiên đụng đụng Trịnh Nhất nói, "Ngươi nhìn ra cái gì rồi?" Ngạch. Trịnh Nhất lúng túng nói, "Ta cảm thấy a con mắt của nàng cùng ta không có gì khác biệt, nhiều lắm là lớn hơn ta một điểm." Hướng vấn Tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "So em gái ta nhỏ một chút, so thất dạ lớn hơn." Trịnh Nhất, "A thì ra là thế." Thủy Tinh Cầu, Phụ nhân kia, đại nhân, ngươi thật cho các ngươi vậy được mất mặt." Trịnh Nhất nói, "Ngươi vẫn là nói là chuyện gì xảy ra đi, không có việc gì đánh câm mê làm gì." Thủy Tinh Cầu nói, Con mắt của nàng là song linh đồng, kỳ thật nói là ánh mắt trên thực tế càng giống linh đan rượu dược. Đại nhân hẳn nghe nói qua mèo có chín mệnh đi. Trịnh Nhất gật gật đầu, nhưng mà hắn vẫn còn không biết do thủy tinh cầu rốt cuộc muốn nói cái gì. Thủy tinh cầu tiếp tục nói, mèo có chín mệnh, nhưng mà nhắm vào cũng không phải là tất cả mèo, mà lại chính thật mèo, loại này mèo bị trở thành linh đồng mèo. Linh đồng mèo chân chính bí mật ở chỗ hai mắt. Trịnh Nhất nói, ý của ngươi là nói chín đầu mệnh bí mật. Đúng vậy, mèo sở dĩ có chín đầu mệnh cũng là bởi vì nó có được linh đồng, nhưng là lớn nhất chuẩn bị giá trị là linh đồng có thể tay ghép. Thủy tinh cầu lời này vừa nói ra trịnh nhất bọn hắn nhưng là còn không có như thế nào thế nhưng là phụ nhân kia lại bị hù toàn thân run rẩy, kia hoàn nhi lại trở thành một con bị hoảng sợ nghèo rừng nhỏ. Hướng vấn thiên hỏi, ấy ghép có phải hay không thay thế ý tứ? Ta luôn cảm giác dùng ánh mắt của người khác kiểu gì cũng sẽ là lạ. Lần này kêu mẫu nữ bị hù càng thẳng hơn, chính nhất nghĩ ra âm thanh an ủi cũng không biết phải nói như thế nào. Không phải, ta nói đôi mắt này càng giống linh đan rượu dược, thuốc là cái gì? Chính là có thể bị tiêu hóa cũng chính là sử dụng mắt của nàng dung hợp người khác muốn, người khác cũng có thể thu hoạch được chín mệnh năng lực, chỉ là sẽ bị giảm phân nửa mà thôi. thủy tinh cầu dừng một chút lại nói, hiện tại các ngươi biết cặp mắt kia giá trị a? đây không phải là lớn không lớn, nhỏ không nhỏ vấn đề, kia là mấy cái mạng vấn đề. chính nhất cũng có chút ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, đây là thật mắt không thể lớn nhỏ lượng. nếu như này đôi mắt nếu có thể để hắn vượt qua đồ thiên kiếp, chính nhất có lẽ đều sẽ nhịn không được trộm cắp ăn cướp. nhưng là rất hiển nhiên cái này mắt đối với hắn vô dụng lấy ngược thân trạng thái hắn chính là chết một ngàn lần một vạn lần đều không chết được chỉ là chín lần hắn trướng mắt lúc này phụ nhân đã cùng trịnh nhất bọn hắn giữ một khoảng cách nàng đều dự định chạy trốn làm gì như vậy sợ chúng ta chúng ta đối cặp mắt kia lại không hứng thú hướng vấn tiên không hiểu mà hỏi hướng vấn tiên không có hứng thú trịnh nhất tin tưởng nhưng là từ thành trịnh nhất nhìn về phía từ thành phát hiện hắn lại là mặt tái nhợt bộ dáng hoàn toàn không rõ hắn lại não bổ cái gì ngươi nghĩ như thế nào muốn cướp mắt trịnh nhất hỏi một chút từ thành tại chỗ liền cho quỷ ta cái gì cũng không biết Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì cái gì đều không nghe thấy, thật, thật, đừng có giết ta. Ta có thể cho các ngươi tiền, nếu không các ngươi đào con mắt ta đi. Đừng đem ta kéo tới làm thí nghiệm, ta không muốn chết nhiều một lần nha. Chính nhất. Đáng người. Chính nhất trên thực tế chính là muốn hỏi một chút hắn có ý nghĩ gì, cuối cùng Trịnh Nhất thở dài, từ thành ý nghĩ hắn đoán không ra. Thế giới này với hắn mà nói đều là uy hiếp, đều là huyến tưởng đối tượng, trong mắt hắn chỉ có địch nhân không có bằng hữu. Ngạch, hẳn là chỉ có muốn hại hắn người. Các ngươi cũng đừng dáng vẻ như Lâm đại địch. Chúng ta chính là thảo luận một chút tiểu cô nương con mắt mà thôi, ta nếu là nếu mà muốn đã sớm động thủ, lại nói con mắt này đối với chúng ta tới nói không có tác dụng gì. Trịnh Nhất đối kia mẫu nữ giải thích nói, hướng Vân Thiên cũng nói, chúng ta có tất dạ cầm con mắt này không có tác dụng gì. Trịnh Nhất tưởng tượng cũng đúng, chờ thất dạ là có thể đem sinh mệnh quy tắc dung hợp thấu triệt, đến lúc đó khởi tử hồi sinh cũng không khó khăn. Vậy phần từ thành Trịnh Nhất đều chẳng muốn quản hắn. Cái này khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái phụ nhân kia cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng chính Nhất, nhưng là cũng không hề rời đi. Tại phụ nhân tự giới thiệu bên trong Trịnh nhất bọn hắn biết được, nàng gọi Hứa Bình tại Nguyệt môn cũng coi như một trưởng muối, mà con gái nàng gọi Mao Tiểu Hoàn đúng là chỉ Miêu yêu. Bất quá cái này Miêu yêu tương đối là thù, bởi vì tốc độ phát triển lệch chậm cho nên đến bây giờ còn là tiểu cô nương tâm tính. Các nàng sở dĩ thoát đi Nguyệt môn cũng là bởi vì Mao Tiểu Hoàn con mắt bị bọn hắn phát hiện, đối với Nguyệt môn Hứa Bình mảy may tín nhiệm đều không có. Tại bại lộ cùng ngày nàng liền mang theo con nhỏ Mao Tiểu Hoàn thoát đi Nguyệt môn. về phần hàng vũ thành sự tình kia là các nàng thỉnh giáo Thiên Quyết Tông mới biết được. Thiên quẻ tông người nói tìm tới Hàng Vũ thành liền có thể tìm tới bọn hắn muốn tìm người. Cho nên bọn họ tức là đào vong lại là tìm người. Thật đáng tiếc hai chuyện các nàng đều không thể hoàn thành. Đại nhân, tin tức thu thập hoàn tất, có thể tiến hành truyền tống mô phỏng. Trịnh Nhất vui mừng, chỉ cần có thể truyền tống vậy liền cách hướng ra không xa. Trịnh Nhất mở ra thủy tinh cầu quét xem địa đồ hình chiếu, chỉ vào ở giữa nhất vị trí nói, mục tiêu Đoạn Nguyệt Chi địa trung bộ địa khu. Chương 190, cho nên Trịnh Nhất đáng chết. Đoạn Nguyệt Chi địa trung bộ địa khu là Phật môn chiếm cứ chỗ, nơi này là toàn bộ Đoạn Nguyệt Chi địa nhân khẩu dày đặc địa phương đồng dạng nơi này cũng là phồn hoa nhất địa khu, địa linh nhân kiệt hoàn toàn xứng được với cái địa khu này. đối trịnh nhất bọn hắn tới nói nơi này chỉ là địa khu, thế nhưng là đối phàm nhân mà nói lại là vô số quốc gia. đương nhiên càng nhiều hơn chính là các thế lực lớn phân bố chỗ. trung bộ địa khu lớn đến khủng khiếp nơi này thành chỉ quận châu vô số, tại rất nhiều trong mắt người đây chính là bọn họ toàn thế giới. dù sao cũng không phải là ai cũng có thể đạp vào trước truyền thống trận hướng khu vực khác, đây chính là vì cái gì các thế lực lớn từ đầu đến cuối không đánh được nguyên nhân chủ yếu địa vực quá lớn ngươi căn bản đoạt không qua tới. Đánh một lần chiến cần hao phí nhân lực vật lực đơn giản khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải thâm cừu đại hận gì không có ai nguyện ý tự dưng khai chiến. Mà tại trung bộ địa khu chạy hướng bắc phương khu vực biên giới có hai nhóm người đang tiến hành chém giết, một đám là thuần mô sắc hòa thượng đầu trọc, một đám thì là thuần một sắc tuấn nam tịnh nữ, chỉ là nhóm này tuấn nam tịnh nữ mặt mày bên trong chắc chắn sẽ có một màu. A Di Đà Phật, đại đạo 3000 đạo pháp tự nhiên, mấy vị đạo hữu muốn đi dạng gì, đường muốn chứng dạng gì, đạo ngã đệ tử Phật môn không có quyền hỏi đến, nhưng là các ngươi không nên giết hại vô tội sinh linh. Một vị trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực mang theo trách trời thương dân chi ý. Mà đối phương một vị người mặc yêu diệm nữ nhân cười khinh khách nói, cái gì là vô tội sinh linh? Phật gia không phải nói chúng sinh bình đẳng sao, còn có vô tội không vô tội phân chia. Nếu là có chúng ta mới vô tội đâu." Hòa thượng lắc đầu nói, bần tăng tự biết Phật pháp lĩnh ngộ không đủ, đối với đạo hưu vấn đề vô pháp trả lời. Nhưng là đối với đạo hưu vì tu luyện mà lạm sát kẻ vô tội chi hành quả thực nhìn không được, vừa mới đạo hữu cũng đã nói Phật gia giảng chúng sinh bình đẳng, đã như vậy đạo hữu liền đi cùng bọn hắn nói xin lỗi đi. Hoa thượng hét lớn một tiếng thẳng hướng những người này. Hoa thượng này nói lời cũng thực nếu như bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đây là đệ tử Phật môn phải nói. Bất quá đối với hoa thượng đánh tới vẫn là không người tốt chủ quan. Đang lúc bọn hắn đánh túi bùi thời điểm, trong bọn hắn ở giữa đột nhiên xuất hiện mấy đạo hư ảnh, hai phe nhân mã chung 20, 30 người, trong nháy mắt này phi thường ăn ý riêng phần mình tối lui. Rất nhanh bóng người liền rõ ràng xuất hiện trên mặt đất, hết thảy có năm người, khi bọn hắn triệt để xuất hiện thời điểm lập tức liền ngã đi xuống ba cái, còn có một cái cũng là phun đổ vật lung lay sắp đổ chỉ có một người thần sắc lạnh nhạt nhìn xem bốn phía âm lưu quả nhiên là âm lưu tiểu chết này quá thống khổ ta tình nguyện bị phanh thây mẹ chính nhất ngươi mẹ xuất hiện năm người chính là trịnh nhất bọn người nhưng mà bởi vì khoảng cách vượt qua dự liệu xa dẫn đến trừ trịnh nhất cùng hướng vấn thiên bên ngoài ba người khác gần như ý thức sụp đổ nếu như khoảng cách lại xa một chút hướng vấn thiên liền sẽ nằm trên mặt đất mà trên mặt đất ba người liền sẽ ý thức sụp đổ mà chết nếu không phải hướng vấn thiên hồn thức tỉnh lại chữa trị hiện tại hắn cũng không có khả năng đứng đấy Trịnh Nhất nhìn thấy Tiểu Hoàn bị mẹ nàng ôm thật chặt, rất rõ ràng Hứa Bình cũng cảm thấy đây là âm mưu, vì cấp đoạt linh đồng âm mưu. Bần tăng Phật môn ba thiện, không biết mấy vị đạo hữu là người phương nào. Trung niên hòa thượng cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Trịnh Nhất kinh ngạc, Phật môn, vừa mới gặp được Nguyệt môn hiện tại liền đến Phật môn, kia bên cạnh chính là nho môn rồi. Khanh khách, đạo hưu nói đùa, tam đại tiên môn chúng ta cái nào trèo bên trên, tiểu nữ tử hợp hoàn tông đệ tử, không biết đạo hữu phải chăng người trong đồng đạo, kia yêu diễm nữ tử nói liền hướng Nhất bên này ném đến bị nhãn. Trịnh Nhất lung túng nói, vậy các ngươi đang làm gì? Nữ tử kia mang theo yếu ớt nói, những này xú hòa thượng muốn giết chúng ta, đạo hữu cần phải giúp chúng ta nha. Nói nàng vẫn không quên lắc lư eo nhỏ, cái này nhìn để cho người ta vô cùng lo lắng. Trịnh Nhất cũng là người bình thường, nhất là tiền nhiệm trước, tuyệt đối là chạy không thể tại chạy, loại chiến trận này hắn lấy trước kia có thể gặp qua. Hướng vấn tiên khinh bỉ nhìn chăm chăm Trịnh Nhất, ta liền nói hẳn là đem em gái ta kéo tới. Trịnh Nhất vội ho một tiếng thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, cái kia, trang diện này trước kia không có tận mắt chứng kiến qua, hiện tại được chứng kiến còn chưa tính. Về sau cũng không cần sách chuyện này. Đại nhân, ta cảm thấy cuộc đời của ngươi, tại Thiên đạo cục quản lý bên trong chính là cái chuyện kỳ, so tiền tám đại nhân còn chuyển kỳ cái chủng loại kia. Ta nếu là tùy tiện ghi chép mấy cái video phát lên, tuyệt đối sẽ đổi mới các loại diễn đàn điểm kích ghi chép. Thủy tinh cầu nói nhiều như vậy, tổng hợp tới nói liền một câu, đó chính là Trịnh Nhất lại ném đồng hành mặt. Đối với cái này Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ, người khác là cả đời đi không sai biệt lắm mới trở thành thiên đạo, hắn là cả đời sắp bắt đầu liền trở thành thiên đạo, cho nên làm chút chuyện ngu xuẩn thai nạn xấu hổ hợp tình hợp lý. Dù sao Trịnh Nhất không cảm thấy mất mặt, nhiều lắm thì lúng túng một điểm. Nhìn thấy Trịnh Nhất thế mà bất vi sở động, cái kia yêu diệm nữ tử trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hồ. Phải biết nàng vừa mới thế nhưng là vận dụng mị thuật, Trịnh Nhất cái này một cái nhìn qua không có gì tu vi người làm sao khả năng ngăn cản? Ha ha, yêu nữ ngươi dáng dấp xấu như vậy mị thuật làm sao có thể hữu dụng? Ba thiện hòa thượng cười to. Hừ, yêu diệm nữ tử hừ lạnh, muốn chết. Sau đó nàng nhanh chóng hướng Trịnh Nhất mà đi, nàng muốn giết tự nhiên là không nhìn hắn mị thuật người, nhất là người bình thường. Loại này không nhìn nàng bị thuật người không những không thể kích thích nàng lòng tháo thắng, ngược lại sẽ câu lên nàng sát tâm. Theo tâm lý của nàng chính là không thể bị hắn mỹ mạo làm cho mê hoặc nam nhân đều không phải nam nhân tốt, loại nam nhân này đều đáng chết. Cho nên Trịnh Nhất đáng chết. Nhìn thấy cô gái này giết tới Trịnh Nhất không khỏi thầm than, loại nhân vật này hoàn toàn không đủ hắn một cái xét đánh. Thế nhưng là đây không phải để hắn là thủ tuổi hoa, để cho ta tới. Đang lúc Trịnh Nhất muốn xuất thủ thời điểm, Hướng vấn Thiên dứt khoát quyết nhiên thẳng hướng cái nữ. Hướng Văn Thiên tu vi luôn luôn đều rất thấp Trịnh Nhất cũng hoài nghi hắn được hay không. Nhưng mà Hướng Vân Thiên vừa đối mặt liền trực tiếp đem kia nữ bước lui. "Ta đi, Hướng Vân Thiên lúc nào lợi hại như vậy?" "Đại nhân, hắn tư chất cùng thần hồn toàn bộ thức tỉnh, làm sao có thể không lợi hại, không lợi hại có thể cho ngươi gõ chung tăng sao?" Hướng Vân Thiên tiến ra tốc độ rất nhanh, nhưng là căn cơ rõ ràng không phải rất củng cố, đối địch kinh nghiệm cũng ít. Tiên nữ phản công một hồi liền thương tổn tới Hướng Vân Thiên. Nhưng mà càng khoa trương hơn là đối phương người còn không biết xấu hổ tiến hành lấy nhiều khi ít, không bao lâu quá khứ Hướng Vân Thiên liền bị đâm thành cái phế ước. "Trịnh nhất cả giận, ngươi có đầu óc hay không?" "Nhiều người như vậy đánh ngươi" Ngươi đánh không lại sẽ không lui về đến A. Ta đang suy nghĩ biện pháp lùi. Đại nhân ta cảm thấy trở hướng vấn thiên nghĩ biện pháp có phải hay không không quá đáng tin cậy. Không phải không đáng tin cậy là căn bản không có hy vọng, chính nhất chỉ có thể đối hướng vấn thiên hỏi hô. đánh nhau liền đánh nhau, không cần động tới ngươi đầu óc. sai, là không cần mang đầu óc. ngươi coi như ngươi không có đầu óc là được rồi, ấn thân thể của ngươi ý nghĩ đi cùng các nàng đánh. Lấy hướng vấn thiên thiên phú cùng tu vi tới nói coi như đánh không lại những người này cũng không lý tới tử sẽ bị bị thương thành dạng này vô kế khả thi hướng vấn thiên chỉ có thể theo trịnh nhất nói xử lý quả nhiên ném một cái vứt bỏ đầu góc của hắn thân ảnh của hắn trở nên phiêu giật rất nhiều sau đó từ cái phiêu trực tiếp bị đâm thành con nhím trịnh nhất quả nhiên đánh nhau chính là cần mang đầu óc trước 191 xe đến trước núi át có đường nhìn xem bị đâm nhìn thấy mà giật mình hướng vấn thiên trịnh nhất cũng rất bất đắc dĩ bất quá vết thương chí mạng khẳng định là không có đây cũng là trịnh nhất không nóng nảy nguyên nhân thủy tinh cầu nói đại nhân ngươi còn không xuất thủ vạn nhất hướng vấn thiên chết thật ngươi lại phải đại động can qua cứu hắn trịnh nhất cười nói. Không đội không đội, Con hàng này về sau còn muốn giết ta, nói thế nào hiện tại cũng không thể để hắn tốt như vậy qua. Đại nhân, nói lên cái này ngươi thật chẳng lẽ không lo lắng sao? Lần này là thật có thể sẽ chết, Trịnh nhất sừng sốt một chút. Gượng ép nói, lo lắng thì có ích lợi gì? Mặc kệ ta làm cái gì kết cục đều không thể cải biến, cho nên đến lúc đó rồi nói sau. Tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi át có đường, ta cần gì phải vất vóc tìm liều kế xoắn xui những ngày đâu. Thủy tinh cầu lại nói, đại nhân, ngươi có phải hay không có khác ý nghĩ? Trịnh nhất có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đây cũng biết. Trên thực tế ta nghĩ đến một vấn đề, ta cảm thấy từ vừa mới bắt đầu ta liền không nghĩ tới đổ thiên phía sau nguyên nhân chủ yếu, có ý tứ gì? Ngươi nói hướng vấn thiên tại sao muốn giết ta? Ta có phải thật vậy hay không đáng chết? Thủy tinh cầu trầm mặc, hắn chưa hề suy nghĩ qua chuyện sau lưng là trịnh nhất sai, tại hắn chủ quan nhận biết bên trong chính là đối phương muốn tới đổ thiên, như vậy sai khẳng định là đối phương. Đại nhân bạn nhất là có cái gì hiểu lầm đâu? Trịnh nhất khoát khoát tay, đi không nói những thứ này, thâm thúy một hồi cũng liền đủ rồi đến cùng chuyện gì xảy ra đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, xoắn xuýt những này không phải liền là buồn lo vô cớ sao? Vạn nhất khi đó ta đã chuyển chính đâu? Vạn nhất Hướng Vẫn Tiên chỉ là cùng ta chơi đùa đâu? Vạn nhất ta là tự nguyện đâu? Đại nhân, ngươi ý nghĩ so cái kia tử thành lạc con nhiều, thế nhưng là một đầu cuối cùng không thích hợp ngươi. Sau đó Thủy Tinh cầu lại nói, bất quá vẫn là trước quản quản hướng Vẫn Tiên đi, tiếp tục như vậy nữa không bị giết chết cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này Trịnh Nhất mới nhớ tới Hướng Vẫn Tiên còn tại du huyết phân chiến, ơn, xác thực toàn thân đều là máu. Hiện tại Hướng Vân Thiên bị rất nhiều người vây quanh, Trịnh Nhất liền không hiểu vì cái gì cả đám đều thích vây quanh Hướng Vân Thiên chuyển, hắn bên này thế mà một người đều không đến. Dương Trịnh Nhất nhìn thấy cô gái kia trong mắt dục vọng thời điểm hắn liền đã hiểu, tiên là làm cho người khô nóng khí tức. Bất quá nam liền không đồng dạng, trong mắt của bọn hắn chỉ có ghen ghét hâm mộ hận. Đây là sắc đẹp gây họa. Trịnh Nhất lắc đầu trực tiếp mở ra Lôi Đình lĩnh vực. Một nháy mắt khí tức mang tính chất hủy diệt đem tất cả mọi người bao phủ. Tất cả mọi người là sững sờ, Hướng Thiên thừa dịp quay người rốt cục từ trong đám người thoát đi cái kia nam nam nữ nữ mười mấy người cũng tùy ý hướng Văn Thiên rời đi, bọn hắn bây giờ căn bản không dám lọt động. làm sao bây giờ? Hướng Văn Thiên cả người làm máu đứng tại Trịnh Nhất trước mặt hỏi. Trịnh Nhất biết Hướng Văn Thiên hỏi được là thương thế của hắn làm sao bây giờ, nhưng là Trịnh Nhất làm sao có thể biết làm sao bây giờ? thất dạ không tại hướng khinh ngự cũng không tại cũng không thể trông cậy vào Hướng vấn Thiên mình sữa mình đi. tiền bối, ta, ta chỗ này có thuốc. Trịnh Nhất phát hiện Hứa Bình đã ngồi dậy, hiện ở trong tay nàng chính cầm một bình đan dược. Hướng Văn Thiên không nói hai lời cầm lên liền hướng miệng bên trong ngược lại. Hứa Bình vội la lên, Hướng Đạo hữu một viên, Là đủ rồi. Đáng tiếc là nàng còn chưa nói xong Hướng Vấn Thiên đã toàn đổ. Hướng Vấn Thiên lung túng nhìn xem Hứa Bình, cuối cùng chỉ có thể mượn chữa thương danh nghĩa để chỉnh nhất xử lý. Cái kia, Chính Nhất ngồi tại Hứa Bình bên cạnh nói ra, thuốc này đáng tiền không? Ta có thể dùng tiền mua. Đây là thiên tiềm đan, có tiền cũng mua không được, mẹ ta đều không nỡ dùng, cứ như vậy đều bị các ngươi trả đạp. Một bên Mao Tiểu Hoàn đều muốn khóc lên. Chính Nhất thầm mắng một tiếng Hướng Vấn Thiên cười bồi nói, hết thể nhiều ít hỏa, thúc thúc ta đến lúc đó mua được trả lại các ngươi. Tiền bối khách khí, Hứa Bình lập tức nói ra, "Tiểu Hoàn con nhỏ ngài đừng chấp nhặt với nàng, thuốc mất liền mất." Chính nhất thầm than mình thế lớn đối phương chính là không nợ thuốc kia cũng phải kìm nén, bất quá trịnh nhất cũng không muốn chiếm nàng tiện nghi, liền hỏi, "Thiên Điểm đan nếu có chỗ nào bán, một viên bao nhiêu tiền?" Mao Tiểu hoàng nói, "100 vạn." "Ta đi, một viên sản xuất hàng loạt đan dược còn có thể giá trị 100 vạn. Cái này so một bát hỗn độn còn đắt hơn nha. Vậy ta bồi các ngươi 800 vạn linh thạch được hay không?" Nhan Ngại ít đến lúc đó ta lại cho các ngươi. "Tiền bối không được." Hứa Bình cuống quýt kêu lên. Một viên thiên tiềm đan giá trị nhiều nhất mười mấy vạn, tiểu hoàng nói 100 vạn là nguyên một bình giá cả. Chính nhất mở miệng chính là 800 vạn 1000 vạn, đừng nói hứa bình hù dọa, chính là bên cạnh hai nhóm người cũng hù dọa. 800 vạn những người này sống lâu như vậy cũng còn không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn tu luyện sử dụng đan dược kia là một bình hơn trăm cái linh thạch hàng. Hơn vạn thuốc bọn hắn đến bây giờ đều không nhất định dùng qua, chính nhất ngược lại tốt trực tiếp 1000 vạn mua thuốc. Ai dám tùy tiện bán đi, coi như hứa bình là tam đại tiên môn cũng không dám nha. Chính nhất sững sờ nói, dạng này à? Vậy dạng này a ta trả lại cho ngươi 800 vạn dư thừa người coi như đi đường phí đi. Chính nhất 800 vạn nói vung liền vùng, có tiền chính là tùy hứng, đương nhiên đây là cuối cùng một thanh, hắn đã không có linh thạch. Hứa Bình là vạn phần hoảng sợ nhận linh thạch, nàng cảm thấy các nàng cách cái chết không xa. Rất nhanh chỉnh nhất thu hồi lĩnh vực đối những người kia nói, mấy vị, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục đâu vẫn là lần sau lại đánh. Những người kia tự nhiên đều biết kia khí tức kinh khủng cùng chỉnh Nhất có quan hệ, hiện tại ai cũng không nguyện ý tại dạng này mặt người trước đánh nhau. Đứng bên cạnh manh thú còn có người nào tâm tình đánh cái người chết ta sống. Ba thiện hòa thượng chắp tay trước ngực nói, mặc dù không biết đạo hưu xuất từ môn gì gì phái, nhưng là tài nghệ không bằng người liền không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Nói xong hắn liền mang theo mười mấy hòa thượng rời đi. Vậy Vãn Bối cũng cáo tử, kia nữ run như cầy sấy nói, chỉ là đợi nàng lúc sắp đi lại bị Trịnh Nhất gọi lại, tổn thương xong chúng ta người các ngươi liền định dạng này rời đi. Kia nữ toàn thân chấn động rụt rè nói, kia, Tiên Bối kia muốn như thế nào? Trịnh Nhất thản nhiên nói, không ra hồn, chính là ta bỏ ra 800 vạn mua thuốc. Các ngươi tốt xấu cũng hẳn là bồi ta 800 vạn a Phúc! Mười mấy người này tại chỗ thiếu chút nữa thổ hết bỏ mình, rõ ràng là 100 vạn hàng chính ngươi không phải 800 vạn đi mua, hiện tại thế mà còn muốn đến thanh lý, ngươi làm sao không trực tiếp đoạt. Liền xem như đoạt đi, cũng chưa chắc bọn hắn cả nhà sinh cộng lại sẽ có 800 vạn một nửa. Phúc. Loại tình huống này để bọn hắn cầm 800 vạn còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Tiên nữ cố nén giận dữ nói, tiền bối, chúng ta. Thật không có bao nhiêu linh thạch. Nha! chính nhất nhàn nhạt ô một tiếng sau đó ngón tay một chỉ lập tức có mấy đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt đem hợp hoàn tông những người kia bổ cái kinh ngạc. thật đáng tiếc chính là lôi đỉnh qua đi không ai có thể bình thường đứng trên mặt đất, bất quá vẫn là có người còn có ý thức tồn tại. những người này lại nhìn về phía Trịnh Nhất thời điểm trên mặt tràn đầy hoảng sợ. trước 192, nhật mười cung. Trịnh Nhất cái này liền không kịp đề phòng một lôi hù dọa tất cả mọi người, là trừ hướng vấn thiên ngoại ý muốn bất luận kẻ nào, bọn hắn càng tin tưởng vững chắc Trịnh Nhất chính là cái hỉ nội vô thường lão cái vật. nhưng mà Trịnh Nhất bổ xong bọn hắn cũng không nguyện ý có lý những người này. Hắn cũng an tâm ngồi ở một bên chờ hướng Vân Thiên. Lúc này Sáu Vạn Đột Nhiên hỏi, "Tiên sinh, trước kia đánh nhau loại sự tình này không đều là chúng ta làm a? Hiện tại có phải hay không không thế nào cần chúng ta rồi?" chính Nhất sửng sờ, hiện tại hắn mới đột nhiên nhớ tới còn có Sáu Vạn tồn tại, hắn vội ho một tiếng, khụ khụ, "Loại sự tình này ngươi hẳn là hỏi các ngươi lão đại. Lão đại nói hắn quên, tiên sinh cũng quên rồi." Ngụy tục ngữ nói nhập ra tùy tục, "Chúng ta đã tới nơi này liền muốn tôn trọng nơi này tập tục, các ngươi thân là công nghệ cao người sử dụng rất dễ dàng ảnh hưởng cân bằng." chúng ta muốn lấy ánh mắt lâu dài đến đối đãi loại sự tình này. Sáu vạn hơi phiền muốn nói, xem ra tiên sinh sắc thực cũng quên. chính Nhất hợp lấy ta nói nhiều như vậy đều nói vô ích. Cái này sáu vạn cũng là pha lê tâm, không phải liền là ngược người không có kêu lên bọn hắn à? Làm sao lại khiến cho bị ném bỏ giống như? Không lâu lắm trên đất những người kia chậm rãi khôi phục ý thức, từng cái ngồi dưới đất cũng không dám rời đi. Nhìn xem từng cái y phục không ngay ngắn các nàng chỉnh Nhất mở miệng nói ra, lấy chút bây giờ quần áo che lên, còn có đều đem tư tưởng đặt sạch sẽ điểm, nhìn xem ánh mắt của các ngươi ta liền không thoải mái hiện tại Trịnh Nhất nói mỗi một câu nói không người nào dám vi phạm sau đó nghỉ ngơi xong các ngươi liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi Trịnh Nhất tổn thương bọn hắn là vì Hướng Vấn Thiên xuất khí không giết bọn hắn là căn bản không muốn cùng những người này so đo dù sao cũng là hắn cố ý để Hướng Vấn Thiên bị bọn hắn tổn thương vậy phần những người này trước kia đã làm gì đều không có quan hệ gì với Trịnh Nhất cho nên để bọn hắn đi không gì đáng trách những người này từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trịnh Nhất nói cũng không dám hỏi tóm lại chính là chậm rãi về sau rời cuối cùng cảm thấy không sai biệt lắm mới quay người thoát đi Mỗi người đều cùng gặp quỷ giống như không muốn mạng đào tẩu. Nhìn xem những người này, Trịnh Nhất không khỏi hơi xúc động. Hắn cảm thấy qua không được bao lâu hắn liền sẽ cùng bọn hắn không sai bị lắm, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Đạo Học Viện người sắp bị phong suất. Thiên Đạo Học Viện người đến hắn không thể lại đi gặp bọn hắn, duy nhất có thể làm chính là trốn đi. Tổng hợp bình xét cái gì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Và anh, hả? Sẽ ra chuyện gì rồi? Ở đâu ra tiếng nổ? Đại nhân, phía trước có năng lượng ba động, hẳn là có nhân vật lợi hại đang đối chiến. Có thể lợi hại đi nơi nào? hẳn là lợi hại không đến đi đâu. Từ Thành, Hứa Bình Mẫu nữ, bọn hắn hoàn toàn không biết mình cùng Trịnh Nhất dựng vào bên cạnh nhưng là là tốt là xấu, nhưng là có một chút bọn hắn biết, đó chính là Trịnh Nhất tuyệt đối không phải bọn hắn trong nổi. Từ Thành còn tốt, nhiều lắm là chính là đổi mấy loại kiểu chết, nhưng là Hứa Bình Mẫu nữ liền không đồng dạng, các nàng đều cảm thấy mệnh đều bị Trịnh Nhất nắm ở trong tay, tám trăm văn nha. Linh thạch này quá phòng tay. Còn có người đánh nhau. Lần này lại để cho ta đi." Hướng Vân Tiên đột nhiên tỉnh lại nói. Hiện tại hắn tổn thương đã tốt không sai biệt lắm. Trịnh Nhất nói: trước kia làm sao không thấy ngươi tích cực như vậy, hiện tại cảm giác trạng thái tốt, lão đại để chúng ta đi thôi. Trịnh Nhất đột nhiên phát hiện những người này làm sao lại đều hiếu chiến như vậy, trước đi qua nhìn kỹ hăng nói, động thủ sự tình nhìn tình hướng đi. Trịnh Nhất là biết những người này đều là vừa mới nuôi ra, trên lý luận đều là trạng thái đỉnh cao nhất, trạng thái một tốt một cái cái liền thích cùng người động thủ. Trịnh Nhất nghĩ kỹ, đối phương nếu là đủ đột nhiên nói liền để hướng vấn thiên đi, tốt nhất đem hướng vấn thiên cánh tay chân tháo, để hắn kiềm chế lại, nếu là yếu nói liền để sáu đi để bọn hắn biết công nghệ cao cùng bọn hắn trạng thái tốt xấu không có quá lớn quan hệ. Lại là số 1 mở đường, hiện tại số 1 bên trong lớp 2 vạn, đúng là trạng thái tốt nhất, chính nhất cảm giác động tác của bọn hắn đều bén nhẹ rất nhiều. Các ngươi đây là nơi nào đại chiến chạy trốn nơi đâu?" Từ Thành hỏi. "Chính nhất điểm điểm, cũng chính là tham gia náo nhiệt, đánh không lại tự nhiên là sẽ chạy." Cái này cho ngươi, Từ Thành đột nhiên xuất ra một thanh màu bạc trắng cung đưa cho Chính nhất, "Đây là nhật nguyệt cung, chúng ta đều không dùng đến bất quá ngươi có lĩnh vực khẳng định dùng." Chính nhất kinh ngạc nhìn xem Từ Thành, hắn nhận biết cây cung này Đây là hắn tại cạn đồng nơi đó hoa 10 vạn linh thạch mua được đưa cho Từ Thành. Trịnh Nhất tiếp nhận cung đạo, cái này phải dùng làm sao? Mà lại ngươi không có ý định giải thích một chút, không nói ngươi tại sao biết cái này cung, liền nói ngươi làm sao biết ta sẽ có lĩnh vực? Ngươi không phải không tu vì a? Từ Thành lùi hai bước cảnh ra nói, ta từ nhỏ sách nhìn nhiều lắm, mặc kệ là pháp bảo còn là tu luyện công pháp, ta đều hiểu một điểm, chính là không dám tu luyện. Trịnh Nhất có thể xác định Từ Thành nói hắn tư chất tốt tuyệt đối không phải thổi. Dùng phương pháp rất đơn giản, đem ngươi lĩnh vực hướng trong cung thi triển là được rồi. Đến lúc đó có dây cung có tiễn. Từ thanh nói xong những này liền tránh một bên run lùi bảy. Trịnh Nhất không nhìn Từ thanh bắt đầu nếm thử sử dụng cái này cái gọi là Nhật Nguyệt Cung, hắn tay trái nắm cung bắt đầu hướng bên trong phong thích lôi đỉnh lĩnh vực. Tại phong thích lôi đỉnh lĩnh vực trong nháy mắt toàn bộ không lưng liền bị lôi đỉnh bao trùm, tiếp lấy cung hai đầu bắt đầu sinh sôi nhỏ bé lôi đỉnh dây cung, cũng không lâu lắm dây cung kết nối, hình thành hoàn chỉnh lôi đỉnh cung. Chính Nhất có một loại cảm giác chỉ cần kéo ra dây cung, tiễn sẽ xuất hiện. Cái này cung không tệ nha, đừng nói 10 vạn chính là 1000 vạn mua được chơi đùa ta cũng sẽ không do dự nói Trịnh Nhất đưa tay trực tiếp kéo ra thanh này lôi đỉnh Nhật Nguyệt Cung, một nháy mắt lôi đỉnh Cung Tiễn gác ở trên dây, khí tức mang tính chất hủy diệt tại Cung Tiễn phía trên lưu chuyển, thả ra lĩnh vực càng lớn Cung Tiễn uy lực lại càng lớn, không cần lo lắng no bạo nó. Nhật Nguyệt Cung nhưng ngậm Nhật Nguyệt, từ xưa đến nay toàn bộ hàng vũ chỉ có cái này một thanh, đáng tiếc chỉ hạn chế tại lĩnh vực, không phải giá trị đem nâng cao một bước. Từ Thành không biết lúc nào lại đứng tại Trịnh Nhất bên người, không biết vì cái gì Trịnh Nhất cảm giác Từ Thành đang đàm luận pháp bảo bảo vật loại hình thời điểm tổng giống biến thành người khác giống như, khí chất kia tuyệt đối có thể chỉ điểm ra sơn lại thêm cái này học thức tuyệt đối là loại này đấy vương sau đó từ thành đột nhiên sững sờ lại xám xịt trở về từ thành trước sau tương phản nhìn trịnh nhất sửng sốt một chút đừng nói trịnh nhất hướng vấn thiên đầu góc đều chuyển không tới hứa bình mẫu nữ cũng hoàn toàn xem không hiểu cuối cùng trịnh nhất thu lĩnh vực vừa mới hắn rất muốn thử một chút cung tiễn uy lực thế nhưng là ngẫm lại vẫn là tại đối địch sử dụng tương đối thích hợp trịnh nhất nhìn xem từ thành ấn hắn vừa mới biểu hiện ra khí chất trịnh nhất không nghĩ ra loại người này làm sao có thể nhát gan sợ chết đến loại tình trạng này ngạnh cũng không đúng từ thành chân chính vấn đề xuất hiện ở vô tận huy tưởng cũng tử như miệng lớn há miệng hắn liền sẽ cho rằng đối phương muốn ăn hắn, sau đó hắn liền sẽ sợ tiếp lấy hắn liền sẽ trốn. Mà đối phương vừa rút kiếm ở trong đầu hắn, đối phương cực có thể là muốn giết hắn, nếu là không cẩn thận lại nhìn Từ Thành một chút, như vậy rất có thể liền sẽ bị não bổ thành đối phương muốn trừ hắn cho thông khoái. Trịnh Nhất bắt đầu hoài nghi, đây quả thật là người sao? Chương 193, Tuyệt chiêu. Cũng bị Trịnh Nhất tiến lặng thu vào, hắn cảm thấy Từ Thành cũng là biết đại thể người, hẳn là sẽ không hướng hắn yêu cầu cái này cung. Tất cả Trịnh Nhất có điểm tâm hư, dù sao cái này cũng đã là Từ Thành Hắn cũng không mặt mũi mở miệng muốn trở về. Tóm lại hiện tại trước mặt dạn mày dày thả trên người mình, hiện tại Trịnh Nhất rất có thể lý giải hướng Văn Thiên cùng sáu vạn tâm tình. Hắn hiện tại cũng là nghĩ bắt người đi thử một chút hắn cung. Bất quá qua yếu hắn hoàn toàn không muốn thử, quá mạnh lại sợ đánh nhau không phải là đối thủ, cho nên hắn xoắn xuýt vô cùng. Theo số một lao vùng vụ Trịnh Nhất bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận năng lượng bộ phát điện, tới gần thời điểm Trịnh Nhất phát hiện thế mà còn là một đám tuấn nam thịnh nữ. Nhìn xem những người kia khí chất Trịnh Nhất liền biết đây tuyệt đối là hợp hóa tông. Về phần một cái khác nhóm người vẫn là đệ tử phân môn. Chỉ là lần này không phải hòa thượng, lại là một đám tóc dài phất phới nữ hòa thượng. Sai, là Nico. Chỉ là Trịnh Nhất không rõ Nico không phải cũng là đầu trò ca. Để Trịnh Nhất ngoài ý muốn chính là cái này hai nhóm người cũng không có làm to chuyện, bọn hắn cơ bản người đều ở một bên quan sát. Chỉ có hai người ở giữa quyết đấu, tất cả năng lượng ba động đều là từ trên người bọn họ truyền ra. Hai người kia đều là nữ, một nữ toàn thân áo trắng tóc dài đai lưng, trong lúc phất tay lộ ra lạnh nhạt, thần sắc càng là một mảnh yên tĩnh. Cùng với nàng giao chiến chính là người mặc đại hồng y váy nữ tử. Nữ tử này trên thân mang theo lực lượng của bạo, nhưng là lực lượng bản chất thật là trang nghiêm túc mục, về phần thần sắc lại là các loại không xóa. Trịnh Nhất nhìn ngây ngẩn cả người, không khỏi đối hứa Bình bọn họ nói, các ngươi đoán, hai người bọn họ ai mới là đệ tử Phật môn? Hứa Bình lúng túng nói, mặc dù chúng ta một mực tại Đàm Mệnh, nhưng là tuổi còn trẻ liền có thể ngưng tụ chân Phật pháp tướng Phật môn tiên kiêu nộ nhã, chúng ta vẫn là nhận biết. Phật môn tiên kiêu? Cái kia bạch y phục. Từ thanh hỏi. Quần áo đỏ. hướng vấn thiên về. Từ Thành. Lúc này Hợp Hoan Tông bên kia bắt đầu lên tao động. Nguyên Lai Phật Môn Thiên Kiêu cũng liền dạng này. Không đúng, chỉ có thể nói chúng ta đại sư tỷ đã đưa thân đoạn nguyệt tiên kiêu tối cao hàng ngũ. Thôi đi, nếu như sư tỷ có Phật môn như thế thế lực bồi dưỡng đã sớm đoạn nguyệt đệ nhất được chứ. Không chỉ có như thế nghe nói cái này tiên kiêu còn bái cái sư phụ, còn ngưng tụ chân Phật pháp tướng. Ta cũng nghe nói, khanh khách, đáng tiếc sư phụ nàng có vẻ như đồ có kỳ danh, không chỉ có là cái phạm nhân vẫn là cái du côn lưu manh. Ha <cười> ha. <cười> Khó trách cái này ngộ nhã một mực không nguyện ý phóng thích pháp tướng, có thể là tên lưu manh kia dạng nhận không ra người. Ha <cười> ha. <cười> chính nhất ở một bên nghe mặt kia là xanh một miếng tử một khối, hắn đường đường thiên đạo. Nàng Ngộ Nhã đường đường thiên đạo đồ đệ, theo bọn Lưu manh làm sao lại nhấc lên? Lúc này Hứa Bình cũng cảm khái nói, Ngộ Nhã mặc dù là Phật môn thiên kiêu, nhưng là Phật môn không muốn thu nàng, khó được ra ngoài lại trực tiếp bái sư, nghĩ đến cũng là tuổi trẻ bị lừa. Tư Thánh hỏi, kia sư phụ nàng thật là lưu manh. Nhìn nàng một mặt biểu lộ, kia sư phụ nàng không phải hung thần ác sát. Hứa Bình nói, sư phụ nàng là ai liền không được biết rồi, nhưng là tuyệt đối không giống thế ngoại cao nhân, hẳn là chỉ là vì đem Ngộ Nhã lừa gạt sau cướp đoạt điểm danh lợi đi. Dù sao hắn chỉ cần đối ngoại nói là ngộ nhã sư phụ nhất định danh tiếng không. Ngạch tiền bối ngươi không thoải mái. Nhìn thấy trịnh nhất sắc mặt không tốt hứa bình sửng sốt một chút. Bất quá nàng nói không sai trịnh nhất rất không thoải mái, hắn không biết đến cùng cái nào đổ chó hoang bán hắn đi, vì cái gì toàn bộ đoạn nguyệt chi địa sẽ biết hắn tồn tại, mà lại một cái vì hắn nói chuyện đều không có. Lúc này ngộ nhã vốn là một mực mọc lên một ngạn, bây giờ nghe những này kia khí đều nhanh không biết xóa đi đâu rồi. Sư muội, chúng ta thân là phật gia đệ tử không cần vì thế tục vật hoặc ngữ chỗ nhiễu, tĩnh tâm tĩnh khí là tốt. Phật môn người nhìn thấy nộ nhã cảm xúc bất ổn nóng nảy mở miệng, Phật môn mới mở miệng hợp hoan tông thì càng hoan. Cái này kêu là lừa mình dối người, sư phụ trinh lệch, mình không phải cảm thấy đối phương tốt bao nhiêu bao nhiêu lợi hại. Phật môn đều như vậy, không trách bọn hắn, ai bảo bọn hắn có mắt không tròng đâu, chính là sai cũng phải cắn răng nuốt vào. Đây chính là phật pháp, các ngươi không hiểu. Ngã Phật từ bi, các ngươi đã hiểu a? Ha ha. Chính Nhất nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn khẽ cười nói, ha ha, hận này kéo rất cứng nhắc nha. Hướng Văn Thiên nói, không có việc gì, chờ sau đó ta xung phong Hứa Bình cũng nói. Ta cũng có thể hỗ trợ. Chính nhất, ta có nói muốn đánh a. Uy, các ngươi quá phận sư phụ ta không có chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. Về phần nói hắn như vậy lão nhân ra a. Ngộ Nhã vừa đánh vừa tức giận nói. Ngộ Nhã thực lực không yếu, đánh nhau càng là bạo lực, thế nhưng là nàng luôn cảm giác đối đầu đối diện kia nữ rất bất lực, thật giống như đánh vào trên đông. Để cho người ta rất khó chịu. Ngộ Nhã cuối cùng mở miệng, Hợp Hoan tông người muốn chính là cái này hiệu quả, khi bọn hắn muốn tiến một bước phân tán Ngộ Nhã lực chú ý thời điểm một đạo khắc hùng vị thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên hai đánh đều đánh không lại ngươi còn có mặt mũi cùng người cãi nhau. Đương thanh âm truyền đến Ngộ Nhã trong thai thời điểm, nguyên bản tức giận không xóa thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh nguy khuất, thế nhưng là ta rõ ràng lợi hại hơn, bất quá chỉ là đánh như thế nào cũng không hài lòng. Ngộ Nhã thái độ chuyển biến quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Chủ động mở miệng tự nhiên là chính nhất, nhìn thấy Ngộ Nhã một mặt hủy khuất chỉnh nhất mù chỉ điểm, đã từng có cái bí tịch võ công là nói như vậy, hắn mạnh mặt hắn mạnh, thanh phong phủ núi lở, hắn hành tùy hắn trang sáng chiếu đại giang lời này vừa ra nộ nhã còn không có cái gì nhưng hợp hoan tông đại sư tỷ trong mắt lại lóe ra đại lượng quan mang phảng phất một thanh khóa triệt để bị mở ra trong lúc giao thủ nàng đều không quên đối trịnh nhất cảm kích nói đa tạ tiền bối chỉ điểm nộ nhã nghe không có chút nào là tư vị vẻ mặt đau khổ kêu lên a sư phụ đến cùng ai mới là người đổ đệ nhà hiện tại hoàng người là ta là ta sư phụ lần này tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt nhìn về phía chính nhất liên liền cái kia hợp hoan tông đại sư tỷ cũng không nhịn được hiếu kỳ xem xét nếu như bình thường còn chưa tính thế nhưng là đối phương thế mà thật đơn giản một câu liền để tỉnh nàng, cái này khiến nàng bắt đầu hoài nghi nghe đồn độ tin tệ. đương nhiên kinh ngạc nhất đồng dạng sợ nhất, tự nhiên là hứa bình cùng từ thành bọn hắn, hứa bình hoảng sợ nhìn xem trịnh nhất, tiền, tiền bối, ta, ta vừa mới. trịnh nhất nhìn xem nàng chỉ chỉ một bên từ thành nói, học một ít hắn, mang theo con gái của ngươi tránh một bên run lẩy bẩy đi. vâng, là. hứa bình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trịnh nhất thế mà chính là ngộ nhã sư phụ, mình đây không phải muốn chết ta, nàng là biết vừa mới trịnh nhất vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy. Hứa Bình cảm giác mình lại tại Quỷ Môn Quan tản bộ một vòng. Người này quá nguy hiểm. Sau đó Trịnh Nhất đối Ngộ Nhã nói, "Vậy chúng ta lại đến câu Phật môn, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyền bạc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem." Trong tích tắc tất cả đệ tử Phật môn đều lâm vào trầm tư, tất cả mọi người đang tự hỏi những lời này là có ý tứ gì. Sau một lát Ngộ Nhã kêu lên, "Sư phụ, không có hiểu." Tốt chính Trịnh Nhất cảm thấy Ngộ Nhã không hiểu rất bình thường, dù sao không có quan hệ gì với Ngộ Giác nàng tính tích cực khả năng thấp điểm. Đã như vậy Trịnh Nhất chỉ có thể thả tuyệt chiêu. Thực sự không được liền chạy đi. Chương 194, Phi kiếm truyền thư. Chính nhất lời này vừa ra kinh đến tất cả mọi người, Hợp Hoan tông người sửng sốt một chút lập tức cười to. Ta đã nói rồi, Thiên Tiêu sư phụ không tầm thường, giáo đều là ghê gớm tuyệt kỹ, loại tình huống này chạy trốn thiên tiêu chắc chắn sẽ không, là cần giáo. Sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nói chuyện người này đột nhiên phát hiện người chung quanh không cười, nghi ngờ nói, các ngươi làm gì không cười? Kia, yeah. cái tiếng lộ nhã thật chạy. Đại đa số người đều hít vào một hơi. Bọn hắn chế giễu thì chế giễu, nhưng là Ngộ Nhã sẽ chạy thật nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thiên Kiêu há lại gọi không? Cái nào không phải đạo tâm kiên định người, đừng nói Ngộ Nhã phần thắng rất lớn, chính là rất nhỏ cũng không có khả năng trốn. Nhưng mà sư phụ nàng vừa kêu nàng trốn, nàng thế mà trong nháy mắt liền chạy rồi. Nói đùa cái gì, cái gì thiên kiêu ngốc như vậy? Ngộ Nhã sư tỷ các sư muội cũng sửng sốt, cái này nếu là truyền ra ngoài Ngộ Nhã thiên kiêu chi danh sẽ không còn danh phù kỳ thật, mà lại không quản sự thực như thế nào, Đoạn Nguyệt Chi địa sẽ công nhận Ngộ Nhã không phải hợp Hoan tông đại sư tỷ đối thủ. Cuối cùng Phật môn tất cả mọi người trung điệp thở dài, đây hết thể đều là Trịnh Nhất Sai, là Trịnh Nhất hủy Ngộ nhã. Đây là các nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ. Sư phụ, Hướng tiền Bối, các ngươi làm sao tại cái này? Nộ Nhã tự nhiên là hướng Trịnh Nhất bên này chạy. Trịnh Nhất cười nói, trùng hợp đi ngang qua, Nộ Giác đâu hắn làm sao không có đi cùng với ngươi? Sư Minh đi nguyện môn, Nộ Nhã đột nhiên nói, đúng rồi sư phụ việc lớn không tốt. Nộ Nhã nói đại sự, Trịnh Nhất khó tránh khỏi tại mình trong đầu tiến hành não bổ. Nộ Giác di tình biệt rồi. Phật môn từ đó ngăn trở. Nộ nhã mang thai. Phi Phi, Trịnh Nhất cảm giác mình quá tà ác, vội ho một tiếng che giấu mình ý nghĩ tà ác nói, xảy ra đại sự gì? Thành thân sự tình. Không có việc gì có sư phụ. Lần này tất cả mọi người quái dị nhìn về phía Trịnh Nhất bên này, nhất là Phật môn người. Quả nhiên thành thân sự tình là Trịnh Nhất dở trò quỷ. Hiện tại Đoạn Nguyệt Chi địa cái nào không biết Ngộ nộ Nhã muốn hoàn tục thành thân, khiến cho toàn bộ Phật môn đều rất xấu hổ, chỉ có thể xin chỉ thị chư thiên thần Phật. Nói lên thành thân sự tình Ngộ Nhã thần sắc liền sẽ có chút đảm đạm, nhưng là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, không phải ta cùng sư huynh sự tình là khinh ngự tỷ xảy ra chuyện, hướng Văn Thiên vội la lên, em gái ta xảy ra chuyện rồi, Trịnh Nhất thì thốt ra, hướng khinh ngự lại chết, đáng người. tất cả mọi người không rõ hướng khinh ngự đến tột cùng chuyện gì xảy ra, sẽ cho Trịnh Nhất lưu lại ấn tượng như vậy, Nội nhã cũng là ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh nàng liền biết loại sự tình này chỉ có thể trước để một bên, khinh ngự tỷ không có việc gì, chỉ là nàng phải lập gia đình, cái gì, Trịnh Nhất há to mồm không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi, Trịnh Nhất trực tiếp bị kinh hãi tột đỉnh kinh ngạc, mặc kệ có hay không lôi sao chính là đến tiêu. Đây chính là so nghe được hướng khinh ngự chết còn hoảng sợ sự tình. Trịnh Nhất không khỏi nói, đây có phải hay không là có chút nhanh. Mới trở về mấy ngày. Hướng Vân Thiên hỏi, em gái ta gả cho ai rồi? Gả cho Nguyệt Môn Lãnh Lăng Mục, Nguyệt Môn Sách thân hướng ra quyết định. Nộ Nha nói. Trịnh Nhất hướng Vân Thiên đồng thời hỏi, Lãnh Lăng Mục? Ai nha? Nộ Nha? Đáng người. Lãnh Lăng Mục là Nguyệt Môn lục trưởng lao cháu trai, càng là Nguyệt Môn thứ nhất thiên kiêu, thế nhưng là theo ta được biết bọn hắn là dự định tác hợp hắn cùng Tô Yên. Vì sao lại đột nhiên cùng hướng ra kết thân? mà lại hướng khinh ngữ hẳn không phải là hướng gia thiên tiêu a. Hứa Bình ở một bên cẩn thận đáp cẩn thận hỏi. Hiện tại nàng cũng không dám lại vọng hạ bình luận, lần sau không chừng liền mất mạng, lại nói tu vi của nàng trên thực tế vẫn còn rất cao, ngược nộ nhã những này hậu bối vẫn có thể cùng chơi giống như. Nhưng là đối mặt trịnh nhất nàng là thật không dám như thế nào. Nộ nhã thở dài, ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, liền không hiểu thấu tiếp vào tin tức này, sau đó có người đưa một phong thư tới. Nội dung bức thư nộ nhã không nói, rất rõ ràng quá nhiều người nói đến tuyệt đối vướng bận. Chính nhất cũng biết là nên thanh tràng thời điểm. Sau đó Trịnh Nhất đối hợp Hoàn tông Nhân Đạo, đánh thành dạng này, các ngươi còn dự định kế? Đại nhân, ngay phía trước năng lượng ba động, rất nhanh gần thành một đầu tuyến. Thủy Tinh Cầu thanh âm dồn dập truyền vào Trịnh Nhất trong đầu. Trịnh Nhất sững sờ không chút do dự xuất ra Nhật Nguyệt cung trong nháy mắt kéo căng, Lôi đỉnh Uy áp hiện lên trong nháy mắt trấn nhiếp tất cả mọi người. Khóa chặt mục tiêu di động của chỉ. Hưu một tiếng Lôi đỉnh chi tiễn trong nháy mắt bắn ra, sức mạnh mang tính hủy diệt sát na đi xa. Anh, năng lượng to lớn ba động kinh đến tất cả mọi người, tu vi thấp đều có chút đứng không yên. Thủy tinh cầu hiện tại tình huống như thế nào? Ngạch, đại nhân đối diện đồ vật bị ngươi một tiếng bắn tảng, sau đó tiến còn tại hướng phía trước yêu, không biết bay đi đâu rồi. Và anh, lại một lần tiếng vang truyền ra, nhưng là so lúc trước càng xa càng to lớn, thậm chí mặt đất đều đang chấn động. Năng lượng ba động cũng theo đó đánh tới, tất cả mọi người ở đây đều không thể tại cái này năng lượng trong dư âm đứng thẳng. Ngoại trừ Hứa Bình có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn trở dư ba bên ngoài, những người khác hoặc là nằm lăn, hoặc là không biết bay đi đâu rồi. Đương nhiên chính nhất bọn hắn hoàn toàn là nắm Hứa Bình phúc. Không phải không chừng bọn hắn cũng không biết bay đi đâu rồi. Hướng Văn Thiên cả kinh nói, Trịnh Nhất đây là có chuyện gì? Trịnh Nhất lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, khả năng có người muốn giết ta ta đi. Hướng Văn Thiên một mực không có phản ứng chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương muốn đơn giết Trịnh Nhất. Sau đó Trịnh Nhất ta thủy tinh cầu nói đại khái nói một lần, sư phụ, cái kia có khả năng hay không là phi kiếm truyền thư? Trịnh Nhất sững sở, không đến mức a, nơi này còn có phi kiếm truyền thư nói chuyện, hắn không biết nha, bởi vì thủy tinh cầu một mực không thể phản ứng năng lượng cường độ. Cho nên hắn cũng không phải rất xác định. Nếu quả như thật là phi kiếm truyền thư vậy liền thôi hại, mặt mũi này nhiều dạy đều không đủ ném a. Chờ dư ba qua đi Trịnh Nhất nhìn thấy có thật nhiều người đều trốn ở số một đằng sau, may mà cũng không có cái gì thương vong, chỉ bất quá từng cái nhìn về phía Trịnh Nhất ánh mắt đã đã không còn khinh thị cùng cười nhạo. Chuẩn xác mà nói bọn hắn cảm thấy hiện tại mình từng cái mệnh đều giữ tại Trịnh Nhất trong tay, chạy trốn đối bọn hắn tới nói căn bản không có khả năng, nhất là những cái kia vừa mới người hay lắm miệng, hiện tại cũng muốn khóc lên. Trịnh Nhất cũng không yêu lý những người này. Hắn liền muốn nhìn xem mình vừa mới bắn tới cái gì, mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng sẽ là phi kiếm truyền thư loại hình, nhưng là vẫn có một chút xíu khả năng. Ngay tại Trình Nhất xoắn suýt thời điểm, đột nhiên một đạo hư nhược giọng nữ từ không trung truyền đến. Khúc. Khúc. Đạo hưu thật sự là tâm ngoan thủ lạn, tại hạ bất quá là nghĩ phi thư một phong thương thảo phóng thích đệ tử ta sự tình, không nghĩ tới đạo hưu không chỉ có hủy phi kiếm của ta, càng trực tiếp trọng thương ta, trách ta không biết lượng sức, thật sự là phi kiếm truyền thư nha. Trình Nhất ngây mẩn cả người, muốn hay không như thế cầu hết Lần này Trịnh Nhất bên cạnh tất cả mọi người quái dị nhìn xem hắn, tư thành cùng hứa bình mẫu nữ trực tiếp bị trừng qua một bên run lại bảy. Chính nhất đối phương hướng của Thanh Âm Hồ, có thể nói chuyện cứ nói không có việc gì chơi cái gì phi kiếm truyền thư, ngươi có bệnh đúng không? Làm can giỡ? Trịnh Nhất lại không hiểu cái gì là phi kiếm truyền thư, muốn trách chỉ có thể trách đối phương xuẩn. Chương 195, cương ép náo bổ. Chính nhất bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, bất quá chuyện này chỉ có thể quái thủy tinh cầu quét xem vấn đề, miễn miễn cưỡng cưỡng quét cái hình dạng ra không phải ta. Thủy tinh cầu lại cảm giác rất vô tội. Nghĩ thầm nếu là hắn quét hình cái kiếm ra, kia Trịnh Nhất không được cho rằng đối phương muốn ở ngoài ngàn dặm lấy hắn thủ cấp a, nói tới nói lui cuối cùng vẫn là đến kéo cung. Cho nên vẫn là tại chỗ gọi hàng thích hợp nhất. Người kia cũng không thích Trịnh Nhất là lầm mở nhật người cùng, nàng liền cho rằng đây là Trịnh Nhất lập uy tiến hành. Đây chính là tại nói cho nàng, hắn Trịnh Nhất muốn giết người là chuyện dễ như trở bàn tay, trốn trốn tránh tránh một chiêu này đối với hắn vô dụng, hoặc là thống khoé nói chuyện hoặc là nhanh đi chết. Náo động thứ này là rất đáng sợ, rất dễ dàng xuyên tạc người khác ý tứ, tựa như Từ Thành, đây là điển hình nhất ví dụ kia âm thầm nữ cung tinh nói đạo hưu đến nay không bị thương ta hợp hoàn tông đệ tử một người càng đối tiểu nữ tử có lưu nửa phần chỗ chống là sợ tang đạo hưu tay sao? Trịnh Nhất thở dài, hắn cảm thấy những người này hoàn toàn suy nghĩ nhiều, liền mở miệng nói ngươi vì sao lại cho là ta sẽ giết ngươi môn? hoặc là nói ngươi vì cái gì cho là các ngươi đáng chết? Trịnh Nhất vừa mới nói xong trong nháy mắt chấn kinh bốn ngồi, đệ tử phật môn nhìn về phía Trịnh Nhất thần sắc nhiều hơn một tia kính sợ, kia là thuộc về đối sư trưởng kính sợ. Các nàng có thể cảm giác được Trịnh Nhất cái này nhìn như thật đơn giản một câu, trên thực tế giấu dếm vô tận thiên cơ. Kêu âm thầm nữ tử trầm mặc hồi lâu, mới nói, nghe đồn ngộ nhã chi sư chính là thế tục người vô chi, hôm nay nhìn thấy mới biết nghe đồn đúng là buồn cười. ngộ nhã một bên không phục nói, đó là các người mình không có bản sự, nhất định phải vu sư phụ ta, sư phụ ta lại lười nhát giải thích, sư minh lại không cho ta hổ ngôn loạn ngữ. ngộ nhã nói cũng cảm giác được bị khuất, mình bị mắng sư phụ bị chửi, sư minh còn không cho mình giải thích, sư phụ lại không nhìn thanh danh bại hoại, nàng cảm giác mình là làm chút gì cũng không đúng, không làm chút gì cũng không được. Chính nhất cười khẽ Nghĩ thầm nội nhã nếu là đợi tại Ngộ Giác bên cạnh làm sao có nhiều như vậy tâm tư quản nhiều như vậy nhàn sự, điểm này thanh danh cùng Ngộ Giác so ra đơn giản không phải sự tình. Bất quá bây giờ có chính sự muốn làm, chính nhất trong lòng còn muốn lấy hướng khinh ngự sự tình, cho nên khi vụ chi gấp chính là để hợp Hoan Tông rời đi. Chính nhất nói, nghe đồn là đúng, ta vốn là thế tục người vô tri, các ngươi cũng không cần lại tiến hành ná bổ, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Chính nhất tự biết câu hỏi của hắn đều là thuần túy tra hỏi, không có dư thừa tâm tư cũng không có cái gì thiên cơ có thể nói. Bởi vì quá phiền toái, Còn lãng phí thời gian, cho nên hắn thật không muốn nhiều lời, có thể sớm một chút để bọn hắn rời đi Trịnh Nhất liền không nguyện ý tối nay. Nhưng mà khiến Trịnh Nhất bất đắc dĩ là đối phương không dám cảm kích, kia âm thầm nữ tử trầm giọng nói, "Đạo Hữu, chúng ta tự biết đi sự tình có sai lầm lẽ thưởng, còn xin đạo hữu lưu bọn hắn một con đường sống, tiểu nữ tử mặc cho xử trí." Hướng Khinh ngữ sự tình để Hướng vấn Thiên quan tâm, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, ngươi yêu cầu tình không được hiện thân. Không hiện thân cũng coi như có thành ý. Cố kỵ nhiều như vậy làm gì? Trịnh Nhất cảm thấy Hướng Vân Thiên nói tại trên lư đao. Đối phương trốn trốn tránh tránh nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là sợ, mà lại mặt đối mặt giao lưu vẫn là rất dễ dàng giải quyết vấn đề. Dù sao đều phải chết, còn không bằng chết thoải mái. Đối phương trầm mặc hồi lâu, vô lực nói, tiểu nữ tử bản thân bị trọng thương, bất lực gặp nhau. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, đối phương nói tới nói lui vẫn là không dám ra. Lúc này Từ Thành hỏi Trịnh Nhất, các ngươi không muốn giết bọn hắn. Trịnh Nhất gật đầu, hắn cảm thấy không cần thiết. Các ngươi chỉ là muốn an tĩnh nói chuyện. Lần này chính Nhất hướng Vân Thiên, Nha cùng một chỗ gật đầu. Sau đó Từ Thành liền bất đắc dĩ vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp rời đi? chính nhất hướng văn thiên hắn tự cảm thấy mình là vô tội nghĩ không ra rất bình thường Ngộ nhã làm bộ đang thất thần bao tiểu hoàn ở một bên cười trộm bất quá rất nhanh bị mẫu bưng kín thủy tinh cầu cười nói đại nhân tú đầu đại khái chính là cái này ý tứ a chính nhất trường thủy tinh cầu một cái nói đem vật môn người đều mang lên tìm một chỗ an tĩnh đi tiên tượng vân đoàn đang không ngừng bổ sung năng lượng hiện tại kỳ thật còn có thể truyền tống hai lần thế nhưng là lần này người rõ ràng hơi nhiều muốn toàn bộ truyền tống hai lần đều phải dùng xong Trịnh Nhất biết ngộ nhã không có khả năng buông xuống đồng môn mặc kệ, tóm lại lãng phí liền lãng phí đi. Sau đó tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi phía dưới Trịnh Nhất bọn hắn biến mất. Sau nửa ngày bọn hắn vẫn không thể nào lấy lại tinh thần, bọn hắn cứ như vậy bình an vô sự rồi. Đúng vậy bình an vô sự, nguyên lai Trịnh Nhất liền so đo đều chẳng muốn cùng những người này so đo. Hắn tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta lại vì cái gì đang chết? Âm thầm nữ tử kia tự lẩm bẩm. Sau đó người kia ngửa mặt lên trời cười to, cười để ở đây hợp hoàn tông đệ tử đều cảm giác sợ mất mật. Sau đó tiếng cười chậm rãi biến thê thảm trở nên đau thương, ta vẫn cho là hắn tại hướng chúng ta hỏi tội. "Sư phụ, chẳng lẽ không đúng sao?" Kia đại sư tỉ hỏi. Kia âm thầm nữ tử đột nhiên cực kỳ bình tĩnh nói, "Chúng sinh đều bình đẳng, hắn tại sao muốn giết chúng ta, chúng ta lại vì cái gì đáng chết?" Câu nói này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt đầu đánh minh, đây chính là Ngộ Nhã chi sư. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề động đậy sát tâm. Đây hết thể chỉnh nhất tự nhiên không biết, hiện tại bọn hắn đã đi tới trung bộ địa khu một bên khác, nơi này là một đoạn không nhỏ dãy núi dãy núi chính là trung bộ cùng nam bộ giao giới tuyến trên lý luận nơi này hẳn là hung thú hình hành nhưng thật đáng tiếc nơi này dãy núi đặc thù vô cùng nơi này không gió không tuyết nhưng là nhiệt độ lại ly kỳ thấp toàn bộ dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch nghe nói cái này tĩnh mịch dãy núi là một vị siêu cấp đại năng vẫn lạc chi địa vị tia đại năng ôm hận mà chết sau khi chết toán niệm không tiêu tan bao trùm toàn bộ dãy núi mà phía sau núi mạch sinh mệnh tàn lủi nhiệt độ thấp hạ tương truyền chỉ cần đứng tại trên dãy núi này sinh mệnh tinh hoa liền sẽ trôi qua cho nên không có người nào nguyện ý vượt ngang toà dạng núi này càng không có người dừng lại tại cái này tĩnh mịch trên dãy núi. Toa dạng núi này từ tĩnh mịch bắt đầu liền không có danh tự, cho nên tĩnh mịch thành nó duy nhất danh tự. Thủy tinh cầu, ngươi thật đúng là biết chọn địa phương. Vùng núi này thật đúng là không là bình thường yên tĩnh. Chính nhất thật sự là không biết phải nói như thế nào. Thủy tinh cầu tới tốt lắm. Càng quan trọng hơn là vượt ngang trung bộ, có vẻ như không thể so với từ bắc bộ tới gần. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tất cả mọi người nằm thi, hướng vấn thiên cũng không ngoại lệ. Đoạn nguyệt chi địa cũng liền trung bộ có khoảng cách khái niệm, cái khác bốn bộ hoàn toàn không biết biên giới ở đâu bao nhiêu như vậy thế lực lớn cũng không có bao trùm toàn bộ đoạn nguyện chi địa, trung bộ bắc đến trung bộ nam, mặc dù không phải xa nhất khoảng cách, nhưng là tuyệt đối không phải ai đều có thể vượt ngang khoảng cách. Có thể nói trung bộ hai đầu đều là hoàn toàn không giống hai thế giới, nhưng mà trịnh nhất bọn hắn cứ như vậy truyền tống đến đây, không có cái gì phòng hộ biện pháp hạ trịnh nhất đều lo lắng có thể hay không chết mất một hai cái. đại nhân không cần lo lắng, ta kiểm tra qua không chết được, chỉ là nơi này hoàn cảnh xác thực đặc thủ, rất dễ dàng chết ở chỗ này thôi. trịnh nhất, đối với cái này trịnh nhất còn có thể làm gì? chỉ có cứu người. Trước 196, thư cầu cứu. Phật môn hết thể 17 người, tăng thêm Hướng Văn Thiên Ngộ Nhã bọn hắn hiện tại nằm trên đất tổng cộng có 22 người. Thanh Tỉnh chỉ có 4 người, theo thứ tự là Hướng Văn Thiên Ngộ Nhã cùng Hứa Bình cùng một cái Phật môn sư tỷ. Trên thực tế lấy Hứa Bình tu vi không nên so Hướng Văn Thiên kém, nhưng là nàng đại bộ phận lực lượng đều tại bảo vệ Mao Tiểu Hoàn, cho nên lần thứ nhất nàng mới có thể nôn thảm như vậy. Mặc kệ là tỉnh dậy vẫn là bất tỉnh, mỗi người đều tại miệng sùi bọt mép. Đối với cái này Trịnh Nhất rất bất đắc dĩ, bất quá may mà chính là không có thương vong. Hiện tại Trịnh Nhất chỉ có thể tạm thời để thủy tinh cầu giám thị tính mạng của bọn hắn cơ năng. Đại nhân, nơi này xác thực lại không ngừng hấp thu sinh mệnh chi lực, mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng là tuyệt đối không phải lâu dài chi địa. Trịnh Nhất rất khinh bỉ thủy tinh cầu một chút, trong lòng tự nhủ đây là ai hại nếu không phải hắn làm loạn về phần xuất hiện loại cục diện này sao. Trịnh Nhất đối Ngộ Nha nói, các ngươi lúc nào mới có thể khôi phục? Nơi này rất an tĩnh có thể nói chuyện. Ngộ Nhã. Ngộ Nhã cảm giác tâm thật khổ, nàng biết mình cùng sư phụ không phải một cảnh rối người, nhưng là truyền thống một chút cứ như vậy nàng là một chút cũng không nghĩ tới hướng vấn thiên tốt xấu là liên tục hai lần mới như vậy, ngộ nhã rõ ràng so ra kém sau khi thức tỉnh hướng vấn thiên. lúc này Ngộ nhã lại bắt đầu tưởng niệm sư huynh của nàng. sau đó nàng ngủ thiết đi. chính nhất ngây ngẩn cả người, không muốn nói liền không nói trực tiếp ngủ mất là thế nào ý tứ. sau đó thủy tinh cầu nói cho hắn biết, ngộ nhã là ngất đi. có ngộ nhã dẫn đầu, cái kia phật môn sư tỷ cùng hứa bình cũng lần lượt buông tay nhân gian. chính nhất nhìn xem mở to mắt hướng vấn thiên, không chỉ có cảm khái, vẫn là ngơi dựa vào là ở. đại nhân, hướng vấn thiên là sớm nhất ngất đi một cái, chỉ là không thể nhắm mắt chính là cũng được, chính nhất cũng không tâm tình ngủ lãng phí thời gian, thừa dịp bọn hắn toàn bộ ngất đi, trịnh nhất chỉ có thể yên lặng xuất ra tiên thượng vân đoan. sau đó tĩnh mịch trong dãy núi truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, chờ trịnh nhất khôi phục lại hướng vấn thiên bọn hắn cũng tỉnh, đương nhiên phần lớn người đều tại trong hôn mê, mà trong thời gian này trịnh nhất lấy ra không ít phi hành khí, để sáu vạn hỗ trợ song song cùng một chỗ, các loại người máy cùng máy bay chiến đấu cơ bản đều lấy ra. hiện tại bọn hắn cũng coi là không kém công nghệ cao bộ lạc, bất quá trọng yếu nhất vẫn là đem hướng vấn thiên bọn hắn lấy tới phi hành khí song song mà ra trên mặt phẳng. Bởi vì thủy tinh cầu trinh sắt đến rời xa dãy núi trình độ nhất định, liền sẽ không có hấp thu sinh mệnh chi lực lực lượng thần bí. Về phần xuất ra nhiều như vậy máy móc chiến đấu tự nhiên là vì tự vệ, hiện tại là tương đương tất cả mọi người đã mất đi chiến lực, vạn nhất xảy ra chuyện gì đoàn diệt sẽ không tốt. Tình lại chỉ có 7 người, thật bất ngờ chính là Trịnh Nhất bên này người toàn tỉnh, Phật môn ngoại trừ Ngộ Nhã liền hai người tỉnh lại. Bất quá Trịnh Nhất cũng không có đi để ý đến bọn họ, những người này không có mấy cái gặp qua loại chiến trận này, cho nên Trịnh Nhất cho bọn hắn thời gian giảm sóc. Phải biết hiện tại bọn hắn thế nhưng là bị các loại người máy cùng các loại máy bay chiến đấu vây quanh, mà lại sáu vạn bọn hắn cũng không phải phổ thông khôi lỗi cái gì, bọn hắn có ý thức tự chủ có bất phàm kiến thức cùng các loại năng lực chiến đấu, đã muốn bảo vệ ở giữa nhất hướng vấn thiên một nhóm người, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm ra có lợi nhất bố cục. Các người máy đội hình chỉnh tề, máy bay chiến đấu bao trùm rộng khắp, thấy thế nào cũng giống chính hiệu máy móc đại quân lành lề đường. đệ tử phật môn cái thứ nhất nhị không được kinh hô, cái này, cuối cùng là cái gì? Bất quá ngoại trừ hướng vấn thiên cùng lộ nhã, không ai có thể bình tĩnh những vật này bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy sau đó lại là các loại ánh mắt hướng trịnh nhất mà đến đối với cái này trịnh nhất chỉ có thể khoát tay một cái nói đây đều là hướng vấn thiên tiểu đệ không liên quan gì tới ta sau đó các loại ánh mắt hướng hướng vấn thiên mà đi hướng vấn thiên chờ bọn hắn đều chậm qua thần thời điểm trịnh nhất mới dự định nói chính sự bất quá hắn còn chưa nói liền bị từ thành cho cả lại để trịnh nhất ngoài ý muốn chính là từ thành trong mắt lại là một mặt của nhiệt từ thành nói với trịnh nhất hắn muốn nghiên cứu người máy hy vọng có thể cho hắn cái người máy là hướng vấn thiên nói cho từ thành trịnh nhất có người máy. đối với cái này trịnh nhất rất kinh ngạc, đây là từ thành lần thứ nhất chủ động muốn cái gì, mà lại lần thứ nhất mang theo cùng nhiệt ánh mắt. trịnh nhất cho hắn, mà lại cho rất nhiều, từ thành rất thích rất hư vấn, giống như nhìn thấy cái gì khó lường bảo vật đồng dạng. chỉ là sau một khắc lại rụt trở về, cái này khiến trịnh nhất cảm thấy rất phá hư bầu không khí. lại không để ý tới từ thành, trịnh nhất rốt cục về tới chủ đề, hiện tại bắt đầu nói một chút hướng khinh ngự đến cùng chuyện gì xảy ra. nộ nhã nhìn một chút sư tỉ của mình lại nhìn một chút hứa bình các nàng rất rõ ràng nàng sợ cho người ta nghe được để lộ bí mật. Trịnh Nhất An ủi, không có việc gì ngươi một một nói, cùng lắm thì đợi chút nữa giết người diệt khẩu liền tốt. đệ tử Phật môn cùng hứa bình bọn hắn đều giật mình tiêu lên, các nàng đang xoắn xuýt có phải hay không hẳn là tránh một chút. mà lúc này đây nội nhã liền đã mở miệng, khi ngữ tỷ trên thư nói nàng không muốn cả người, nàng là đi cầu cứu muốn cho chúng ta giúp nàng. Hướng Văn Thiên biết được muội muội mình không phải tự nguyện, rất gấp nhưng không biết hỏi thế nào, hắn cũng biết mình đầu góc không dùng được cho nên chỉ có thể nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hướng Khinh Ngữ không phải tự nguyện cũng không để Trịnh Nhất kinh ngạc, giám đào hôn Trịnh Nhất cũng không kinh hãi, chỉ là để hắn từ đầu đến cuối nghĩ nghị không hiểu là hướng Khinh Ngữ đến cùng điểm nào tốt rồi. Lại bị bức hôn. Ngoại trừ người nhu thuận một điểm đau quá một điểm, quả thực là hoàn toàn không có bố phía. Mặc dù hướng Khinh Ngữ cũng rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng là không nói những cái khác liền nói Tô Yên, đây tuyệt đối là treo lên đánh nàng mấy con phố. Hình dạng khác biệt mặc dù không khoa trường, nhưng là thiên tư tuyệt đối là một trời một vực. Chỉ có mù người mới sẽ tại Yên cùng Hướng Khinh Ngữ hai lựa chọn hướng Kinh Ngữ. Loại này huyền nghi sự kiện chỉnh nhất y nguyên hoang mang. Bất quá vẫn là phải biết những người này đến cùng đều đã làm gì. Kinh ngữ tỷ hết thể viết năm phong thư cầu cứu, phân biệt mang đến Phật môn, Ngụy môn, Nho môn cùng Ngự Linh Tông cùng Thiên Quyết Tông. Đưa tin người là Hướng Y cùng nàng muốn cái tùy tùng. Nộ nhã hù dọa Phật môn hai vị sư tỷ cùng hứa bình. Tam đại tiên môn toàn đủ, ngũ đại tông phái thứ hai, cái này Hướng Kinh ngữ lại có năng lượng lớn như vậy. Một cái thế gia vọng tộc tiểu thư tại Khoa Trương đều không có Khoa Trương như vậy chứ. Chính xác nói không có cái nào thế hệ trẻ tuổi có năng lượng lớn như vậy a. Hứa Bình lập tức hỏi, nàng cầu cứu đối tượng đều là ai? Cái này Hướng vấn Thiên biết, Nguyệt môn tin hẳn là đưa đến Tô yên trên tay, Phật môn ngộ nhã thu, Nho môn hẳn là Nhất thư, Nữ Linh Tông Huyền vô, Thiên quẻ Tông Đường viện. Hứa Bình có chút cả kinh nói, kia đáp lại đâu? Ngoại trừ Lanh Phong không thể dốc sức tương trợ bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đáp ứng, sư minh đã qua, Nhất thư cùng xảo nhiên hẳn là cũng đi, Huyền vô hẳn là tại chỗ liền lên đường, Đường viện có thể sẽ chậm một chút. Ta bên này xử lý xong cũng sẽ lập tức chạy tới. Nói cuối cùng ngộ nhã rất bất mãn. Nàng không hiểu thấu bị trì hoãn để trong nội tâm nàng không khái. Hứa Bình đơn giản không thể tin vào thai của mình. Hướng Khinh Ngự sở cầu cứu người không khỏi là các thế lực lớn mạnh nhất thiên tiêu. Những người này thế mà không chút do dự đáp ứng. chương 197, cấp cô dâu. Hướng Khinh Ngự cầu cứu đối tượng toàn bộ đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ hôn hoang dã thảo nguyên một số người. Hướng Khinh Ngự hướng bọn hắn cầu cứu rất bình thường, nhưng là tất cả mọi người đồng ý thật đúng là để trịnh nhất có chút ngoài ý muốn. Vậy các ngươi có kế hoạch gì? Cũng không thể trực tiếp từ hướng ra đem nàng mang ra a. Chính Nhất hỏi trong đó một vị đệ tử phật muốn nói kỳ thật có một đầu tin tức sư muội còn không biết kỳ thật hướng khinh ngự đã tới nguyện môn nghe nói sau 7 ngày thành thân chính nhất ta đi cái này không kịp chờ đợi muốn trở thành thân đây rốt cuộc vì cái gì khẳng định không phải là vì sắc đẹp hướng vấn thiên suốt rồi nói không được chúng ta phải lập tức chạy tới ngộ nhã cũng bất ta nói sư minh bọn hắn khẳng định cũng đã chạy tới thế nhưng là từ nguyện môn cứu người muốn so hướng ra khó khăn rất nhiều lần nha. hứa bình không khỏi hỏi các thế lực lớn ở giữa khoảng cách rất xa nghĩ nhanh nhất đến chỉ có ngồi truyền thống trận nhưng là loại này truyền thống trận đơn giản đắt kinh khủng bọn hắn thật có thể trước tiên chạy tới a linh thạch tốt ta điểm ấy trịnh nhất thật đúng là không lo lắng coi như bọn hắn linh thạch không đủ hướng y nơi đó tuyệt đối là chống đỡ lên Ngộ nhã cười nói hiện tại chúng ta chính là không bao giờ thiếu linh thạch thế nhưng là chúng ta bây giờ phải làm gì nói xong ngộ nhã liền rất tự nhiên nhìn về phía chính nhất trịnh nhất cũng rất bất đắc dĩ bây giờ còn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là cướp người cướp người là một kiện chuyện rất phiền phức mà lại liên lụy đến thành thân Như vậy tính chất trực tiếp tiêu thăng vì cướp cô dâu trình độ. Cướp cô dâu trình nhất cũng không quan trọng, nhưng là cướp là Nguyệt Môn cùng hướng ra thân vậy liền khó khăn. Trình Nhất hỏi Hứa Bình, Nguyệt Môn có như thế nào cường giả? Hoặc là nói Nguyệt Môn nếu như bị đánh đến tận cửa đi gặp ứng đối như thế nào? Trình Nhất cái này hỏi một chút đơn giản làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đây là muốn tiến đánh Nguyệt Môn tiết ấu, đoạn Nguyệt Chi địa ai dám làm chuyện này? Hứa Bình thanh âm mang theo rung động, tiền bối Nguyệt Môn nội tình hậu, đương thời Nguyệt Tôn càng là nhập thánh cường giả, mà lại nghe nói hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc không chỉ có như thế hướng gia tộc trưởng đồng dạng cũng là nhập thánh chỉ là từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở lĩnh vực phạm vi nếu như cấp cô dâu tiền bối trước hết nhất cân nhắc hẳn là hai người kia nếu như công nhân tiến đánh nguyệt môn như vậy phải đối mặt là tất cả thế lực bọn hắn mặc dù không đoàn kết nhưng là cũng sẽ không tùy ý cân bằng bị đánh phá Trịnh nhất thở dài đối phương nhục thân nhập không nhập thánh hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn đều đánh không lại bất quá đối phương lại có quy tắc cường giả ngược lại để hắn ngoài ý muốn mặc dù những quy tắc này không có khả năng chân chính làm bị thương hắn nhưng là nhục thân là sẽ chết cái này để hắn rất lung túng Sau đó Trịnh Nhất lại giải xuống nơi này đại khái hệ thống tu luyện, ấn hứa bình nói, cái gọi là siêu phàm tu vi chính là bán thánh cảnh giới, mà bán thánh nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, mà sớm nhất bắt đầu chạm đến lĩnh vực là bán thánh hạ thiên hiền cảnh giới. Tu vi cùng lĩnh vực cũng không có quan hệ trực tiếp, nói cách khác liền xem như bán thánh đỉnh phong cũng không nhất định có được lĩnh vực. Bất quá không có lĩnh vực sẽ vĩnh viễn dừng bước bán thánh đỉnh phong, lĩnh vực là tiến vào thánh nhân điều kiện tất yếu. Mà thánh nhân cũng không phải ai cũng có được quy tắc, nhưng là bán thánh cũng không có khả năng có được quy tắc. Đương nhiên trừ phi có hoàn chỉnh quy tắc cường tự bóc ra ra thân tặng người, vậy liền có thể không nhìn cảnh giới gông cùng siềng xích Cho nên một cái nhập thánh lại có được quy tắc cường giả, là rất khó đến. Bất quá quy tắc cũng có mạnh yếu, mà có thể chân chính làm bị thương trịnh nhất quy tắc tức thời là siêu phàm nhập thánh quy tắc cũng làm không được, trừ phi tiến thêm một bước.